Chương 421, Hấp tập tứ hôn. Tác giả, cung tam cổ Dương bất đắc dĩ cười, thật không biết chính mình là rắn rết vẫn là nhân sâm quả, là một nữ nhân tránh còn không kịp, một cái khác lại là thượng vội vàng tới. Bất quá cổ Dương cũng không có hứng thú đùa giỡn hoài niệm, bị vừa rồi Đường Duệ đồng một tá nhiễu, cổ Dương thiếu chút nữa liền chính mình tới đây mục đích đều phải đã quên. Bất quá phía trước đánh gãy Diệp Dương Vũ kế hoạch, chờ Diệp Dương Vũ đối hoài niệm ý tưởng, cổ Dương cũng coi như là lớn tiếng rủa người, hoạch tiên cơ. Bình tĩnh ngồi trên trong đỡ tiệc, không bao lâu gian, liền nhìn đến Diệp Dương Vũ bồi hoàng lại đây, đồng hành còn có chính mình phụ thân cùng thừa tướng Đại nhân. 6 năm trước một màn, nhưng thật ra không tự giác hiện lên ở trước mắt. Cổ Dương vẫn chưa ngồi trên chủ tịch, mà là điệu thấp lựa chọn một cái hẻo lánh vị trí, chủ yếu là không nghĩ bị người tìm phiền phái. Nhưng cho dù là như thế này, nên tới, Cổ Dương cũng là trốn không được, hoàng thượng lần này tựa hồn là cố ý lại lần nữa nhắc tới về 6 năm trước tứ hôn việc. Nhiên, sự tình lại phi bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Dương Vũ, năm nay người liền 14 tuổi, cũng là thanh niên, hôn sự nên định ra tới đi. Hoàng thượng nói như thế, Diệp Dương Vũ chần chờ một lát, cuối cùng là gật đầu nói, toàn bằng hoàng thượng làm chủ, Dương Vũ tất nhiên sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Hoàng thượng thực vừa lòng Diệp Dương Vũ thái độ, giơ tay vỗ, cười đem nói: "Một khi đã như vậy, như vậy thừa tướng đại nhân có ý kiến gì sao?" Năm đó Dương Vũ cùng lệnh tiên kim chính là có một phen duyên phận. Thừa tướng đại nhân cười nói: "Này đương nhiên là cực hảo, có thể cùng vương ra một nhà kết làm thông ra, đương nhiên là sự tình tốt." "Ta không đồng ý." Hoàng thượng cùng thừa tướng hai người chính nói cao hứng, bỗng nhiên một đạo thanh âm chuyển ra, làm mọi người một mảnh ồ lên, nguyên lai là Đường dệ đồng thay đổi quần áo đã trở lại. Thừa tướng trên mặt thần không quá đẹp, chính mình nữ nhi phía trước vẫn luôn thị phi Diệp Dương Vũ không gả, như thế nào hôm nay tới rồi chính đổ lại sự chú ý đâu? Nhưng thật ra hoàng thượng vẫn luôn đối cái này tiểu nha đầu nhiều có sự ái, như thế hỏi, Duệ Đông a, là có chuyện gì chúng ta không biết sao? Phía trước ngươi không phải vẫn luôn thực thích Diệp Dương Vũ sao? Đường Duệ Đông nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét Diệp Dương Vũ, trong mắt có chút bí ý, trầm giọng nói, đó là bởi vì ta phía trước bị người che giấu, nhận sai ân nhân, ngày đó cứu ta người không phải Diệp Dương Vũ, mà là Cổ Dương. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng nhìn không được khiếp sợ thất thành, cùng chi thừa tướng Vương ra ba người hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, lúc trước cũng là vì việc này, xác định Diệp Dương Vũ cùng Cổ Dương tiền đồ, hiện tại lại bị bảo cho Kỳ thật năm đó việc chính là một hồi hiệu lầm, cái này làm cho ba người như thế nào tiếp thu. Ba người ánh mắt đều là nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng, hy vọng hắn cấp một lời giải thích, năm đó nhưng không có bất luận cái gì tin tức cho thấy, kỳ thật sự tỉnh còn cùng Cổ Dương có quan hệ. Diệp Dương Vũ đã là từ vừa rồi bạo nội trung khôi phục bình tĩnh, Qua Loa vừa thấy vẫn chưa tìm được Cổ Dương thân ảnh, lúc này mới tiến lên một bước, quỳ gối hoàng thượng trước mặt nói, "Hoàng thượng mình dám, năm đó Duệ Đông bất quá 6 tuổi nhớ không rõ ràng là khẳng định, lúc ấy ta cùng Cổ Dương đều ở, Duệ Đông nhớ kém cũng là hợp lý." Nghe được Diệp Dương Vũ nói, Hoàng thượng thần sắc hơi chút đẹp chút, lúc này mới hỏi, nói như vậy, năm đó xác thật là ngươi cứu Duệ Đồng sao? Diệp Dương Vũ gật gật đầu, trầm chờ một lát nói, nếu là thật muốn nói sự thật, nếu lúc ấy ta cùng Cổ Dương đều ở, như vậy liền tính là ta cùng Cổ Dương cùng cứu Thừa tướng Thiên Kim đi. Ngươi? Đường Duệ Đồng nhất thời nghẹn lời, trong lòng đối với Diệp Dương Vũ đổi trắng thay đen tức giận bất bình, bị hắn một phụ trợ, nhưng thật ra có vẻ chính mình vô cớ gây rối. Hảo, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, hà tham dự việc này, nếu hoàng thượng có ý này tự, các ngươi hôn ước liền định ra đến đây đi. Thừa tướng trên mặt thần pha là khó coi. Đối với hôm nay Đường Duệ Đồng khác người hành động cũng là cảm thấy hổ thẹn, có chút hối hận không có hào hào giáo giáo chính mình nữa nhi, đem nàng cấp số hư. Bị chính mình phụ thân vừa nói, Đường Duệ Đồng trong lòng càng là giận dữ, rõ ràng chính mình nói chính là chân tướng, vì cái gì bọn họ mỗi người đều không tin? Thở sâu, nói thẳng nói, năm đó chân tướng, cũng không chỉ là Diệp Dương Vũ một người biết, một khi đã như vậy, vì cái gì không cho một người khác nói một câu đâu? Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Đường Duệ Đồng giọng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt đều dừng ở đang muốn, muốn trộm ly chàng cổ Dương trên người, làm cổ Dương đầy đầu tuyến hiện tại cũng không phải là cùng Diệp Dương Vũ ngã bài thời điểm. Cổ Dương, nếu Duệ Đồng có muốn biết chân tướng tâm tư, như vậy ngươi liền nói nói đi. Nhìn chính mình như tử, Vương ra ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng nói. Cổ Dương thở dài khẩu khí, không có biện pháp, chính mình lao cha đều lên tiếng, cũng không có khả năng căng ra đầu rời đi, chỉ có thể đã trở lại. Nếu quyết định giả heo ăn thịt hổ, dùng nhỏ nhất đại giới thu phục Diệp Dương Vũ, Cổ Dương quyết định như cũng là vâng chịu ngày xưa điệu thấp tác phong, tối đầu, đi trước mặt hoàng thượng quỳ xuống. Cổ Dương tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn thuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân. Tạm hoàng thượng Cổ Dương cung kính một lời, lược hiện kiêm tốn, cùng Chi Diệp Dương Vũ đạo thật không phải một loại người. Nhìn Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ bảy tám phần giống giống mẫu, hoàng thượng lúc này mới mở miệng hỏi, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được đi, nếu ngươi cũng là đứng sự, không bằng liền nói nói ngươi trong miệng chân tướng đi. Cổ Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, tự hưu chút gần trường chi ý, làm lơ đường dệ đồng vẻ mắt sốt ruột, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ta đã quên, hoàng thượng cũng nói sự tình quá 6 năm, Cổ Dương khi đó tuổi bất quá 8 tuổi, đã quên tự bình thường. Cổ Dương, ngươi rõ ràng nhiều rõ, vì cái gì muốn nói đã quên đâu, ta mặc kệ, ta này mệnh là cứu trở về tới ta sẽ không gả cho Diệp Dương Vũ, ta muốn gả cho ngươi." Đường Duệ đồng một lời, làm hết thảy đều trợn tướng, Cổ Dương thầm nghị trong lòng không tốt, còn chưa kịp phản đối, đã bị Diệp Dương Vũ đánh gãy. Nhưng thấy Diệp Dương Vũ đối với hoàng thượng cung kính nhất bái nói, "Hoàng thượng, hiện tại xem ra, tựa hồ là thừa tướng Thiên Kim đối với Cổ Dương trung tình, cho nên mới sẽ làm ra bực này cho khôi hài, không bằng liền thỉnh hoàng thượng thành toàn bọn họ hai người đi." "Ta." Cổ Dương đang muốn phản bác, chính là Dương mắt đối thượng lại là một đôi bất lực con ngươi, thở dài khẩu khí, cuối cùng là không đành lòng nàng, cũng liền cái gì đều không có lại nói. Hoàng thượng nhìn thừa tướng cùng vương gia liếc mắt một cái, hai người đều là gật gật đầu, thừa tướng cũng là không có biện pháp, bị hôm nay như vậy một áo, ai còn dám cưới đường duệ đồng, tuy rằng Cổ Dương so ra kém Diệp Dương Vũ, nhưng tốt xấu cũng là vương gia chi tử, xem như không đổi. Nhìn thấy hai người đồng ý, hoàng thượng lúc này mới dương giọng mở miệng nói, tuy rằng việc này là có chút giống cái trò khơi hải, nhưng là đơn giản kết quả cuối cùng là tốt, chấm hôm nay tuyên bố, đem Đường dệ Đồng tứ hôn với Cổ Dương, đại đường duệ đồng thành niên cũng cử hành thành thân nghi thức, còn không ngoa đa tạ hoàng thượng. Vương gia kéo một chút đang ở ngây người Cổ Dương, Cổ Dương cùng Chi Đường Duệ Đồng liếc nhau. Song song nhất bài nói, Cổ Dương đang tạ hoàng thượng thành toàn. Chương 422, Phương Tâm ám hứa. Tác giả, cung tăng hảo, đều lên ngồi vào vị trí đi. Hoàng thượng nhìn hai người bộ dáng, nhiều có vui mừng, đem thửa tướng chi nữ gả cho Cổ Dương, cũng coi như là đối năm đó việc buổi thường đi. Lâu cư địa vị cao, vừa rồi một phen trò khơi hải, hoàng thượng từ trong đó lại là không khó coi ra trận tướng, bất quá là ai cứu Đường Duệ Đồng đã không quan trọng, hiện tại hết thể đều nên kết thúc. Cổ Dương cùng Đường Duệ Đồng việc, thực sự là Diệp Dương Vũ không nghi tới, vốn dĩ Đường Duệ Đồng là làm hắn nhị bước kế hoạch, hiện tại lại bị Cổ Dương đảo loạn. Làm Diệp Dương Vũ chỉ còn lại có duy nhất lợi thế. Cưới tướng quân chi nữ Hoài Niệm, là Diệp Dương Vũ trong kế hoạch hoàn mỹ nhất một bước, cưới đến Hoài Niệm, liền tương đương với là biến tướng nắm giữ quân quyền, đối với Diệp Dương Vũ tới nói, trực tiếp chính là phô liền một cái bước lên ngôi vị hoàng đế hạo lộ thiên thăng. Mà đương dựệ đồng là làm Diệp Dương Vũ hậu bị kế hoạch, nếu là Hoài Niệm bên kia không thể thực hiện được, như vậy ít nhất còn có một cái khăng khang một mực thừa tướng chi nữ. Tuy rằng không bằng quân quyền như vậy mê người, nhưng là nếu muốn đạt được cuối cùng thành công, cũng không phải không có khả năng, này đáng tiếc, hết thảy đều bị Cổ Dương chột lẫn, làm Diệp Dương Vũ chỉ còn lại có duy nhất cơ hội. Vào lúc ban đêm, liền từ trong hoàng cung truyền ra một tin tức, bổn ý là tính toán ở đại quan quý nhân giữa cấp Diệp Dương Vũ lựa chọn một cái thích hợp thế tử, nhưng là Diệp Dương Vũ lại cô đơn coi trọng tướng quân chi nữ Hoài Niệm. Hoàng thượng cũng vẫn chưa phản bác, chỉ là nói nếu Diệp Dương Vũ có thể thắng được Hoài Niệm phương Tâm, vậy cứ việc đi làm. Hoài Niệm tự nhiên là không muốn, vào lúc ban đêm liền từ tướng quân phủ đào tẩu, Diệp Dương Vũ được đến tin tức, phái hai đội nhân mã, một đội ở chỗ sáng tìm kiếm Hoài Niệm, một khác đội lại là âm thầm chuẩn bị treo cổ Hoài Niệm. Diệp Dương Vũ chưa bao giờ quên quá, hắn mục tiêu không chỉ là ngôi vị hoàng đế, còn có cổ dương, nếu Hoài Niệm không muốn gả cho chính mình, Như vậy đã chết hoài niệm, sẽ do so tồn tại hoài niệm hữu dụng quá nhiều. Hoài niệm chưa bao giờ biết, nguyên lai like cái này Diệp Dương Vũ thế nhưng là như thế âm hiểm xảo trá người, thẳng đến nàng bị những người này vây quanh thời điểm mới hiểu được, có lẽ Đường dệ đồng chính là xem tấu hắn gương mặt thật, cho nên mới không muốn gả cho hắn đi. Hoài niệm cô nương, xin theo ta nhóm trở về đi, chúng ta thế tử chính là thực thích hoài niệm cô đương. Diệp Dương Vũ ám vệ tự báo ra muốn nói. Hoài niệm nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là trường kiếm thẳng chỉ, tự hữu chính mình không đồng ý, liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim ý tứ, cười lạnh một tiếng nói, nếu ta không đồng ý đâu. Ám vệ khỏe môi là một mặt bình tĩnh ý cười, một tay vung lên, chung quanh mười trăm người, tất cả đều là hiện ra thân hình tới, đều là địa cấp, cầm đầu ám vệ là Thiên cực Chung, giai, mà Hoài Niệm gần chỉ là Thiên cực Sơ giai. Trận này chiến dịch, Hoài Niệm liền tính là sẽ mang binh đánh giặc, cũng là không có bất luận cái gì phần thắng, chỉ có bị bắt giữ một cái lộ. Nhìn Hoài Niệm khẩn trương thần sắc, ám vệ bình tĩnh mở miệng nói, "Hoài Niệm cô nương, chúng ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi, bất quá ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là gã, một cái chính là chết. Có lẽ có cái thứ ba lựa chọn." Cũng không là Hoài Niệm nói chuyện, mà là một đạo giọng nam từ xa tới gần làm hoài niệm trong lòng sinh ra một mặt kết thuộc, trong nháy mắt liền nhìn đến người trùng quanh đổ một tầng lớn. Ám vệ thần sắc một trận phấn trương, trong tay một phen trường thương hiện ra, trung quanh độ một mảnh, hắn lại liền địch nhân ở đâu đều không có phát hiện. Một trận gió hiện lên, làm ám vệ đôi tay loạn huy, đối mặt vô pháp chống lại đối thủ không đáng sợ, chính mình ở mình, địch nhân ở trong tối mới là chân chính đáng sợ. Suy, là một trận trường kiếm nhập thể thanh âm, loạn huy trường thương không tự giác dừng lại, tối đầu nhìn xuyên thấu chính mình trước ngực ngút kiếm, cho đã mắt không tin bộ dáng. Một đạo thân ảnh chậm rãi rút ra trường kiếm. Đưa Lộ Thai ở này bên tai nói, người làm nhất sai một việc, chính là đi theo Diệp Dương Vũ. Ngưu kiếm hoàn toàn rời khỏi thân thể, ám vệ muốn nói cái gì, lại cuối cùng mở miệng liền biến thành nguyên lành, máu tươi từ trong miệng quay cuồn mà ra, thân mình ỉm ỉm ngã xuống. Trung quanh là một mảnh mùi máu tươi lan tràn, sở hữu vây quanh hoài niệm người đều biến thành thi thể, dùng sát thủ tới ám sát, ai có thể tránh được trong tay bọn họ đoạt mệnh kiếm. Cổ Dương, một thân hấp y, thì còn che mặt, nhưng hoài niệm vẫn là từ trong thanh âm nhận ra Cổ Dương, trong miệng thanh âm khó có thể tiến truyền ra. Cổ Dương kéo xuống mặt nạ bảo hộ, là một mảng sáng lạnh tươi cười. Mặc Miệm nói: "Ngươi không có việc gì đi." Hoài Niệm lúc đầu, trong lòng mạc Danh có chút ấm áp, nhưng là suy nghĩ đến Cổ Dương đã bị tứ hôn lúc sau, đáy mắt ngược lại là một mặt thất vọng, thở sâu, lúc này mới nói: "Ta không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này?" Sát thủ đã lui đi âm thầm bảo hộ, Cổ Dương mang theo Hoài Niệm rời đi, lúc này mới nói: "Ta hiểu biết Diệp Dương Vũ, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, cho nên phải người âm thầm đi theo ngươi." Nga. Thấp giọng thì non, Hoài Niệm thần sắc có chút trầm mặc, Cổ Dương ở cái loại này dưới tình huống xuất hiện, rất khó làm Hoài Niệm trong lòng không sinh ra dao động. Đi theo Cổ Dương phía sau. Hoài Niệm bỗng nhiên thấp thớt suất nói, "Ngươi làm người đi theo ta, là vì bảo hộ ta sao?" Hoài Niệm nói được rất nhỏ thanh, còn là làm phía trước Cổ Dương bước chân vi trệ, bất quá nháy mắt lại lại lần nữa đi trước, phản phất vừa rồi đình trệ, bất quá là Hoài Niệm ảo giác. Cổ Dương chân chính nghe không nghe được lại có cái gì quan trọng đâu, hắn đã làm ra lựa chọn, Hoài Niệm chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Cổ Dương đồng ý thắng lấy đường rời đồng, âm thầm làm người bảo hộ Hoài Niệm, nguyên nhân vô hắn, chỉ là không hi vọng ở chính mình cùng Diệp Dương Vũ tranh đấu giữa, cuốn vào quá nhiều vô tội người bị thương. Một đường trở lại tướng quân phủ, đều là không nói chuyện, Cổ Dương thái độ đã đáp lại Hoài Niệm. Bọn họ hai người là không có khả năng. Ta không nghĩ trở về tướng quân phủ, về Diệp Dương Vũ đối ta động thủ việc không có bất luận cái gì chứng cứ, ta nếu là trở về, chẳng khác nào đồng ý gả cho Diệp Dương Vũ. Tướng quân phủ phụ cận, Hoài Niệm nhìn tướng quân phủ từ ngoài, trong miệng hơi mang bi ý nói. Cổ Dương nhìn thoáng qua Hoài Niệm, tuy là Hoài Niệm ở trong quân doanh lớn lên, lại cân khắc không nhường tu mì, nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Khẽ thở dài, về việc này, Cổ Dương chỉ có thể âm thầm ra tay, không thể trắng trợn táo bạo làm Diệp Dương Vũ bắt được điểm, rơi vào đường cùng, lúc này mới muốn nói, còn có một cái biện pháp, không cần ra mặt. Làm Hoài tưởng quân đi tìm Hoàng thượng nói nói chuyện, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ, rốt cuộc hiện tại Diệp Dương Vũ cũng cũng chỉ có Hoàng thượng có thể chế được hắn. Tìm Hoàng thượng hữu dụng sao? Hoài niệm nhíu mày nói. Cổ Dương nhấp miệng một lời nói, trước mắt xem ra, vô luận có hay không dùng, đều chỉ có thể đi thử thử, Đường Duệ Đồng là vận khí tốt, ta chỉ có thể cứu được một cái, cứu không được cái thứ hai. Nghe được Cổ Dương lời này, Hoài niệm đáy mắt có chút ánh sáng, nhẹ giọng nói, ở ngươi trong lòng, ta cùng Đường dệ Đồng là giống nhau sao? Không ngờ tới, Hoài niệm sẽ hỏi ra nói như vậy, trầm mặc một lát, Cổ Dương lúc này mới nói, theo ý ta tới. Các ngươi đều là ta quan tâm người, Ly Diệp Dương Vũ ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được chính mình phu quân. Chương 423: Tay chân tương tàn. Tác giả: Cung Tam tuy rằng không phải chính mình muốn đáp án, nhưng là Hoài Niệm cũng hiểu được Cổ Dương khổ chung, nhẹ điểm gật đầu, sau đó từ cửa sau đi vào tướng quân phủ, nhìn Hoài Niệm đi vào, Cổ Dương lúc này mới rời đi. Nhiên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, lúc này đây đề nghị mang đến lại là vô pháp vãn hồi hậu quả, càng thêm làm Cổ Dương thân hạ nguy lãnh, vô pháp tự kềm chế. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ vương phủ loạn thành một nồi cháo, bởi vì ở vương phủ hậu viện giữa, người hở hiện một khối thi thể Thi thể này không phải người khác, đúng là Hoài Niệm Chi Phụ, đương triều tướng quân Hoài Chấn Quốc. Mà quan trọng nhất chính là, Hoài Trấn Quốc thi thể thượng, cắm cổ dương bội kiếm, ngã vào cổ dương trước cửa phòng, làm cổ dương có miệng khó trả lời. Vương gia biết là lúc, cùng phu nhân vì bảo hộ cổ dương, buồn ý là tưởng hủy thi di tích, chính là còn chưa chờ hắn có chút động tác, liền nghe được nói là Diệp Dương vũ trở về tin tức. Làm người đem thi thể tạm thời thu ở trong phòng, sau đó đánh thức cổ dương, làm cổ dương tạm thời không cần ra tới, bọn họ vợ chồng hai người lúc này mới đi ra ngoài. Người tới không chỉ là chính mình nhi tử, còn có hoàng thượng ám vệ, đương triều đệ nhất vị tiên tiên cường giả, hiển nhiên lần này là có bị mà đến. Bởi vì Cổ Dương là hậu thiên đại thành, cho nên Diệp Dương Vũ vì bảo đảm vạn vô nhất, thất mới có thể mang theo vị này tiên tiên cường giả. Nhìn chính mình như tử, Cổ Kiến Đức chỉ cảm thấy lộ ra xa lạ, thở dài khẩu khí, lúc này mới hỏi, ngươi không phải ở trong cung đợi sao, trở về làm cái gì, còn làm ra lớn như vậy trận trượng. Diệp Dương Vũ đạm nhiên cười, nào có đem Cổ Kiến Đức coi như chính mình phụ thân ý tứ, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng, Cổ Dương ở sao, ta có việc nhi tìm hắn. Có việc nhi nói thẳng đi. Dù sao ngươi cũng hoàn toàn không đem nơi này coi như là nhà của ngươi, cần gì phải quanh co lòng vòng đâu." Diệp Mộ Vân nói thẳng nói, đối với năm đó việc, hiển nhiên nàng trong lòng đối với Diệp Dương Vũ có nửa phần câu oán hận. Không nói đến là không muốn Diệp Dương Vũ vào cùng, nhưng là nàng hy vọng sự tình ít nhất có thể công bằng một chút, rồi sau đó cổ Dương ăn chơi chắc táng, hẳn là đều là đối Diệp Dương Vũ cùng bọn họ làm phụ mâu thất vọng đi. Diệp Mộ Vân tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy bi thương vô pháp tự kiềm chế, nguyên bản cho rằng công bằng lựa chọn, đến sau lại lại biến thành mạo danh thay thế, còn hoàn toàn thay đổi hai đứa nhỏ sinh hoạt quỹ đạo, nàng không thất vọng mới là lạ. Nhìn Diệp Mộ Vân bộ dáng, Diệp Dương Vũ thần sắc lại là bình tĩnh, dương mắt nhìn lên nói: "Ta kính trọng các ngươi là cha mẹ ta, nhưng ta hôm nay là vì Cổ Dương giết chết Hoài tướng quân một chuyện mà đến, các ngươi không cần hòng rồi ta chuyện tốt." "Sao có thể? Cổ Dương là sẽ không giết Hoài tướng quân, bọn họ không oán không thù." Cứ việc nhìn đến Hoài trấn quốc thi thể thượng cắm Cổ Dương ngụy kiếm, nhưng là bọn họ như cũng không tin đó là Cổ Dương làm, bọn họ không tin. Diệp Dương Vũ nhìn bọn họ thần sắc, cười lạnh một tiếng, các bên người Tiên Tiên cường giả sử cái ánh mắt, người nọ lặng yên rời đi, Diệp Dương Vũ lúc này mới nói: "Các ngươi biết Hoài niệm vì sao đào hồn sao?" Cổ Kiến Đức cùng Diệp Mộ vẫn không biết, Diệp Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nàng không phải đào hôn, là bị cổ Dương cấp choi đi, hắn tưởng nhúng chàm hoài niệm, hoài tướng quân là tới làm hắn đem chính mình nữa như thả, lại chưa tưởng tưởng, thế nhưng sẽ mệnh tang đường trường. Sao có thể, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Cổ Kiến Đức lạnh giọng nói, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Diệp Dương Vũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đốt đốt muốn nói, bởi vì tối hôm qua thượng có người nhìn đến hoài tướng quân vào vương phủ, sau đó liền không còn có ra tới, ta cảm thấy có vấn đề, cho nên thỉnh cầu hoàng thượng làm một tiền bối tìm kiếm, tìm được lại là hoài tướng quân thi thể, các ngươi còn cảm thấy không có khả năng sao? Cố Kiến Đức cùng Diệp Mộ Vân ánh mắt hơi có chút trần chờ, tổng cảm thấy sự tình có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào, một quần chỉ rối, trộn lẫn đến đầu góc đã mất đi tự hỏi năng lực. Diệp Dương Vũ, ngươi cũng chỉ biết Vu Hoan Giá Họa này nhất chiêu sao? Ngoài cửa, một tiền bối mang theo hải trấn quốc thi thể, còn có phong bế vũ lực bó cổ Dương, cùng xuất hiện, nói chuyện tự nhiên là cổ Dương. Diệp Dương Vũ nhìn đến bị bó cổ Dương, đáy mắt là một mặt ý cười, thần sắc nhẹ nhàng nói, có phải hay không Vu Hoan Giá Họa, không phải ngươi định đoạt, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, làm ngươi cả đời bị nốt trụ, sau đó nhìn ta thành công, tựa hồ càng sảng một chút đâu. Cổ Dương khỏe môi là một mặt cười lạnh lùng tràn trản, giọng nói: "Tiểu Tâm Sảng đã chết không ai cho người nhà xác." Diệp Dương Vũ ánh mắt mãn mang trào phúng chi ý, tùy ý nói: "Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, Cố Hạo chính ngươi đi." Trong miệng nói như thế, là người đem Cổ Dương áp lên xe chở tù, sau đó đem hài chấn quốc thi thể mang lên xe ngựa, lúc này mới làm vị kia mục tiền bối đi về trước phục mệnh, chính mình đem mang theo Cổ Dương rêu giao khắp nơi, làm hắn danh dự quét rác. Sắp đến ra cửa khi, Diệp Dương Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Kiến Đức vợ chồng phương hướng, thanh âm lạnh nhạt truyền ra: "Từ hôm nay trở đi, Các ngươi coi như không sinh quá ta đứa con trai này đi, mục tiêu của ta chính là toàn bộ An Khâu đại lục, các ngươi không cần làm ta chướng ngại vật. Ngươi." Nhi Diệp Dương Vũ bửa bãi rời đi thân ảnh, Cổ Kiến Đức bị tức giận đến nói không ra lời, trong lòng chỉ còn lại có hối hận, hối hận không có sớm một chút thấy rõ chính mình đứa con trai này gương mặt thật. Đỡ Cổ Kiến Đức ngồi xuống, Diệp Mộ Vân đã là rơi lệ đầy mặt, nước nợ ra tiếng nói, "Lão ra, chúng ta mặc cho từ hai đứa nhỏ như vậy sao, Cổ Dương là vô tội a." Cổ Kiến Đức trên mặt là một mảng suy sụp chi sắc, trong ngực trường phun ra một hơi, cuối cùng là lắc đầu nói, "6 năm trước, chúng ta lựa chọn liền sai rồi." Hiện tại nếu muốn sửa, đã là không, có khả năng sự tình, nếu muốn cứu Cổ Dương, chỉ có thể dựa thiên. Ta đáng thương Hải Nhi a, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, vì cái gì? Tiếng khóc một ngữ vang vọng toàn bộ Vương phụ trên không, lại cuối cùng không ai nói cho bọn họ đáp án. Phan, Bang, Lạn lá Cải, Lạn Trứng Gà, tóm lại là có thể tặng người, tất cả đều nện ở Cổ Dương trên người, Diệp Dương Vũ đã sớm cố ý lộ ra tin tức đi ra ngoài, đông đảo bá tánh như thế nào sẽ bỏ qua Cổ Dương. Cổ Dương, cùng ta đoạt ôn như băng thời điểm, có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả sao? Xe ngựa giữa Diệp Dương Vũ, truyền âm hỏi Cổ Dương. Cổ Dương bị giam cầm ở trong xe ngựa không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn trời, chuyến âm trả lời, chỉ cần ta Cổ Dương còn có một cái mệnh ở, ngươi muốn thắng, liền không dễ dàng như vậy. Ha ha. Một tiếng cười lạnh truyền ra, Diệp Dương Vũ thanh âm mang theo hàn ý truyền ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ở trong tủ tra tấn ngươi đến diễn luyện kết thúc, ngươi còn có hay không cái này nào khí, ta nói cho. Diệp Dương Vũ lời nói còn không có nói xong, bỗng nhiên phía trước xe ngựa liền ngừng lại, Diệp Dương Vũ sốc lên màn xe vừa thấy, khỏe môi ý cười nháy mắt giấu đi, biến thành một mặt bi sắc, sau đó đi xuống xe ngựa chậm rãi đến gần rồi đứng ở đội ngũ trước mặt Hoài Niệm, trong thanh âm là một mặt dày đặc thương cảm chi khí, Diệp Dương Vũ ra tiếng nói, "Thực xin lỗi, Hoài Niệm, ta cứu không được Hoài Tường Quân." Chương 424, phương hồn trở tệ. Tác giả, cung tam nên nói thực xin lỗi không phải ngươi. Hoài Niệm trong thanh âm tràn ngập một mặt lạnh nhạt, vẻ mặt là một mặt khó nén cô tịch. Diệp Dương Vũ trong lòng lộ bộ một chút, kinh ngạc chính mình kế hoạch hiệu quả, tiếp tục nói, "Hoài Niệm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm cái này giết người hung thủ trả giá đại giới." Hoài niệm thần sắc tiến trong tay là một fan gái xương chủy thủ xuất hiện, từng bước một tới gần cổ Dương. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi như vậy quá nhẹ nhàng, ta muốn cho hắn nếm thử cái gì mới là sống không bằng chết tư vị." Diệp Dương Vũ không có ngăn cản Hoài Niệm, hiện giờ Hoài Niệm mất đi chính mình phụ thần, cái gọi là dựa vào cũng cũng chỉ giữ lại hắn Diệp Dương Vũ một người, làm hắn tìm Cổ Dương phát tiết một chút báo thủ, lại có cái gì quan trọng? Làm ngươi tản ra, Hoài Niệm chậm rãi đến gần rồi Cổ Dương, trong mắt là một mặt bi ý mộc thành cụm, khỏe mắt nước mắt cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chạy xuống, Cổ Dương nhìn nàng, trong mắt cũng là một mạt thương cảm chi ý từ xin lỗi. Cổ Dương nhẹ nói, cũng không là thừa nhận chính mình giết Hoài Quốc. Mà là đối với đem Hoài Niệm cuốn vào trận này phân tranh, trong lòng tự đáy lòng xin lỗi. Nhẹ lay động lắc đầu, Hoài Niệm làm xe trở tù người chung quanh tản ra, sau đó nhảy thượng xe trở tủ, trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc, thấp giọng nói, "Cổ Dương, nếu có kiếp sau, ta không muốn tái ngộ đến các ngươi hai anh em." Cổ Dương dương mắt nhìn lên, Hoài Niệm giữa môi cũng không có phát ra âm thanh, cánh môi tương chạm bảo, là một khác câu nói chuyển vào Cổ Dương trong mắt, "Cổ Dương, ta tin tưởng người, phụ thân chi tử ta sẽ tìm được tướng, việc cấp bách là đem ngươi cứu ra đi." "Ngươi?" Cổ Dương không nghĩ tới, Hoài Niệm như thế mạo hiểm tiến đến, thế nhưng là vì cứu người, Hơn nữa cứu người vẫn là sự tình người khởi sướng, chính mình đến tuột cùng là có tài đức gì, nhận được nàng như thế đối đãi. Không cần nhiều lời, ta trước cứu người ra tới. Thấp thấp một nữ, Lặng Yên liếc hướng phía sau, Diệp Dương Vũ cũng không có chú ý tới bên này, Hoài Niệm tức khắc độc thủ. Nhiên, liền ở nàng mở ra xe trở tù là lúc, còn chưa tới kịp cấp cổ Dương cởi bỏ cấm chế, liền cảm giác phía sau một trận kinh phong hiện lên, cũng quýt xoay người, cùng chi rằng co. Hoài Niệm cô nương, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Dương Vũ trong tay trường kiếm thẳng chỉ, trong miệng nói như thế nói, mang theo một mạt buồn bã chi sắc. Hoài Niệm mục nhìn Diệp Dương Vũ, Âm Thanh lạnh lùng nói: "Diệp Dương Vũ, ngươi thượng một lần giết ta không thành, lúc này đây thế, nhưng đối ta phụ thân độc thủ, còn muốn oan uổng cổ Dương, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này cùng ta nói chuyện?" Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt nhạt nheo ý cười, dương mắt nhìn về phía Hoài Niệm, cười cười nói: "Thật là không nghĩ tới, ngươi là như vậy một cái thông minh nữ nhân, chính là nữ nhân quá thông minh, không phải cái gì sự tình tốt. Có phải hay không sự tình tốt không phải ngươi định đoạt?" Hoài Niệm giận khởi độc thủ, hai người vũ lực kém không lớn, chính khởi một mạt lực lượng ngang nhau, chi ý cổ Dương nhìn đến hai người nên chiến, không dám chần chờ. Bắt đầu xuống tay cởi bỏ cầm chế, chỉ có khôi phục vũ lực mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Một bên là đao quang kiếm ảnh, chiêu thức sắp bén, hùng hổ dọa người, một bên là tâm tư yên lặng, tác động trong cơ thể kinh mạch, nỗ lực khôi phục vũ lực. Nhìn như hết thể thuận lợi, lại ở Diệp Dương Vũ đột nhiên biến chiêu giữa, xuất hiện một tia biến cố, Diệp Dương Vũ tình nguyện nạnh kháng hoàn niệm một kích, cũng muốn nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Hoài niệm trong mắt cả kinh, nguyên bản chỉ là trong khoảnh khắc liền đâm vào Diệp Dương Vũ đùi trường nhiên vừa thu lại, dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến Cổ Dương bên người. Cổ Dương còn không biết nguy cơ buông xuống, Trở hắn chú ý tới thời điểm, là phần lưng một trận đâm đau đớn, còn có một tiếng nữ tử thở nhẹ. Trong lòng chấn động, cấm chế ở trong khoảnh khắc triệt khai, thân hình chưa động, cũng đã biết đã xảy ra sự tình gì. Giống như đâm đường hồ lô, ngón luôn ở Diệp Dương Vũ trên tay, giờ phút này hắn trong mắt là một mạc khiếp sợ chi ý, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bởi vì ở hắn cùng Cổ Dương Trung Gian, còn có một người, Hoài Niệm. Hoài Niệm không kịp ngăn cản Diệp Dương Vũ, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, trực tiếp chắn cổ Dương phía sau, làm trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng, sau đó lại đâm vào cổ Dương phần lưng. Hoài Niệm hẳn phải chết nhưng là lại cấp cổ Dương tranh thủ một tia đường sống. A! Một tiếng ngửa mặt lên trời thép dài, cổ Dương trên người hơi thở bàn toé, ngạnh sinh sinh bước ra trường kiếm, làm Diệp Dương Vũ quay cùng đi ra ngoài, sau đó chính mình ôm lấy hòa Niệm. Trường kiếm xuyên thấu trái tim, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản cứu không được, hồi quang phản chiếu chung Hoài Niệm, lặng lặng rữa vào cổ Dương trong lòng ngực, giữa môi không tiếng động, cổ Dương lại thấy được rõ ràng, cổ Dương, tiếp sau gặp được ngươi một cái, là đủ rồi. Hoài Niệm, Hoài Niệm, Hoài Niệm, cổ Dương nhẹ kêu, chính là Hoài Niệm lại rốt cuộc không có mở to mắt, một màn này thật sâu đau đến cổ Dương hai tròng mắt. Trong mắt huyết hồng, Cổ Dương đầu tóc một chút một chút từ nguyên bản màu đen biến thành huyết hồng chi sắc, mắt lạnh nhìn Diệp Dương Vũ, thanh âm lạnh nhạt chuyển ra, "Ta ở vực ngoại chờ ngươi." Luôn ngữ rơi xuống, Cổ Dương trong tay hoài niệm hóa thành cho bụi, vào luân hồi, kiếp sau, nàng sẽ không lại vất vả như vậy, đây là Cổ Dương cho nàng bồi thường. Đối diện Diệp Dương Vũ nhìn Cổ Dương rời đi, trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng là không có phản bác, Cổ Dương khôi phục thiên thần cảnh thực lực, liền ý nghĩa chủ động chặt đứt giế luyện, hắn chỉ có đi theo, không có lựa chọn đường sống. Hai người biến mất ở tại chỗ, ở Lao Gia An Khâu đại lục thời điểm, một cổ thiên đạo chi lực từ trên trời giáng xuống thay đổi sở hữu cùng chi tướng quan người ký ức, cuối cùng Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. "Vương mã ơi, vũ trụ ngoại không gian giữa, Cổ Dương không có tính toán ảnh hưởng nguyên bản vũ trụ tiến trình, cho nên lựa chọn nơi này tiến hành quyết chiến." Diệp Dương Vũ đê tiện hành vi làm Cổ Dương cảm thấy đặc biệt cho chẽn. Một đạo lưu quan dừng ở Cổ Dương trước người, là khôi phục vốn di thiên thần cảnh nhị đẳng thực lực Diệp Dương Vũ, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Dương thế nhưng cũng là thiên thần cảnh đẳng. Vốn là chắc chắn có thể thắng được Cổ Dương Diệp Dương Vũ, trong lòng cũng là nhiều nửa phần cân nhắc, đối mặt Cổ Dương, không dám kinh địch. Diệp Dương Vũ cũng là dùng kiếm, thần khí nhất giai Long Ly kiếm, bạn hắn đi qua vô số tuyết nguyệt, trải qua quá rất nhiều sinh tử, hôm nay một trận chiến, đến muốn liều mạng mới được. Trung quanh không khí có chút đình trệ, hai người bốn mắt tương đối, không có một tiêu cảm tình, chỉ có đối địch nhân hận ý lan tràn, được một tấc lại muốn tiến một thức Diệp Dương Vũ đã hoàn toàn tác động Cổ Dương Mịch Lân. Hôm nay một trận chiến, cũng không là cạnh ký đài, cũng liền không cần ngươi chết ta sống đi. Diệp Dương Vũ động thủ phía trước như thế nói. Cổ Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh nói, có phải hay không ngươi chết ta sống, thuộc hạ thấy thật trướng đi. Ta đối còn không có bắt đầu liền bình phán kết quả, không có hứng thú." Cổ Dương nói, làm Diệp Dương Vũ trong mắt là một mạt hàn ý mọc thành cụn, không dám có chút lưu thủ, chỉ sợ một không cẩn thận liền gặp Cổ Dương nói. Một khi đã như vậy, vậy chiến lại nói." Diệp Dương Vũ đáy mắt là một mạt sắc mặt giận dữ, trong tay long ly kiếm đâm thẳng Cổ Dương, không có chút nào lưu thủ, tính toán đánh bừa một cái dưới ngòi bút độc. Càng nhiều suất sắc độc, nga. Di động trạm, chương 425, tự tôn tương địch. Tác giả, cung tam Cổ Dương trong tay thương khung kiếm sắc bén không giảm, đón nhận Diệp Dương Vũ long ly kiếm, ánh lửa bắn hai người song song giằng co. Khí thế lên trời. Một dính tức đi, hai người động tác cơ hội là đồng thời tiến hành, hai hai giằng co, trong mắt quang hoa lập lòe, trong khoảnh khắc chiến ở một chỗ, luật mệnh liền chiêu, không có chút nào thả lỏng. Ngàn chiêu hiện lên, đối chiến gian bất quá là một lát, bắt mắt quang huy chiếu rọi nửa cái ngoại không gian đều là ở ánh sáng giữa. Ngày đó dụ nhạc thánh chí tử, hẳn là chính là bị lực lượng như vậy lan đến, cho nên mới sẽ cuối cùng liên phản kháng đường sống đều không có, chết không có chỗ chôn. Hôm nay, Cổ Dương tuy rằng không nghĩ muốn Diệp Dương vũ mệnh, Rốt cuộc hắn là chấn cung người, nhưng là Diệp Dương Vũ kiêu ngạo khí thế, nên bị chèn ép một chút, bằng không người khác cho rằng trấn cung người đều là như thế ngang ngược vô lý, mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. T. Cổ Dương trưởng kiếm cắt qua Diệp Dương Vũ tay trái cánh tay quần áo, phá ra thịt, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nếu không phải Diệp Dương Vũ trốn đến mau, hiện tại này tay trái cánh tay nên từ thân thể thượt chóc. Khít hà một hơi, Diệp Dương Vũ nhìn cánh tay thượng miệng vết thương, đối với Cổ Dương trận mắt giận nhìn, trong tay long ly kiếm không có chút nào chần chờ, trực tiếp đối với Cổ Dương tới. Cổ Dương trốn tránh không kịp, bị hoa bị thương bên phải cả chân. Quẻ Mộ hiện ra một mặt cười lạnh, trong tay thương không kiếm thẳng chỉ Diệp Dương Vũ cánh tay phải, tựa hồ là muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Nhiên, Diệp Dương Vũ cũng là không lốc, bị Cổ Dương chặt đứt cánh tay phải, hết thể liền đều kết thúc, xoay ngược lại thân hình, cùng Cổ Dương nghẹn kháng một kích, lại ở trong khoảnh khắc sai lực, mất đi chính mình đùi phải. Bởi vì Cổ Dương mục tiêu căn bản không phải hắn tay phải, mà là đùi phải, cứ việc Long Ly kiếm từ Cổ Dương trên lưng sẽ qua, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, dùng một đạo miệng vết thương đổi địch nhân một chân, là thực có lợi mua bán. Người đây là người liên. Diệp Dương Vũ dùng Long Ly kiếm chống đỡ đứng thẳng, Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt là một mặt kinh sợ, hiển nhiên đã mất tái chiến chi lực. Đối mặt Cổ Dương loại này tự tổn hại 800, đã thương địch thủ 1000 đấu pháp, Diệp Dương Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi, quả thực là ai đối thượng hắn, ai xui xẻo. Nghe Diệp Dương Vũ nói, Cổ Dương thực bình tĩnh, quả thật nói, ta là người điên, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình không phải. Diệp Dương Vũ phí một nửa sức lực mới trọng tố chính mình ngồi phải, sắc mặt tái nhợt gian, hiển nhiên là đã không có tái chiến chi lực. Ta nhặt vua. Yên lặng hồi lâu, Diệp Dương Vũ mới rãy rủa nói ra những lời này, lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã làm hắn khí thế tiết lộ một nữa. Nhìn Diệp Dương Vũ suy sụp thần sắc, Cổ Dương Thu hồi thương cũng kiếm, thanh bằng nói: "Ta là trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, bại bởi ta ngươi cũng không tính quá bàn." Một ngữ rơi xuống, Cổ Dương xoay người rời đi, lưu lại trước mắt khiếp sợ Diệp Dương Vũ, đồng nhiên có chút may mắn chính mình không có lựa chọn thượng sinh tử cảnh ký đài, nếu không hiện tại chính mình đã sớm là một khối thi thể đi. Nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, Diệp Dương Vũ trong thanh âm là một mặt thở giải chi ý, dung sắc gian một mặt cười khổ, lẩm bẩm nói: "Thế nhưng là trấn cung trưởng môn đệ tử, thật là không nghĩ tới đâu. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc, kỳ hạn không phải 100 năm sao?" Ôn Như Băng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cảm giác được hai người trở về bản thể. Cổ Dương tùy ý cười nói, bất quá là có điểm ngoài ý muốn phát sinh mà thôi, hiện tại đều liền giải quyết, ngươi cũng có thể yên tâm. Ân nhẹ điểm gật đầu, còn không người chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn, chỉ nghe thanh âm truyền ra, "Ngươi đâu, hiện tại có tính toán gì không sao?" Cổ Dương thở dài khẩu khí, nghĩ ngĩ mười nói nói, ta lại đãi tại ly cung cũng không thích hợp, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, ta tính toán đi ra ngoài du lịch một phen, nhìn xem cựu cung ở ngoài thế giới. Ôn Như Băng mặt mày vị chọn, bỗng nhiên nói, "Chuy ta làm ngươi thực mất mà sao?" Ngươi lại muốn tử ly cung đào tẩu. Đối với ôn như băng đột nhiên thân mật thái độ có chút không thích hứng, cổ dương gãi gãi đầu, hơi có chút xấu hổ nói, cũng không phải, bất quá ta sợ sẽ quay dậy ngươi tìm ngươi phu quân, cho nên vẫn là rời đi hảo. Nhìn cổ dương bộ dáng, ôn như băng trên mặt là một mặt thình lình xảy ra ý cười, làm cổ dương đột nhiên không kịp phòng ngựa, ôn như băng lúc này mới nói, ta nói giỡn, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Hắc hắc. Cổ dương cười cười, thanh bằng nói, kỳ thật ngươi nhiều cười, cười cũng hảo Ngươi xem bộ tình tinh nhiều sáng sảng, thực dễ dàng cùng người khác trở thành bằng hữu, mà ngươi giống như là một cái băng mỹ nhân, làm người chỉ có thể nhìn xa không thể sờ mó. Nghe Cổ Dương nói, Ôn Như băng lặng mắt trợn trắng, không nói gì nói, "Được rồi, đi nhanh đi, lần này đa tạ ngươi." Ân, có cơ hội tài kiến. Cổ Dương thân ảnh biến mất mà đi, rời đi ly cùng phàm vị, chỉ để lại một đạo cô đơn thân ảnh. Ta quả nhiên là so ra kém hắn, ngươi thích hắn ta cũng coi như là bị bại tâm phục khẩu phục. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Ôn Như băng sau lưng truyền ra, đồng nhiên xoay người dàn, lại là người quen nhìn sắc mặt còn tái nhợt, đi đường còn có chút khập khiễng Diệp Dương Vũ, Ôn Như Băng mộ chung là một mặt hờ hứng, sắc lạnh nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn Ôn Như Băng đối mặt chính mình cùng Cổ Dương hoàn toàn bất đồng thân sắc, Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt buồn bã, cười khổ một cái trước mắt, lúc này mới nói, ta chỉ là cuối cùng tới gặp ngươi một mặt mà thôi, về sau tái kiến thân phận liền bất đồng. Ngươi đồng ý từ hôn sao? Ôn Như Băng mở miệng hỏi. Diệp Dương Vũ gật đầu nói, tuy rằng ta so ra kém Cổ Dương, nhưng cũng không nghĩ lại Đường Tiểu Nhân, thả ngươi tự do, là ta duy nhất có thể vượt qua Cổ Dương sự tình. Ôn Như Băng trên mặt là một mạn cười nhạt. Nhẹ lay động lắc đầu nói, ngươi sai rồi, chuyện này ngươi cũng không có vượt qua cổ dương, bởi vì nó là cổ dương thúc đẩy. Diệp Dương Vũ sững sốt một chút, nhìn không được cười khổ, không nói gì lắc đầu nói, đúng vậy, đối, là ta thua à, còn có thân phận của hắn, ta càng thêm thua tâm phục khẩu phục. Hắn đều không phải là cố ý gạt ngươi. Rốt cuộc nhận thức nhiều năm, nơi đây nói khai, đối với Diệp Dương Vũ, ôn như băng càng như là đối mặt bằng hữu bình thường giống nhau. Diệp Dương Vũ đạm nhiên cười, thanh bằng nói, ngươi không cần ăn ta, nếu là lúc trước biết hắn là trưởng môn đệ tử, ta sợ là cùng chi nhất chiến dụng khí đều không có. Kỳ thật hiện tại biết, cũng không tính quá muộn. Ôn Như Băng nhẹ giọng nói, trong thanh âm có một tia buồn bã, nhưng càng có rất nhiều vui mừng, vì chính mình cùng Cổ Dương là bằng hữu cảm thấy vui sướng. Nhìn Ôn Như Băng thần sắc, Diệp Dương Vũ có chút vi thất thần, trong miệng lẩm nó nói, đúng vậy, có lẽ còn không xem như quá mượn." Từ Ly cung đi ra ngoài, Cổ Dương vẫn luôn là ở Cửu cung trong phạm vi đi trước, đã quên tìm Ôn Như Băng lộng một phần bản đồ, Cổ Dương cảm giác chính mình mau lạc đường. Đương nhiên, phía trước một trận thanh âm chuyên ra, một đạo giọng nam, một đạo giọng nữ, Cổ Dương dần dần đến gần, nghe được rõ ràng. Giọng nam, "Ta cũng mặc kệ, dù sao ta là cùng địch ngươi, ngươi nếu muốn đi ta, môn nhị đều không có." Giọng nữ, đang đổ lãng tử, buông ra, "Tin hay không ta thật sự độc thủ?" Chương 426, trời sinh tứ tượng. Tác giả, cung tam giọng nam như cũ không thuận theo không buông tha nói, "Không tin, không tin, cũng không tin, có bản lĩnh nhi ngươi thật sự đánh ta, ta nhưng không sợ." Cổ Dương nhíu mày, dần từ tâm sinh, như thế nào rõ như ban ngày thế, nhưng có người chơi lưu manh, tại đây vô đạo chi cảnh cũng như vậy loạn sao? Cầm trong tay thương cung kiếm, Cổ Dương trực tiếp hiện thân ra tới, gầm lên một tiếng nói, "Từ đâu ra đang độ tử, chịu ta nhất kiếm." Lạc Phi Kiệt còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác phía sau một trận phong hiện lên, trốn tránh không kịp. Sau lưng bị kiếm khí gây thương tích, cắt một lỗ hổng. Nhìn về phía Cổ Dương, một đầu tóc đỏ, da chiêu sắc bén, cũng không biết là thần thánh phương nào, trong mày, trong tay 9 liệt thương xuất hiện, mang theo chung quanh một trận hơi thở dao động. Đối với Cổ Dương sắc bén da chiêu, Lạc Phi Kiệt cũng không dám chút nào coi thường, cứ việc hắn là thiên thần cảnh tăng giai, nhưng Cổ Dương cái này thiên thần cảnh nhị giai so với hắn cũng là không kém bao nhiêu. Thương pháp đại khí, 9 liệt thương nếu như danh, chiêu chiêu khí thế bằng bạc, làm người đáp ứng không xuể, hơn nữa chín liệt thương cùng Lạc Phi Kiệt phù hợp độ cực cao, bất chi bất dứt trùng, Cổ Dương dần dần kém cỏi. Nhưng Kỳ thật Cổ Dương có thể kiên trì đến đây khi, đã là cũng đủ làm người chấn kinh rồi, Quảng Khinh Gánh quát lạnh một tiếng, dừng tay. Lạc Phi Kiệt thu thế, Cổ Dương cũng là ở nháy mắt đỉnh chỉ tiên công, nhìn đến Lạc Phi Kiệt đứng ở Quảng Khinh Ánh sắp phía sau, tựa lấy Quản Khinh Gánh là chủ đạo bộ dáng, không cấm nghi hoặc hỏi, các người là nhận thức sao? Nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, Quảng Khinh Ánh đົງ nhiên minh bạch Cổ Dương vì cái gì đột nhiên ra tay nguyên nhân, không nói gì lắc đầu nói, đúng vậy, chúng ta xác thật là nhận thức, ta là cả cùng Quản Khinh Gánh, hắn là ta sư đệ Lạc Phi Kiệt, không biết công tử thân phận. Cổ Dương vừa rồi một phen nhìn như anh hùng cứu mỹ nhân hành động, Trợ hộ làm vị này tự xưng cản cung đệ tử nữ tự rất có hảo cảm, nếu người khác tự báo ra môn, Cổ Dương cũng là mở miệng nói, tại Hạ Ly cung nhị đằng đệ tử Cổ Dương, vừa rồi tại Hạ hiểu lầm cô nương sư đệ, thật sự ngượng ngùng. Quản Khinh gánh tùy ý cười cười nói, không quan hệ, dù sao tiểu tử này cũng là thiếu thu thập, không biết công tử ra tới, là vì rèn luyện sao? Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới nói, một là vì rèn luyện, nhị cũng là vì mất đi cuộc đời này tình cảm chân thành, cho nên ra tới giải sầu. Cổ Dương chi ngôn nửa thật nửa giả, dù sao bọn họ nói cũng không nhất định là thật sự, ra cửa bên ngoài vẫn là trưởng cái nội tâm hảo. Người Hải Nhi xảy ra chuyện gì nhi? Sư đệ, Lạc Phi Kiệt chính là một bộ công tử phóng đãng bộ dáng, trực tiếp mở miệng hỏi, quản khinh gánh vội là quát lớn ở hắn. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt bi ý, nhẹ giọng muốn nói, kỳ thật cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, trong năm trước ta cùng thê tử Hải Nhi ngoài ý muốn thân thể, sau này thê tử liền vẫn luôn lâm vào tâm ma giữa, ở thăng cấp thiên thần cảnh kỳ, bị tâm ma phản vệ, cuối cùng chỉ để lại ta một người. Thực xin lỗi, ta thay thế sư đệ cho người xin lỗi. Quảng khinh gánh thấp giọng một lời, Lạc Phi Kiệt trong mắt cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, dấu đi trong mắt bí thường, tùy ý nói, Vô phương, sự tình đều đi qua, không biết nhị vị lại là đi hướng phương nào đâu." Quản Khinh Gánh nhìn thoáng qua cổ Dương bộ dáng, trong lòng rõ ràng hắn là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, lúc này mới mở miệng nói, "Ta vốn di tính toán đi tìm trời sinh tứ tư tượng, chuẩn bị tiến vào thần trợ cảnh việc, chính là bị tiểu tử này bám trụ bước chân, một hai phải cuốn lấy cùng ta cùng đi." Lạc Phi Kiệt bẹp bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất nói, "Sư tỷ, ngươi cũng không biết ta ở cản trong cung có bao nhiêu nhằn chán, ngươi liền mang lên ta đi, cầu ngươi." Quản Khinh Gánh bình tĩnh lắc đầu, một chọc Lạc Phi Kiệt cái trán nói, "Không được, tiểu tử ngươi học nghệ không tinh, cả ngày liền biết chuẩn ra đi ngon ta cũng sẽ không mang theo ngươi. Sư tỷ, cầu ngươi." Lạc Phi Kiệt lôi kéo quản khinh ánh cánh tay, diêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Cổ Dương nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi liền nghe ngươi sư tỷ đi, nàng không cho ngươi đi, khẳng định là sợ đi chỗ nguy hiểm cực kỳ, cho nên mới như thế quyết định." Lạc Phi Kiệt một trận trầm mặc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt một bộ cười đem thần sắc, buông ra quản khinh ánh, kéo lại Cổ Dương nói, "Ngươi là muốn đi rèn luyện giải sầu đúng không, không bằng theo chúng ta cùng nhau, như vậy chúng ta cho nhau triều ứng, liền sẽ không kéo sư tỷ chân sau lại." Cổ Dương trên mặt một m่าน không nhịn được mà bật cười chi sắc, hai tay một còn nói, "Ta là không thành vấn đề, dù sao thiên hạ to lớn nơi nào đều đi đến, bất quá việc này cũng không phải hai chúng ta có thể quyết định à. Nghe Cổ Dương ý ngoài lời, Lạc Phi Kiệt vẻ mặt cười mỉm nhìn về phía Quản Kinh Ánh, Quảng Khinh Ánh không nói gì, thở dài khẩu khi nói, "Thôi, ta sợ các ngươi." "Ha ha, sư tỷ và tuế, ta liền biết sư tỷ tốt nhất." Lạc Phi Kiệt cao giọng một lời, đang muốn đem Quản Khinh Ánh cấp bế lên tới, trực tiếp đã bị đối phương cấp ngăn trở, hắn cũng là không ực, như cũng nhạc ca nhạc a, thật là làm Cổ Dương bội phục hắn ra mặt dày. Quản Khinh Hánh nhìn hắn cùng Cổ Dương Ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, "Ta trước đó tuy mình không chuẩn quấy rối, cũng không chuẩn kéo chân sau, bằng không ta liền đem các ngươi đổi về tới, minh mày sao?" Minh Bạch. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là trăm miệng một lời trả lời. Cổ Dương đang lo không bản đồ, không biết này vô đạo chi cảnh giữa có này đó địa phương, ông trời này liền tặng một cái quản khinh gánh lại đây, Cổ Dương đương nhiên sẽ hào hào quý trọng. Nhìn hai người, quản khinh ánh cũng không biết quyết định của chính mình rốt cuộc đúng hay không, nàng sở dĩ lưu lại Cổ Dương, nguyên nhân vô hẳn, bởi vì Cổ Dương trên người thiên đạo vận hành thật sự làm nhân tâm kinh, đối với chuyến này chỉ biết có chỗ lợi, sẽ không có chỗ hỏng. Đến nơi bên, Quảng Khinh Ánh cũng là không tưởng quá nhiều, lựa chọn tin tưởng Cổ Dương, dù sao đến lúc đó Cổ Dương nếu là yêu cầu trời sinh tứ tượng, liền nhiều lấy một phần đó là. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói trời sinh tứ tượng là cái gì, yêu cầu đi nơi nào đâu?" Cổ Dương mở miệng hỏi. Quản Khinh Gánh nhìn thoáng qua sắc trời không còn sớm, lúc này mới nói, "Chúng ta chạm thứ nhất là trời xanh chi hải, trước xuất phát đi, ở trên đường ta cho ngươi giải thích." Ân. Cổ Dương gật đầu, tùy Quản Khinh Gánh hai người cùng rời đi. Ở trên đường, Quản Khinh Gánh cũng là nói cho Cổ Dương tìm kiếm trời sinh tứ tượng nguyên nhân, trời sinh tứ tượng chính là địa hỏa thủy phong cũng không là nhân vi chi vận, mà là chân chính thiên đạo sở sinh. Có bọn họ ở, thăng cấp thần chở cảnh kỳ, sẽ có cũng đủ thiên đạo liên hệ, gia tăng thành công tỷ lệ, cũng có thể đủ thành tựu càng thuần túy thần chở cảnh. Trời sinh tứ tượng cũng đều không phải là là chỉ có bốn loại, lúc này đây quản khinh gánh lựa chọn chính là, mà, thiên hải ma hủy mắt, hỏa, tam giới lưu ly li hỏa, thủy, nguyên thánh hoàng đàn thủy, phong, bảy canh vũ nhụy phong, lấy này tứ tượng trợ lực, quản khinh gánh ở bình thản tại, đương nhiên tiền đề là muốn đem này tứ tượng thu thập đầy đủ hết. Này tứ tượng tuy rằng không phải duy nhất chi vật, nhưng là đều tồn tại với truyền thuyết giữa, có không tìm kiếm đến, đều là dựa duyên phận. Thiên hải mà huy mắt, hạ xuống trời xanh chi hải, quảnh khinh lánh có, gần chỉ là một cái đại khái phương hướng, chân chính tình huống, muốn tới mới biết được là chuyện như thế nào. Chương 427, nhập Càn Khôn nói. Tác giả, cung tam bất quá nhập trời xanh chi hải, đầu tiên phải bị quá chính là một chỗ gọi là Càn Khôn nói địa phương, mà nếu như danh, nội có cả Khôn. Càn Khôn nói cũng là một chỗ sinh tử lộ, cũng không là tâm trí kiên định giả đi không ra đi, bên trong chủ yếu nguy cơ chính là dẫn ra cá nhân tâm ma tạo thành trở ngại. Nếu là có thể thành công chém chết tâm ma, sẽ đối cá nhân võ đạo lĩnh ngộ có điều tăng lên, đến nỗi tăng lên nhiều ít, liền toàn xem nội tính. Nhập Càn Khôn nói giữa, sẽ có rất đại chỗ tốt, có thể thông qua chém chết tâm ma tăng lên, đối tương lai vũ lực tăng lên cũng có rất đại trợ lực. Lập với Càn Khôn nói nhập khẩu, Quảng Khinh Gánh như thế nói. Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt một cái trong suốt đường đi, cuối là một cái khác thông đạo xuất khẩu, nghi hoặc hỏi, qua đi chính là trời xanh chi hải sao? Cái này Càn Khôn nói sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Quản Khinh chừng hắn một cái, nói thẳng nói, ngươi cảm thấy đâu, nếu ta nói có nguy hiểm, ngươi có phải hay không lập tức liền quay đầu trở về đâu? Lạc Phi Kiệt nghe được Quản Khinh Gánh nói, ngượng ngùng cười, không nói gì nói, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút, đều đến trước mặt, ta như thế nào sẽ lui về đâu. Xát thật, nếu có thể chém chết tâm Ma, hẳn là có chỗ lợi, thử xem cũng không vương. Cổ Dương nhìn phía trước đường đi, cũng là mở miệng nói. Quảng Khinh Gánh gật đầu, một đường đi tới, Cổ Dương ổn trọng vững vàng cùng chi Lạc Phi Kiệt hình thành tiên minh đối lập, có lẽ mang lên hắn là chính mình trợ lực đều nói không chừng. Không chờ Lạc Phi Kiệt phản ứng lại đây, Quản Khinh Gánh cũng đã dẫn đầu tiến vào đường đi giữa, chính mình vội là đuổi kịp, sau đó Cổ Dương một người cuối cùng. Nhập trong đó, Muôn bản có thể nhìn đến phía trước người cảm giác dỗng nhiên biến mất, phản phất toàn bộ đường đi dở chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Trong lòng vẫn chưa kinh hoàng, chỉ là đêm này trở thành nhất định phải đi qua chi lộ, có lẽ hiện tại quản Khinh ánh cùng Lạc Phi Kiệt đều là đồng dạng tình huống, nghĩ như thế, Cổ Dương nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Từng bước một đi phía trước hành đầu, dần dần có một loại độ ấm lên cao cảm giác, bên ngoài xem bên trong hình như là trong suốt, nhưng là tiến vào bên trong lại hoàn toàn thấy không rõ bên ngoài. Liên đường đi phía trước rốt cuộc còn có bao nhiêu khoảng cách cũng không biết, hết thảy đều biến thành trong bóng đêm sờ soạng, người bình sinh một mặt khác thường chi sắc. Quản thị ánh, là phi kiệt, các ngươi nghe được đến sau. Một ngàn bước, Cổ Dương ở bên ngoài đình quá, một ngàn bước là có thể đủ thông qua này đường đi, nhưng là hiện tại đã đi rồi 1100 bước, lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Cổ Dương có chút sốt ruột. Không ai đáp lại Cổ Dương, giống như là Cổ Dương đi theo hai người tiến vào, hoàn toàn chính là ảo giác giống nhau, làm người kỳ quái, cái gọi là tâm ma cũng cũng không có xuất hiện. Đang lúc Cổ Dương muốn nhanh hơn bước chân thời điểm, phía sau bỗng nhiên là một trận tiếng cười truyền ra, trong bóng đêm càng ngày càng gần, làm Cổ Dương tâm sinh một mạt quen thuộc. Rốt cuộc, tiếng cười đến gần rồi Cổ Dương một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ ghé vào cổ Dương trên người, là một loại đã lâu ấm áp, làm Cổ Dương tâm cuộc đời tĩnh, nhẹ giọng mà nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này?" A Viêm đầu ở cổ Dương cổ gian quọ cọ, cọ, cao hún nói, "Ta tưởng cha, cho nên liền tới rồi." "Tiểu Gia Hỏa, nhỏ mà lanh." Cổ Dương xoa xoa hắn đầu nhỏ, cười nói, "A Viêm như là bạch tuộc giống nhau dán ở cổ Dương trên người, Cổ Dương ôm hắn tiếp tục đi phía trước đi, đang ở đi tới, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cánh cửa." A Viêm chỉ chỉ muốn nói, "Cha, phía sau cửa là cái gì nha, có yêu quái sao?" Cổ Dương cười cười nói, "Như thế nào sẽ đâu." nói nữa, liền tính là có yêu quái, cha lập tức liền đem nó đánh chạy, đúng không?" Ân, cha nhất đồng. A Viêm thật mạnh gật đầu nói, một bộ đáng yêu bộ dáng. Cổ Dương đem A Viêm hộ ở sau người, lúc này mới rỗi tay đẩy ra trước mắt kia đạo môn, một đạo khói đen thổi quét mà đến, ở Cổ Dương bên người dạo qua một vòng, lúc này mới về tới phía sau cửa. Cổ Dương đứng dậy, chau mày nhìn trước mắt một màn, đem A Viêm che chở, dùng dây thường giảng chính mình trên người, trước mắt tình huống, làm hắn cảm thấy nguy cơ bàn A Viêm, ngoan ngoãn, đem đôi mắt nhắm lại, vô luận như thế nào đều không cần mở to mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng, Cổ Dương trầm giọng phân phó nói. A Viêm liếc liếc mắt một cái phía trước, đôi tay vòng lấy cổ Dương cổ, lẳng lặng đã ngủ, ngoan ngoãn nghe lời, không giống chân nhân. Cổ Dương cảm giác được A Viêm động tác, lúc này mới dương mắt nhìn phía phía trước, trong mắt một mặt bình tĩnh, ngưng thanh nói, ngươi vì sao chở ta con đường phía trước? Đại môn là mở ra, vừa rồi khói đen ở quấn quanh Cổ Dương qua đi, như cũ về tới phía sau cửa, hóa thành một cái thật lớn màu đen bộ xương khô, đối diện Cổ Dương, trong mắt thủng lóe thũng loé doanh, doanh mang. Một trận tiêm cười tàn nhẫn thành, từ bộ xương khô trùng chuyển ra, khói đen tràn ngập, mang theo một mặt bự bãi tri ý. Theo sau chính là một trận thanh âm chuyển vào cổ Dương trong hai, "Cổ Dương a, Cổ Dương, ngươi có nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Ngươi là ai?" Cổ Dương trong mày, nhìn trước mắt bộ xương Khô, trong lòng một mảng suy tư chi ý bộ xương Khô lại là một trận tiếng cười truyền ra, đột ngột đến gần rồi Cổ Dương, Cổ Dương phảng phất có thể ngửi được một cổ thi thể tanh tưởi hương vị, đang muốn muốn độc thủ, bộ xương Khô rồi lại về tới phía sau cửa. Bộ xương Khô nhìn Cổ Dương khẩn trương thần sắc, miệng một chương một chương nói, "Ta là người giết qua những người đó, như thế nào, đều đã quên sao, đã quên chúng ta bộ dáng sao?" Cổ Dương phía trước bộ xương khô, đông nhiên huyền hóa ra vô số chương người mặt, không có chỗ nào mà không phải là chết ở cổ Dương tuổi hạ, làm cổ Dương trong mắt tức giận mộc thành cụm. Ánh mắt nhìn về phía phía sau, A Viêm đã nằm ở cổ Dương đầu vai ngủ rồi, vừa rồi kia kinh tùng một màn cũng không có nhìn đến, làm cổ Dương yên tâm không ít, lúc này mới căm tức nhìn phía trước quắc, người rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Nếu không phải cái bộ sương khô, có lẽ cổ Dương còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cười như không cười thân sắc. Tiên lặng sau một lúc lâu, bộ xương khô lúc này mới chỉ chỉ cổ Dương phía sau A nói, đem hắn giao cho ta. Ta lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể lựa chọn, đánh rắm, giết ngươi, ta làm theo có thể đi ra ngoài." Cổ Dương gầm lên một tiếng, xông thẳng hướng về phía Bộ Sương Khô phương hướng, Bộ Sương Khô lại ở nháy mắt biến mất mà đi. Cổ Dương hướng qua môn, đứng ở phía sau cửa, đang suy nghĩ cái kia Bộ xương Khô đến địa phương nào đi, đột nhiên cảm giác được một trận bóng ma rơi xuống. Hấp tập quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy kia nói đại môn thẳng tắp tạp hướng về phía Cổ Dương, không kịp tránh, Cổ Dương chỉ có thể đè sau lưng Á Viêm chuyển rời đến trước ngực, sau đó khiêng lấy đại môn. Bộ xương khô ở nháy mắt xuất hiện, liền ở đại môn phía trên, cấp cổ Dương ra tăng cường điệu lượng, làm cổ buồn không thể lập đậy, nửa quỳ chống đỡ đại môn, làm A Viêm miễn với thương tổn. Vô luận bộ xương khô như thế nào áp, cổ Dương đều chống không cho chính mình ngã xuống đất, bởi vì sẽ xúc phạm tới A Viêm, cổ Dương sẽ không làm A Viêm đã chịu bất luận cái gì thương tổn. "Cổ Dương, ngươi đảo thật là cái xương cứng." Bộ xương khô cười lạnh nói, cổ Dương hừ một tiếng, không nói gì. Đương nhiên trên lưng áp lực rung tuy rằng không đến mức toàn ngô, nhưng lại ít nhất có thể di động, cổ Dương vừa thấy, nguyên lai là bộ xương khô từ phía trên xuống dưới, đang ở chính mình trước mặt. Chương 428, độc kháng càn khôn. Tác giả, cung tam cổ dương cười lạnh, giữa trán bị đại môn đè nặng, có chút mồ hôi lạnh lăn xuống, nhưng vẫn là từ kẻ răng trung bài trừ một câu, liền điểm này nhi bản lĩnh sao, sớm chết sớm đầu thai đi thôi. Bộ xương khô cũng là không ngực, nhìn cổ dương liếc mắt một cái, đối với phía sau thổi một hơi, một trận quần quần khói đặc xông thẳng hướng cổ dương, liền ở cổ dương phía sau nương nướng, độ ấm cao đến sắp đem cổ dương nung chín. Mà phía trước bộ xương khô, nhìn thoáng qua cổ dương, bình nói, ngươi chậm hưởng thụ đi, nếu muốn phát đi loại này tình trạng, đem a viêm giao cho ta là được, ta tùy thời chờ ngươi thay đổi đáp án. Cổ Dương nhìn Thoán Qua ngủ say chung A Viêm, không màng phía sau cực nóng, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không đem A Viêm giao cho ngươi, ngươi liền đã chết ngay tâm đi. "Hảo, thực hảo, phi thường hảo, vậy ngươi liền chuẩn bị ăn thịt nướng đi." Bộ Dương khum một trận tiếng cười, tùy theo vừa động, thân ảnh nháy mắt rời đi, mà Cổ Dương phía sau, ánh lửa dần dần đem hắn vây quanh. Cổ Dương nhìn tiểu ra hỏa ngủ nian, trong thân thể không biết nơi nào tới sức lực, ở chỗ này vô pháp sử dụng vũ lực, nhưng là Cổ Dương tiềm lực lại là vô hạn. Dần dần đứng dậy, nửa cung thân mình, trên lưng lại môn phép tới hắn không thở nổi, rồi lại tránh thoát không được. Không có biện pháp Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn khiêng nó đi một bước bước ra cổ Dương phản phất cảm giác toàn bộ thông đạo đều là chấn tăng chấn nghỉ ngơi một hồi lâu mới đi rồi để nhị bước phía sau ánh lửa nướng đại môn chuyên nhật càng thêm nhanh chóng cổ Dương phản phất đã nghe thấy được chính mình ra thịt bị nướng tiêu hương vị nhưng là vì Aêm vô luận như thế nào cổ Dương đều sẽ kiên trì đi xuống hắn là sẽ không từ bỏ A viêm cùng lúc đó quảng khinh Áh cùng lạc phi kiệt sớm cũng đã đi ra ngoài nhưng là ở xuất khẩu nhưng vẫn không có chờ đến cổ Dương hai người nghi hoặc lúc này mới lớn trong thông đạo nhìn lại cổ dương đi ở nước chừng một phầnm nhiều một chút vị trí cả người nửa cung thân mình Giống như quý tốc, không biết đã xảy ra cái gì. Cổ Dương tốc độ như thế nào như vậy chẩm A? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi, bọn họ đều ra tới, Cổ Dương mới đi rồi một phần 10, xét thật là đủ chậm. Quảng Khinh ánh nhìn Cổ Dương động tác, ánh mắt vẫn không lúc nhích, trầm mặc hồi lâu mới nói nói, ta tựa hồ làm sai một việc. Chuyện gì nhi? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Quảng Khinh ánh trong mày, thở sâu nói, ta đã quên chấp niệm chuyện này, đối với Càn Khôn nói tới nói, chấp niệm cùng tâm ma đều là đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật, đều phải buông mới có thể, nhưng này đối với Cổ Dương tới nói quá khó khăn. Lạc Phi Kiệt thần sắc cũng là có nửa phần chần chờ. Thật lâu sau mới nói, cổ Dương sâu nhất chấp niệm hẳn là hắn chết đi thê tử cùng hài tử, này hai dạng khác biệt đồ vật hắn không có khả năng từ bỏ. Đúng vậy, hắn không có khả năng từ bỏ. Nhìn cổ Dương từng bước một gian nan đi trước, quản khinh hánh lầm bẩm ra tiếng nói, nếu là hắn đi không ra làm sao bây giờ, này cũng không phải là nói giỡn. Lạc Phi Kiệt khẩn trương nói, đối với cổ Dương nhiều là quan tâm, dù sao cũng là bởi vì hắn, cổ Dương mới có thể tới. Quản khinh ánh nhìn cổ Dương gian nan di động bước chân, đôi mắt hơi hơi nhắm lại nói, vì nay chi kế, chỉ có đợi, ta cổ Dương sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ân. Lạc Phi Kiệt khẽ thở dài. Sau một lúc lâu gật gật đầu, cùng quản khinh lánh giống nhau lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Trong thông đạo cổ Dương, sắc mặt đỏ bừng, còn không chỉ là sắc mặt, toàn bộ thân thể đều như là thiêu đốt giống nhau, nhưng hắn vẫn là không ngừng kiên trì, chỉ vì kia trương đáng yêu ngủ nhan. Đôi tay chống đỡ đại môn, đại môn bị nướng nướng, giống như một cái chậu than, nhưng là cổ Dương lại không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ di động. Không ngừng đi phía trước, nơi này hết thảy đều là mây khói thoảng qua, cổ Dương không có tâm tư suy nghĩ khác, chỉ có một lòng một dạ đi phía trước, không ngừng đi phía trước. Trên tay da thịt đã tiêu, hoàn toàn là bị nướng tiêu trạng thái thậm chí có thể người được nhẹ nhẹ hư khí, tóc đã cuốn cục, một chạm vào luyện phái. Không biết qua bao lâu, cổ Dương trên đỉnh đầu đầu tóc đã không có, cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có một cái chùy lùi đầu, ở dần dần khô cạn, nước toác. Lộ trình quá nữa, bên ngoài chỉ có thể nhìn đến cổ Dương ở một chút một chút đi, lại không biết hắn đang ở trải qua cái gì, nơi này hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, bất quá này mộng chân thật đáng sợ chính là. Cổ Dương quần áo đã bị nướng đến rực khoát, bước tiếp theo, trên người cũng chỉ dư lại một bộ nội giáp, thân mình càng cùng chữ chút, đem a viên bảo hộ đến càng tốt. Tiếp tục đi phía trước đi tới. Cổ Dương trên tay làn da đã hoàn toàn nứt toác, lộ ra xương cốt, mặt trên huyết nhục một chút khô cạn rơi xuống. Trung quanh hết thảy, cổ Dương đều nghe không được, toàn bộ đầu đã sắp biến thành giữ tận bộ xương khô bộ dáng. Một bước, một bước, một bước, mỗi một lần đều chỉ có một bước, nhưng là mang cho cổ Dương lại là lớn lao vui sướng, mỗi đi một bước liền ly xuất khẩu càng tiến thêm một bước, A Viêm còn sống cơ hội, liền lớn hơn nữa một ít. Rắc. Một đạo thanh âm từ cổ Dương ngón tay chuyên ra, cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ bàn tay tới tay cổ tay, đã không có da thịt, chính là xương cốt ở chống đỡ. Đã không cảm giác được đau, đôi mắt nhìn về phía A Viêm. Hai tử như cũ an té ngủ, chút nào không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cổ Dương cũng tình nguyện hắn không biết, nhìn đến chính mình phụ thân biến thành cái này quỷ bộ dáng, sẽ bị dọa đến đi, Cổ Dương hy vọng hắn có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Một chút một chút tiếp cận trung điểm, Cổ Dương thân mình cũng đến lợi hại hơn, đôi tay xương cốt bởi vì nương nương biến đến giòn, Cổ Dương đem áp lực thả một bộ phận ở trên sống lưng, ưỡng nắm quay, đã không cảm giác được đau đớn. Rốt cuộc, Cổ Dương thấy được phía trước quang minh nơi, một bước bước ra, phản phất tuyệt chỗ sinh, xung quanh hết thảy đều biến thành ảo ảnh biến mất mà đi, Cổ Dương ở trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Cổ Dương, Cổ Dương Quản Khinh Ngánh cùng Lạc Phi Kiệt nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là một tay đem hắn đỡ lấy, nhưng là Cổ Dương lại bởi vì mệt nhọc quá độ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Suốt một ngày một đêm, Cổ Dương mới thanh tỉnh lại đây, nhìn chung quanh, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, lại nhìn nhìn chính mình tay, chính mình đầu tóc, giống như đều ở nguyên lai bên trong hết thể đều là ảo giác. Cổ Dương nhỉ non ra tiếng, nơi đây cũng là bỗng nhiên ý thức được, rốt cuộc ca Viêm ở tiên đình giữa, như thế nào lại ở chỗ này? Thở sâu, Cổ Dương vận chuyển vũ lực, cảm giác được trong cơ thể lực lượng đã từ thiên thần cảnh nhị giai, thăng cấp tới rồi thiên thần cảnh tam tuy rằng là vừa rồi thăng cấp Nhưng là trong đó bên ngông lực lượng cũng làm Cổ Dương cảm thấy thư thái. Gì, ngươi đã tỉnh, thế nào, thân thể như thế nào?" Quảng Khinh Ánh cùng Lạc Phi Kiệt chính dựa vào một bên nghỉ ngơi, nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại, vội là hỏi. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, "Ta không có việc gì, chỉ là ở ảo cảnh trung hơi chút đi được lâu rồi điểm, cho các ngươi lo lắng." Quảng Khinh Ánh lắc đầu, ý bảo vô phương, nhưng thật ra Lạc Phi Kiệt đối hắn giơ ngón tay cái lên nói, "Cổ Dương ta chính là bội phục ngươi, có thể lấy bản thân chi lực cùng Càn Khôn nói đối kháng, lợi hại." Chương 429: Linh hồn bỏng cháy. Tác giả: Cung Tâm Đao gần như xé rất đau cái loại này linh hồn chỗ sâu trong nướngg nướng so thân thể thượng nướng nướng càng thêm đáng sợ cổ dương dùng thần viêm đem thần thức bao trùm, bao vây ở trong đó hai loại lực lượng lực lượng ngang nhau nhưng là theo cổ dương càng ngày càng đến gần, thần viêm lực lượng liền dần dần bị suy yếu linh hồn bỏng cháy đối với linh hồn tinh túy trình độ là mặt khác hết thể đều bằng được không được cho nên cổ dương vô luận như thế nào đều sẽ kiên trì đi xuống chỉ vì này khó được rèn luyện cổ dương dương bước chân bắt đầu một tầng một tầng giảm bất thần viêm bao chùm làm linh hồn của chính mình thích những loại này bỏ chá chờ đến hoàn toàn không cần thần viêm thời điểm cổ dương mới bắt đầu bước tiếp theo tiến lên Một chút một chút di động, linh hồn bỏng cháy trình độ, ở cổ Dương nhưng không chế phạm vi giữa, có thể cấp cổ Dương mang đến bổ ích, lại không đến mức xúc phạm tới cổ Dương. Cuối cùng thế nhưng ở tới gần trung tâm thời điểm, đuổi kịp quản khinh gánh một chân, làm quản khinh gánh một trận kinh dị, nhìn thấy cổ Dương khoảnh khắc hơi thở bưng lỏng, thân mình một trận rung động, cổ Dương vội là đem nàng đỡ lấy, sau đó hai người dừng ở phía dưới một khối thật lớn đá ngầm phía trên. Nơi này chính là bọn họ chuyến này trung điểm, thiên hải mà mắt. Quản khinh gánh điều chỉnh hô hấp, nhìn về phía cổ Dương bất đắc dĩ nói, thật không tới, ta cho rằng ngươi là tới bọn nhi, cuối cùng lại thành không thể thiếu trợ lực. Cổ Dương tùy ý cười cười, trên mặt treo mồ hôi, hơi có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này mới hỏi, trung quanh độ ấm như vậy cao, đều là bởi vì nơi này đi. Quản Khinh gánh gật đầu, mở miệng nói, hẳn là, nếu ta không có đoán sai, cái này thiên hải mà huy mắt, kỳ thật chính là một tòa núi lửa hoạt động, những cái đó cái gọi là đáng ẩm, kỳ thật là núi lửa phun trào lúc sau lưu lại. Cổ Dương trầm mặt một lát, nếu mày hỏi, chúng ta đây muốn lấy đồ vật, sẽ không chính là trong đó dung nham đi. Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng mà sự thật chính là như thế, làm Quản Khinh gánh không có cách nào phản bác, cũng không thể phản bác cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ hy vọng có thể thành công, nếu xuất sư bất lợi, đảo thật là không biết mặt sau có thể hay không thuận lợi. Quản Khinh Gánh trong thanh âm mang theo một mạt thở dài chi ý, nghe vào cổ Dương trong thai hơi có chút không đành lòng, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, đi thôi, đi vào trước lại nói. Ân. Quản Khinh ánh gật đầu, cùng cổ Dương cùng hướng trung tâm đi. Nơi này linh hồn bọng cháy còn ở hai người thừa nhận trong phạm vi, càng đi đi, liền càng nhiều một loại nướng nướng cảm giác, may mắn hai người tới khi cũng không phải núi lửa phun trào thời điểm, nếu không chỉ có đường chết một cái. Trong không khí nổi lơ lửng không ít cho núi lửa là người có chút hô hấp không thuận, chỉ cảm thấy là hành tẩu ở bếp lò mặt trên, ở thiên địa chi lực trước mặt, thiên thần cảnh lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể tối đầu xung thần. Thanh như thủy đã là cuối cùng một lần dùng lượng, nhưng là thanh như thủy chỉ có thể giảm bất bên ngoài cơ thể bỏng cháy, đối với linh hồn bỏng cháy không có chút nào tác dụng, cũng là chỉ ngọn không trị gốc chi vận. Rốt cuộc, hai người ở cuối cùng thời điểm đến gần rồi miệng núi lửa, lửa đỏ dung nham quái cuồng, liền tính là cổ dương, rơi vào đi cũng chỉ có biến thành cho một phần. Ngươi bảo vệ ta, ta dùng vân ngưng ngọc bao vây, đem dung nham tràn xuống đất tâm bề giữa. Quản khinh gánh lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, tự hồ có thể thừa nhận địa nhiệt chi lực. Cổ Dương không có phản đối, hắn đối này cái gọi là thiên hải mà hình mắt căn bản không hiểu biết, chỉ có thể bị động nghe theo quản khinh gánh phân phó. Trong không khí là một mặt bực bội ý vị, nhưng là Cổ Dương hai người lại là tâm như nước lặng, lấy Vân Ngưng Ngọc bao trùm tay phải, quản khinh gánh cầm Điệu Tâm Bình, chậm rãi tiến vào dung nham giữa. Nhưng mà, còn chưa chờ tiếp xúc dung nham, quản khinh gánh tay phải Vân Ngưng Ngọc liền bắt đầu hóa, chỉ là nháy mắt liền biến mất mà đi, khủng bố cực nóng trong nháy mắt hướng quản khinh tay phải lại. Cổ Dương không màng hay không muốn kiên trì, trực tiếp đem nàng cúp kéo lên, lại chậm một cái chớp mắt. Quản Khinh Gánh tay phải liền không có. Địa Tâm Bình bị vứt ra đi, Cổ Dương ở nháy mắt đem nó thu hồi, ánh mắt nhìn phía Quản Khinh Gánh, nàng đấy mắt là một mặt thất vọng chi sắc. Ánh mắt lẳng lặng nhìn miệng núi lửa giữa quay cuồn trùng nham, Quản Khinh Gánh thấp giọng nỉ non nó nói, ta sai rồi, ta quá xem nhẹ tình huống nơi này. Ngươi chưa bao giờ đã tới nơi này, lại như thế nào sẽ không có chút nào lệch lạc chuẩn bị tốt nơi này yêu cầu đồ vật đâu. Cổ Dương nắm địa Tâm Bình, nhẹ giọng luôn nói, trong lòng tự hữu cân nhắc. Nghe Cổ Dương nói, Quản Khinh Gánh trong mắt hiện một tia khác thường thần thái, bất cười nói, xem ra là muốn lần sau lại đến. Lúc này đây đã tặng ngươi Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, từ từ lại ta đi, làm ta thử xem. Giọng nói rơi xuống, cổ Dương lôi đỉnh thân thể hiện ra, quanh thân biến thành thầm tử sắc, ẩn ẩn có lôi điện cuốn quan quanh, đặc biệt là tay phải, là thâm tử sắc áo giáp, mặt trên bao trùm thần viêm. Cổ Dương, ngươi. Nhìn cổ Dương động tác, thì thật Quản Khinh ánh cũng không xác định kết quả sẽ là thất bại vẫn là thành công. Cổ Dương quay đầu là một mảng sáng lạn tươi cười nói, yên tâm đi, lúc này đây đổi ngươi che chở ta, nếu là thất bại chúng ta lần sau lại đến. Chung quy là không có thể ngăn cản trụ làm cổ Dương thử một lần ý tưởng, Quản Khinh Ngánh cũng là không dễ dàng từ bỏ người, gật, gật đầu lựa chọn đem hết toàn lực bảo vệ Cổ Dương. Như quản khinh gánh giống nhau hành động, Cổ Dương động tác càng thêm nhanh chóng rất nhiều, hắn rõ ràng trì hoãn càng lâu, càng nguy hiểm. Thần viêm dần dần sinh động lên, bắt đầu bị địa nhiệt chi khí lôi kéo, làm Cổ Dương thừa nhận áp lực lớn hơn nữa một ít, đang tới gần dung nham, kia một khắc, địa nhiệt chi khí đạt tới đỉnh, thần viêm nháy mắt cùng dung nham hỗn hợp ở cùng nhau, kia trong nháy mắt lực lượng kéo lên, làm Cổ Dương răng không có kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ là nháy mắt, liền nghe tức tức âm, trực tiếp Cổ Dương cấp lên, lúc này mới nhìn đến, Cổ Dương tay phải ở kia nháy mắt cũng chỉ giữ lại cốt. Mà kia bạch cốt bàn tay giữa, như cũ nắm chặt một cái điệu tâm bình, bình thân từ màu đen biến thành màu đỏ, bên trong dung nham ở lặng lạng di động trùng, bị điệu tâm bình hoàn toàn ngăn cách hơi thở, sẽ không lại sinh ra nguy hiểm. Trong mắt là một mạt cảm động chi sắc, thần thần có chút lễ ý, Cổ Dương đem điệu tâm bình cho nàng, làm nàng thu hồi tới, sắc mặt tái nhận, lại như cũ cười nói, "Không, có quan hệ, ngươi xem ta cũng không có việc gì, này tay quá đoạn thời gian liền khôi phục." Lau một phen nước mắt, quản kinh gánh đỡ Cổ Dương, đi ra ngoài linh hồn bọng cháy phàm vi, sau đó ngừng ở một khối đá ngầm phía trên, hiện giờ lại trở lại nơi này, có thể nói là căn bản không có gì cảm giác đem bình ngọc thu hồi, sau đó lấy ra tới vừa rồi dư lại Vân Ngưng Ngọc, Cổ Dương nghi hoặc hỏi, ngươi làm cái gì? Quản Khinh gánh hốc mắt hừ hừ, thanh âm nhẹ truyền mà ra nói, ngươi đừng nói chuyện, này liền coi như ta cho ngươi tạm lại đi. Sau đó, Quản Khinh gánh liền ở Cổ Dương mắt thường có thể thấy được trong quá trình, lấy Vân Ngưng Ngọc cấp Cổ Dương trọng tố tay phải, so với Cổ Dương thân hình, Vân Ngưng Ngọc kháng nhiệt năng lực cùng lực phòng ngự đều là đại đại gia tăng. Chương 430, linh hồn bỏng cháy. Tác giả, cung tam Cổ Dương ý nói, bất quá là quân tử có cái nên làm có việc không nên làm mà thôi, muốn nói từ bỏ là thực dễ dàng nhưng có chút đồ vật không thể từ bỏ. Ngươi nói đúng, ta lúc trước không có ý thức được chấp niệm cùng tâm ma là ngang nhau tồn tại, là ngươi tao ngộ như vậy nguy cơ, thực xin lỗi." Quản Khinh gánh thấp giọng nói. Cổ Dương nhìn Quản Khinh gánh ngày hôm bộ dáng, lúc này mới nói, "Ngươi không cần xin lỗi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết chính mình trong lòng quan trọng nhất chính là cái gì, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng." Quản Khinh gánh trên mặt một mạt không nhịn được mà bật cười chi xác, không nói gì nói, thật không biết là ta an ủi ngươi, vẫn là ngươi an ta." Cổ Dương hai tay một quán, nói thẳng nói, "Phùng quản ai an ai?" Dù sao hiện tại quan trọng nhất không phải cái này, chúng ta tụ hồn nên xuất phát đi. Thân thể của ngươi không có việc gì sao? Nghe được Cổ Dương nói như thế, Quản Khinh ánh vẫn là hỏi một câu. Cổ Dương gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta chính là đánh không chết tiểu tử tưởng, điểm này thảo cảnh còn lại ta không được, đi thôi. Ân. Quản Khinh ánh cùng Lạc Phi Tuyệt nhìn nhau, cũng là gật đầu, bọn họ phía trước đã tìm được rồi tiến vào trời xanh chi hải nhập độ, chỉ chờ Cổ Dương đã tỉnh. Ở đi ra ngoài càn khôn nói địa phương, là một mảnh đơn độc không gian, diện tích không lớn, nhưng là cũng đủ nghỉ ngơi, phía trước Quản Khinh Gánh hai người chính là ở chỗ này chờ đợi Cổ Dương. Nếu muốn tiến vào trời xanh chi hải, liền phải ở chỗ này tìm được một cái nhập cậu, căn cứ độ ấm, bọn họ hành trình thực thuận lợi. Nhập trời xanh chi hải, chỉ có một tự, nhiệt. Thật là muốn nhiệt chết cá nhân, một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, chính cái tinh vực tất cả đều là thủy, hơn nữa này thủy không phải bình thường thủy, là nước sôi. Mắt thường chứng kiến, đều có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ tinh vực thủy ở lộc cục lộc cục bạo phao, hiển nhiên là có thể trực tiếp nấu chín trạng thái. Truyện thuyết này trời xanh chi hải là thiên địa phẫn nộ chi nước mắt, hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn không được cảm thán nói. Cổ Dương nhìn về phía trung quanh, Lúc này mới mở miệng hỏi, Thiên Hải mà hình mắt ở đâu? Nơi này chỉ có thủy đi, như thế nào sẽ có tứ tượng nơi đâu? Nên là tứ tượng chi thủy mới đúng không? Quản Khinh gánh lắc đầu nói, không, nơi này xác thật là tứ tượng nơi, bất quá chúng ta muốn đi vào chỗ sâu nhất là được. Lạc Phi Kiệt khỏe miệng vừa kéo nói, cái kia, chúng ta sẽ không trực tiếp bị nấu chín đi. Quảng Khinh Ánh bình tĩnh nói, nếu là ngươi sợ nấu chín, liền lưu tại nơi này đi, ta chính mình đi, dù sao ngươi cũng là không nghĩ đi, đúng không? Lạc Phi Kiệt bị Quản Khinh Ánh một móc, vô ngữ nói, cái gì không nghĩ đi, đều đã muốn chạy tới nơi này, sao lại có thể rút lui có chật tự đâu? Cổ Dương sờ sờ cái mũi, vẻ mặt tươi cười nói: "Thôi bỏ đi, Quản Khinh Gánh ngươi cũng đừng quên, tiểu tử này là ăn quả cân quyết tâm, khuyên không được." "Đúng đúng đúng đúng, ta chính là muốn đi, ngươi ngăn đón ta cũng phải đi." Cổ Dương nói chuyện xôi thai, Lạc Phi Kiệt lập tức cùng Cổ Dương đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Quản Khinh Gánh lay tay vịn ngạch, vô ngữ nói: đến, "Đến đến đến, ta nhận thua, các ngươi thắng, bất quá ta trước đó thuyên minh, nếu là có bất luận cái gì kiên trì không đi xuống tình huống, không thể nảy căng, biết không?" "Minh bạch, ngươi cứ yên tâm đi." Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt chăm miệng một lời nói. Quản biết quên không được hai người cũng là chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo, nơi này không thể lên không, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, sau đó ở trong đó đá ngầm đặt chân. Nhưng là trong đó đá ngầm cũng là năng trần, làm người cảm thấy ở bên trong chính là một loại trà tấn, hơn nữa càng đi bên trong đi, độ ấm càng là cao đến đáng sợ. Lúc này mới đi rồi không đến 1 phần 3, bên trong độ ấm đến cao thành bộ dáng gì? Trên đầu không ngừng mạo hiểm mồ hôi, Lạc Phi kiệt nhịn không được phun thảo nói. Quảng Khinh ánh cũng là vẻ mặt mồ hôi thơm đậm địa, lau một phen trên đầu mồ hôi, lúc này mới nói, nơi này như vậy nhiệt, hẳn là sẽ không có dị thú xuất hiện, đại gia chú ý thủy đi, nếu là mất nước sẽ thực phiền toái. Cổ Dương hai người gật đầu, ba người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục khinh thân đi phía trước, dần dần, tốc độ cũng là chậm lại. Nơi này bất đồng với Cổ Dương ở Càn Khôn nói giữa trải qua đứng nướng, đó là hoàn toàn bị hòa nướng, nơi này là một loại gần như hít thở không thông nhiệt khí bừng bừng phân chấn, hoàn toàn là nướng bờ bở gờ giá cùng lồng hấp khác nhau. Lộ trình quá nữa, cái loại này cực ngóng quay, làm Cổ Dương ba người đều có chút chịu không nổi, gần đây tìm một khối đáng ngậm, đã hoàn toàn không dám ngồi xuống, chỉ có thể ba người chống đỡ đứng. Môi đã khô nứt, nơi này thủy là nước biển, bốc hơi lên qua đi một phần, đều đều bao trùm ở ba người trên người, bạch bạch một tầng khóe mắt đuôi lông mày đều là bạch. Thần xác bề ngoài, như vậy thời gian dài nhiệt khí hun, cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Quảng Khinh Gánh đem trong tay bình ngọc ngã xuống ba người trên người, trong nháy mắt một cổ mát lạnh cảm giác đột nhiên sinh ra. Hô, thở phào khẩu khí, Lạc Phi kiệt nhịn không được cảm thán nói, thật là thoải mái nhiều. Cổ Dương nghe nghe, nhìn thoáng qua phía trước nói, Thanh Nữ thủy tác dụng chỉ có nửa giờ, chúng ta đến mau chóng mới được. Ân. Quảng Khinh Gánh cấp ba người dùng, xác thật là Thanh Nữ thủy, sợ dĩ hiện tại chọn ứng như Cổ Dương theo như lợi, vật ấy là có thời hạn, dùng sớm lãng phí. Cố Thanh Như thủy hỗ trợ, ba người hành động chính là nhanh không ít, nhiên, phần sau đoạn hành trình qua ức trường một nửa bộ dáng, ba người liền cảm giác Thanh Như thủy có chút ngăn cản không được. Đang ở Quảng khinh gánh suy xét hay không lại dùng thời điểm, Lạc Phi Kiệt lại đột nhiên thẳng tắp hạ truy, Cổ Dương một tay đem hắn vớt trụ, phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Dưng ở đáng ngầm thượng, quản khinh gánh lấy thần thức dò thám biết, lúc này mới nói, hắn thần thức đột nhiên bị một cổ lực lượng bỏng cháy, cho nên mới sẽ lâm vào hôn mê giữa. Linh hồn bỏng cháy, xem ra lúc sau lộ trình chính là không dễ đi. Cổ Dương trầm giọng nói, Lạc Phi Kiệt không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi mà thôi. Quản Khinh Gánh nhìn thoáng qua phía trước, những mày nói: "Ta cho rằng kia chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự xuất hiện, xem ra là trời cao cấp khảo nghiệm đi. Nếu nó xuất hiện, vậy đối mặt đó là, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, đuổi ở dược hiệu qua đi phía trước, trước xuất phát đi." Từ từ, Cổ Dương chuẩn bị phải đi, Quản Khinh Gánh lại gọi lại hắn. "Làm sao vậy?" Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Quảng Khinh ánh trần chờ một lát, chung quy là nói: "Cổ Dương, ta biết ngươi đi đến này một bước thực không dễ dàng, nhưng là mặt sau lộ càng thêm gian nan, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm, hơn nữa Lạc Phi Kiệt cũng yêu cầu ngươi triều cố." Cổ Dương chưa bao giờ là dễ dàng từ bỏ người, nếu đi tới nơi này, lại sao lại có thể kiếm đủ 3 năm tiêu một giờ đâu. Đem Lạc Phi Kiệt Thu vào cơ quan chủ giữa, nơi đó càng thích hợp hắn khôi phục, lúc này mới mở miệng nói, ngươi không cần phải xen vào ta, chúng ta binh chia làm hai đường, ta nếu là kiên trì không được, sẽ lui về tới, ngươi yên tâm đi. Tựa hồ đây là biện pháp tốt nhất, quản khinh gánh trần chờ một lát, gật gật đầu, sau đó đi phía trước đi, dư lại Cổ Dương cũng là đến gần rồi kia chỗ linh hồn bỏng cháy sở tại. Chương 431, thần đạo nguy cơ. Tác giả, cung tam hơn nữa Vân Ngưng Ngọc còn có thể cùng Cổ Dương thân hình cùng tiến hóa. Tuy rằng bình thường nhìn không ra tới, nhưng là thi triển là lúc, Vân Ngưng Ngọc sẽ lấy ngọc thạch bao trùm hình thức, bảo hộ Cổ Dương tay phải, cho hắn ra tăng một tầng cái chắn. Mà Vân Ngưng Ngọc chân quý trình độ, kỳ thật không thua gì Thiên Hải mà hình trong mắt địa nhiệt dung nham, bất quá là vô pháp ngăn cản lâu lắm mà thôi, nếu không quản khinh ánh cũng sẽ không đem nó mang đến. Cổ Dương nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu tay phải, bất đắc dĩ cười nói, lúc này đây thoạt nhìn, nhưng thật ra chiếm được tiện nghi khá lớn. Xem Cổ Dương còn có tâm tư nói giỡn, cũng liền biết hắn không có việc gì, dậy Cổ Dương, sau đó cùng đi ra ngoài Thiên Hải Ma Huỳnh mắt pháp vi, về tới nhập khẩu cái kia không gian. Cổ Dương lúc này mới đem Lạc Phi Kiệt cấp thả ra, nghe hai người nói chuyện sau đó, chỉ cảm thán chính mình năng lực không đủ, không thể giúp đỡ đội. "Được rồi, chỉ cần ngươi không có việc gì là được, bước tiếp theo chúng ta là đi nơi nào?" Cổ Dương vỗ vỗ Lạc Phi Kiệt bả vai an ủi nói, sau một câu là hỏi quản Kinh Ánh. Quản khinh Ánh trong mắt ôn nhu cười, trong lòng tự hưu chắc chắn, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, "Thần đạo." "Thần đạo?" Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là một bộ không rõ nguyên do chi ý, đầy mặt nghi hoặc, không biết quản khinh ánh trong miệng thần đạo cuộc là cái thứ gì. Xem hai người thần sắc nghi hoặc, quản khinh cánh trong tay hiện ra một vật, Lạc Phi Tuyệt nhìn thấy, nghi hoặc thỉnh ra, "Sư tỷ, này không phải ngươi bẩy khanh nhận sao?" Quản khinh cánh gật đầu, trong tay bẩy khanh nhận giống như cánh tay sử, ở quản khinh cánh khống chế hạ khắp nơi xuyên qua, cuối cùng trở lại trong tay, quản khinh cánh lúc này mới mở miệng giải thích, "Về thần đảo cùng bẩy khanh nhận quan hệ. Chúng nó quan hệ, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy giản đáp, thần đảo tồn tại, sở dĩ bị gọi là thần đảo, nguyên nhân vô hẳn, bởi vì mặt trên sinh hoạt một loại thần điểu. Thần điểu tên là bẩy khanh, là một loại trời sinh chi điểu, truyền thừa hồi lâu, vẫn luôn đều sinh hoạt ở thần đảo giữa, chưa từng như thế." Quản khinh gánh trong tay Bảy Khanh nhận là nàng sư phó cho nàng, cơ duyên xảo hợp dưới, lấy Bảy Khanh chi cốt đắc nặng, cùng chi quản khinh ánh cực kỳ phù hợp. Lúc này đây bọn họ muốn tìm kiếm Tứ Tượng chi phòng, chính là cùng Bảy Khanh có quan hệ, cho nên mới muốn thông qua Bảy Khanh nhận chỉ dẫn, tiến vào thần đạo giữa. Bảy Khanh ở sinh ra là lúc, chính là thiên thần cảnh, mà bọn họ sinh ra thời khắc, sẽ có một đóa Vũ Liên cùng với mà sinh, mỗi thằng cấp nhất giai, ở Vũ Liên tim sen giữa liền sẽ sinh ra một tiểu cổ gió xoáy. Nay một cổ gió xoáy cũng chính là bọn họ lần này mục đích, Tứ Tượng chi phòng, Bảy Khanh Vũ Nụy phòng. cái này thần đạo như thế nào đi đâu? Bảy khanh nhận đều biến thành bình khí, còn có thể tìm được sao?" Lạc Phi Kiệt trần trồ nói. Quảng Khinh ánh vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói: "Yên tâm đi, liền tính bảy khanh nhận biến thành bình khí, nhưng là nó trong xương cốt vẫn là bảy khanh, không thành vấn đề." "Cái này không là vấn đề, ta lo lắng vấn đề là, chúng ta đi nhưng thật ra đi, có thể hay không bị một đám bảy khanh cấp vây công, rốt cuộc ngươi này đem bảy khanh nhận là bọn họ huynh đệ làm." Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Quảng Khinh ánh cùng Lạc Phi Kiệt hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhưng thật ra thật không suy xét quá vấn đề này, trầm mặc sau một lúc lâu, Quản Khinh Gánh thử nói: "Không bằng chúng ta đến phía trước, xác định phương hướng liền đem bảy khanh nhận thu hồi tới." Ra phòng trường tiểu tâm một chút sẽ không có vấn đề. Cổ Dương thông qua lần này thiên hại mà hình mắt hành trình, cũng đã đã biết này tứ tượng đối với quản khinh ánh tầm quan trọng, huống hồ quản khinh ánh đối hắn cũng là không tệ, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý đi thôi, chuyến này còn không biết muốn chỉ hoán bao lâu, chúng ta vẫn là tức khắc xuất phát hảo. Cổ Dương như thế nói, quản khinh gánh hai người đều là gật đầu, bất chi bất rất trùng, bọn họ đã đem Cổ Dương coi như là người một nhà. Bảy khanh nhận quả nhiên là rõ ràng biết được thần đảo vị trí, xác định phương hướng lúc sau, quản khinh gánh trong lòng cũng là cố kỵ Cổ Dương nói khả năng, cho nên đem bảy khanh nhận cấp thu lên. Nhưng mà Chờ ba người tới rồi mục đích địa, hoặc là nói bảy khanh nhận chỉ thị thần đạo vị trí, bọn họ lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy, xung quanh chính là ở một mảnh mây mù bao trùng giữa, làm người tưởng tìm lầm địa phương. Cái kia, này bảy khanh nhận không phải là đầu óc quắt đi. Lạc Phi Kiệt nhìn chung quanh một chút không giống như là có thần đạo bộ dáng, Vô Ngữ nói. Cổ Dương bình tĩnh nói, "Không không không, này đầu óc quắt điền đề, là phải có đầu óc a." Khụ khụ. Lạc Phi Kiệt Vô Ngữ, không nghĩ tới nói giỡn, Cổ Dương so với chính mình còn lễ nghi. Đối với hai người trêu ghẹo nhị, quản khinh gánh là một cái lưu loát xem thường, có thể nói Vô Ngữ, thật là phục này hai người. Bất quá, nghe hai người nói, Quản Khinh Gánh cũng không biết có phải hay không bày Bạch Khanh nhận lầm, rốt cuộc nơi này nhìn ngang nhìn dọc, là thật sự không giống có thần đạo tồn tại. Đang lúc Quảng Khinh Ánh suy nghĩ, có phải hay không muốn đem Bạch Khanh nhận lấy ra tới, lại xác định một chút vị trí thời điểm, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, giống như đem tầng mây thổi tan một chút. Lạc Phi Kiệt bị gió cắt mấy mắt, xoay người một xoa, lại mở thời điểm, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào một cái tầng mây khe hở quát, ta thấy được, ở kia. Lạc Phi Kiệt như vậy một giống, Cổ Dương cùng Quản Khinh Gánh nhau, trực tiếp chạy vội qua đi, lúc này mới nhìn đến, tầng mây phía dưới, như ẩn như hiện. Thật sự có một tòa đảo nhỏ. Đi, đi xuống." Lạc Phi Kiệt hô một tiếng, trực tiếp liền đi xuống, Cổ Dương một phen không bắt lấy, chỉ có thể đi theo đi xuống, quản kinh ánh cuối cùng. Đang lúc Lạc Phi Kiệt cảm thấy không có gì nguy hiểm, tính toán dừng ở đảo nhỏ mặt trên đất chống thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nhì, con mẹ người, vũ lực không có, trực tiếp biến mất. Cổ Dương nhìn Lạc Phi Kiệt đánh toàn nhi liền ngã xuống, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chính là ngay sau đó hắn cũng là phát hiện không thích hợp nhì. Quản kinh ánh, thần trên đảo vô pháp sử dụng vũ lực, cẩn thận." Cổ Dương mới vừa kêu xong, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể vũ lực đã biến mất hầu như không còn. Hoàn toàn đã không có quay lại cuộc sống. Mà Quản Khinh ánh đang nghe đến cổ dương thanh âm thời khắc, đã là tới rồi cấm chế giữa, vũ lực như mây dương ngủ tan đi, không lưu một tia dấu vết. Cổ Dương mắt thấy phía dưới Lạc Phi Kiệt cũng là vô pháp khống chế chính mình, mặt trên Quản Khinh ánh càng là luôn cuốn tay chân, đạo nhỏ phía trên tất cả đều là chặt cây không có vũ lực đột tại đi xuống liền biến thành xoạt tiêu. Cổ Dương dưới tình thế cấp bách, từ cơ quan trùng trùng rút ra một cây trường thẳng, chính mình bắt lấy trung gian, sau đó một đầu ném hướng về phía Lạc Phi Kiệt, một đầu ném hướng về phía Quản Khinh Gánh phương hướng. Hai người hiểu ý vội vàng tiếp được, Cổ Dương cố sức vùng Ba người ở cùng cái phương hướng rơi xuống, sau đó treo ở một cây trên đại thụ, Cổ Dương ở thân cây nhất mặt trên, Lạc Phi Kiệt cùng quảng khinh ánh vừa vặn ở khoảng cách mặt đất một thước nhiều vị trí. Hai người nhảy xuống tới, Cổ Dương lúc này mới bỏ thụ, từ phía trên xuống dưới, trên người tứ tung ngang dọc vết thương, bất quá còn hảo không có thương tổn đến yếu hại, xem như bất hạnh trùng vận hạnh. Lạc Phi Kiệt cùng quản khinh ánh đều là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, nhìn đến Cổ Dương xuống dưới, trong mắt là một mảnh cảm kích chi sắc. Chương 432: Thần điểu bệ Tác giả: Cung Tam Cổ Dương, lần này ta là thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Quản Khinh Hánh thấp giọng nói, đột nhiên mất đi vũ lực, làm nàng thành âm có nửa phần suy yếu. Quá mức dựa vào vũ lực bọn họ, chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ mất đi vũ lực, tình huống như vậy, làm cho bọn họ tiếp thu không nổi. Tương phản, Cổ Dương xem như bọn họ giữa vũ lực thấp nhất, nhưng lại là trải qua quá nhiều nhất loại tình huống này, trong đó còn bao gồm võ đạo chủ tu. Đối Cổ Dương tới nói, này sát thật tính không tới cái gì. Cổ Dương móc ra một lọ kim sắc dược, đưa cho Quản Khinh Hánh, làm nàng chiếu vào hoa thương miệng vết thương, thượng, không có vũ lực tới khống chế khôi phục, chỉ có thể lựa chọn mượn ngoại lực. Trước đem miệng vết thương băng bó, ta linh hồn lực còn có thể dùng, các ngươi đâu? Cổ Dương luôn luôn là tương đối đặc thù tồn tại, nơi đây cũng là mở miệng dò hỏi hai người tình huống. Quảng Khinh gánh gật đầu nói, ta cũng là, linh hồn lực có thể sử dụng, nhưng là vũ lực một tia cũng không. Lạc Phi Kiệt cũng là mở miệng nói, ta cũng giống nhau, không có gì khác biệt, muốn thật là không duyên, cớ ngã xuống, thế nào cũng phải tán giá không thể. Bọn họ mất đi vũ lực kinh hoàng thất thố gian, đều quên mất linh hồn lực sử dụng, bằng không cũng không đến mức như vậy chật vật, có lần này vết xe đổ, bọn họ cũng có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Cổ Dương gật đầu, chỉ cần không có đại thương, như vậy liền sẽ không có vấn đề, bình thường tới nói, linh hồn lực cũng đủ bọn họ tự bảo vệ mình. Cổ Dương ưu minh tộc cấm pháp, đều là linh hồn lực thi triển, bình thường dưới tình huống là có thể bảo vệ ba người chu toàn. Đem trên người miệng vết thương băng bó hảo, nhìn Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Lạc Phi kiệt nhịn không được hỏi, "Cổ Dương, người rõ ràng cấp bậc không cao, vì cái gì giống như so với chúng ta đều trải qua càng nhiều đâu?" Quan Khinh Gánh cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương, ở nàng xem ra, cũng là có như vậy cảm giác, rõ ràng đều là thiên thần cảnh, Cổ Dương tồn tại, lại tràn ngập rất nhiều bí mật. Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, trên mặt nhiều một mạt ý cười, bình tĩnh nói, "Có lẽ chúng ta trải qua cũng không tương đồng đi." Ta luôn là so người khác nhiều đã trải qua không ít chuyện tình, cũng không biết là tốt là xấu. Đương nhiên là chuyện tốt." Lạc Phi Kiệt nói thẳng nói, không có bất luận cái gì chần chờ, đáy mắt còn có chút quan mang, kia mặt quang mang làm Cổ Dương nhớ tới Bạch Nhất Lộc. Nghĩ đến Bạch Nhất Lộc, làm Cổ Dương tâm tình nhiều nửa phần khoái khoái, tùy ý hỏi, "Vì cái gì?" Lạc Phi Kiệt vẻ mặt đứng đắn nói, "Đó là tự nhiên, nếu không phải ngươi trải qua nhiều như vậy, hôm nay ta cùng sư tỷ đã có thể sẽ không tốt như vậy vận, ta nói rất đúng đi." Trên mặt một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc, Cổ Dương không nói gì lắc đầu. Trong lòng cũng cảm thấy Lạc Phi Kiệt nói có đạo lý, có lẽ chính là như vậy đi, có đôi khi trải qua mới có thể trưởng thành. Nếu không phải đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại Cổ Dương cũng không có khả năng có như vậy trường thi ứng biến trí lực, trong lúc nguy cấp cũng không có khả năng sẽ có như vậy đúng lúc phương pháp giải quyết. Vậy thừa ngươi cát hồn, có lẽ có một ngày ta sẽ thật sự cảm kích ông trời cho ta nhiều như vậy khảo nghiệm. Cổ Dương cười nói, đứng dậy, nhìn phía bốn phía, nơi này tựa hồ chính là một mảnh rừng rậm. Nơi này thật là thần đạo sao? Như thế nào giống như cùng bình thường trong tinh vực rừng rậm có gì hai dạng khác biệt đâu. Lạc Phi Tuyệt nhìn Cổ Dương động tác, cũng là nhìn nhìn bốn phía nói. Cổ Dương không nói chuyện, Quảng khinh gánh cũng là nhìn bốn phía liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Chúng ta vừa rồi rơi xuống địa phương, sát thật hình như là chúng ta nhìn đến nơi đó, bất quá nơi này cùng mặt trên nhìn đến có điểm không giống nhau là được." Cổ Dương gật đầu, "Nếu mày nói, sắc thật giống như có điểm không giống nhau, các ngươi chờ ta một chút." Cổ Dương nói, nhìn thoáng qua vừa rồi chính mình xuống dưới tiếp cây, lại nhìn thoáng qua bên cạnh, tiếp cây càng cao một ít. Cổ Dương đã thử qua, nơi này thần thức sử dụng sẽ có điều hạn chế, tuy rằng có thể sử dụng linh hồn lực tự bảo vệ mình. Nhưng là đối với chung quanh cha xét, chỉ có 5m tả hữu khoảng cách cổ dương muốn xem xa hơn chỗ địa phương chỉ có sử dụng nhất nguyên thủy phương pháp bỏ lên trên thủ đi Mai cho đến thủ đithượng cổ dương mới nhìn đến chung quanh cảnh tượng bọn họ xác thật là ở mặt trên nhìn đến kia tòa trên nào bất quá bọn họ là ở ngoại vi mà thần đảo ở bên trong đây trong đó khoảng cách cũng không phải là một chút thế nào nơi này là thần đảo sao quảng kinhnh gánh vội và hỏi nếu là nơi này không phải thần đảo, hơn nữa bọn họ không có vũ lực từ nơi này đi ra ngoài đi thêm tìm kiếm thần đảo có thể so lên trời có khó Cổ Dương gật đầu, ý bảo Quản Khinh Hánh nghiêm tâm, mở miệng luôn nói, nơi này là thần đảo, bất quá là ở ngoại vi, cho nên mới sẽ là như thế này, chúng ta muốn hướng cái kia phương hướng đi. Cổ Dương ở mặt trên phân biệt phương hướng, chỉ hướng về phía rừng rậm chỗ sâu trong, ba người tức khắc xuất phát, không có bất luận cái gì chờ chờ, ở chỗ này nhiều đãi một phân liền nhiều một phân nguy hiểm, bọn họ phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi nơi này. Suốt 3 ngày thời gian, Quản Khinh ánh cùng Lạc Phi kiệt một lần nữa thể hội một phen chưa từng có vũ lực sơ sơ là lúc, nơi này thần thức bao trùm khoảng cách thân cận quá, hơn nữa trọng lực rất lớn, làm cho bọn họ cực kỳ dễ dàng mỏi. Cổ dương ngược lại là trở thành ba người giữa thể lực tốt nhất một cái còn hảo có thể săn thú bổ sung thể lực nhưng thật ra có thể chiếu cố bọn họ một vài làm cho bọn họ nhiều sinh tăng kích vô cùng may mắn là mang theo cổ dương cùng nhau tới 5 ngày thời gian bọn họ rốt cục là từ bên ngoài tới rồi chân chính thần đảo phạm vi làm người kỳ quái chính là ở thần đảo bên ngoài phạm vi trừ bỏ một ít giá thú căn bản không có linh thú một loại sinh ra làm cho bọn họ một đường đi trước còn tính thuận lợi đứng bên ngoài vây nội vòng bên cảnh nhìn bên trong vây quanhần nào chỉ cảm thấy nơi này mới là chân chính tiến cảnh vòng tròn hồ vây quanh một cái tiểuảo Đảo nhỏ giữa là một viên tre trời đại thụ, lan tràn toàn bộ tiểu đảo, cây xanh thành bóng dâm, che trời, dưới tảng cây phượng là một cái hoa ngự thế giới, còn có rất nhiều tiểu động vật ở bên trong, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Mà quản khinh gánh muốn tìm thần điểu, cũng chính là ở trong đó. Ở thụ nha giữa tự do bay múa, bất quá đều sẽ không đi ra ngoài vòng tròn hồ phạm vi, tựa hồ trong đó có cái gì cấm chế. Bảy khanh thần điểu, hình như phượng hoảng, nhưng là có bảy điều lông đôi, thân hình tinh tế, bay múa gian chính là một bộ cảnh đẹp, bảy màu lưu quang lập đi theo. Không hổ là thần điểu, thật là xinh đẹp a. Lạc Phi Kiệt xem đến nhìn không chớp mắt, nhìn không được mở miệng nói. Quản Khinh gánh gật, gật đầu, làm nữ tử, tuy là quản khinh gánh loại này không chiếm phá hoa khí nữ tử, cũng ngăn cản không được bảy thanh mỹ, cao quý, đại khí, rồi lại xa hoa lộng lẫy, ưu nhã động lòng người. Cổ Dương nhìn xuất thần hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ luôn nói, các ngươi nhìn đến bọn họ cấp bậc sao? Quản Khinh gánh ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói, bọn họ đều là thiên thần cảnh, bất quá có mấy trang chỉ, này hình như là cái vấn đề. Lạc Phi Kiệt không hề nghĩ ngợi nói, không phải à, chúng ta cũng là tiên thần cảnh a, nếu là trộm đi vào, hẳn là không thành vấn đề đi. Vừa nghe lời này, Cổ Dương cùng Quản Khinh Ánh đều là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lạ phi kiện, Lạc Phi kiệt lúc này mới nhớ tới, gãi gai đầu, ngượng ngùng nói, giống như hiện tại chúng ta là không thể sử dụng vũ lực. Chương 433, mệt mỏi. Tác giả, cung tam từ từ, nếu những cái đó thần điểu đều có thể đủ sử dụng vũ lực, có phải hay không đại biểu chỉ là bên ngoài không thể sử dụng, mà nội vây có thể đâu? Cổ Dương nhìn bên trong thần điểu đầy trời bay múa, đông nhiên nói, Quản Khinh Gánh cũng là ở nháy mắt minh bạch cổ Dương ý tứ, nhìn nhìn thần đạo phương hướng, nghi hỏi, chính là chúng ta có cái gì phương pháp có thể chứng minh, vạn nhất ra vấn đề, sợ là sẽ kinh động những cái đó thần điểu. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, "Ta minh bạch, hiện tại cũng cũng chỉ có một cái phương pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại." Thần đảo cùng thần đảo bên ngoài là một cái ước chừng trăm mét khoan vòng tròn hồ, bên trong thần điểu đều không phải là là toàn đảo hoạt động, mà là đại bộ phận đều ở một chỗ. Cổ Dương vòng tới rồi bọn họ sau lưng, sau đó lạng yên đi xuống vòng tròn trong hồ. Một mảnh bình tĩnh, không có thần đại hiện, một cái khách không mời mà đến tiến vào bọn họ lãnh địa, mà Cổ Dương cũng là ở nháy mắt ra tới, về tới nguyên lai địa phương. "Thế nào, có cái gì phát hiện sao?" Quản Khinh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật, gật đầu, cười nói, "Phát hiện xác thật là có." Hơn nữa là trọng đại phát hiện, cùng ta tới. Mang theo hai người trở lại vừa rồi địa phương, Cổ Dương làm cho bọn họ chính mình thử xem tiến vào trong đó, hai người trên mặt đều là một mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, tiến vào trong nháy mắt, đều là một mặt kinh hỉ thần sắc hiện lên giữa mày. Một cái chớp mắt rời khỏi, Lạc Phi Kiệt kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì nhi, vì cái gì tiến vào vòng tròn hồ, liền có thể sử dụng vũ lực đâu? Cổ Dương hai tay một quán, không nói gì nói, ta cũng không biết, cho nên ngươi hỏi ta vô dụng, bất quá hiện tại chúng ta có thể tiến hành kế hoạch là được. Đúng vậy, có thể sử dụng vũ lực, chuyện này liền dễ làm rất nhiều. Quản Khinh Ánh cũng là gật đầu nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng luôn nói, Quản Khinh Ánh nói không sai, nói như vậy, ít nhất chúng ta chạy trốn thời điểm, có thể có một đường sinh cơ. Nghe được Cổ Dương nói, Quảng Khinh Ánh không cấm này đầy tay vì ngạch. bất đắc gì nói, ta nói Cổ Dương, ngươi có thể hay không nóng trong điểm hảo. vạn nhất chúng ta có thể không kinh động bọn họ, toàn thân mà lui đâu. Cổ Dương mỉm cười, ho nhẹ hai tiếng, thu hồi chính xác. nghiêm trang nói, ngươi cảm thấy sẽ có khả năng không bị phát hiện sao, ngươi chính là đi lấy bọn họ bản mạng gió xoáy, thiếu một cái xoáy liền ít đi một cấp bậc, ngươi thật cảm thấy có thể nhẹ nhàng như vậy? Quản Khinh Gánh thần sắc sững sốt một chút, Lạc Phi Kiệt sờ sờ cái mũi, nhìn Quản Khinh ánh liếc mắt một cái nói, "Sư tỷ, Cổ Dương nói có đạo lý, chúng ta khả năng thật sự phải làm hào chạy trốn chuẩn bị." Trầm mặt một lát, Quản Khinh ánh gật đầu trần chờ nói, "Vậy xem như ta quá mức tiên tri đi, ý ngươi chứng kiến, lần này nên như thế nào làm?" Có thể làm Quản Khinh ánh tâm can tình nguyện nghe theo một người nói, Cổ Dương năng lực quả thực là đáng sợ, Cổ Dương không hiểu biết Quản Khinh ánh, nhưng là Lạc Phi Kiệt hiểu biết. Quản Khinh Gánh tâm cao khí ngạo, giống như ở gặp được Cổ Dương lúc sau, liền biến mất, này vẫn là hắn sư tỷ sao, một chút không giống a. Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý. Ánh mắt nhìn phía vòng tròn hồ giữa thần đạo phương hướng, ánh mắt bình tĩnh nói, chỉ có một biện pháp, chờ. Chờ? Chờ cái gì? Quản Khinh ánh cùng Lạc Phi Kiệt liếc nhau, trong ánh mắt là một mặt nghi hoặc chi sắc, không rõ Cổ Dương trong miệng ý tứ. Cổ Dương trong mắt là một mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, trước tiên ở bên này ở, thăm dò rõ ràng bọn họ tập tính, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Minh Bạch, người phương pháp này, xác thật không tồi. Lạc Phi Kiệt đối Cổ Dương giơ ngón tay cái lên, trong mắt là một mạt bội phục chi sắc. Quản Khinh Gánh cũng là đồng ý, đối mặt Cổ Dương, luôn có một loại kinh hỉ cảm giác, hắn trải qua làm quản khinh gánh hai người không tự giác sinh ra một loại tín niệm, mà loại này tín nhiệm là vô đạo chi cảnh giữa nhất khiếm thiếu bộ phận. Ở chỗ này chỉ có làm theo ý mình, người ăn thì người, hơi có vô ý, chính là thua hết cả bàn cờ, cựu cung vị duy trì hạ giới an bình, trong đó khắc nghiệt chế độ, cũng là làm người mệt mỏi ứng đối. Năm ngày thời gian, Cổ Dương bọn họ trên cơ bản là thăm dò rõ ràng này, đó thần điểu di động phương thức cùng thói quen, bọn họ sẽ ở mỗi ngày chập vạng, tập hợp sở hữu thân điểu, đi vòng tròn trong hồ bắt cá, mà trong khoảng thời gian này, chính là Cổ Dương bọn họ cơ hội. Đến nỗi bọn họ mục tiêu, chỉ có một, đó là một con bị thương thần điểu Tiên thần cảnh tăng giai, mới sinh ra không lâu, hắn hoa sen liền ở hắn bên người, cho nên Cổ Dương bọn họ binh phân ba đường, đối phó này chỉ tiểu thần điểu. Ba người lấy Cổ Dương ẩn thân công pháp tiến vào thần đạo giữa, sau đó tìm địa phương trông chánh, chờ đến thần điểu đàn rời đi thời điểm, Lạc Phi Kiệt canh chừng, Quản Khinh Gánh phụ trách đối phó kia chỉ tiểu thần điểu, Cổ Dương tác động thủ lấy gió xoáy. Ba người động tác nhanh chóng, hết thể đều là thuận lợi, bất quá ở Cổ Dương động thủ chi gian, tiểu thần điểu nhanh chóng cảm ứng được, cũng là ở nháy mắt thủ, trực tiếp hôn mê tiểu thần điểu. Cổ Dương lấy tay ngạch, trong lặng đau khổ lực nhanh chóng đuổi kịp quản khi ngẫm bước chân, sau đó cùng Lạc Phi Kiệt cùng nhau, trước nay khi lộ rời đi. Nhiên, vừa đến vòng tròn bên hồ thượng, ba người liền cảm giác được phía sau có động tính, quay đầu vừa thấy, thần điểu đàn thế nhưng đã trở lại, hơn nữa cảm ứng được Cổ Dương phương hướng, trực tiếp đuổi theo lại đây. Ba người cắt bước liền chạy, Cổ Dương liền ẩn thân công pháp đều không rảnh lo, liều mạng như chạy, phía sau thần điểu một khắc không tha lòng, thế muốn đem bọn họ ba người lưu lại tư thế. Mắt thấy Lạc Phi Kiệt mau bị đuổi theo, Cổ Dương bước chân chậm một cái trước mắt, sau đó một chân đá hướng về phía Lạc Phi Kiệt, khoảng cách thần đảo bên ngoài khoảng cách không xa. Lạc Phi Kiệt trực tiếp này, đây nhanh gấp 3 tốc độ chạy vội qua đi. Quảng Khinh Gánh ở phía trước nhất, nhìn đến Lạc Phi Kiệt bay qua đi, vội là quay đầu đi xem, lại thấy đến Cổ Dương trên lưng bỗng nhiên nhiều một đôi thần viêm chi cánh, trải qua chính mình ngáy mắt, kéo liền chạy. Vẫn luôn nhằm phía thần đảo bên ngoài, lúc này mới hơi chút chậm lại bước chân, nhìn về phía phía sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, này thần đảo bên ngoài có cấm chế, bọn họ là quá không tới. Từng con thần điệu không ngừng ở vòng tròn hồ trung quanh xoay quanh, muốn tìm cơ hội phá tan cấm chế, đem Cổ Dương ba người bắt lấy, nhưng mà cuối cùng là không thu hoạch được gì. Ba người trở lại thần đảo bên ngoài. Trong cơ thể lực lượng đã là biến mất mà đi, một fan buồn bã, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất, khôi phục thể lực. Lạc Phi Kiệt nhìn khắp nơi bay loạn thần điểu, nhịn không được nói, chúng ta chỉ là làm đi rồi bọn họ một sợi tiểu gió xoáy mà thôi, bọn họ đến nỗi như vậy toàn viên đội giết sao? Quản Khinh gánh bất đắc dĩ thở dài nói, không biết, bất quá chúng ta lấy đi một sợi bảy khanh vũ nhụy phòng, kia chỉ tiểu thần điệu thực lực liền sẽ giảm xuống nhất dài, có lẽ chính là như vậy, cho nên bọn họ mới có thể như vậy không thuận theo không buông tha đi. Hai người từng người nói ý nghĩ của chính mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không tự đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Nhìn Cổ Dương một bộ nhếch miệng cười trộm bộ dáng, thực hiển nhiên tiểu tử này là có việc nhi gạt bọn họ, hai người vẻ mặt chính sắc nhìn Cổ Dương, làm hắn trong lòng có chút e ngại. Chương 434, lộc quay đầu lại. Tác giả, cung tam cụ cụ, có việc gì sao? Cổ Dương trong lòng một trận hốt hoảng, vội là ngồi dậy tới, cười miệng hỏi. Quản khinh ánh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương đôi mắt, nghiêm mặt nói, "Bảy khanh vũ nhụy phong ở đâu, cho ta xem." Cổ Dương cười hắc đem một cái bình ngọc đem ra, đưa cho Quản khinh ánh, Quản khinh ánh kiểm tra rồi một chút, xác thật chỉ là một sợi bảy thanh vũ nhụy phong. Ngươi thật sự chỉ lấy một sợi sao, kia chỉ tiểu thần điệu là thiên thần cảnh tam giai, nếu nhiều lấy hắn sẽ chết." Quản Khinh gánh nhíu mày nói, "Nếu là Cổ Dương muốn, nàng sẽ không trách Cổ Dương, chỉ là không hy vọng Cổ Dương như vậy không cùng người thương lượng liền tự tiện làm quyết định." Nhìn Quản Khinh gánh bộ dáng, Cổ Dương vội là lắc đầu nói, "Ngươi đừng như vậy, ta cam đoàn với ngươi, kia chỉ tiểu thần điệu còn sống được hào hảo." Tung tăng ngày nhót. Nghe Cổ Dương chắc chắn nói, lại nhìn xem bên kia không thuận theo không bông tha thần điệu đàn, là phi kiệt nhịn không được hỏi, "Kia này đó thần đài cái gì Cổ Dương sờ sờ cái mũi, khóe môi một nụ cười, đem hai người thu vào cơ quan trùng giữa. Sau đó tiến vào một gian phòng, trong đó ấm áp như xuân, nhưng thật ra cùng thần đảo độ ấm không sai bên mấy. Vốn là không có gì, chính là ở bọn họ thấy rõ bên trong có thứ gì thời điểm, quả thực này đây tay vịn ngạch, khóc không ra nước mắt. Quản Khinh Gánh đã không biết nên nói cái gì hảo, chỉ vào cổ Dương, nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, "Ta phụ ngươi." Nhưng thật ra là phi kiện, vẻ mặt hương phấn hỏi, "Hắc, thứ này thật là thần điểu chứng sao? Kia về sau chẳng phải là đã phát?" Trộm nhìn thoáng qua quản Khinh ánh thần sắc, cổ Dương lúc này mới nói, "Yên tâm đi, về sau ngươi thăng cấp, tượng chi phong liền giao cho ta." "Đủ huynh đệ, ha ha." Về sau ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta cũng có thể sẽ không chối tử." Lạc Phi Kiệt vỗ vỗ cổ Dương bạ vai, vẻ mặt cao hứng nói. Cổ Dương hơi có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng cười, lúc này mới mang theo hai người đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Quản Khinh gánh gọi lại Cổ Dương, đối thượng Cổ Dương hai tròng mắt, chung pin là thở dài, cuối cùng nói: "Thôi, ngươi ngàn bạn không thể làm người biết ngươi có thần điều chứng, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân, còn có Lạc Phi Kiệt, không cần nơi nơi nói bậy." Nghe được Quản Khinh gánh nói, Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là vẻ mặt vui mừng, bình tĩnh nói: "Yên tâm." Chúng ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật, việc này chỉ có chúng ta ba người biết." "Ân, vậy là tốt rồi, kỳ thật đây cũng là ngươi nên được." Quản Khinh gánh bỗng nhiên cười nói. Cổ Dương trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, khởi công tay không mà về, tổng không phải Cổ Dương tính cách, có chỗ lợi không lấy, chẳng phải là lốc. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chuẩn bị khởi hành dùng truyền tống trận đi cái thứ ba mục đích địa, đêm nay thượng có thể ở trên đảo hào hào nghỉ ngơi một phen. Giới xa ồn ào náo động thân điểu, ba người tuyển một cái cản gió chỗ, Cổ Dương biến mất ở tại chỗ, tiến vào cơ quan trùng giữa. Đâm thùng đầu ngón tay, Sau đó ngón tay giữa tiêm bao trùng ở thần điệu trứng mặt trên, máu tươi theo trứng chim hoa văn du tẩu, một cổ tâm thần tương liên cảm giác chuyển vào cổ dương trái tim. Thẳng đến máu tươi che kín toàn bộ trứng chim, cổ dương lúc này mới thu hồi ngón tay, sau đó đem trứng chim để vào mẫu tụ giữa, ở mấu tụ dựng dục giữa phu hóa, này chỉ thần điệu tương lai thành tựu sẽ không kém. Ngay kế sáng sớm, cổ dương ba người lúc này mới khởi hành chuẩn bị xuất phát tiến vào đệ tam trạng, tam giới lưu ly hỏa. Tam giới nơi, thương sinh chỗ, yêu cầu đồng thời tồn tại quá nhân, võ giả cùng thần nhân địa phương, trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể diễn sinh ra tam giới lưu hỏa. Mà loại địa phương này ở toàn bộ vô đạo chi cảnh giữa cũng chỉ có một chỗ l lộc quay đầu lại nơi này tồn tại là một cái cửu cung ở ngoài nơi cũng là một cái cùng cửu cung ngang nhau tồn tại ở chỗ này căn bản không có quy cụ đã nói ở cái này vô đạo chi cảnh nhất loại địa phương chỉ cần ngươi có thực lực cái gì đều có thể được đến trong đó cũng diễn sinh một cổ không chế thế lực tên là của viêm tới rồi nơi đó tận lực địa thấp không cần gây chuyện nếu không trêu chọc đến không thể cho người chỉ có chính chúng ta có hại phần quảng kinh đánh cấp chính mình mang lên ra người mà ạ sau đó một kiện áo chẳngng từ đầu che đến chân một bên dặn dò cổ dương hai người Cổ Dương chưa bao giờ rất nghe nói qua, vô đạo chi cảnh giữa còn có lộc quay đầu lại bực này địa phương, trong mắt một mặt nghi hoặc chi sắp nói, đã có thực lực vì vưng giả, như vậy chúng ta làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ trọng, không phải được rồi sao? Quản Khinh gánh nghiên lặng nhìn hắn một cái, không nói gì nói, đại ca, đừng nói là ngươi cái này thiên thần cảnh tâm giai, liền tính là ta cái này thiên thần cảnh tiểu giai, cũng không dám ở bên trong đi ngang, nơi đó không phải ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Tuy rằng quản Khinh ánh nói nguy hiểm, nhưng là Cổ Dương cũng chỉ đương nàng là nói chuyện giật gân, truyền thuyết luôn là đáng sợ, nhưng Cổ Dương nào một lần không phải từ cùng truyền thuyết tranh đấu chung toàn thân mà lui. Cổ Dương mới là cái kia sáng lập truyền thuyết người. Bất quá, Cổ Dương chân chính đến Lộc quay đầu lại thời điểm, mới biết được Quản Khinh ánh cũng không phải nói chuyện gần, mà là nơi này chân tướng chính là như vậy. Nơi này so với Cựu Cung chỗ, càng như là hạ giới, Tam giáo cửu lưu, cái gì đều có, toàn bộ Lộc quay đầu lại chạy dài trầm lặng, thế lực phạm vi cơ hồ cùng Cựu Cung chi nhất muốn làm, chỉ là trong đó quan niệm lại cùng Cựu Cung hoàn toàn bất đồng. Dương ở ngoài thành dương rậm giữa, đây là Quản Khinh một lần đi theo chính mình sư phó tới đây khi, lưu lại truyền tống trận, hành tung ẩn ngóc, cũng không người phát hiện. Từ trong rừng ra tới, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến một viên cự thạch, ước chừng có trăm mét vuông, hình chứng, thuyền phù ở giữa không trung, mặt trên có ba cái chữ to, lộc quay đầu lại. Cự thạch phía dưới có một cái cửa thành, cửa có thủ vệ, thực lực trình tự không đồng đều, thậm chí có thần trở cảnh ở kia trong cửa. Cổ Dương trong mắt là một mạt khiếp sợ, quản khinh gánh lại là vẻ mặt bình tĩnh, dẫn đầu mà đi, hai người vội là đuổi kịp, cũng rốt cuộc Minh Bạch quản khinh gánh trong miệng điệu thấp là có ý tứ gì. Nơi này trong cửa đều là thần trợ cảnh, nơi đó mặt quản sự nhi, đến là cái gì cấp bập đi, chính mình ba người, ba cái thiên thần cảnh, tới nơi này xác thật chính là đưa đồ ăn. Tới rồi cửa Không đợi ba người đến gần, trực tiếp đã bị ngăn cản, Quản Khinh Gánh ném ra ba viên tụ linh đan, tuy rằng là bình thường chi vật, nhưng là dùng để vào cửa là đủ rồi. Quản Khinh Gánh thượng nói, làm thủ vệ người thực thưởng thức, trực tiếp đem Quản Khinh Gánh bỏ vào đi, chính là Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt lại như cũng bị ngăn đón, Quản Khinh Gánh trầm giọng nói, tăng cái tụ linh đan, ba người, như thế nào còn không thả người sao? Cửa thủ vệ liếc mắt một cái Quản Khinh Gánh, đem ánh mắt một lần nữa đầu trở về Cổ Dương hai người phương hướng, thanh âm thực thiếu đánh truyền ra, chúng ta nơi này chú ý một chọi một chiêu đãi, tụ linh tuy rằng là tam cái, nhưng là chỉ người một người cấp, vậy chỉ người một người vào đi thôi. Này quy củ là ai định? Cổ Dương dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ là mạc người sâu xé người, liền tính tại đây lộc quay đầu lại, cũng là giống nhau. Chương 435, hồ nữ yêu dị. Tác giả, cung tam thủ vệ nhìn thoáng qua Cổ Dương, bất quá là thiên thần cảnh tầng giai, trong mắt một mặt khinh thường chi sắc, cười lạnh nói, ai định quy củ không quan trọng, quan trọng chính là, người đến thủ cái này quy củ, mình mà sao? Ta nếu là. Cổ Dương, không cần. Cổ Dương lời còn chưa dứt, đã bị quản khinh đánh đánh gãy, trong thanh âm là một lao cấp chi sắc, làm Cổ Dương ngạnh sinh sinh ngăn lòng tức giận. Đôi mắt khép hở, Sau một lúc lâu lại mở, trong mắt đã là một mảnh vân đạm phong hình, Từ Nhận không gian giữa lấy ra một viên băng linh đan, một viên trúc cơ đan, đưa cho Lạc Phi Kiệt một quả, lúc này mới nói, cái này có thể vào đi thôi. Có thể, đương nhiên là có thể. Nhìn đến băng linh đan, thủ vệ trên mặt lập tức là thay đổi một bộ thần sắc, phải biết rằng, băng linh đan là có thể bảo đảm bình thường thăng cấp vạn vô nhất thất chi vận, khả ngộ bất khả cầu. Lạc Phi Kiệt đem trong tay trúc cơ đan đưa cho thủ vệ, cũng là thuận lợi đi vào, nhập trong đó, Lạc Phi Kiệt mới lẩm bẩm nói, này lộc quay đầu lại như thế nào so lưu manh thổ phỉ còn đáng sợ. Cổ Dương không nói gì vừa nói Ngươi còn nhìn không ra tới sao? Bọn họ chính là một đám lưu manh thổ phỉ, vô sĩ bại hoại. Nhìn hai người oán khí mọc lan tràn bộ dáng, Quảng Khinh Gánh bất đắc dĩ nói, "Hảo, nhập nơi này là tình nguyện ăn một chút, cũng không cần cành mẹ đẻ cành con, liền Cựu cung đều không muốn cùng nơi này đối thượng, chúng ta nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ có dựa vào chính mình." "Ai, ta minh bạch, ở chỗ này chính là phải làm dùa đen rút đầu mới được, sớm muộn gì ta sẽ đem nơi này cấp giấm bình lạc." Cổ Dương thấp giọng nói, làm kiệt vẻ lại là vẻ khẩn trương chi sắc. Trương dáng, Cổ Dương chép bữa, "Yên tâm đi." Ta hiện tại sẽ không phải dối, ta mạng nhỏ vẫn là thực chân quý. Quản Khinh gánh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, tốt nhất là như vậy. Nghe quản Kinh gánh ngôn ngữ gian không tiến nhiệm, làm Cổ Dương một trận bật cười, cũng là không lại động nàng, ba người hướng trong thành đi. Nhập trong đó, là một mặt dày đập mũi máu tươi nhi xông thẳng chóp mũi, làm ba người một trận như mày, nơi này huyết tinh trình độ, viễn siêu người tưởng tượng. Bên đường chém đầu gì đó, chỗ nào cũng có, ai xem ai không vừa mắt, đương trường là có thể đủ đánh lên tới, không tranh, cái ngươi chết ta sống, vậy không phải lộc quay đầu lại. Đồng nhiên, phía trước một màn làm ba người dừng bước, quản Khinh gánh còn bởi vậy đỏ bừng mặt. Thật sự là bởi vì trường hợp có điểm khó coi. Một cái dâu quay nó đại hán, một cái hồ nữ, bộ dáng xinh đẹp, hồ tộc nữ tử mị hoặc thiên thành, bất quá tới rồi nơi này thực lực không đủ, cũng chỉ có bị người đè ở dưới thân một cái lộ. Nhiên, không đợi ba người đến gần, phong cách lại đột nhiên vừa chuyện, hồ nữ đưa lưng về phía đại hán, đông nhiên bắt được đại hán tay, đặt ở tẩu ngực phía trên, làm đại hán một trận tâm viên ý mã. Giá trị này đồng thời, đại hán ở đỉnh là lúc, hồ nữ thủ đoạn vừa động, đại hán dưới hướng trực tiếp huyết lưu như chú, chỉ trong nháy mắt, hồ nữ trong tay chủy thủ lại động, cổ, trái tim, một đao một cái lỗ thủng, mùi đau có độc. Cái kia đại hán là lại vô mạng sống cơ hội. Chung quanh người thấy như vậy một màn, đều là tứ tán khai đi, thấy nhiều không trách, vô tưởng rằng có thể xem chàng sống diễn, ai biết cái kia đại hán như vậy đại ý dư lại cổ dương ba người, cơ hội là xem chém váng, hồ nữ mặc tốt quần áo, dáng người lay động đi qua ba người bên người, ánh mắt huyền chuyển, nhìn về phía Lạc Phi Kiệt, liền kém không đem hắn linh hồn nhỏ bé cắp câu dẫn. Hồ nữ tay ngọc tựa hồn là muốn xoa Lạc Phi Kiệt hai trong mắt, quản khinh gánh lại là nháy mắt động thủ, hồ nữ tay phải chủy thủ nháy mắt bại lộ, cùng chi quản khinh gánh chiến ở một chỗ. Lạc Phi Kiệt nháy mắt tỉnh thần, trong mắt một mạt kinh hồn chưa định bộ dáng nhưng lại tổng cảm thấy cặp mắt kia chính mình ở nơi nào gặp qua, trong lòng có một mặt quen thuộc cảm, có chút không thể nói tới. Bên kia, hồ nữ bất quá là thiên thần cảnh tứ giai, mà quảng khinh ngánh là thiên thần cảnh cửu dai, hồ nữ không địch lại, trong tay một phen khói mê giải hướng về phía quản khinh ánh, chính mình nháy mắt chạy thoát. Quản khinh ngánh hút vào khói mê, đốn giấc thân mình bỗng nhiên liền mềm, Cổ Dương cùng Lạc Phi kiệt vội là lại đây đỡ lấy nàng. Quản khinh ánh thần sắc có chút lộ vẻ, trong miệng thanh em suy yếu truyền ra, tìm một chỗ tạm thời trú hạ, khói mê chung có độc, phong bế ta vũ lực, ta trước giải độc lại bản bạc khí hơn. Hảo. Không có bất luận cái gì chần chờ. Lạc Phi Kiệt đem Quản Khinh gánh quẵng, rời đi chỗ cũ, tìm một nhà khách điếm trú hạ, lại là một đốn xuất rất nhiều, tựa hồ nơi này tất cả mọi người thích thể dây béo. Nhiên, bọn họ cũng là đi được cấp, còn không có chú ý tới phía sau thế nhưng có cái đuôi đi theo, chính là cái kia hồ nữ, một đường đi theo bọn họ lại đây. Ở cửa nhìn bọn họ tiến vào khách điếm lúc sau, hồ nữ trợn trừng mắt nhìn Quản Khinh gánh liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Hư nữ nhân, hư ta chuyện tốt nhi." Chậm rãi nhóm nháp mất đi vũ lực từ vị đi. Lôn nữ rơi xuống, xác định ba người ở tại nào gian phòng, lúc này mới lặng yên đi, tựa hồ là, là có mục đích tiếp cận ba người, chỉ là không biết mục tiêu là ai. Và ở cái điểm, quản khinh gánh mới cho cổ Dương ba người nói lên về tam giới lưu ly li hòa việc, Nguyên Lai like vừa thấy, vẫn là lộc quay đầu lại của Viêm tương ứng Thánh vật. Mỗi một năm, cùng Viêm tương ứng tứ phương thế lực, một phòng, tập vũ, sớm xét, tím điện, đều sẽ thay phiên cử hành một cái hoạt động, chính là về tam giới lưu ly li hòa vận dụng. Tam giới lưu ly li hòa là thiên địa dị hỏa, hơn nữa sinh với vô đạo chi cảnh giữa, càng thêm là dị hỏa trung vưng giả, lấy dị hỏa tôi thể, có thể tăng lên tự thân vũ lực tinh thuần độ. Mà mỗi năm cử hành dị hỏa một tái mục đích, chính là tất cả tham gia người, tiến vào dị hỏa trung Lôi kéo dị hỏa đối chiến, ai thắng ai liền có thể ở trong đó tu luyện một năm, rèn luyện thân thể, tăng lên thiên địa cảm giác lực, gia tăng tiến vào thiên đạo cơ hội. Bất quá cái này phương thức chỉ đối thần trở cảnh dưới người hữu dụng, cho nên đại bộ phận đều thiên thần cảnh tới đây thăm ra, đây cũng là quản khinh ánh sẽ lựa chọn điệu thấp hành sự nguyên nhân. Đến lúc đó báo danh dự thi lúc sau, là từng người bằng vào bản lĩnh được đến cơ hội, cho nên không cần thiết cảnh mẹ đẻ cảnh con, đồ tăng phiền thoái. May mắn tỉ thí là ở 1 tháng lúc sau, quản khinh ánh có thời gian khôi phục vũ lực, nếu không liền thật là đến không một chuyến, phải chờ tới năm thứ 2 mới có thể lại có cơ hội. Cang La tới gần thi đấu. Càng là có nhiều hơn người ngoài tiến bảo, ngày mai chúng ta đi trước báo danh, lúc sau liền đại ở trong khách sạn chờ đợi thi đấu bắt đầu đi. Quản Khinh gánh thấp giọng nói, lại một lần mất đi vũ lực, đã làm nàng nhiều là bình tĩnh. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt cũng là không có phản đối, không nói đến bọn họ tại đây lộc quay đầu lại giữa thuộc về tầng dưới chốt thế lực, hiện tại quản Khinh ánh tình huống không lạc quan, nếu là lại xảy ra chuyện gì, phải trốn chạy, nói không chừng mất đi tính mạng đều là có khả năng. Người yên tâm đi, trước Hảo Hảo nghỉ ngươi, có việc gì đã kêu chúng ta. Cổ Dương giúp quản Khinh gánh xem qua, nàng khôi phục vũ lực, chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi, không cần quá mức khẩn trương. Ân Quản Khinh Hánh gật đầu, trên người là một trận mệt mỏi dũn mấy vào, cũng liền đi trước nghỉ ngơi, Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt tùy theo rời đi, xem xét bốn phía, quan hảo cửa sổ. Chương 436, Linh thành phóng. Tác giả, cung tam một tả một lưu hai gia phòng, chủ yếu là vì bảo hộ Quản Kinh Hánh, hiện giờ Quản Kinh Hánh không thể sử dụng vũ lực, bọn họ cũng không thể thả lòng cảnh giác. Ngay kế sáng sớm, Lạc Phi Kiệt lưu tại khách điếm giữa bảo hộ Quản Kinh Hánh, Cổ Dương một người tiến đến báo danh, đợi vài người, đại dữ chưa cũng liền đã trở lại, lúc sau ba người lại không đi ra ngoài quá. Vẫn luôn chờ tới rồi nửa tháng thời điểm, Quản kinh đánh vũ lực mới khôi phục, ba người trong lòng cũng là yên tâm không ít, đối với lúc sau bắt đầu đấu hỏa tỷ thí, nhiều vài phần tin tưởng. Bất quá, có lẽ là bởi vì đấu hỏa tỷ thí nguyên nhân, này lộc quay đầu lại mỗi ngày đều là rất nhiều ngoại lai người, so phía trước nhiều vài lần, tựa hồ trận này việc trọng đại, thức hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đấu hỏa chính thức bắt đầu ngày, Cổ Dương ba người từ trong khách sạn đi ra ngoài, hướng tứ phương trung tâm qua đi, Đông Nam Tây Bắc tứ phương thế lực trung tâm, chính là Tam giới Lưu Ly Hòa nơi. Tam giới Lưu Ly Hòa ở trung đường, tới gần bên cạnh quảng trường, chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều là lên cao không ít, bất quá còn ở mọi người tiếp thu trong phòng VIP. Nóng lửa tận trời, bại lộ tại ngoại giới tam giới lưu ly li hỏa tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn, có thể sinh ra tác dụng cũng không phải rất lớn, chân chính có thể loại trừ trong cơ thể tạm chất, vẫn là muốn đi vào hỏa tâm mới được. Căn cứ cổ Dương hỏi thăm, ở tam giới lưu ly li hỏa giữa, có một cái trăm luyện tình cương sở tạo không hang, có thể bảo đảm tự thân dẫn đường tu luyện, cũng sẽ không bị tam giới lưu ly li hỏa gây thương tích hại. Hàng tỷ năm qua, đây cũng là lộc quay đầu lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây nguyên nhân, vô đạo chi cảnh giữa bất luận cái gì tăng lên vũ lực phương thức, đều là thực làm người tôn sùng. Nhập quảng trường trung quanh, nhìn đến toàn bộ quảng trường một mảnh người. Cổ Dương rốt cuộc biết Tam giới Lưu Ly Hỏa đối với Lộc quay đầu lại đại biểu cho cái gì? Số lượng ít nhất vượt qua tam vạn, ngay cả Cửu cung tiền chọn cũng bất quá là một vạn nhiều người, nơi này sinh sôi nhiều một nửa, cái này số lượng chính là thực khả quan. Nhưng là cùng lý cũng là chứng minh rồi, rất nhiều người đối với tiến vào Cửu cung chói buộc không cảm bạo, so sánh với giới, ở Lộc quay đầu lại tự do, càng thích hợp bọn họ. Nang như thế nào cũng tới. Quản Khinh ánh, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, dương mắt nhìn phía phía trước, Cổ Dương hai người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng một đôi tinh tế đôi mắt, bà Quang lưu chuyện. Có lẽ là hôm nay có chính sự mới làm Mị Yên cũng không có làm cái gì khác người hành động, chỉ là mắt lạnh nhìn Quản Kinh Ngánh, trên dưới đánh giá, sau đó nhìn thoáng qua Lạc Phi Kiệt, lúc sau liền rời đi. "Sư tỷ, nói thật, ngươi có hay không gặp qua cái này hồ nữ?" Cặp kia con người mang cho Lạc Phi Kiệt quen thuộc cảm như cũng rất cường liệt, nhưng là Lạc Phi Kiệt lại không nghĩ ra được chính mình là ở nơi nào gặp qua cái này hồ nữ. Ta hẳn là nhận thức nàng sao? Quản Khinh Ngánh quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái nói, làm Lạc Phi Kiệt ngạnh sinh sinh đánh cái dùm mình. Lấy tay vuịnh nách, chính mình nhưng thật ra quên mất ngày đó Khinh Ngánh cùng cái kia hồ nữ ân oán, hiển nhiên Khinh Ngánh đối nàng hận là thâm hậu. Không dám lại nói, Lạc Phi Kiệt cùng Cổ Dương liếc nhau, Cổ Dương đũi bay, Lạc Phi Kiệt thở dài khẩu khí, xoay đề tài, nói là đi vào trước. Quảng Khinh Ánh cũng là không có phản đối, bất quá vừa rồi hồ nữ là từ bên phải đi vào, Quảng Khinh Ánh thực tự nhiên liền từ bên trái đi vào, xuyên qua ở trong đám người, dù sao là không thấy đến cái kia hồ nữ chính là chuyện tốt nhi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt cũng là bất đắc di đội kịp, trong lòng không nói gì, rất rõ ràng Quản Khinh Ánh cùng cái kia hồ nữ thù hận là không như vậy hảo kết. Lạc Phi Kiệt nhẹ lay động lắc đầu, nhiên phó nhìn, ánh mắt tức khắc sững lại vừa thấy, cái kia hồ nữ lại không thấy, chính mình vừa mới rõ ràng xem nàng đi theo Làm sao vậy? Cổ Dương nhìn đến Lạc Phi Kiệt thần sắc kỳ quái, nghi thanh hỏi. Lạc Phi Kiệt lại nhìn thoáng qua phía sau, nhìn quanh bốn phía cũng là không có cái kia hồ nữ bóng dáng, lúc này mới lắp đầu nói, "Không, có việc gì, ta có thể là nhìn lầm rồi. Ta vừa mới nhìn đến cái kia hồ nữ giống như đi theo chúng ta dường như." Cổ Dương vừa nghe lời này, cũng là nhìn về phía bốn phía, chính là cũng không có phát hiện cái kia hồ nữ bóng dáng, nhướng mày nhìn về phía Lạc Phi Kiệt nói, "Tiểu tử ngươi không phải là coi trọng cái kia hồ nữ đi?" Lạc Phi Kiệt một phen che lại Cổ Dương miệng, đôi mắt vội là nhìn về phía Quảng Khinh gánh phương hướng, thấy không có nghe được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, thấp giọng nói, "Không phải, ta là thật sự cảm thấy gặp qua nàng, nhưng là không biết ở nơi nào, ta là thật sự đã quên." Cổ Dương sờ sờ cái mũi, đau khổ nói, "Kỳ thật, nhất kiến trung tình cũng là cái này cảm giác." "Không thể nào." Lạc Phi Kiệt nhịn không được kinh hô ra tiếng, khiến cho chung quanh mọi người một trận chú mục, Quảng Kinh Ánh cũng là quay đầu tới. "Cái gì không thể nào?" Nhìn hai người thần thần bí bí bộ dạng, quản khinh gánh nhíu mày hỏi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt rất có an ý xua tay, trong miệng một lời nói, "Không có gì." Nhìn hai người thần thần bí bí bộ dạng, quản khinh gánh cũng là lười đến đi để ý. Ai biết bọn họ đang nói cái gì thiếu nhi không nên sự tỉnh. Nhìn quản khinh gánh quay đầu không hề hỏi, Lạc Phi Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt một mặt trần chờ chi sắc, cổ Dương vô vỗ hắn bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó tuyển chọn xong, ngươi tìm một cơ hội cùng nàng thấy một mặt, hỏi rõ ràng không phải hảo sao? Lạc Phi Kiệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thở sâu, đem trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống, bắt đầu chuẩn bị tiến vào thi đấu giữa đi. Người trung quanh cũng là bắt đầu lục tục tiến trạng, quảng trường trung tâm tam giới lưu ly hỏa phạm vi trung có thủ vệ, vào bằng lúc sau cấp một tiểu khối linh thạch, có thể thông qua này khối linh thạch vì lợi dẫn. Sau đó lôi kéo ra tam giới lưu ly li hỏa táng vì mình dùng, một bước bước vào trong đó, trong tay linh thạch bắt đầu sinh ra cùng tam giới lưu ly li hỏa giống nhau hơi thở, Cổ Dương thử thử, đem thần thức rót nhập linh thạch giữa, liền cảm giác được từ tam giới lưu ly li hỏa trùng, có một sợi ngọn lửa ra tới, đứng lặng ở cổ Dương trên tay. Lạc Phi Kiệt nhìn đến Cổ Dương thành công, cũng là ý dạng họa hồ lô, đem thần thức rót nhập linh thạch, đồng dạng một sợi ngọn lửa xuất hiện, quản kinh ánh cũng là tương đồng. Bất quá hai người ngọn lửa so với Cổ Dương tới nói, mặc danh nhỏ một nửa, làm Lạc Phi Kiệt hô to không công bằng. Tuy nhiên Này cũng không phải Cổ Dương có thể khống chế, Cổ Dương làm hắn nhiều đưa vào một chút thần thức đi vào, Lạc Phi Kiệt làm theo, ngọn lửa tức khắc liền cùng Cổ Dương giống nhau lớn. Bất quá Quản Khinh ánh lại là rõ ràng trong đó khác biệt, ở ngang nhau số lượng thần thức dưới, Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt, thậm chí bao gồm chính mình ngọn lửa, hoàn toàn có chất lượng thượng khác biệt. Quản Khinh ánh, cái này ngọn lửa có thể dùng sao? Cổ Dương nhìn đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa, đáy mắt là một mạt nghi hoặc, hắn nhưng không có quên chuyến này chính sự. Bất quá Quản Khinh ánh lại là có thể thấy được lắc lắc đầu, mở miệng nói, "Không được, kỳ thật cái này ngọn lửa chỉ là thông qua linh thạch phóng ra tới." cũng không phải chân chính tam giới lưu ly hỏa, chúng ta cần thiết phải được đến tiến vào trong đó cơ hội mới có thể. Ân. Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía bốn phía, khỏe môi lan tràn vẻ tươi cười, thanh bằng nói, chúng ta thử xem hợp tác, trước đem nơi này đại bộ phận người cấp làm ra đi lại nói. Chương 437, lấy thân báo ân. Tác giả, cung tam có thể như vậy sao? Lạc Phi kiệt kinh hô. Cổ Dương tùy ý cười cười, trầm giọng nói, yên tâm đi, nơi này nếu là lộc hồi đầu, như vậy cái gọi là quy củ, cũng liền không như vậy quan trọng. Không nói gì lắc đầu, bất quá Lạc Phi kiệt hai người cũng là tính toán dựa theo Cổ Dương kế hoạch tới làm. Nơi này không phải từ địa đường, sẽ không có nhân thủ hạ lưu tình. Tỷ Tỉ thí chính thức bắt đầu, ba người lương tựa lưng, lấy tự thân thần thức tác động ngọn lửa, Cổ Dương tính toán giả heo ăn thịt hổ, vẫn chưa bùng nổ toàn lực, mà là bảo trì cùng ba người lực lượng ngang nhau chi thế. Quảng Khinh ánh một trận không nói gì, trong lòng yên lặng cảm thấy, sở hữu cùng Cổ Dương đối thượng địch nhân đều là một loại bị ai, tiểu tử này nhất dám hiểu chính là cho người ta kinh hỉ, bất quá đối địch nhân là kinh hách là được. Ba người tận lực phòng hộ đối phương phía sau lưng, hình thành một cái thiết tam giác hình thức, không ít người cũng là học ba người, lâm thời hợp thành tổ hợp. Chúng quanh đơn cá nhân bị thanh trừ không sai bị lắm. Trong đó một cái bốn người tổ hợp đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương ba người phương hướng. Trong đó, hai cái thiên thần cảnh ngũ đẳng, một cái thiên thần cảnh lục đẳng, một cái thiên thần cảnh bảy trở, đối thượng Cổ Dương ba người, hai cái thiên thần cảnh tam đẳng, một cái thiên thần cảnh cửu đẳng. Tuy rằng cũng không phải đơn thuần bằng vào vũ lực đối chiến, nhưng là chân chính động thủ, trong đó chiến lệch vẫn là hiện ra, ba người đối chiến bốn người, trong lúc nhất thời không khí rất là nhiệt liệt. Cổ Dương đối chiến trong đó thiên thần cảnh ngũ giai, Lạc Phi Kiệt đối thượng một cái khác ngũ giai, đối phó cái kia thiên thần cảnh thất giai cùng lục dai. Bọn họ rất rõ ràng, Quản Khinh Ảnh là bọn họ giữa vũ lực tối cao đem quản khinh đánh đá ra cục, như vậy dư lại Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt, liền rất dễ đối phó. Nói lừa nếu quỷ diện, tranh đấu cuốn quanh giàn sinh sôi không thôi, Lạc Phi Kiệt lấy tam giai chi lực đối kháng ngũ giai thần thức, hơi có chút lao lực, Cổ Dương cũng là không dám lại dây dưa, tính toán tốc chiến tốc thắng. Cổ Dương đầu thêm một phân lực lượng, đối diện cái kia thiên thần cảnh ngũ giai trong nháy mắt luống cuốn tay chân, mệt mỏi ứng đối Cổ Dương, trong lòng nhiều là xuất ruột. Mặt khác ba người nhìn đến bên này tình huống, trong lòng cũng là một trận sốt ruột, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay đem ba người đối phó tình huống, lại đột nhiên nhiều Cổ Dương như vậy một cái sững cứng, tức khắc làm người kế hoạch sinh biến. Địch quân bốn người lên nhau, nhìn chung quanh tình huống, trong lòng lập có cân nhắc, hai cái xương cứng, một cái đồ nhu nhược, một khi đã như vậy, hai người tổng so ba người dễ đối phó. Ngũ đẳng một người đối mặt cổ Dương, thi triển toàn lực, tính toán vây khốn cổ Dương, cổ Dương trong lòng trầm mặc, ánh mắt sắc bén, lại nhiều thêm một phần lực lượng, chính cái lực lượng ngang nhau. Bên kia quản khinh ánh, thiên thần cảnh thất giai cái kia bỗng nhiên nhiều vài phần lực lượng, không màng tự thân an nguy, ra sức chiến đấu quản khinh ánh, ánh Đang ở ánh hết sức, cái vốn dĩ ở linh đối phó dai, nhiên một đánh hướng về Phi Kiệt phương hướng. Quản Khinh gánh kinh hô một tiếng tiểu tâm, đang muốn động thủ hỗ trợ, lại bị cái kia Thiên Thần cảnh thất giai của lấy, động tác không kịp. Cổ Dương nghe được quản Khinh đánh thanh âm, cũng biết xoay người nhìn lại, mắt thấy cái kia Thiên Thần cảnh lục dai ngọn lửa liền phải đập ở Lạc Phi Kiệt trên người, trong đầu ầm ầm nộ tung, liền phải đi qua hỗ trợ. Cái kia chiến đấu Cổ Dương Thiên Thần cảnh ngũ dai, thấy như vậy một màn tự nhiên là sẽ không làm Cổ Dương thực hiện được, một kích ngăn lại Cổ Dương đừng đi, Cổ Dương xem đều không xem, trực tiếp diện sát cái kia Thiên Thần cảnh ngũ giai, trong nháy mắt bộc phát ra tới lượng, làm nhân kinh. Nhiên, chính là này một kích ngăn cản Lâm Cổ Dương cứu viện chậm một bước, cái kia Thiên Thần cảnh lục dai một kích, đã đoan đoan chính chính đánh vào Lạc Phi Kiệt trên người. Cổ Dương đôi mắt huyết hồng, chính là chờ đến sương khói tan đi thời điểm, Cổ Dương ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi, vốn dĩ hẳn là vững chắc đánh vào Lạc Phi Kiệt trên người ngọn lửa, lại không, có thương hảo Lạc Phi Kiệt. Kia nói ngọn lửa công kích, đánh vào cái kia hồ nữ trên người, mà hồ nữ phía sau, là Lạc Phi Kiệt, trong chớp nhoáng, căn bản không có lực lượng đi phản kháng, chỉ có lấy thân thân chắn. Quản Khinh Gánh đã một kích giật sát cái kia Thiên Thần cảnh tất giai, sau đó nhắm ngay cái kia Thiên Thần cảnh lục giai, cùng Cổ Dương cùng nhau, làm hắn không chỗ nhưng trốn, trên cũng không thể tránh. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Lạc Phi Kiệt đã chôn váng, còn dư lại công kích Lạc Phi Kiệt cái kia thiên thần cảnh ngũ giai, nhìn trước mắt cảnh tượng, trực tiếp chạy. Cổ Dương ngọn lửa trong khoảnh khắc đuổi theo, làm hắn ở tới gần xuất khẩu khí, bị một kích đánh trúng, tan thành mây khói, mà người khởi sướng, lại giống cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. "Ngươi, vì cái gì muốn cứu ta?" Lạc Phi Kiệt đem hồ nữ ôm vào trong ngực, nhìn kia trương tái nhợt khuôn mặt, trong miệng hô nhỏ thành ra. Cổ Dương cùng quản tới gần, có chút phức tạp, hỏa lửa thân kinh mạch bị nát, đã không cứu. Hiện tại sợ rĩ con sống, bất quá là dựa vào cuối cùng một tia chấp nhiệm. Lạc Phi Kiệt khỏe mắt một giọt nước mắt tích ở hồ nữ trên mặt, hồ nữ đôi mắt mở to mở to, lại chung quy không có mở, Lạc Phi Kiệt đem nàng ôm vào trong ngực, thương cảm chi ý từ đáy lòng chảy ra, chính mình cùng chi hồ nữ tựa hồ thật sự không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nước mắt lan xuống, đông nhiên một bức hình ảnh ánh vào Lạc Phi Kiệt trước mắt, nhiều năm trước kia, Vân Bản tinh bực, một con linh hồ cùng chi Lạc Phi Kiệt tương ngộ. Lúc ấy linh hồ nhỏ yếu, Lạc Phi Kiệt giúp nàng đánh chạy đuổi dã thú, còn lấy tự thân lực lượng cấp linh hồ chữa thương, làm linh hồ lấy dính thượng Lạc Phi Kiệt hơi thở. Cũng chính là như vậy Lạc Phi Kiệt đi bước một tu luyện nhập thiên đạo, tiến vào vô đạo chi cảnh, linh hồ giống như là có điều chỉ dẫn giống nhau, đi bước một đổi kịp Lạc Phi Kiệt bước chân. Chỉ là cuối cùng lộ, hơi hiện lên lạc. Lạc Phi Kiệt không có nhớ lẫn, hãng cùng linh hồ Mỹ Yên thật sự không phải lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ chi gian sớm đã gặp qua, hơn nữa có ràng buộc. Hình ảnh ở cuối cùng đột nhiên nhị mật, ngày đó Lạc Phi Kiệt cứu Mỹ Yên, hiện giờ Mỹ Yên lấy mệnh tương còn, thiên đạo tuần hoàn, có lẽ hết thảy đều là chủ định. Trong lòng ngực Mị thân hình hóa thành bụi mù, điểm điểm tan đi, bay múa ở không trung, chỉ để lại một viên nội đan, Lạc Phi Kiệt đem nội đan thu hồi trong mắt là một mặt có thể thấy được bi ý mọc thành cụn, hiển nhiên đã không có tái chiến tâm tư. Vừa muốn nói gì, đã bị quản khinh gánh mở miệng đánh gãy, "Ngươi đi đi, ở bên ngoài chờ chúng ta, chúng ta có thể minh bạch. Hình ảnh chung truyện cũ, bọn họ đều thấy được, cũng rõ ràng lúc này Lạc Phi Kiệt sẽ là cái dạng gì tâm tình, cho nên mới sẽ có như vậy quyết định." Cũng không có phản đối, lúc này Lạc Phi Kiệt sát thật yêu cầu một ít thời gian, đối mặt Mị Yên, hắn trong lòng ấy nãy đã vô hạn vây quanh, không ngờ quá chính mình trong lúc vô ý hành động, thế nhưng sẽ hoại một người cả đời. Mị Yên vốn không nên vì Lạc Phi Kiệt mà sống, chính là nàng cùng lựa chọn vì Lạc Phi Kiệt mà sống. Nhìn lạc phi kiệt cô đơn bóng dáng, Cổ Dương cùng quản khinh gánh trong lòng đều là quanh quẩn một mạt bi ý lăng tràn, khẽ thở dài, cuối cùng lựa chọn tiếp tục nên chiến. Có lẽ ở lao nhanh chiến ý giữa, có thể hòa tan lúc này vứt đi không được bi thương. Chương 438, một người đối trăm người. Tác giả, cung tam dư lại ước có trăm người tả hữu, Cổ Dương cùng quản khinh gánh hai người phối hợp ăn ý, đặc biệt là Cổ Dương không hề dấu vết, toàn bộ trường hợp cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, Cổ Dương hai người trùng quanh đã là bị thanh không. Người này có chút ý tứ. Côn Viêm Đông ứng, lần này phụ trách trì đấu hỏa tứ đại lĩnh chủ chi nhất một phòng. Giờ phút này đang xem trong sân chẳng hướng, gáy mắt một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Một phong bên người người, xem một phong đối cổ Dương tựa hồ là có hứng thú, mở miệng nói, "Linh chủ đối người này có hứng thú, muốn hay không làm người cho hắn vài phần chiếu cố?" "Chiếu cố?" Một phong trên mặt là một mặt tà mị tươi cười, nhìn thoáng qua cổ Dương phương hướng, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, "Chiếu cố khẳng định là phải cho hắn, bất quá ta cái này chiếu cố không quá giống nhau." "Linh chủ ý tứ là?" Một phong thon dài ngón tay xẹt qua dạ qua môi, trong đó rượu chậm rãi chảy vào hầu trùng, thanh tùy theo truyền ra, "Giữ lại người, đều cho ta đối phó người này, nếu là thắng" Nhưng nhiều ở tam giới lưu ly hỏa trung tu luyện một năm, là thuộc hạ này liền đi làm. Bên cạnh người rời đi, một phong nhìn quảng trường trung cảnh tượng, trong mắt là một mặt ý cười, thanh âm lầm bẩm truyền ra, người có thể quá được này một quan, liền tính là có thể vào ta một phong mắt. Trường hợp lập tức liền trở nên thú vị lên, giữ lại trong người, đều là ở trong nháy mắt đỉnh trễ bất chân, đối mặt cổ Dương hai người đứng thẳng, tự hữu trăm người đối chiến hai người tư thế. Cổ Dương đáy mắt có chút nghi hoặc chi ý, nhưng là xem cái này cảnh tượng, lại là trong lòng lập nhiên minh bạch, hẳn là tới rồi muốn kết thúc lúc, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên đoạn kết lên, nguyên nhân vô hẳn. Có lẽ là có người bảy m đặc kế cũng nói không chừng đối mặt như thế cảnh tượng quản khinh ánh trong lòng là một mặt nghi hoặc đem ánh mắt đầu hướng về phía cổ dương phương hướng cổ Dương cũng là nhìn về phía nàng, trong mắt chi ý làm quản khinh ánh không rõ nguyên do trung quanh là một mặt lặ im chi ý quả khinh ánh Nếu mày nói ta sẽ không rời đi ta không thể làm ngươi một người đối mặt nhiều người như vậy cổ dương trong mắt là một mặt kiên định chi ý, thanh bằng nói ngươi tin tưởng ta hảo sao ta sẽ không làm không có chuẩn bị sự nhưng là ngươi ở chỗ này ta sợ sẽ nộ thương ngươ chính là quản khinh ánh còn tưởng lại nói nhưng bỗng nhiên cảm giác chính mình thân mình một trận mơ hồ Lại vừa thấy đã là tới rồi xuất khẩu vị trí, đối mặt cổ Dương, trong lòng là một mạt không đành lòng chi ý giữa môi hai chữ cũng không có phát ra âm thanh, nhưng quản Kinh ánh lại thấy được rõ ràng, yên tâm. Nhìn quản Kinh gánh ra tới, Lạc Phi Kiệt cũng là lại đây đứng ở bên người, thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, cổ Dương sẽ không làm không có chuẩn bị sự. Đã ra tới cũng là không có cách nào lại đi vào, Quảng Kinh ánh tuy là trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, ánh mắt chạm đến Lạc Phi Kiệt, nhìn hắn chính xác khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy hắn hình như là ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành, không hề là phía trước kia phó bất cần đợi bộ dáng. Ngươi có khỏe không? Quản Khinh Gánh thấp giọng hỏi nói, trong lòng ẩn lẫn cảm thấy phía trước Mị Yên sự tình cho hắn đã kích pha đại. Nhẹ lay động lắc đầu, là Phi Kiệt đấy mắt có một tia bí ý, khẽ thở dài nói, sự tình đã đã xảy ra, cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận rồi, có lẽ đây là số mệnh đi. Thật là mệnh sao? Quảng Khinh Gánh trong lòng tự hữu cảm xúc, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, trong lòng rất là không bình tĩnh. Cổ Dương nơi chỗ, đã trở thành đông đảo người chú ý tiêu điểm, lúc này đây, tham gia người ước là tam vạn tả hữu, mà xem náo nhiệt, ước có 10 vạn người tả hữu, có thể nói là so cũ cùng tuyển chọn càng thêm huy hoàng. Nơi đây Ánh mắt mọi người đều là dừng ở Cổ Dương trên người, Cổ Dương bản lĩnh đều là rõ như ban ngày, nhưng là đa số người đối hắn một người nên chiến trăm người, trong lòng như cũ cảm thấy không có khả năng. Vốn là có hai người, nhưng Cổ Dương chính mình xứng anh hùng, cũng liền coi không được người khác, nơi này động thủ người, cũng không có một cái có nương tay thương thú. Trăm người đối chiến một mình ta, đạo thật là làm khó dễ các người gánh chịu tên tôi Cổ Dương nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, đối diện người cười lạnh một tiếng, cầm đầu một người bình tĩnh nói, không quan hệ, dù sao chúng ta ai giết người, là có thể đủ ở tam giới lưu ly hỏa chung nhiều tu luyện một năm, cớ sao mà không làm đâu? Cổ Dương khỏe môi lan tràn một tia cười lạnh, xem ra trận này tử thí cũng là có nhân vật trọng yếu quan sát, nếu hắn muốn nhìn, như vậy Cổ Dương khiến cho hắn nhìn xem, cái gì mới là chân chính đấu hỏa. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía bốn phía, trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương thần thức hoàn toàn bung ra, phân ra thần viêm, cùng chi tam giới lưu ly li hỏa hỗn hợp ở bên nhau, trong đáy mắt, toàn bộ ngọn lửa liền sôi trào lên. Hai cổ ngọn lửa phóng lên cao, hỗn hợp lúc sau khí thế không thể ngăn cản, làm đối diện trăm người không tự giác sau này lui một đi nhanh. Cổ Dương lấy một người đối chiến trăm người, ván thứ nhất, thắng. Đối diện trăm người, đối mặt Cổ Dương bàng bạc khí thế, hở lui một bước lúc sau, đều là phản ứng lại đây, sôi nổi tế ra bản thân tam giới lưu ly hỏa, hỗn hợp thành một cổ thật lớn ngọn lửa. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào sợ hãi, đáy mắt là một mặt tinh quang bắn tóe, làm người bình sinh một mặt sợ sắc. Đối diện trăm người hai mặt nhìn nhau, đối mặt Cổ Dương, nghĩ lại một phòng cho bọn hắn vô pháp tự tuyệt chỗ tốt, một đám là bắt đầu chơi bật mạng. Thật lớn ngọn lửa đối thượng Cổ Dương, để lại cho mọi người chính là một đạo thật lớn tiếng gầm rú, triệt gian tiếng vang động thiên địa. Nhiên, kết quả cuối cùng lại là mọi người đều không có nghĩ đến. Trong người hỗn hợp một cột ngọn lửa. Đối mặt Cổ Dương lấy thần viêm tương dung hợp ngọn lửa, chỉ có thân thiết tan tác này một cái lộ. Hào hào hào. Liên tiếp ba cái hào tự, ở ồn ào náo động qua đi quảng trường hiện ra, một đạo xa lạ bóng dáng, xuất hiện ở trên quảng trường không, ta mị công nhân, cũng không là thường nhân có thể so sánh. Tóc dài xoa trên vai, thần sát phong lưu, áo dài áo khoác, đản lộ như thằng, gió cuốn mây tan gian, là một mặt cao ngạo chi khí. Thần Vương cảnh nhất giai. Cổ Dương thanh âm lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên ngẩng hỏi, ngươi là tứ đại lĩnh chủ nhất một phong? Một phong tùy cười cười, gật đầu nói, ta xác thật là một phong, thiếu hiệp hảo nhãn lực, không biết tên hảo vì sao. Cổ Dương cũng không biết nơi này đối với cựu cung chúng giải nhớ ít, trong lòng cân nhắc giới, cũng là chưa từng bại lộ tên thật, thanh bằng nói, tại Hạ huyết Dương, cùng chi lĩnh chủ vừa thấy, là tại Hạ Vinh Hạnh. Huyết Dương. Một Phong than nhẹ hai chữ, trong miệng một mặt nghiền ngẫm chi ý, sau một lúc lâu mới làm một nụ cười nói, tên không tồi, thích hợp ở ta cùng viêm trùng phát triển. Cổ Dương vẻ mặt không do nguyên do chi ý, trần chờ nói, lĩnh chủ ý tứ, Huệ Dương không rõ. Mộ Phong nhìn về phía Cổ Dương, Ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi có năng lực, có quyết đoán, nhập cửu cung ủy có chút, còn không bằng ở ta cuồng viêm giữa lưu một cái phát triển, ngươi xem, coi thế nào? Một phong lời này xem như nói minh mạch, cũng chính là muốn cho Cổ Dương vì hắn cuồng viêm hiệu lực, tuy rằng Cổ Dương cảm thấy nơi này tự do, nhưng là trong đó quy cụ sát thật không phù hợp Cổ Dương kỳ vọng. Ánh mắt đạm nhân, Cổ Dương mở miệng nói, nếu muốn ở chỗ này hôn ra cái tên tuổi lấy ta trước mắt thực lực nhưng không quá đủ, không bằng làm ta từ tam giới lưu ly li hỏa trung gia tới rồi nói sau. Chương 439, ổ nhóm lửa loại. Tác giả, cung ta một phong không có phản đối, sai người mở ra tam giới lưu ly li hỏa nhập khẩu. Cổ Dương cùng chi Quản Khinh gánh hai người truyền âm một câu, sau đó mới đi vào. Nhập trong đó thân ảnh biến mất, một Phong cũng là rời đi, đối với có thực lực giả, hắn Mộc Phong là thực tôn sủng, tứ đại linh chủ giữa hắn cấp bậc thấp nhất, muốn mời chào một ít người tài ba, mới là chính giải. Ôn nào náo động tan đi, Cổ Dương rút đến thứ nhất, ý nghĩa còn lại người đã không có cơ hội, cũng liền đều từng người tan đi, cùng chi Cổ Dương cùng Quản Khinh gánh hai người, cũng là theo đám người đi ra ngoài lộc hồi đầu. Cũng không là bọn họ đem Cổ Dương trục xuất ở lộc hồi đầu, mà là Cổ Dương chính mình ngăn bài, lúc gần đi truyền âm, chính là làm hai người rời đi lộc hồi đầu, sau đó thay đổi dung mạo Ở truyền thống trận nơi đó chờ chính mình, lúc ấy tình huống cẩn cấp, cũng chưa kịp dò hỏi trong đó sự tình nguyên do, nhưng Cổ Dương không phải bắn tên không đích người, cho nên hai người lựa chọn làm theo. Trên thực tế, Cổ Dương xác thật là có đại điều hiện, hơn nữa động một chút hai cân não, ở hắn sử dụng thần viêm, câu thông tam giới lưu ly li hòa thời điểm, kia trong nháy mắt phát hiện, làm Cổ Dương bắt đầu sinh mặt sau ý tưởng. Tam giới lưu ly li hòa trùng, diễn sinh ra một cổ hấu nhóm lửa loại, tuy rằng còn cực nhỏ yếu, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói lại là khả nổ bất khả cầu chi vận. Hắn bản thân thi triển thần viêm, cùng chi ngọn lửa phù hợp độ cao, nếu không cũng không có khả năng ở cuối cùng thời điểm Điều động như thế uy lực thật lớn tam giới lưu ly li hỏa, thần viêm tương dung sinh ra biến chất, cũng làm cổ Dương cùng tam giới lưu ly li hỏa phù hợp độ càng cao. Nhập trong đó, cùng chi nghe đồn tương đồng, là một cái có thể ngăn cách tam giới lưu ly li hỏa đơn độc không gian, từ phía trên mang theo cổ Dương di động đến địa tâm giữa. Mọi người thể chất bất động, có thể căn cứ từng người hấp thu tình huống, điều động tam giới lưu ly li hỏa tới lựa thể, đây cũng là trong đó nhất hấp dẫn người địa phương. Ở nửa khắc chung lúc sau, cổ Dương mới cảm giác chính mình đã tới rồi địa tâm, truy với tam giới lưu ly li hỏa trường, trong đó nhiệt khí xuyên thấu qua cái chắn truyền vào trong đó. Còn, còn ở cổ dương tiếp thu trong phạm vi Khoanh chân ngồi xuống cổ dương mục đích cũng không phải là lôi kéo trong đó tam giới lưu ly li lưulyỏa thể mà là lựa chọn cảm ứng trong đó kia cái ấu nhóm lựa loại vị trí nơi này ngọn lửa tôi thể đối với cổ dương tới nói tác dụng đã không lớn nếu không có như vậy chỗ tốt ở bên trong cổ dương liền tiến vào đều sẽ không nay cái ấu nhóm lửa loại tới tay lúc sau cổ dương có thể đem nó cùng thần viêm hỗ hợp làm thần viêm nâng cao một bước đây mới là cổ dương chân chính mục đích thân thức lấy thần viên bao vây ở tam giớiưuly li Hỏa trung đi tới nơi này cũng không phải là lấy tinh thạch phóng tam giới lưuly li Hỏa có thể bằng được dù sao cũng là trời sinh dị hỏa được cho ưu ái. Bất quá, Tam giới Lưu Ly Hỏa đối với thần viêm có chỗ lợi, thần viêm đồng dạng đối với Tam giới Lưu Ly Hỏa có chỗ lợi, lấy thần viêm bao vây thần thức, ở trong đó hành động nhưng thật ra nhiều nửa phần như cá đến chi thế. Một đường tiến vào chỗ sâu trong, rơi vào trong đó, Cổ Dương cảm ứng Tam giới Lưu Ly Hỏa ngồi lửa giữa, một sợi mỏng manh hơi thở, cùng chi Tam giới Lưu Ly Hỏa đồng tông cùng nguyên, lại nhỏ yếu gấp trăm lần. Trầm rãi đến gần rồi kia mỏng manh thở, Cổ Dương thần viêm làm nó sinh ra một mặt muốn tới gần cảm giác, vừa mới diễn sinh ra tới linh trí, đối mặt thần viêm, có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ là nháy mắt Kia lũ ổ nhóm lửa loại thế, nhưng khi thoát ra tam giới lưu ly hỏa phạm vi, Ôn Cổ Dương thần viêm không đụng tay, làm Cổ Dương một trận kinh ngạc. Vốn tưởng rằng muốn phí hảo một phen công phu, chính là hiện tại xem ra, này chưa hiểu việc đời tiểu giáng hỏa, căn bản là là cùng tiểu nữ hài giống nhau, một cái kẹo que là có thể lựa đi. Lấy tay bị mạch, làm thần viêm trở về, đương nhiên là liên quan kia cái ổ nhóm lửa loại, đồng loạt xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Ổ nhóm lửa loại giống như là ngọn nến ngọn lửa lớn nhỏ, giọt nước trạng, ngoại tầng có chút nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa ở hiện, ở cảm giác được Cổ Dương tổn tại sau, nhìn như nghiêng đầu bộ dáng, Nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương, lại nhìn liếc mắt một cái Thần Viêm, thế nhưng chính mình bay tới Cổ Dương bên người, ôm không buông tay. Cổ Dương mặt mày một trọn, trong lòng vì nó không rụt rẻ đã hết chỗ nói rồi, đầu ngón tay khẽ chạm vào lửa, tiểu gia hỏa ngọn lửa biến tiêm, đâm một cái lỗ nhỏ, Cổ Dương huyết tích một giọt ở áo nhóm lửa loại trên người, làm nó nhịn không được một trận run rẩy. Máu tiến vào mùi lửa lúc sau, là một loại đặc biệt cảm giác quanh quần ở Cổ Dương trái tim, giống cái nghịch ngợm hài đồng, đi Thần Viêm bên cạnh ở, có Thần Viêm tồn tại, tiểu gia hỏa này thăng cấp sẽ càng mau một ít. Cổ Dương ánh mắt sợi mỉm cười, đã đạt tới mục đích, cũng liền không cần thiết lại để lại, tính tính thời gian Bất quá ba ngày, cũng coi như không có làm quản khinh ánh bọn họ chờ lâu lắm. Lặng yên không một tiếng động, Sở Hữu tiến vào tam giới lưu ly li hỏa ngự, đều là ướp gì rảnh rợn từng dây ở trong đó tu luyện, cũng sẽ không có người không có mắt tới quấy giày, nhưng thật ra cấp Cổ Dương cung cấp tiện lợi. Không người, làm Cổ Dương ẩn thân công pháp có vẻ có điểm dư thừa, nhưng là Cổ Dương như cũng không có thả lỏng, ở trong đêm đen xuyên qua, một đường ra khỏi thành mà đi. Thường nhân chỉ cảm thấy một trận gió, sau đó liền không có, chỉ tưởng chính mình sinh ra ảo giác, cảm thấy chính mình nên bổ một bộ giác. Truyền tống trận nhập khẩu, quản khinh gánh cùng Lạc Phi Kiệt đều không có ngủ. Mà là ở trên cây chờ cổ dương, đều không có nói chuyện, cũng chậm lại trên người hơi thở lưu chuyển, rơi chậm lại bị người phát hiện tỷ lệ. Đi rồi, nên xuất phát. Cổ Dương thanh âm đột nhiên đệ thấp chuyển ra, làm quản khinh gánh hai người kinh ngạc một chút, lúc này mới đi xuống nhìn lại, thật là cổ dương đã trở lại, không phải ảo giác. Hai người đang muốn muốn hỏi, cổ dương lại là nói, trước giới đi, nơi đây không nên ở lâu. Hai người hai mặt nhìn nhau, thật không biết lấy cổ dương quấy rối bản lĩnh, hắn lại làm cái gì, vô ngữ ngưng nhất, sự tình đã đã xảy ra, cũng là chỉ có thể đối mặt, ba người tùy theo tiến vào truyền tống trận đi. Đến vị trí là chân trời góc biển, cũng chính là bọn họ bước tiếp theo, thuộc về nguyên thánh hoàng đàn thủy vị trí, nơi này là trước mắt đối bọn họ tới nói, an toàn nhất nơi. Ngươi làm sự tình gì, chúng ta sẽ không bị bọn họ cấp đội giết đi." Quản Khinh gánh nhíu mày hỏi, vừa rồi đi được cấp, cũng không chú ý tới chung quanh tình huống. Cổ Dương lắc đầu, cười nói, "Yên tâm đi, sẽ không, cái này cho ngươi." Cổ Dương nói, đem trong tay một cái ngọc cấp đưa qua, bên trong đúng là thành thục kỳ tam giới lưu ly hỏa, chờ kia cái hố nhóm lửa loại lớn lên, phòng trường quản là chờ không được, cho nên Cổ Dương cũng liền mặt giúp nàng lấy một chút. Trong mắt một mặt cảm động chi sắc, thật không biết chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể gặp gỡ Cổ Dương, này một hàng, hơn phân nửa sự tình đều là Cổ Dương hỗ trợ. Đa tạ. Cứ việc này hai chữ có chút tái nhận, nhưng là quản khinh ánh cảm thấy, có lẽ chỉ có này hai chữ mới phù hợp trước mắt cảnh tượng. Nhẹ lay động lắc đầu, Cổ Dương trong mắt là một mặt đạm nhiên thần sắc, Lạc Phi kiệt nhìn Cổ Dương bộ dáng, bỗng nhiên vặn qua Cổ Dương bả vai, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, "Cái kia, ngươi không phải là đem Tam giới Lưu Ly Hỏa gấp gáp cấp đi?" Chương 440, Nguyên, Nguyên Thánh. Tác giả: Cung Tam nghe được Lạc Phi kiệt nói, Liên tưởng đến vừa rồi, Cổ Dương lại đây sốt ruột cuống quýt bộ dáng, Quản Khinh Lánh vẻ mặt rất có khả năng bộ dáng nhìn chằm chằm Cổ Dương, làm Cổ Dương vẻ mặt mở bước. Cổ Dương lấy tay vì ngạch, lời lẽ chính đang nói, các ngươi cảm thấy ta nếu là thật sự đem Tam giới Lưu Ly Hỏa cấp làm ra tới, chúng ta hiện tại còn có thể như vậy bình tĩnh đại ở chỗ này sao? Quảng Khinh ánh cùng Lạc Phi Tuyệt liếc nhau, đều là yên lặng gật gật đầu, chính là không đợi bọn họ nói chuyện, đã bị Cổ Dương tiếp theo câu nói cấp dọa cái chết khiếp. Ta chỉ là xem bên trong có một quả hấu nhóm lửa loại, cho nên liền cấp làm ra tới, chờ về sau nuôi lớn, phòng trường so với kia cái nguyên bản còn lợi hại một chút. Cổ Dương nói, đem đưa cái ổ nhóm lửa loại đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay, quả thực kinh rất hai người đôi mắt, không biết nên nói cái gì hảo. "Cổ Dương, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhạn quá giúp mau. Lạc Phi Kiệt vẻ mặt trịnh trọng nhìn Cổ Dương nói. Cổ Dương cười hắc hắc, thu hồi mùi lửa nói, "Ta có thể cố mà làm đem cái này cho rằng là khen tưởng sao?" Không nói gì lắc đầu, Quảng khinh gánh cùng Lạc Phi Kiệt hai người, nhưng xem như kiến thức tới rồi Cổ Dương lợi hại, thiệt tình là cảm thấy, về sau không thể đắc tội tiểu từ này mới được. "Hảo, dù sao đã trống đi, cũng không có khả năng đưa trở về, về sau binh tới đem chắn, thủy tới thủ khẳng định có biện pháp giải quyết." Cổ Dương lo chính mình nói, làm quản khinh gánh hai người bất đắc di trận trừng mắt. Chính là Cổ Dương nói cũng là sự thật, không có biện pháp, hiện tại sự tình đã như vậy, cũng cũng chỉ có thể dựa theo Cổ Dương nói, đến lúc đó lại nhìn. Chúng ta bước tiếp theo là Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy đúng không? Cổ Dương xoay đề tài hỏi. Quản khinh ánh gật đầu, ánh mắt nhìn phía Trung quân nói, nơi này chính là Nguyên Thánh nơi ở cũ bên ngoài, chân trời góc biển, Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy ở trong đó, nơi này duy nhất yêu cầu chú ý chính là không thể sử dụng linh hồn lực, linh hồn lực sẽ bị giam cầm. Cái này Nguyên Thánh nơi ở cũ là cái gì? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Lạc Phi kiệt trong mắt một mạt không tin chi sắc. Không nói gì nói, ngươi thế nhưng không biết sao? Ngụ ý, cái này địa phương, hẳn là tất cả mọi người biết đến mới đúng, bất quá thực rõ ràng, Cổ Dương không ở trong đó. Cổ Dương nhún vai, bình tĩnh nói, lần này xem như ta kiến thức hạn hẹp đi, giúp ta giải thích một chút cái này nguyên thánh nơi ở cũng là địa phương nào. Quản Khinh Hánh cười cười, đối với này hai người trêu ghẹo lựa chọn làm lơ, lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật, Cửu Cung không chỉ là Cửu Cung, đã từng còn có Đệ Thập Cung tồn tại, vô đạo chi cảnh giữa, tổng cộng có 10 cung, bất quá này Đệ Thập Cung, tới cũng nhanh, cũng đi đến mau. Tới cũng nhanh, cũng đi đến mau, đây là có ý tứ gì? Cổ Dương Nghi hoặc thành gia, về này đệ thập cung, hắn xác thật chưa bao giờ nghe nói qua. Quảng Khinh Gánh nhìn đến Cổ Dương bộ dáng, lúc này mới tự tự thuận, đem kia đoạn về đệ thập cung chuyện cũ, tố trừ Cổ Dương. Vô đạo chi cảnh, lúc ban đầu xác thật là chỉ có Cựu Cung tồn tại, nhưng là sau lại có một người, Kinh Tài Tuyệt Diễm, này thân phận thẳng bước ngay lúc đó Cựu Cung chi chủ. Cựu Cung vị cân bằng, vì thế thương lượng lúc sau, quyết định tổ kiến đệ thập cung, danh xưng nguyên cùng, mà Nguyên Cung trưởng môn, cũng chính là lúc ấy vị Hết đều là ở thuận lợi tiến hành giữa, mười cung cùng tồn tại tử. Cơ hồ là vô đạo tri cảnh nhất thịnh vượng thời điểm, Nguyên Thánh ví dụ cho đại gia một cái hảo ảnh hưởng, nếu có kỳ ngộ, chính mình hay không cũng có thể trở thành đệ thập nhất cung chi chủ. Nhiên, Nguyên cung cường thịnh thời kỳ, bất quá 500 năm, 500 năm lúc sau, thuộc về đệ thập cung Nguyên cung bỗng nhiên liền biến mất, hơn nữa là cựu cung chi chủ cùng ra tay, đem Nguyên Thánh chô đánh rất chân trời góc biển, Nguyên Thánh cũng theo đó thân chết. Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa, giữa không trung đình trệ rất nhiều giọt nước, nói, đó là Nguyên Thánh cũng chính là như vậy tuyệt, nếu là lần này được Nguyên Thánh Vậy đã phát, Lạc Phi kiệt nhịn không được nói. Cổ Dương trong lòng không nói gì, một trận buồn cười, mở miệng nói, thứ đồ kia muốn thật là bị ta được đến, ta khẳng định lập tức đi phiên xét cổ, nhìn xem có chỗ nào, còn có bà bối, đều đi thu vào trong túi. Nghe được Cổ Dương lời này, Lạc Phi kiệt cười hát hắc nói, cái kia, có thể hay không tính thượng ta một cái, ngươi yên Tâm, ta khẳng định không cho ngươi kéo chân sau. Cổ Dương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, bình tĩnh nói, yên tâm đi, chỉ cần ta có thời gian, khẳng định sẽ không làm ngươi gặm xương cốt. Hảo, đừng nói này đó có không, chúng ta ba người cùng nhau đi vào, có không ít người đi vào đều nói nơi này có ảo cảnh cấm chế, đại gia cẩn thận. Quản Khinh Ngánh mở miệng nói, Cổ Dương hai người cũng là không có lại nói giỡn, ngoan ngoãn ba người nắm tay, sau đó từ chân trời góc biển nhập khẩu đi vào, vừa vào trong đó, Cổ Dương đốn giác không thích hợp nhỉ, Quản Khinh Ánh cùng Lạc Phi Kiệt cũng là vẻ mặt mê mang. Nơi này như thế nào như là hạ giới tinh vực a, vì cái gì nguyên thánh nơi ở cũng sẽ là cái dạng này? Lạc Phi Kiệt không tiếng động nói mới mà ra, Quảng Khinh Ánh cũng là gật đầu. Chỉ có Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, khẽ thở dài nói, ngươi chưa nói sai, nơi này xác thật là hạ giới, hơn nữa là ta Cố Hương Tiên bình tinh vực. Ha. Hai người đều là kinh ngạc một chút muốn nói đây là nguyên thánh nơi ở cũ khẳng định là không có khả năng cùng trong truyền thuyết căn bản không tương xứng hợp chúng ta lui ra ngoài thử xem nơi này hảo cảnh tựa hồ rất lợi hại cổ Dương thử tính nói đối mặt nơi này hảo cảnh liền cổ dương chính mình đều cảm thấy như là về tới tiên bình tinh của giữa hai người gật đầu đồng ý cổ dương theo như lời nói xác thật là muốn nhiều nhìn xem mới biết được nơi này hảo cảnh quy luật bằng không bọn họ tại đây hảo cảnh giữa vây chết đều tìm không thấy nguyên thánh nơi ở cũ tới gần tiên bình tinhảo cảnh bên cạnh có một cái xoắn ốc chạm nhậ cầu đến nỗi trong đó là hảo cảnh là lối ra vẫn là mục đích địa, chỉ có đi vào mới biết được. Một bước bước ra, ba người hành, rơi xuống chi gian, thế nhưng là đi tới thần đảo phía trên, xung quanh đầy trời bay múa bầy khanh, phản phất không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Sa hoa lộng lấy cảnh tượng, chiếu vào mỗi người trong lòng, làm cho bọn họ ở lập hồi đầu lấy dính ồn nào náo động chi khí, phản phất đều biến mất giống nhau. Vì cái gì này đó thần điểu đều không truy chúng ta à, phía trước không phải muốn chết muốn sống sao? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cùng quản khinh gánh còn không kịp gọi hắn, liền cảm giác chung quanh không khí không thích hợp nhỉ, vốn dĩ giống như không phát hiện bọn họ thần điểu, ở Lạc Phi Kiệt giọng nói rơi xuống sau, Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại đây, làm ba người sắc mặt biến đổi. Chạy! Không kịp nhiều lời, Cổ Dương chỉ có một tự, ba người tập thể chạy về phía thần đảo ảo cảnh nhập khẩu giữa. Hô! Không nghĩ tới, bọn họ lại lần nữa ra tới ảo cảnh, như cũng là ở Tiên Bình tinh bực giữa, Cổ Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây là có chuyện gì nhi? Quản Khinh Hánh nhìn còn Nguyên Tiên Bình tinh vực, trong miệng nghi hoặc hỏi. Chương 441, Nguyên Thánh chuyển thừa. Tác giả, cung tam Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta vừa rồi trong lòng suy nghĩ, nếu chúng ta có thể trở về Tiên Bình cái kia ảo cảnh thì tốt rồi, các ngươi phân biệt suy nghĩ cái gì? Quản Khinh gánh thần sắp dừng một chút, mở miệng nói, "Ta cũng là suy nghĩ cái này, ta tưởng ít nhất nơi này hoàn cảnh an toàn, hơn nữa người rất quen thuộc." Giọng nói rơi xuống, hai người ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Phi Kiệt, Lạc Phi Kiệt cũng là gật đầu nói, "Ta tưởng chính là, ta tình nguyện trở lại Tiên Bình Tinh vực cái này hào cảnh, cũng không cần đại ở nơi đó." Cổ Dương trầm mặt một lát, nhìn phía hai người nói, "Hiện tại xem ra, đáp án đã thực rõ ràng, chúng ta sở dĩ có thể trở lại nơi này, là bởi vì chúng ta tưởng trở lại nơi này." Cổ Dương nói, làm hai người trong lòng đều là nhiều nửa phần hiểu ra, kể từ đó, tựa hồn nơi này hết thệ cũng liền đều có đáp. Án. Nếu chúng ta nghĩ nguyên thánh nơi ở cũ hay không là có thể đủ tiến vào nguyên thánh nơi ở cũ giữa quả khinh gánh bông như nói cổ dương cười gật đầu nói ta chính là ý nghĩ như vậy cho nên nguyên thánh nơi ở cũ cũạ vướng đến tiên tri hiểu mới được quả khinh gánh trong mắt một mặt ý cười thanh bằng nói cái này đơn giản trong miệng nói như thế từ nhân không gian giữa lấy ra tới một bức bức họa của tròn đúng là có người tiến vào nguyên thánh nơi ở cũ lúc sau sở chế lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cùng quảng khinh ánh ngay lúc đó miêu tả cơ bản nhất trí xác thật là một bộ làm người khiếp sợ cảnh tượng còn mang theo nửa phần tốc mục cùng nguyi đã có cái này chúng ta đây liền mau chóng vào đi thôi Đi sớm về sớm, đây cũng là cuối cùng một cái. Cổ Dương vừa nói, một bên hướng thông đạo nhập khẩu phương hướng đi. Phía sau hai người đợi kịp, nhưng là quản khinh ánh trong ánh mắt, lại mạc danh có một cổ vứt đi không được cô đơn chi sắc, tứ tượng chi thủy là cuối cùng một tượng, kết thúc, Cổ Dương liền phải rời đi. Chuẩn bị tốt, muốn xuất phát. Nhìn đến quản khinh ánh có chút thất thần bộ dáng, Cổ Dương hô một tiếng, quản khinh ánh lúc này mới hoàn hồn. Ba người vòng tròn ra tay, cùng tiến vào thông đạo nhập khẩu giữa, một bước bước ra, một mảnh tuyết trắng cảnh tượng, cùng kia phó bức họa cuộn tròn phía trên cảnh tượng giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm chân thật động làm người. Thật lớn sơn môn đã rách nát một nửa, sở hữu phong ốc mang theo một mạt đại chiến lúc sau cô tịch, tất cả đều biến thành đỗ nát tê lương, hết thảy đều như là yên lặng giống nhau. Bạch Ngọc cung điện, nguyên bản huy hoàng là lúc nguyên cùng, cũng là một chỗ làm người nhìn lên nơi, chỉ tiếp sau lại tan thành mây khói. Nguyên cung bị cửu cung huy dịện môn nhân, đến nay không người biết hiểu, mọi người chỉ còn lại có một cái về nguyên thánh quật khởi truyền thuyết, khẩu nhi tương truyền. Bầu trời bay xuống băng xuống, bao trùm dư lại tích, hóa một mảnh giới, nơi này hết thảy đều là như vậy an tính, không dính dân cư, yên tĩnh động lòng người. Một đường đi phía trước đi. Theo nguyên bản lộ tuyến, tiến vào nguyên cung quảng trường giữa, ở giữa quảng trường, bốn phương tám hướng đi thông các cung điện, lúc này cũng đã trở thành một cái đơn độc nơi. Trung quanh thông đạo đã bị đánh gãy, chỉ còn lại có một cái sau lại có người chế tác cầu treo bằng dây cáp, có thể đi thông nguyên cung quảng trường, tiến vào quảng trường, cũng liền đến chuyến này mục đích địa. Giữa không trung nổi lơ lửng từng giọt tiểu bạc nước, phản phất giống như thật là nguyên thánh nước mắt, từng giọt giống như lôi mắt, ôn nhu bảo hộ nguyên thánh nơi ở cũ. Xem ra truyền thuyết là thật sự, một người một giọt, chúng ta cũng là đủ rồi, lúc này đây không cần nhiều lấy. Lời này hiển nhiên là nói cho Cổ Dương nghe, mỗi lần cũng chính là hắn, đội tận giết tuyệt. Rồi có chút xấu hổ, tiếp nhận quản khinh gánh trong tay ngọc, Cổ Dương gật đầu, dương mắt muốn lựa chọn một viên hơi đại điểm nhi giọt nước, nhiên, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Tuy rằng nơi này không thể sử dụng linh hồn lực, nhưng trên thực tế là ảo giác, linh hồn lực kỳ thật là tự do, chỉ là không cảm giác được mà thôi. Cổ Dương thói quen tính dùng linh hồn lực đi cảm giác tồn tại, đang lúc hắn phản ứng lại đây, vì chính mình hành vi cảm thấy buồn cười thời điểm, nguyên thánh nơi ở cũ giữa lại đã xảy ra biến hóa. khinh gánh cùng Kiệt còn không có tới kịp thánh hoàng liền nhìn đến giữa không chúng sở hữu giọt nước đều trừng phát rồi, biến mất không còn một mảnh. Mã Nguyên bản chỉ là phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống tuyết, bỗng nhiên liền biến lại, ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ nguyên thánh nơi ở cũ vừa lấp, Cổ Dương bọn họ đường trưởng liền ngây ngẩn cả người. Đang lúc bọn họ không biết phát sinh chuyện gì thời điểm, Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến, trên bầu trời có một cổ hơi thở lạnh tràn, chỉ là nháy mắt, cảm ứng chỗ liền mở ra một cái động. Trong động hắc âm ầm, căn bản thấy không rõ tình huống, nhưng là làm người kỳ quái chính là, Cổ Dương từ trong đó cảm giác được, là một mặt quen thuộc cảm, làm người lé mắt. Đây là cái gì? Quản Khinh Hánh nhìn về phía cái kia hắc động, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là xa xa đâu. Thiện nhân cũng không biết là tình huống như thế nào, Cổ Dương lúc này mới nói, nếu không bảo xem, nói không chừng nơi đó mới là chân chính nguyên thánh chỗ ở cũ. Cổ Dương một lời, làm quảng Khinh ánh cùng Lạc Phi Kiệt liếc nhau, đều là cảm thấy có khả năng, hai người gật đầu, ba người cùng nhau, đến gần rồi cửa động. Tiếc cổ quen thuộc chi ý, lại lần nữa cho Cổ Dương bất đồng cảm giác, trung quanh hết thảy, phản phất đều biến mất, chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Không, Cổ Dương không có cảm giác sai, xác thật chỉ còn lại có Cổ Dương một người, ở tiến vào hắc động trong nháy mắt, Quản Khinh Anh cùng Lạc Phi Kiệt bị bắn đi ra ngoài, chân chính tiến vào, chỉ có Cổ Dương một cái. Ai da? đột mạnh ngã trên mặt đất, Lạc Phi Kiệt nhịn không được kêu ra tiếng tới, Soang lông, cùng Quản Khinh Gánh cùng nhau nâng lên, nhìn phía cửa động phương hướng. "Sư tỷ, ngươi nói phương diện này sẽ là cái gì? Vì cái gì chúng ta ba người chỉ có Cổ Dương đi vào đi đâu?" Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Quản Khinh ánh ánh mắt bất biến, nhẹ giọng nói, "Có lẽ chính là nguyên thánh truyền thừa đi, Cổ Dương luôn luôn là mấy thứ này khắt tinh." Khu khụ. Lạc Phi Kiệt bị nén đến một câu nói không nên lời, trực tiếp sặc, thật lâu sau mới không nói gì nói, ta nhưng thật ra thực sự có chút hâm mộ hắn vật khí. Quản Khinh Gánh tựa hồ đã là thói quen Cổ Dương đạt thủ, tùy ý nói, "Thôi, Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn xuất hiện đi, thuận tiện ngắm lại còn có cái gì khác tứ tượng chi thủy, Nguyên Thánh Hoàng đàn thủy chính là không có. Ân Nhẹ điểm gật đầu, hai người song song ngồi ở Tuyết địa thượng, nơi này hết thảy bởi vì cái kia hắc động xuất hiện đều bị vùi lấp ở tuyết địa giữa, giống như hết thảy ồn ào náo động mất đi với trận. Hai người xác thật không có đoán sai, bên trong chính là ở Nguyên Thánh truyền thừa, bất quá cùng Chi Cổ Dương trong tưởng tượng có chút bất đồng mà thôi. Nơi này là một cái phong bế không gian, trung tâm là một mảnh thuần tịnh màu đen, Cổ Dương dần dần đứng thẳng thân mình, nhìn phía phía trước. Ánh mắt chứng kiến chỗ, Đông nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tuần trắng sắc quần áo, Bạch Di Lộ Bạch, nhất quỷ dị chính là, hắn dung mạo cùng cổ dương giống nhau như lúc. Cổ Dương trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, miệng hơi hơi trương lại, đang muốn muốn hỏi cái gì, lại bỗng nhiên cảm giác được không gian một trận không ổn định, kia nói Bạch Tí thân ảnh cũng là đứng không vững. Chương 442, Hoắc Nguyên Chính. Tác giả, cùng ta một trận hoảng hỗn chung, Bạch Di thân ảnh trực tiếp rớt vào cổ Dương thân thể giữa, trong khoảnh khắc biến mất không thấy, mà cổ Dương nơi không gian cũng là ở sau một lát nát. Cổ Dương tuyết thượng, là lại đây, đem cổ Dương dậy tới. Còn không có tới kịp dò hỏi Cổ Dương đã xảy ra sự tình gì, chính là một đạo vô pháp ngăn cản hơi thở ở trong khoảnh khắc rơi xuống, làm nhân tâm kinh. Tô Tâm Thủy, Cổ Dương trong mày, đáy lòng khiếp sợ ra tiếng, ánh mắt nhìn người tới, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Mà Tô Tâm Thủy đang xem đến Cổ Dương quần khắc, trong mắt lại là một leo cấp thần sắc, một tay vung lên, khiến cho ba người rời đi nguyên thánh nơi ở cũ. Chờ đến ba người tỉnh thần thời điểm, đã là tới rồi một mảnh xa lạ nơi, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Đến nỗi Cổ Dương ba người rời đi lúc sau nguyên thánh nơi ở cũ, lúc này lại là một mảnh cảnh tượng hỗn loạn chính người, ngày đó diệt sát Nguyên Thánh Cựu Cung chi chủ, hôm nay không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng đều ở chỗ này<td><td>Li Cung chi chủ, Cung Tử Khiêm, Khôn Cung chi chủ, Tung Hưng Thụy, Tốn Cung chi chủ, Miêu Cao Nghĩa, Trấn Cung chi chủ, Tô Tâm Thủy, Nói Cung chi chủ, Dịch Tuấn Trỉ, Cẩn Cung chi chủ, Văn Nhân Nghệ, Cản Cung chi chủ, Hoắc Nguyên Phong, Khảm Cung chi chủ, Mục Tinh Nguyên, giữ lại chúng cung chi chủ là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, tỉ tỉ mục trúc nguyệt, muội muội mục hoàn hoàn, như thế đại trận trưởng Cựu cùng, cùng nhau xuất hiện, chính là một hồi khó được đại việc trọng đại. Tô Tâm Thủy trước đến, mới vừa đem cổ Dương ba người tiến đi. Mà các mấy cung trưởng môn cũng liền lập tức tới rồi. Bọn họ lúc trước giết Nguyên Thánh, cũng không có hoàn toàn hủy diệt Nguyên Thánh nơi ở cũ, mà là ở trong đó hạ cấm chế, chính là vì để ngừa vào nhất. Hôm nay bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, chính là bởi vì cảm giác được trong đó cấm chế chấn động, cho rằng Nguyên Thánh ngóc đầu trở lại, cho nên mới sẽ như thế sốt ruột tiền đến. nhiên, Nguyên Thánh nơi ở cũ lúc này tình cảnh, lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, nguyên bản trong đó còn có còn sót lại lực lượng chống đỡ Nguyên Thánh nơi ở tồn tại, hiện tại nơi này hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm, đã không có một tia Nguyên Thánh hơi thở. Xem ra lần này là Nguyên Thánh nơi ở cũ hơi thở hao hụt cho nên mới sẽ tác động cấm chế, làm chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Mục Tinh Nguyên trong tay là lớp phiến niệm uy, nói như thế nói. Cẩn cung trưởng môn văn nhân nghệ nhìn Mục Tinh Nguyên liếc mắt một cái, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng, nhẹ giọng nói, vừa rồi trấn cung chi chủ tới trước, nhưng có phát hiện cái gì không ổn sao? Tô Tâm Thủy thân sắc bình tĩnh, thanh bằng nói, cũng không không ổn, ta đến lúc đó, nơi này hơi thở đã biến mất hầu như không còn, khắp nơi cũng bị băng tuyết bao trùm. Ha ha, liền tính là có khống ổn, nàng cũng sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho ngươi. Tô Tâm Thủy giọng nói rơi xuống, Một đạo thanh âm mang theo lạnh lẽo, đột ngột chuyển ra. Không cần quay đầu lại, Tô Tâm Thủy cũng biết nói chuyện người là ai, thần sắc bình tĩnh, trong miệng thanh âm thấp truyền mà ra: "Hoắc Nguyên Phong, không biết cũng đừng nói bậy." Một bộ thâm tử sắc khí trang, sợi tóc cao tốc với sau đầu, cô lấy thâm tử sắc đá quý phát cô, mài kiếm tà phi nhập tấn, dũng sắc anh khi phi phàm, ánh mắt như tinh, thân hình phiêu dật. Càn cung chi chủ, Hoắc Nguyên Phong, cũng không là nam tử, mà là một vị cân quắc tu mi nữ tử. Hoắc cười một tiếng, trong mắt là một mạt hận ý lan tràn, nàng cùng Tô Tâm Thủy quan hệ, tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mục Tinh Nguyên chính là không thể gặp Tô Tâm Thủy như vậy trừ hủy quất, nhìn về phía Hoắc Nguyên Phong, cười lạnh nói, ngươi một người nam nhân bà, cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là Hoắc? Mục Tinh Nguyên, đừng nói nữa. Mục Tinh Nguyên còn chưa nói xong, cũng đừng Tô Tâm Thủy cấp đánh gãy, trong mắt một mặt bất bình chi sắc, hiển nhiên Tô Tâm Thủy trong lòng vẫn là không bỏ xuống được người kia. Hoắc Nguyên Phong nhìn Mục Tinh Nguyên vẻ mặt biến hóa, khỏe môi một mặt cười lạnh lan tràn, nhìn phía Tô Tâm Thủy nói, như thế nào, liền tên của hắn đều không muốn nghe tới rồi sao? Tô Tâm Thủy dương mắt nhìn về phía Hoắc trong mắt là một mạt vô biên cô tịch, cô đơn giữa Thanh âm chậm rãi truyền ra, Hoắc Nguyên chính tên này chỉ có thể từ ta trong miệng nói ra, người khác không xứng. Hoắc Nguyên phong thần sắc, là một mặt có thể thấy được bi ý mộc thành cụn, dung sắc gian lạnh lẽo lan tràn, lại cuối cùng cái gì đều không có nói ra, trong lòng nghĩ lên, là cái kia nếp trong đáy lòng chỗ sâu trong nam tử bộ dạng, một hồi siêu việt thế tục không luân trí luyến. Hảo, lúc này đây chúng ta không phải tới thảo luận các người chuyện cũ, sự tình đã qua đi, nếu Nguyên Thánh nơi ở cũ không có việc gì, chúng ta liền đi trước." Đoái Dịch Tuấn Chỉ đối với này, mấy người nhìn nữ tình trường một chút đều không mạo, trực tiếp liền xoay người đi. Giữ lại mấy người cũng là cảm thấy nơi đây sự tất, không có lại lưu lại tất yếu, sôi nổi rời đi, đi trở về từng người nơi, đối với nguyên thánh nơi ở cũ chấn động, chỉ cho là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoắc Nguyên Phong nhìn thoáng qua thần sắc trầm tịch mục tinh uyên, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng, cười lạnh trong tiếng, một ngựa rơi xuống, chính ca ca vì cái gì sẽ coi trọng ngươi như vậy nữa nhân, hồ ly tinh yêu tinh. Tô Tâm Thủy thậm chí liền phản bác đều không có, tùy ý đi, nói, lại hoặc là nói là, căn không để bộ. Tâm Thủy, ngươi vẫn là quên không được hắn sao? Hắn đã đi rồi nhiều năm như vậy. Mục Tinh Nguyên vẻ mặt là một mặt bí ý, đôi mắt nhìn phía Tô Tâm Thủy, tê thanh hỏi. Tô Tâm Thủy dương mắt nhìn phía Mục Tinh Nguyên, thanh bằng nói, "Ta chưa bao giờ đã nói với ngươi, ta đã đã quên hắn, như vậy ta còn nhớ do hắn, cùng ngươi có cái gì quan hệ?" "Hung Chi, hắn chưa bao giờ rời đi qua ta." Tô Tâm Thủy mắt gian là một mặt ôn nhu chi sắc, thanh âm thấp thấp truyền ra. Mục Tinh Nguyên thần sắc biến đổi, mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Tô Tâm Thủy ôn cười, nhưng là kia mặt ôn nhu lại không thuộc về Mục Tinh nguyên. lời nói truyền vào Mục Tinh trong tai. Hoắc nguyên chính kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, cũng vẫn luôn đều bồi ở ta bên người, ta sinh là Hoắc nguyên chính người, chết là Hoắc nguyên chính quỷ. Tâm Thủy, ngươi hám đến quá sâu. Nghe Tô Tâm Thủy nói, Mục Tinh Nguyên thấp giọng luôn nói, "Tô Tâm Thủy đôi mắt lại nhìn phía Tuyết địa giữa, đó là cổ dương vừa rồi dừng lại quá vị trí, thanh âm nhẹ chuyển mà ra, hắn đã đã trở lại." Giọng nói rơi xuống, không màn Mục Tinh Nguyên kinh ngạc thần sắc, Tô Tâm Thủy xoay người rời đi, dư lại Mục Tinh Nguyên một người, nhìn trắng xóa Tuyết Điệu, trong mắt là một mặt dày đặc bi sắc. Nhân sinh nếu chỉ mới gặp, Tô Tâm Thủy, nếu ngươi mới gặp là ta, nên có bao nhiêu hảo? Vô luận Mục Tinh Nguyên làm cái gì, Đều kêu không tỉnh giả bộ ngủ Tô Tâm Thủy, Tô Tâm Thủy tỉnh nguyện đắm chìm ở hồi ức chung, cũng không muốn đối mặt không có hoắc nguyên chính hiện thực. Nơi này thế nhưng là là U Tằm Trùng, vị kia trấn cung trưởng môn vì cái gì muốn giúp chúng ta? Quản Khinh gánh phân biệt nơi này vị trí, trong mắt khiếp sợ nói. Cổ Dương rõ ràng Tô Tâm Thủy là bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên mới sẽ hỗ trợ, tuy là trong lòng nghi hoặc, lúc này lại không có bại lộ. Chương 443, U Tằm Tịnh Quá Thủy. Tác giả, cung tam là địa phương nào? Cổ Dương mở miệng hỏi. Quản Khinh Ngánh cũng là không kịp tự hỏi vì cái gì Tô Tâm Thủy sẽ hỗ trợ, mở miệng giải thích nói, "U Tằm Trùng, danh như ý nghĩa chính là U Tằm phân mộ, mà U Tằm là cùng thần điệu giống nhau ngang nhau tồn tại, bất quá U Tằm vì trời sinh ta vượng, cho nên ở Cựu Cung thành lập chi sơ đã bị tiêu diệt, này vị trí chỉ có Cựu Cung trường mới biết." Lạc Phi Kiệt cũng vẫn chưa nghe nói qua U Tằm Trùng, nghe Chi Quản Khinh Ngánh giải thích, tiếp tục hỏi, "Kìa nơi này có tứ tượng chi thủy sao? Ta xem nơi này âm trầm trầm, làm người cảm thấy thực không phải mái." Cổ Dương cũng là gật đầu, bọn họ vị trí vị trí là một cái âm u sân động, từ cửa động nhìn ra bên ngoài, là một cái thật lớn thiên hồ. Trong hầm tà khí cuốn quanh, thấy không rõ trong đó tình huống, đã lâu rồi sớm muộn gì sẽ bị tà khí xâm thể. Quảng Khinh Gánh cũng là rõ ràng nơi này nguy cơ, nhưng đây là thay thế Nguyên Thánh Hoàng Đản Thủy tuyệt hào cơ hội, nàng không thể từ bỏ. Nơi này xác thật là có tứ tượng chi thủy, u tầm tụm giữa, trải rộng ưu tầm thi thể, trải qua lâu dài hủ hóa, trong đó hình thành một loại gọi là u tầm tịnh cốt thủy độ vận, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn xem. Từ từ. Quảng Kinh Gánh đang muốn đi xuống, lại bị Cổ Dương kéo lại, trầm giọng nói, người xuống quá nguy hiểm, ở mặt trên chờ. Chính là Quản Khinh Gánh đang muốn phản đối. Cổ Dương trên người đã là thần viêm cuốn quanh, trực tiếp rơi vào thiền hồ giữa, thần viêm quang mang tỏ rõ cổ Dương vị trí. Quản Khinh ánh trong mắt là một mặt lo lắng chi sắc, bên cạnh Lạc Phi Kiệt án đuổi nói, "Ngươi yên tâm đi, cổ Dương sẽ không có việc gì nhi." Quảng Khinh Gánh nhìn cổ Dương ở thiên trong hầm xuyên qua, trong lòng một mặt bất đồng chi sắc, nhẹ giọng nói, "Ta chỉ là cảm thấy thiếu hắn quá nhiều, về sau tưởng còn đều còn không rõ." Vậy lấy thân báo đáp lạc, dù sao cổ Dương là ra tới giải sầu, hiện tại cũng nên tán đủ rồi, ngươi lại không có người trong lòng, ta xem ngươi là rất thích cổ Dương." Lạc Phi Kiệt nhiên lẩm bẩm nói, Quản Khinh gánh trực tiếp liền giơ tay méo Lạc Phi Kiệt lỗ hai, dạ vờ sinh khí bộ giọng nói, "Lạc Phi Kiệt, ngươi là gia ngựa đúng không? Dám chèo gẹo đến ta trên đầu tới." "Đau đau đau, sư tỷ ta sai rồi, ta sai rồi." Vướt lỗ hai, Lạc Phi Kiệt liên tục xin tha, chính là không dám lại nói. Cầm u tẩm tịnh cốt thủy đi lên cổ dương, thu hồi trên người thần viêm, nhìn trước mắt một màn, không nói gì hỏi, "Đây là có chuyện gì nhi?" Lạc Phi Kiệt nghẹn răng trận mắt không dám nói lời nào, Quảng Khinh ánh ôn nhu cười, thần sắc bình nói, "Hắn tưởng đi xuống nhìn xem, ta chỉ là ngăn trở một chút mà thôi." Cổ Dương nhìn hướng Lạc Phi Tuyệt, Bạch với quản khinh gánh áp lực, chỉ có thể liên tục mở miệng nói, "Đúng đúng đúng, chính là ta chưa thấy qua phía dưới là bộ dáng gì, cho nên muốn đi xem." Cổ Dương cũng là không để ý bọn họ nói chính là thật là giả, nghiêm trọng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi xuống, nơi đó tà khí liền ta thần viêm đều thiếu chút nữa ngăn không được, vẫn là mau rời khỏi hảo. Cổ Dương nói, đem trong tay trang u tẩm tịnh cốt thủy bình ngọc đưa cho quản khinh gánh, quản khinh gánh tiếp nhận, đầu ngón tay xúc cổ Dương bàn tay, làm quản giống điện giật giống nhau đột nhiên rút về, thần sắc có chút kỳ quái. Cổ Dương nhìn quản khinh gánh thần sắc quái dị, nghi hoặc hỏi: Không có việc gì đi, là cái này có vấn đề sao? Không không, không phải. Quản Khinh Gánh vội là thu hồi trong lòng kia phân kiểu diễm suy nghĩ, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là mau rời đi đi, nơi này đã lâu rồi làm người thực không thoải mái. Ân. Cổ Dương gật đầu, Quản Khinh Gánh dẫn đầu mà đi, Lạc Phi kiệt một trận cười nhếch, theo sát sau đó, Cổ Dương đi ở cuối cùng, đối với Quản Khinh Gánh hành vi cảm thấy kỳ quái, rồi lại không biết kỳ quái ở phương nào. Cuối cùng tưởng không rõ, đơn giản là không nghĩ, dù sao tứ tượng đã là thu thập đầy đủ hết, chính mình cùng Quản Khinh Gánh hai người duyên phận, cũng liền hết. Gì? Nơi này truyền tống trận vị trí giống như thay đổi. Ba người đi ra ngoài sân động, trở lại tới khi kia phiến đất trống, Quản Khinh Anh nghi hoặc nói, Cổ Dương cũng là nhìn về phía truyền tống trận vị trí, nhưng thần cảm giác, sau một lát mới nói nói, cái này truyền tống trận có cái kia trấn cùng trưởng môn hơi thở. Nghe được Cổ Dương nói, Quảng Khinh Ánh cũng là đến gần rồi truyền tống trận, gật đầu nói, xác thật là có nàng hơi thở, này một cái cùng tới khi truyền tống trận bất đồng, hẳn là xuất khẩu mới đúng. Tô Tâm Thủy vừa rồi giúp Quản Khinh Anh, làm nàng thành công tìm được rồi tứ tượng chi thủy, đối với Tô Tâm Thủy, nàng trong lòng nhiều là cảm kích, cũng đối Tô Tâm Thủy nhiều một phần tín nhiệm. Ân, hãy đi trước rồi nói sao? Nhìn xem cái này xuất khẩu phương hướng là đi thông nơi nào. Lạc Phi Kiệt cũng làm ở miệng nói. Bọn họ còn không biết, nguyên thánh nơi ở cũ phát sinh sự tình, thế nhưng không ngừng kinh động Tô Tâm Thủy, càng thêm kinh động toàn bộ Cửu Cung trưởng môn. Đi ra ngoài truyền tống trận, chung quanh hoàn cảnh làm Cổ Dương cảm thấy có chút quen thuộc, lại vừa thấy đi, này không phải lúc ấy cùng Quản Khinh Gánh hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Nhìn nơi này, nghĩ đến ba người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, trong mắt một mặt ý cười, Quản Khinh Gánh cùng Lạc Phi Kiệt cũng là nhận ra nơi này, ba người đối diện cười. Không nghĩ tới từ nơi này bắt đầu, cũng muốn từ nơi này cáo biệt. Cổ Dương thanh bằng nói. Quản Khinh Gánh trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng, không có bất luận kẻ nào phát hiện, thanh âm nhẹ chuyển mà ra, ngươi phải rời khỏi sao? Ân. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, núi cao sông dài, luôn có ly bề này, chuyến này có thể gặp được các ngươi hai người, là ta Cổ Dương chi hạnh. Quản Khinh Gánh không nói gì lắc đầu nói, nên là chúng ta may mắn mới là, nếu không phải ngươi hỗ trợ, này tứ tượng cũng không biết muốn tốn nhiều chúng ta nhiều ít khí lực. Chính là a, ngươi đi theo chúng ta cũng chưa cái gì hảo chiêu đãi, không bằng theo chúng ta đi cảng cùng đi, thuận tiện chúng ta tìm xem về nguyên thánh tư liệu cho ngươi xem, tin tưởng ngươi sẽ có hứng thú. Lạc Phi Kiệt đột nhiên tiếp lời nói, làm Cổ Dương cùng Quản Khinh Gánh hai người đều là sửng suốt. Lạc Phi Kiệt buồn ý đương nhiên là tưởng cấp Cổ Dương cùng Quảng Khinh ánh chế tạo cơ hội, chính mình cái này sư nghĩ, rõ ràng thích Cổ Dương, nhưng chính là không nói. Phải biết rằng, hài tử biết khóc mới có đường ăn. Bất quá, Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Phi Kiệt như vậy nhiều toàn tính núp mô, hắn đối cái kia nguyên thánh nơi ở cũ xác thật là rất cảm thấy hứng thú. Một khi đã như vậy, dù sao ta không có gì sự tình, liền cùng các ngươi đi cả cung nhìn xem đi, vạn nhất ngươi hóa tứ tư tượng, có yêu cầu ta hỗ trợ cũng hảo. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Quản Khinh Gánh có chút không phản ứng lại đây. Cổ Dương Nghi hoặc hỏi, "Cái kia, ngươi không nghĩ ta đi Càn cung sao?" "Không có quan hệ, ta đây có thể không đi." "Không không, không phải, ngươi hiểu lầm." Quản Khinh Gánh nghe được Cổ Dương nói, lúc này mới tỉnh thần lại đây, vội là nói, "Ta là suy nghĩ về Nguyên Thánh nơi ở cũ sách cổ sự tình, ta thực ngươi tiền đến." "Nga." Đối với Quản Khinh ánh giống như từ già tới ưu cảm trùng liền có điểm kỳ quái, Cổ Dương cũng là không hướng trong lòng đi, nơi này là Càn cung biến cảnh, ba người cũng liền cùng nhau hướng bên trong đi rồi. Chương 444, hai cung đại chiến. Tác giả, cung tam nhập Càn cung cửa cung phàm phi, làm người kỳ quái chính là Càn Cung cửa cung nắm chặt, cửa có hai bài thủ vệ đệ tử, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Như thế nào đóng cửa cửa cung, hơn nữa thủ vệ đệ tử cũng gia tăng rồi một nữa. Lạc Phi Kiệt nhìn trước mắt cảnh tượng, nghi hoặc nói. Quản Khinh Lánh cũng là lúc đầu, trong lòng không do nguyên do, tùy theo đi ra phía trước, mới vừa đi lên đã bị ngăn cản. Đứng lại, Càng Cung bê cung, thỉnh đưa ra đệ tử lệnh bài. Quản Khinh Lánh thần sắc lãnh đạo, đưa ra chính mình làm trưởng lão thủ tịch đệ tử thân phận lệnh vệ chút liền thay đổi, là kính hành lễ. Sư có lễ, tình huống cấp, thỉnh sư tỷ xin trách. Vô phương Quản Khinh Gánh giơ tay làm người đứng dậy, lúc này mới hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ làm cho bế cung như vậy nghiêm trọng. Quản Khinh ánh thân phận bất đồng, thủ vệ đệ tử cũng là không dám vô lễ, lúc này mới giải thích nói, trưởng môn cùng chi trấn cung trưởng môn một trận chiến, lượng bại câu thường, trở về lúc sau liền bế cung. Trưởng môn như thế nào sẽ cùng trấn cung trưởng môn một trận chiến đâu, phát sinh sự tình gì. Quản Khinh Gánh trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc chi sắc, vội vàng hỏi. Thủ vệ đệ tử đương nhiên là không có khả năng rõ ràng trong đó nội tình tin tức, lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Quản Khinh Gánh trong lòng sốt ruột, suy tư một lát, Trong lòng biết chỉ có chính mình sư phó mới biết được nên do, lúc này mới mang theo hai người hướng môn trung đi, bất quá lạc phi quyết đi vào, cổ Dương lại bị ngăn cản xuống dưới. Sư tỷ, này một vị là. Vừa rồi cổ Dương vẫn chưa đưa ra chính mình đệ tử lệnh bài, tuy là có quản khinh gánh tại đây, như thế thời khắc, bọn họ này đó thủ vệ đệ tử cũng là không thể không cẩn thận một ít. Cổ Dương bị người ngăn lại, quản khinh gánh lúc này mới nhớ tới cổ Dương tồn tại, mắt vi tròn, thanh bằng nói, vị này chính là Ly cung nhị đẳng đệ tử cổ Dương, cũng là ta bằng hữu, như thế nào không thể đi vào sao? Nhìn đến quản khinh hánh trong mắt có chút vẻ giận, thủ vệ đệ tử vội là nhất bái nói, "Không, không phải ý tứ này, Thỉnh sư tỷ thứ lỗi, hiện tại là đặc thủ thời kỳ, xác thật không thể làm cản cung ở ngoài người tiến bảo. Quản khinh hánh trong mắt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tên đệ tử kia, thần sắc hờ hững nói, "Ngươi sai sự là đương đến càng thiên hảo, liền ta cũng không được sao? Thỉnh sư tỷ thứ tội, việc này thật sự là không thể trông trước." Thủ vệ đệ tử cuống quýt một quỷ, như thế nói, Lạc Phi Kiệt đang muốn muốn hất đệm, cổ dương lại là đã mở miệng nói, "Quản khinh từ từ." Giả thượng ta yêu cầu đi về trước một chuyến ly cung mới được, càng cùng cùng trấn cung trưởng môn một trận chiến, cũng không phải là việc nhỏ. Chính là, Vô Vương, chờ đến sự tình kết thúc, ta cũng có thể lại đến, hoặc là các người hỗ trợ đem nguyên thánh nơi ở cũ sách cổ khắc lục một phần, làm người mang cho ta cũng có thể, nếu ta không ở, giao cho Ôn Như Bang cũng đúng." Cổ Dương nói như thế nói, làm quản khinh ánh đã không có phản bác lý do, đối với quản khinh ánh tới nói, Cổ Dương đã đưa ra cũng đủ khả năng tính, làm nàng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng Cổ Dương quyết định. Chần chừ một lát, quản khinh gánh trung quy là nói, "Một khi đã như vậy, vậy hắn ngươi nói đi." Có lẽ lần sau còn có gặp mặt cơ hội." Ân, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cùng Chi cáo biệt, lúc này mới rời đi cản cùng Phàm Vi, hướng trấn cùng đi. Tô Tâm Thủy cùng Chi Cản cung trưởng môn một trận chiến, là ở Nguyên Thánh nơi ở cũ lúc sau, Cổ Dương có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là Tô Tâm Thủy vì bao che bọn họ ba người, cho nên mới hội chiến thành hiện giờ lưỡng bại câu thương kết cục. Trong lòng rất là không đành lòng, tuy là chính mình không rõ ràng lắm lúc trước Tô Tâm Thủy trợ giúp mục đích của chính mình, nhưng là hiện giờ xem ra, chính mình không thể đường vòng ơn phụ nghĩa người mới đúng. Tô Tâm Thủy ở Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa, nhìn đến Cổ Dương ánh mắt, đều không phải là là làm bộ. Đó là chân chính quan tâm thần sắc, Cổ Dương lựa chọn tin tưởng nàng một lần. Trở lại chân cung, đã là hồi lâu không thấy nơi này cảnh tượng, làm Cổ Dương sinh ra một loại thương hải tang điền cảm giác, bất quá hiện giờ càng có rất nhiều dương cung bậc kiếm. Người nào? Vừa đến cửa, Cổ Dương đã bị người cấp ngăn cản xuống, dưới, Cổ Dương bước chân không ngừng, trong tay thuộc về trưởng môn đệ tử thân phận lệnh bài hiện ra, kinh ngạc một chúng đệ tử đôi mắt, sôi nổi được rồi quỳ lễ lễ, Cổ Dương thân ảnh chợt mà qua. Nhìn đến Cổ Dương đi, cửa thủ vệ đệ tử lúc này mới đứng dậy, trong đó một người xa xa nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng. Trong lòng kinh ngạc luôn nói, này trưởng môn đệ tử không phải nhiều năm chưa từng xuất hiện sao, như thế nào hiện tại đã trở lại? Một cái khác thủ vệ đệ tử tức giận nói, thật là, trưởng môn xảy ra chuyện gì, trưởng môn đệ tử đương nhiên phải về tới, ngươi có thể hay không đừng như vậy ngu ngốc. Mấy người đều là ngượng ngùng cười, bọn họ còn chưa từng gặp qua trưởng môn đệ tử, đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện giờ vừa thấy, cũng coi như là hiểu rõ một cọp tâm nguyện. Bất quá, Cổ Dương nhưng thật ra không có hứng thú cùng bọn họ đi nói giỡn, nhìn chấn cung bên cùng, cũng đã rõ ràng, hiện giờ chấn cung tình huống, càng cùng cản cung không sai biệt mấy. Một bước không ngừng Cổ Dương trực tiếp tiến vào trưởng môn phủ huyện giữa, trong đó có một mặt quen thuộc hơi thở lưu chuyển, trừ bỏ Tô Tâm Thủy, còn có một người khác. "Di, Cổ Dương, ngươi đã trở lại." Vu Nhạc Nhân nghe được động tính, vội là từ trong phòng ra tới, nhìn Cổ Dương, vẻ mặt hưng phấn. Cổ Dương là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Vu Nhạc Nhân, giơ tay mờ ồm, ngày đó Vu Nhạc Nhân xả thân giúp Cổ Dương kia phân tình, Cổ Dương cả đời đều là còn không rõ. "Hạo huynh đệ, ngày đó đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hậu tới tự do nhận tử." Cổ Dương vỗ Vu Nhạc Nhân bà vai, cảm kích nói: Vũ Nhạc Nhân hơi có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, lúc này mới nói, "Kỳ thật, ngày đó ta không tú ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không có chuyện này." Cổ Dương không do nguyên do, nghi hoặc hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Vũ Nhạc Nhân lúc này mới đem ngày đó Tô Tâm Thủy tự mình đi tìm Mục Tinh Nguyên muốn người sự tình nói một lần, làm Cổ Dương trong lòng nhiều là một mặt chần trở, trong lòng yên lặng tự nghĩ, chính mình có phải hay không hiểu lầm Tô Tâm Thủy. Nghĩ đến đây, lúc này mới nhớ tới chính mình trở về đại sự nhi, vội vàng hỏi, "Trưởng môn ở đâu? Nàng có phải hay không bị thương?" Nhìn Cổ Dương sốt ruột thần sắc, Vu Nhạc Nhân lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy, trưởng môn trở về thời điểm sắc mặt tái nhợt, làm ta thông chi mọi người bế cùng, sau đó liền đi chữa thương." Cổ Dương gật đầu, làm Vu Nhạc Nhân đem toàn bộ trưởng môn phủ viện đóng cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào, sau đó chính mình đi trưởng môn phòng. Nếu là Tô Tâm Thủy ở tu luyện, như vậy Cổ Dương liền bên ngoài chờ đợi, Tô Tâm Thủy vì Cổ Dương làm nhiều như vậy, Cổ Dương nhất định phải tìm được trong đó đáp án. nhiên, đến gần rồi Tô Tâm Thủy cửa phòng, Cổ Dương cảm giác được lại là một cổ cũng không ổn định hơi thở, Thực rõ ràng, bên trong Tô Tâm Thủy gặp phi toái. Cân nhắc rồi, Cổ Dương Trung Quy vẫn là làm quyết định, cấp Vũ Nhạc nhân truyền âm, làm hắn xem trọng trưởng môn phụ viện, sau đó mới tiến vào Tô Tâm Thủy trong phòng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, Cổ Dương quả nhiên không có đoán sai, Tô Tâm Thủy bởi vì cùng Hoắc Nguyên Phong một trận chiến, làm cho chính mình thần đế cảnh tứ giai cái chắn bùng lòng, chuẩn bị tiến vào thần đế cảnh ngũ giai. Chương 445 vung tay một bác. Tác giả, cung tam nhưng là này hơi thở lại không giống như là bình thường thăng cấp hơi thở, ngược lại làm Cổ Dương cảm thấy có một loại tẩu hỏa nhập ma xu thế, Thủy huống cấp, Cổ Dương đã không thể nào lựa chọn. Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy đại, Cổ Dương chỉ thể mạo tay Tô Tâm Thủy giúp chính mình nhiều như vậy, chính mình không thể tùy ý nàng bị tâm ma ăn mọn, tàu hạ nhập ma. Thở sâu, khom chân ngồi xuống, Cổ Dương tâm thần điên lặng, câu thông thiên bình tĩnh vực mâu thụ chí lực, lấy mâu thụ vì môi giới, giảm nhỏ hai người chênh lệch. Sau đó lấy mâu thụ trung sinh mệnh lực cùng âm dương chí lực, tác động toàn bộ trưởng môn phủ huyện trung lực lượng, dần dần giãn ra Tô Tâm Thủy trong cơ thể lực lượng vận hành, làm nàng dần dần khôi phục thần trí, trong cơ thể lực lượng có thể bình thường hoạt chuyện. Vô số lực lượng, đối với Tô Tâm Thủy tới nói là ở thừa nhận phạm vi giữa, nhưng đối Cổ Dương tới nói, lại là lần lượt sâu vào cực hạn, làm hắn không rảnh bận tâm mặt khác tình huống. Liên như trong thân thể hắn, một cái đặc thù tình huống là hắn đều không có nghĩ đến, nguyên bản ở cổ dương tiến vào phàm thần cảnh liền cùng hắn hòa hợp nhất thể thị huyết châu, lại vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Phiêu phiêu đã đang đến gần rồi Tô Tâm Thủy phương hướng, sau đó tiến vào Tô Tâm Thủy trong cơ thể, biến ảo thành một bóng người, đem Tô Tâm Thủy từ tâm ma thâm nguyên trùng kéo ra tới. Ngum lung thứ hải trùng, Tô Tâm Thủy dần dần thanh tỉnh lại đây, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là cái kia ở chính mình thức hải trung ôn bằng dáng. Tô Tâm Thủy thức biến ảo thể, một tay đem hắn ôm lấy, kia mặt vào lúc này Tô Tâm Thủy như cũng có thể cảm giác được. Nguyên Chính, người rốt cuộc đã trở lại, người rốt cuộc đã trở lại. Ôm Hoắc Nguyên Chính Tô Tâm Thủy, thanh âm nghẹn ngào truyền ra, nàng chờ đợi một màn này, đã không biết đợi nhiều ít năm. Không sai, thuộc về cổ dương thương cũng kiếm, chính là cổ dương cùng Tô Tâm Thủy chi gian liên hệ, bởi vì thương khung kiếm mặt trên cái gọi là thị huyết châu, chính là Hoắc Nguyên Chính nội đan. Hoắc Nguyên Chính bản thân sau khi chết, Tô Tâm Thủy đem thân thể hắn luyện thành này đem thương khung kiếm, trong vòng đan núc thành tiểu làm nó ở phàm giới tìm kiếm chính mình chủ nhân. Cổ Dương chính là thương khung kiếm, cũng là Chính lựa chọn chủ nhân, hoặc là nói là, Nguyên Chính lựa chọn một cái cùng chính mình nhất gần người, đi bước một trở lại Tô Tâm Thủy bên người. "Ta đã trở về, bất quá lúc này đây, là chân chính tới cùng người cáo biệt." Hoắc Nguyên Chính nhìn Tô Tâm Thủy, nhẹ giọng ôn nói. Hoắc Nguyên Chính rất rõ ràng, chính mình chính là Tô Tâm Thủy tâm ma, chính mình đã đi rồi lâu như thế, không thể làm Tô Tâm Thủy lại lâm vào trong đó vô pháp tự kiểm chế, nàng hẳn là có tân sinh hoạt. Tô Tâm Thủy nâng lên hai tròng mắt, không rõ nguyên do, trong thanh âm là một mặt trần chờ truyền ra, "Ngươi lại phải rời khỏi ta một lần sao?" Chính nhìn Tô Tâm Thủy, cặp kia trong con ngươi thủy nhuận làm người đau lòng, chính là Tô Tâm Thủy còn có xa hơn lộ phải đi. Nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tâm Thủy, Hoắc Nguyên Chính thâm ngôn ôn nhu truyền ra, "Tiểu Thủy, ta vĩnh viễn đều ở ngươi trong lòng, ngươi có thể lựa chọn nhớ do ta, nhưng là ta không thể vĩnh viễn tồn tại, cổ dương mang ta tới tìm ngươi, ta đã thật cao hứng." Tô Tâm Thủy khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm Hoắc Nguyên Chính không muốn buông tay, nàng lúc trước đem thương không kiếm để vào hạ giới, chính là hy vọng tìm được cùng Hoắc Nguyên Chính tương qua người. Nhiều năm như vậy, nàng đều là dựa vào trong lòng kia mặt chấp niệm tồn tại, chính là hiện giờ chân chính tìm được rồi, Tô Tâm Thủy mới biết được, chính mình nhất liên thật chỉ có Chính. Nàng chấp niệm là Chính, nàng tâm ma cũng là Hoắc Chính chỉ có bông, Tô Tâm Thủy mới có thể tiến vào thần đế cảnh ngũ giai, nếu không nàng đem cả đời trầm luân ở cùng Hoắc Nguyên Chính quá vãng trải qua giữa. Hoắc Nguyên đang gắt gao ôm Tô Tâm Thủy, trong miệng thanh âm ôn nhu, từ từ nói qua vãng, nói cho Tô Tâm Thủy, nàng lộ còn rất dài, chính mình không nghĩ trở thành nàng trở ngại. Tô Tâm Thủy chỉ là khóc lóc, không có trả lời, nước mắt dính ướt vào áo, nàng tiêu phí rất nhiều năm tháng làm chính mình tin tưởng, Thương không kiếm sẽ đem Hoắc Nguyên Chính mang về tới. Chính là chân chính Hoắc Nguyên Chính đã trở lại, lại là cho nàng cáo biệt, làm nàng rõ ràng ý thức được, Chính đã vĩnh đi, là Chính, cổ dương là cổ dương. Bọn họ là hai cái hoàn toàn không giống nhau thân thể. Nguyên Chính, ta luyến tiếc ngươi." Tô Tâm Thủy thấp thắt nói, trong thanh âm tràn ngập một mạt bi ý, làm người động dung. Hoắc Nguyên Chính nhẹ nhàng nâng khởi Tô Tâm Thủy cằm, ôn nhu bộ dáng, thật sâu một hôn khắp ở Tô Tâm Thủy giữa môi, ôn nhu xúc cảm, làm Tô Tâm Thủy chìm luân. Dần dần, kia mạt ôn nhu trầm dại biến mất, Tô Tâm Thủy mở mắt, để lại cho nàng là Hoắc Nguyên Chính dần dần hư ảo bóng dáng. Ôn nhu tươi gian, như cũng là lúc trước tốt đẹp bộ dáng, Tâm Thủy khẽ mắt sệ qua một giọt nước mắt, trên người hơi thở nháy mắt phát ra, phá tan thần đế cảnh tứ dai tiến vào ngũ giai cái trận kia trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, làm bên ngoài cổ Dương tâm thần tức khắc thất thủ, phun ra một ngụm máu tươi, trung quy đã không có ý thức. Tô Tâm Thủy ở ổn định thăng cấp đồng thời, cảm giác được cổ Dương tồn tại, phân ra một sợi lực lượng cấp cổ Dương ôn dưỡng tâm thần, làm hắn tử vừa rồi đánh sâu vào trung dần dần hòa hoãn lại đây, thần đế cảnh ngũ giai lực lượng đánh sâu vào cũng không phải là nói giỡn. Vừa rồi nếu không phải cổ Dương hơi thở cùng mẫu thụ tương liên tiếp, mẫu thụ ngăn cản tuyệt phận độ, chỉ bằng rồi một kích, liền đủ để đem cổ Dương phá hủy. Suốt 1 tháng thời gian, cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy đều không có đi ra ngoài, trưởng môn phủ huyện giữa hơi thở vẫn luôn là hành bộ dáng. Vài vị trưởng lao tới xem qua, cũng chưa đi vào, sợ quấy giày Tô Tâm Thủy chưa thương, xác định trong đó an toàn, cũng liền đều rời đi. Lại là một tháng thời gian, trưởng môn phủ huyện giữa hơi thở mới dần dần bình ổn, Cổ Dương cùng Tô Tâm Thủy vững vàng trong cơ thể hơi thở, từng người thành tỉnh lại đây. Cổ Dương rõ ràng cảm giác đến, chính mình trực tiếp thăng cấp Thiên Thần cảnh ngũ giai, nguyên bản là Thiên Thần cảnh tâm dai, hơn nữa trong cơ thể có một cổ bị áp chế lực lượng, Cổ Dương không biết vì sao. Nhìn Cổ Dương thần sắc, Tô Tâm Thủy mở miệng giải thích nói, ta ở thăng cấp thần đế cảnh ngũ giai thời điểm, Có một cổ lực lượng đánh sâu vào ở trong cơ thể ngươi, kia cổ lực lượng quá cường đại, ngươi vô pháp khống chế, cho nên ta đem nó phong ấn, ở ngươi mỗi lần thăng cấp thời điểm, nó sẽ dần dần phóng xuất ra tới. Nga. Cổ Dương ngưng thần cảm giác một cái trước mắt, sắc thật kia cổ lực lượng trùng, có Tô Tâm Thủy hơi thở, nhẹ điểm gật đầu, thấp giọng một lời nói, "Đa tạ." Tô Tâm Thủy lắc đầu, khẽ thở dài nói, "Ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi, hiện tại ta hẳn là còn bị nốt ở kia tâm ma giữa đi." Nghe Tô Tâm Thủy nói tâm ma, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới mơ mơ màng màng đến cái kia gọi là Hoắc Nguyên chính tên, hỏi Tô Tâm Thủy, "Hoắc Nguyên đúng là ai?" Tô Tâm Thủy kinh ngạc một chút, nhớ tới lúc ấy khả năng Cổ Dương ở mơ hồ sôi thai tới rồi một chút, lúc này mới nói, đều không quan trọng, ngươi nhớ kỹ, về sau Cổ Dương là Cổ Dương, Hoắc Nguyên đúng là Hoắc Nguyên chính, ngươi không hề là ai thay thế phẩm, ngươi chỉ là chính ngươi. Cổ Dương không nói gì, tuy rằng không rõ ràng lắm lúc trước Tô Tâm Thủy cùng Hoắc Nguyên chính đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện giờ nếu Khúc Mặc đã cởi bỏ, cũng liền không cần thiết lại truy vấn đi xuống. Chương 446, bảy canh xả miệng. Tác giả, cung Tam Cổ Dương đi trước cáo lui, đi ra ngoài làm mọi người yên tâm, tuy rằng đang bế quan trùng giữa, nhưng mà cũng biết thời gian đã suốt 2 tháng đi qua. Cổ Dương Ngươi nhưng ra tới, lo lắng chết ta, mấy cái trưởng lão đều lại đây nhìn mấy lần, ngươi cùng trưởng môn không có việc gì đi. Vũ Nhạc Nhân nhìn đến Cổ Dương ra tới, liên châu pháo giống nhau nói một hồi. Cổ Dương lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đi nói cho một tiếng trưởng lão, có thể giải trừ bế cùng, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Ân, ngươi đi đi. Về trưởng môn việc chính là chậm trễ không được, Vũ Nhạc Nhân cũng là không có trì hoãn, trực tiếp liền đi. Đến nỗi Cổ Dương, hắn cái gọi là đại sự nhi, kỳ thật chính là thần điệu chứng, lúc trước từ thần trên đạo bắt được thần điệu chứng thời điểm, Cổ Dương đem nó an trí ở mẫu tụ giữa. Ở lợi dụng mấu thủ giúp Tô Tâm Thủy quá độ thời điểm, hoàn toàn đã quên cái kia tiểu gia hỏa tồn tại, mấu thủ trợ giúp Cổ Dương ngăn cản kia một bộ phận lực đánh vào, cơ hồ tất cả đều bị nó hấp thu. Cũng đúng là bởi vì này phân lực đánh vào, làm này chỉ thần điệu phu hóa tốc độ lập tức liền tăng lên không ít, ở thanh tỉnh lúc sau, Cổ Dương liền cảm giác nó sắp phu hóa. Trực tiếp di động thân hình đi mấu thủ trung tâm, Cổ Dương vừa đến, liền nghe được một trận vỏ trứng rách nát thanh âm, giương mắt nhìn lên, quả nhiên, tiểu gia lộ ra cái đầu, đã mổ phá vỏ trứng. Cha. Thân điệu nhìn đến Cổ Dương, vùng vẫy thân mình liền chạy tới, thanh âm hờn truyền ra, thế nhưng là cái nữ nhi gia. Thân mình còn đấu tiểu, nhưng là vừa sinh ra này, lông chim chính là trường đầy đủ hết, cũng là làm cổ Dương lấy làm kỳ, càng làm cho cổ Dương cảm thấy khó có thể tin chính là, gia hỏa này thế nhưng vừa sinh ra chính là thiên thần cảnh tự dai. Vốn dĩ cổ Dương là biết, này thân điểu vừa sinh ra chính là thiên thần cảnh, chính là hôm nay thần cảnh nhất giai cùng kiểu dai cũng là kém quá nhiều đi, nói dẫn sao? Lại nhìn về phía phía trước, trứng chim hóa thành một đóa màu liên, mặt trên chín đóa bảy khanh vũ nhụy phòng, cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình vẻ mặt mộc bước, thật là người so người sẽ tức chết ta. "Cha, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến tiểu không cao hứng sao?" Bảy khanh vẻ mặt vô tội nhìn cổ Dương. Nghiêng đầu hỏi." Cổ Dương ngượng ngùng cười, khỏe miệng run rẩy nói, "Không phải, không phải, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài, cho ngươi tìm một chỗ chủ hạ." "Ân, cha tốt nhất." Bạch Khanh ngụp ngụp một cái cha, làm Cổ Dương thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình thật là nàng cha. Không nói gì lắc đầu, Cổ Dương mang nàng đi trở về trưởng môn phụ huyện, cũng cũng chỉ có nơi này, mới có thể làm này chỉ tiểu Thất Khanh tận lực mừng rỡ, còn không, có người quản. Trở lại trong đó, Vũ Nhạc Nhân vừa vận trở về, nhìn đến Cổ Dương mang theo tiểu Thất Khanh, vô nói, "Nói, ngươi nói chuyện rất trọng yếu chính là này chỉ điều sao?" Cổ Dương còn chưa nói lời nói đâu chỉ nghe được tiểu thất khanh vịch một chút cánh, dừng ở cổ Dương đầu vai, hung hăng trừng mắt Vũ Nhạc Nhân Quá, điều điều điều, người mới là điều liệt, bổn cô mãi mãi là bẩy khanh, bẩy khanh, bẩy khanh, đồ quê mùa. Bị tiểu thất khanh một hồi chết móc, Vũ Nhạc Nhân quả thực là vẻ mặt mỗ bức, nhìn thoáng qua cổ Dương cười như không cởi bộ dáng, thở dài khẩu khí, chính mình tổng không thể cùng một con chim, không, một con bẩy khanh so đó đi. Trốn rồi bẩy khanh trợn mắt giận nhìn, Vũ Nhạc Nhân lúc này mới nhìn về phía cổ Dương nói, nó là ai à. Cổ Dương vẫn chưa nói được quá nhiều, rốt cuộc muốn giải thích chuyện này, cũng không phải là một chốc có thể nói rõ ràng, chỉ nói là chính mình đi ra ngoài khi từ thần đạo mang về tới thần điều chứng, này một chút mới vừa phu hóa. Vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất Khanh, nàng đang lường vu nhặt nhân, làm hắn nhịn không được rụt rụt cổ, Nghiên Thai hỏi Cổ Dương, ngươi tính toán làm sao bây giờ, đem nó dưỡng ở chỗ này sao? Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía bốn phía nói, ta tính toán cho nàng ở chỗ này, lộng cái cùng thần đảo không sai biệt lắm hoàn cảnh ra tới, cũng không biết trưởng môn có thể hay không đồng ý. Có cái gì yêu cầu ta đồng ý? Một đạo thanh lệ than âm nhiên truyền ra, Cổ Dương hai người nghiêng đầu vừa thấy, này không phải trưởng môn là ai? Cái này, Cổ Dương đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích. Liền nghe được Tiểu Thất Khanh ríu rít mở miệng, "Tâm Thủy tỷ tỷ, ta là tiểu thất, Tâm Thủy tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ở tại nơi này sao?" Một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Tô Tâm Thủy, kia bộ dáng chính là vẻ mặt sùng bái không thể so, làm Cổ Dương cùng Vũ Nhạc nhân một trận kinh ngạc, còn có loại này liêu mợi thao tác sao? Hơn nữa trọng điểm không phải liêu mợi, trọng điểm là này tiểu thất khanh không phải bộ tự sao, thấy thế nào đến Tô Tâm Thủy liền căn bản những cái đó sắp đói quỷ một cái bộ dáng. Tô Tâm Thủy bị kia mềm mại tỷ kêu đến tâm tô, nhìn về phía dáng, thật sự là không có sức chống cự. Liếc liếc mắt một cái cổ Dương, lúc này mới hỏi Tiểu Thất Khanh, ngươi với ai học như vậy miệng lưỡi trơn tru, hắn sao? Tiểu Thất Khanh phác linh phác linh cảnh, vườn quanh cổ Dương dạo qua một vòng, lưng ở Tô Tâm Thủy cánh tay thượng, lúc này mới nói, cha là thiên hạ đỉnh người tốt, ta di chuyển đều là ưu điểm. Lấy tay vịn mạch, Tiểu Thất Khanh lời này có thể nói là càng miêu càng hắc, cổ Dương là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, nhưng thật ra làm Tô Tâm Thủy một trận buồn cười. Sơ sơ tiểu Thất Khanh đầu, Tô Thủy ôn hỏi, cái gì cha, gọi tỉ tỉ đâu? Cổ Dương người, nhưng thật ra không nghĩ tới này vụ, cha, Thủy tỷ kia không phải đem Tô Tâm Thủy biến thành cùng tiểu thất khanh đồng lưỡi nhi, thành cổ Dương khuê nữ kia bởi như sao? Tưởng tượng đến nơi đây, cổ Dương nhịn không được đánh cái dùng mình, chỉ hy vọng Tô Tâm Thủy không phải nghĩ tới này một vụ, bằng không chính mình về sau còn có thể có ngày lành quá sao? Không khí một chợt lặng im, tiểu thất khanh rầu miệng nói, bởi vì cha là ta cái thứ nhất nhìn thấy người, hơn nữa ta trên người có cha huyết mạch, đến nỗi kêu ngươi tâm thủy tỷ tỷ sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi xinh đẹp lạc, xinh đẹp không nên đều kêu tỷ sao? Tiểu thất nói xong, Vũ Nhân nhịn không được đối cổ Dương ngón tay cái lên, thật là lợi hại, lợi hại, có này phụ tất có này nữ. Nhưng thật ra Tô Tâm Thủy Ý có điều chỉ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, nhưng mày, lúc này mới nói, nếu là như thế này, ngươi liền ở chỗ này ở đi, ngươi nghĩ muốn cái gì rạm nhà ở, ta cho ngươi tạo một cái. Thật sự, cảm ơn Tâm Thủy tỷ tỷ. Nếu không phải tiểu Thất Khanh trường trường miệng, phòng trường một ngụm thân ở Tô Tâm Thủy trên mặt, nói tiếp, ta muốn thần đạo như vậy. Thần đạo? Tô Tâm Thủy vẻ mặt trần chờ, nàng tuy rằng là một cung chi chủ, nhưng là cũng không có đi quá thần đạo, thôi có chút khó xử nói, nhưng ta không biết thần trên đạo đều có này đó đồ vật a. Tiểu Thất Khanh đầu, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, bình tĩnh nói, Tâm Thủy tỷ tỷ không biết không quan trọng, cha biết ta chính là cha đem ta từ thần trên đảo mang về tới đâu. Đúng. Phải không? Tô Tâm Thủy Dương mắt nhìn phía Cổ Dương Phương hướng, Cổ Dương liên tục gật đầu nói, "Ta biết, ta biết, bất quả muốn cải tạo thành thần đảo, sợ là muốn hao chút công phu." Chương 447, Hôn nguyên động truyền thừa. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương tổng cảm thấy Tô Tâm Thủy thăng cấp thần đế cảnh ngũ giai lúc sau, giống như có điểm không giống nhau, chính là lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau, cùng tiểu Thất Khanh cùng nhau, đạo thực sự có chút như là tỷ muội giống nhau. Vũ Phương, nếu tiểu Thất Khanh thích, vậy khi ta cái này làm tỷ tỷ, đưa cho nàng lễ vật đi. Tô Tâm Thủy trong mắt là một mạt ôn nhu, bình tĩnh nói. Cổ Dương nhìn nàng ôn nhu tươi cười có một tia lệ thần, chần chờ một lát, lúc này mới đem ngày đó thần đảo chứng kiến cảnh tượng, chuyện ở Tô Tâm Thủy trong đầu. Đầu ngón tay múa may, bất quá là một lát quan cảnh, toàn bộ trưởng môn phụ luyện liền biến thành một mảnh phế tích, trong ngay mắt, là một hồi bất đồng cảnh sắp hiện ra, làm người lệ mắt. Trong không khí phiêu đã mùi hoa, màu xanh biếc cảnh tràn ngập, liền vô số tiểu độc vật, Tô Tâm Thủy đều hoàn chỉnh phục khắc lại ra tới, toàn bộ trường hợp, đạo chân tướng là đem thần đạo cấp dọn lại đây. Thần sinh đẹp địa phương. Vũ Nhạc Nhân không được cảm thán ra tiếng. Nơi này so với phía trước trưởng môn phụ viện, hoàn cảnh chính là hảo quá nhiều, chỉ là không khí liền không thể bằng được. Tô Tâm Thủy nhìn trước mắt hết thảy, tiểu Thất Khanh ở tụ gian tự do bay múa, trong mắt ba quang lưu chuyển, có lẽ đây mới là chính mình muốn đi. Nguyên chính, ta sẽ hảo hảo quá, sẽ không làm ngươi lo lắng. Tô Tâm Thủy trong miệng lẩm bẩm một lời. Phất tay với đại tụ phía trên, tạo mấy gian thủ Úc, sau đó ở bên hồ tạo một cái tiểu viện tử, hoa tươi vần quanh, xa hoa lộng lấy. Tuy rằng nơi này lớn nhỏ so với chân chính thần đảo ít đi một chút, nhưng là có thể phục khắc trong đó hoàn cảnh dùng để sinh hoạt, đã là thực Nhìn trước mắt cảnh tượng, lại nhìn về phía Tô Tâm Thủy trong mắt Ôn Nhu thần sắc, cổ Dương trong lòng dâng lên một mạt dị dạng cảm giác, tựa hồ có một loại tô tâm thủy rốt cuộc thời bỏ khúc mắc ý vị lan tràn chảy xuôi, phục lại một chút biến mất. Thời gian dần dần qua đi, cổ Dương cùng Vũ Nhạc Nhân mấy ngày nay đều là ở tại thần đảo giữa, này hoàn cảnh hơn nữa nguyên bản thuộc về trưởng môn phụ huyện linh khí lan tràn, làm tu luyện làm ít công to. Thiên thần cảnh ngũ dai cổ Dương, dần dần chứa đựng hơi thở, đã là tới rồi ngũ giai đỉnh, thăng cấp lục giai bất quá là vấn đề thời gian. Vũ Nhạc Nhân ở cầu cổ Dương ý kiến lúc sau, cũng là chính thức trở thành trấn một viên, tuy rằng không phải trưởng môn đệ tử, Nhưng là Tô Tâm Thủy cho phép Cổ Dương đem hắn thu làm đệ tử, như vậy Vu Nhạc Nhân liền có thể ở trưởng môn phụ luyện giữa tu luyện, còn không chịu cái dậy. So với trở thành cái gì trưởng lão thủ tịch đệ tử, tựa hồ Vu Nhạc Nhân càng nguyện ý làm Cổ Dương đệ đệ, việc này cũng cứ như vậy hoàn mỹ quyết định. Hết thảy đều là thuận lợi, thẳng đến 2 tháng sau, Vô Đạo Chi cảnh Cửu Cung chi gian có một chuyện lớn nhi phát sinh, Vô Đạo Chi cảnh trùng có một chỗ tên là Hôn Nguyên động nơi, đương nhiên mở ra. Hỗn Nguyên động tại, đối với Vô Đạo Chi cảnh, đặc biệt là Cửu Cung người trong, đều là một cái đặc nơi ở, nguyên nhân vô hẳn, chỉ là bởi vì một người, Nguyên Thánh Nguyên Thánh Sở Dĩ trở thành Nguyên Thánh, chính là bởi vì tiến vào hôn Nguyên trong động, khi đó Nguyên Thánh còn không phải Nguyên Thánh, nhưng là từ hôn Nguyên động ra tới sau, liền có được bằng được kiểu cung lực lượng, nhảy mà thượng trở thành đệ thập cung. Cũng đúng là bởi vậy, hôn Nguyên động thành một chỗ thần bí nơi, nghe đồn hắn là ở cảm ứng được người có duyên thời điểm mới có thể mở ra, hơn nữa trong đó thần bí lực lượng làm người vô pháp cư tuyệt. Kết quả là, lúc này đây hôn Nguyên động mở ra, trở thành một cái kiểu cung cam chịu nơi, bọn họ sẽ lựa chọn các cung từng người tiến nhiệm đệ tử tiến đến trong đó, nếu đạt được lực lượng, kia cũng là ở các cung khống chế trong phạm vi. Trấn cung tự nhiên chính là Cổ Dương, đến nỗi mặt khác các cung người, Cổ Dương cũng là hỏi thăm một chút, chỉ có một người quen, Cấn cung Bộ Tinh Tinh, vốn dĩ ôn như băng hẳn là ở, nhưng là nàng đi bế quan, khi không ta đãi. Còn lại danh sách, Cổ Dương nhưng thật ra một cái đều không quen biết, Ly Cung, Tống Cô Vân, Tốn cung, Vạn thanh Trạch, Khôn cung, Mục Trúc Nguyệt, nói cung, Tiếu Lương Chiết, Khảm cung, Nghiệp Tiên Linh, càng cung, Nghiêm Thần nghĩa, chung cung, Đoán Phụng, tổng cộng 9 người, lấy chung cung cầm đầu, bởi vì trong đó cũng liền Đoán Phụng là thiên thần cảnh cửu Giai, còn lại người đều là ở này dưới. 9 người tiến vào Hỗn Nguyên động pháp vi, từng người đại biểu các cung mà đến. Nơi này là ở Cựu Cung Phong tòa giữa, cho nên bọn họ một mình tiến đến, cũng là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá, tuy rằng không có ngoại giới nguy hiểm, nhưng là nơi này bản thân tình huống lại là Dương cung bắt kiếm, làm người ghé mắt, đặc biệt là Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh hai cái tân nhân, rất là chịu khi dễ. Cổ Dương kaka, chúng ta làm sao bây giờ đâu, bọn họ đều là phía trước sư huynh sư tỷ, cũng chỉ có chúng ta là một đám thứ. Nhiều năm qua đi, Bộ Tinh Tinh là thiên thần cảnh tầng giai, thiên phú xem như không tồi, cũng đúng là bởi vì thiên phú không tồi, cùng Cổ Dương giống nhau đều là bị nhắm vào nhân vật. Đứng ở bảy người ở ngoài, Cổ Dương sờ sờ bộ tinh tinh đầu nhỏ, an ủi nói: "Yên tâm đi, không có việc gì, không được chúng ta liền đơn độc đi vào." Đầu nhỏ nhẹ điểm điểm, lúc trước cái kia kiệt ngạo khó thuần thân trùm, ở cấn trong cung cũng là bị đè ép một ít tính tình, chỉ nàng một người ở cấn trong cung sinh hoạt, nghĩ đến cũng là bị không ít uất ức. Hai người đang ở quan sát đến trung quanh hoàn cảnh, Doãn Phụng đã đi tới, nhìn về phía hai người, đáy mắt rất có tức giận bất bình chi sắc, cũng là, bọn họ những người này phí nhiều ít sức lực, mới có thể có hôm nay cơ hội này, nhất cử được đến truyền thừa, cấp chính mình cựu cung chi nhất làm vẻ vang. "Ma này hai người đâu?" Cổ Dương một cái Nhậm Chấn cũng đã bị tuyển chọn vị trưởng môn đệ tử, Bành Bộ Thanh Vân, Bộ Tinh Tinh một cái, tay cầm thần khí nhị giai, bị đại trưởng lao Thu làm đệ tử, hơn nữa là trưởng môn ngoại môn đệ tử. Ở hai người tương lai thành kỷ, khẳng định là so những người này đại, bọn họ sẽ có ghen ghét chi tâm cũng là tất nhiên. Đừng nói ta cái này, Đường sư huynh không chiếu cố các người chờ lát nữa đi theo chúng ta phía sau đi vào, ăn cơm an canh, cũng sẽ có các người một phần nhi Doãn Phụng nói thẳng nói. Cổ Dương liếc mắt nhìn hắn nói, này ai đều biết, việc rựa vào là nếu là đi vào trước người được đến truyền thừa, chúng ta đây cuối cùng chẳng phải là đến không một chuyến đến không lại như thế nào, các người mới nhập kiểu cung bao lâu, nếu không phải được đến mặt trên coi trọng, như thế nào sẽ có tư cách tới chỗ này ra nhiệm vụ." Nghe Cổ Dương tự hữu bất mãn nói, Ly Cung Tống Cô Vân lạnh giọng luôn nói. Cổ Dương nhìn về phía Tống Cô Vân, lớn lên còn xem như xinh đẹp, chính là trời sinh một trường khắc biệt mặt, làm người nhìn liền cảm thấy không thoải mái, cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói, "Nghe nói này Ly Cung vốn dĩ không phải người tới, người hình như là đỉnh người khác tên tuổi tới đi, không biết cái gọi là tư cách, người có hay không đâu." Người. Bị Cổ Dương một câu nghẹn đến nói không ra lời. Cổ Dương nói không sai, nàng Tống Cô Vân vốn là không có tự cách tới, nếu không phải ôn như băng bế quan, cũng không tới phiên nàng Tống Cô Vân. "Hảo, đều là sư huynh sư tỷ, hà tất cùng sư đệ so đo, nếu lại ra đối tiến vào trình tự có nghi vấn, dứt khoát rút tham quyết định đi." Tốn cung vạn thành trạch nhìn đến mấy người tranh luận không thôi cũng là không cái kết quả, đơn giản đề ra cái nhưng dùng chi sách. Chương 448, lại lần nữa gặp mặt. Tác giả, cung tam Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, "Hảo, ta không ý kiến, liền như vậy làm đi, rút tham việc liền vị này vãn sư huynh hỗ trợ như thế nào?" Người này một thân hạo nhiên chính khí, Tuy rằng Cổ Dương đối hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng là xem này bộ dạng, cũng là một cái nhân tài đáng ngồi dưỡng, chắc không được sẽ bị phế đến nơi này tới. Không bao lâu gian, Vạn Thành Trạch cũng liền bị hạ tiêm, vì công bằng khởi kiến, Vạn Thành Trạch cuối cùng rút thăm, rút thăm dư lại để mấy, cũng chính là để mấy. Nay cũng liền phòng ngừa cái gọi là ra lận, đơn giản Vạn Thành Trạch cũng là không để bụng. Cổ Dương thực tự nhiên làm còn lại sư huynh sư tỷ trước rút thăm, hắn kỳ thật cũng không để ý thứ tự, Hôn Nguyên Động cùng Nguyên Thánh có quan hệ, Cổ Dương trong lòng đã có nhắc. Ngày đó ở Nguyên Thánh nơi ở cũng phát sinh một màn, làm Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn cùng Hôn Nguyên Động liên hệ ở cùng nhau hay không là nói kỳ thật nguyên thánh chân chính truyền thừa, liền tại đây hôn Nguyên động giữa. Nếu là như thế này, như vậy Cổ Dương nhạn quá rút mau bản lĩnh nhi lại muốn chướng một tầng, hắn là không ngại đem này Hỗn Nguyên trong động lực lượng chiếm làm của riêng. So với người khác, Cổ Dương đã có được làm nguyên thánh tán thành tư cách, nhập hôn Nguyên động một chuyến, bất quá là nhất định phải đi qua chi lộ, thứ tự lại có cái gì quan trọng. 6 người tất cả đều chịu xong rồi, cá nhân vẫn chưa xem người khác tiêm, chỉ biết là chính mình, thẳng đến cuối cùng vạn thành trách chịu xong, 9 người lúc này mới cùng lượng ra chính mình tiêm. Mọi người một mảnh ồ lên. Nếu không phải Vạn Thành Trạch là ở mọi người dưới mí mắt chuẩn bị rút thăm, mọi người khẳng định muốn nói hắn ra lận. Không trách mọi người không tin, thật sự là tình huống quá mức quỷ dị chút, Cổ Dương bộ tình tinh Vạn Thành Trạch sát thật là cuối cùng giúp thăm ba người, chính là ôm đồm tiền tam, này cũng không phải là chỉ cần vận khí có thể thuyết minh vấn đề, quả thực chính là thiên đạo chiếu cố. Khu khụ, xem đi, ông trời là thực công bằng, đúng không? Cổ Dương cầm trong tay kia chi danh liệt đệ nhất kiếm, kia bộ dáng, quả thực là được tiện nghi còn quá mã. Doãn Phụng thở sâu, áp xuống trong lòng tức giận bất bình, trầm nói, nếu giúp thăm kết quả ra tới, như vậy liền dựa theo cái này chỉnh tự vào đi tôi không cần chậm trễ nữa thời gian. Cổ Dương trong mắt một mặt ý cười, thần sắc bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. Lôn ngữ rơi xuống, mang theo bộ tinh tinh liền đi hôn nguyên thâm nhập quan sát khẩu phương hướng, vạn thành trạch danh liệt đại tam, tuy rằng không biết hay không cùng đứng ở Cổ Dương bên này có quan hệ, nhưng tổng so phía trước hảo chính là. Cùng chi mấy người bắt tay, chào hỏi, lúc này mới đổi kịp Cổ Dương bước chân, trở thành vị thứ ba tiến vào hôn nguyên động người. Lúc sau mấy người, tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng cũng không có người lại phản bác, có đôi khi làm quyết định, như vậy nên gánh hậu quả. Một bước, bước vào hỗn nguyên động, là một cái xoắn ốc trạng đường đi không gian, hai cổ xa lạ lực lượng hôn loạn ở giữa, trung quanh không gian quang chiến vách là một mặt về nào lực lượng lan tràn, làm nhân tâm sinh cảm khái. Cổ Dương Kaka, này đường đi phải đi dài hơn a. Nhìn phía trước đường đi giống như không có cuối bộ dáng, Bộ Tinh Tinh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cảm giác một chút trung quanh hơi thở, lúc này mới mở miệng nói, hẳn là mau tới rồi, ta có thể cảm giác được trung quanh quang vách tưởng càng ngày càng mỏng, tiểu tâm chút, lại hướng trong đi một chút xem đi. Ân. Nhẹ điểm gật đầu, Bộ Tinh Tinh đi theo Cổ Dương một bước không ngừng, phía sau trừ bọn vạn thành trạch, dần dần có mặt khác sư huynh sư tỷ tới gần. Quả không ra cổ Dương lời nói, càng về sau đi, không cần dựa cảm giác, mắt thường có thể thấy được đều cảm thấy bên cạnh quang vách tường biến mỏng, bộ tinh tinh nhịn không được lôi kéo cổ Dương thủ đoạn, như vậy tựa hồ có thể làm nàng nhiều vài phần cảm giác an toàn. Giữ lại 6 người trên cơ bản đều đối kịp cổ Dương 3 người bước chân, bọn họ chậm dọc đường, hiện giờ đổi kịp, một đám trong lòng đều là rất cao hứng. Tới rồi đường đi cuối, quang vách tường đã rất mỏng, thậm chí có thể thấy rõ bên ngoài tình huống, thả không biết là ở vũ trụ nào một trọng, mà phía trước đã lại xuất hiện một cái xoắn ốc trạng nhấp cầu. Mạc Danh làm người cảm thấy, cái này huấn nguyên động có phải hay không chính là cái nguy trang, bên kia tiến vào, bên này trực tiếp liền cấp đi ra ngoài, bởi vì này xoắn ốc trạng cửa động, cảm giác hai bên đều là một cái bộ dáng. Ha ha, giúp tham thắng lại như thế nào, còn không phải ở chỗ này chờ không dám đi, ngươi không phải thiên đạo chiếu cô sao, hắn không nói cho ngươi, này con đường phía trước có thể hay không đi sao? Doãn Phụng thanh âm từ phía sau chuyên ra, Cổ Dương cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem hắn làm lơ. Cổ Dương, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi đứa sao? Doãn nhìn Cổ Dương một bộ không để ý tới người bộ dáng, tức giận luôn nói, Cổ Dương ngó hắn liếc mắt một cái. Phần sắc nhà nhạt nói: "Nguyên lai ngươi ở cùng ta nói chuyện sao, không điểm danh nói họ, ai biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện, ồn ào." "Ồn ào." "Ngươi." Doãn Phụng tức giận mà ra, còn tưởng lại nói, lại thấy đến phía trước Cổ Dương trực tiếp liền đi vào cái kia không chỉ là lối ra vẫn là nhập khẩu địa phương, nhoáng lên mắt người đã không thấy tăm hơi. Phía sau bộ Tinh Tinh trừng mắt nhìn Doãn Phụng liếc mắt một cái, cũng là đi theo Cổ Dương một bước ngày đi vào, tựa hồ có Cổ Dương tại bên người, cái kia điêu hoa tiểu công chúa lại đã trở lại. Nhìn đến Cổ Dương hai người đều đi vào, phía sau Doãn Phụng mấy người tốc độ không giảm, trực tiếp vọt đi vào, vừa tiến vào mới phát hiện Nơi này tựa hồ cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Xoắn ốc chạm nhập khẩu mà sau, cũng không có đường đi, người đi vào lúc sau, lập tức liền không trọng, đi theo nhập khẩu xoay tròn, căn bản không đứng được chân. Một trận quang mang hiện lên lúc sau, mỗi người đều tiến vào một mảnh không biết không gian, bốn phía lỗ trống không ngợi, giống như ở đường đi chung không sai biệt mấy tồn tại, bất quá chung quanh quang vách tưởng lại thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, làm người không biết nơi này rốt cuộc hẳn là như thế nào đạt được chuyển tự. Cổ Dương cứ việc là cái thứ nhất đi vào, nhưng là cũng không có cách nào tránh cho như vậy cảnh tượng, nơi phiến không biết không gian, tựa hồ là đem tất cả mọi người tách ra cũng không biết bộ tình tình tình huống như thế nào, Cổ Dương trong lòng có chút lo lắng. Nhiên, ngay sau đó, khiến cho Cổ Dương sững sờ ở đường trường, nguyên bản chỉ có Cổ Dương một người không gian ngỡ giữa, mà khác lại xuất hiện một người, hơn nữa người này, Cổ Dương cùng chi cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Thưa một lần gặp mặt, nếu Cổ Dương không có đoán sai nói, hẳn là ở nguyên thánh nơi ở cũ giữa, cái kia cùng Cổ Dương diện mạo giống nhau như lúc người, tuy là lúc này kinh thấy, Cổ Dương cũng là rất là khó có thể tiếp thu. Thưa một lần gặp mặt, còn chưa chờ Cổ Dương dò hỏi thân phận của hắn, đã bị cựu cung trưởng mồn quấy giày. Rồi sau đó càng là sự tình các loại nối gót tới, làm cổ vốn không có thời gian đi mệt mài theo đuổi, cái kia cùng chính mình diện mạo giống nhau như lúc người, rốt cuộc là ai? Lúc này vừa thấy, Cổ Dương như mày, ánh mắt chạm đến kia khuôn mặt, có chút kỳ dị cảm giác dâng lên, chính mình cùng hắn tri gian, tựa hồ có nào đó liên hệ. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, hai mắt đối diện tri gian, hai người vẫn không nhúc nhích, trong mắt một mặt tình quang bắn tóe, làm nhân tâm chúng sinh ra một mặt khác thường cảm giác. Đôi mắt khép hở, phục lại lần nữa mở, trước mắt tình huống cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là Cổ Dương đáy mắt thần sắc đã bất động. Chương 449 đế chi lực truyền thừa. Tác giả, cùng ta ngươi là ai?" Cổ Dương mở miệng hỏi, thanh âm đập ở bốn phía quần sáng phía trên, giống như sấm sét giống nhau, thưởng cái kia bạch y nhân vây quanh. "Nhiên, thanh âm dao động truyền hướng bạch y nhân bên người thời điểm, lại ở nháy mắt từ sấm sét quần quật biến thành xuân phong mưa phùn, tùy theo thanh âm truyền ra, kỳ thật ngươi trong lòng đã sớm đoán được ta là ai." Cổ Dương đôi mắt đối thượng cặp kia lạnh lùng hai tròng mắt, cứ việc khuôn giống nhau, nhưng là trong đó nội tại vẫn là không giống nhau, chần chờ một lát, Cổ Dương trầm mở miệng, là đã chủ, Bị Cổ Dương gọi Nguyên Kia Trương cùng Cổ Dương giống nhau như lúc mặt, gật gật đầu, như thế nói, đúng vậy, ta chính là Nguyên Thánh, ngươi thật thông minh." Cổ Dương đối với Nguyên Thánh khen tặng cũng không có cái gì bên ý tưởng, chỉ là ánh mắt lặng lặng nhìn về phía Nguyên Thánh, mở miệng hỏi, "Ngươi vì cái gì cùng ta lớn lên giống nhau như lúc đầu?" Nguyên Thánh tự hồn là đã sớm dự đoán được Cổ Dương sẽ hỏi cái này vấn đề, trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, đạm nhiên nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là hôn nguyên động lựa chọn đời kế tiếp người thừa kế." Người thừa kế? Cổ Dương trên mặt là một mạc không rõ nguyên do chi ý, cái này cái gọi là người thừa kế? có cái gì ý nghĩa, hơn nữa Cổ Dương trong lòng còn có một trọng càng sâu nghi hoặc. Năm đó Cửu cung vì cái gì muốn tiêu diệt Nguyên Cùng, này trong đó đã xảy ra sự tình gì? Ở chính mình cũng không hiểu biết Nguyên Thánh cùng Cửu cung chi gian, Cổ Dương lựa chọn tin tưởng Cửu cung. Nguyên Bản Bình Tĩnh Nguyên Thánh đang nghe đến Cổ Dương dò hỏi lời này thời điểm, lại là một trận ánh mắt trần trở, sau một lúc lâu lúc sau mới nói nói, ta không nghĩ lựa người, nhưng là năm đó việc, ta thật sự không nhớ rõ, ta tỉnh lại là lúc, đã chính là cái dạng này. Người mất trí nhớ? Cổ Dương trong thanh âm là một mạt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Rốt cuộc ai sẽ cảm thấy một cái đường đường nguyên cung trưởng môn sẽ mất chi nhớ. Chẳng lẽ là trong đó có chuyện gì là hắn không nghĩ nói cho chính mình, chầm mặt giữa, cổ dương lựa chọn, là đi thêm rò hỏi. người theo như lời truyền thừa là cái gì? Cổ dương trực tiếp hỏi, trực giác này cùng sở hữu hết thể đều có liên hệ. Nguyên Thánh tất nhiên là hiểu biết cổ dương, sở hữu sự tình, cổ dương nếu không phải có trăm tính toán, là sẽ không đi làm, chính mình kỳ thật không có bất luận cái gì lựa chọn. Khẽ thở dài, Nguyên Thánh ở cổ Dương trước mặt khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh, ở chỗ này, Nguyên Thánh lực lượng sẽ không biến mất, cũng sẽ không bị người phát hiện, hắn có thể yên tâm cấp cổ Dương giải thích. "Ngươi nghe nói qua ta truyền thuyết đi, từ nguyên bản không đáng một đồng, đến sau lại tiến vào hôn Nguyên trong động, mẹ mà thượng trở thành đệ thập cung chi chủ." "Đúng vậy, nghe nói qua, cho nên hiện tại chúng ta mới có thể ở chỗ này, nương không biết vị nào người có duyên mở ra Hỗn Nguyên động, cầu nguyện có thể đạt được trong đó truyền thừa." Nghe Nguyên Thánh nói, cổ Dương ý nói. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, Không khí là một trận đột nhiên lặng im, làm người một trận không biết nguyên cớ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Thánh, kia trường cười như không cười mặt, nhịn không được kinh ngạc muốn nói, chẳng lẽ cái kia người có duyên là ta? Đối. Nguyên Thánh bình tĩnh gật đầu, chứng thực cổ dương ý nghĩ trong lòng. Cổ Dương miệng khẽ nhếch, không nói gì lắc đầu nói, cái kia, này truyền thừa như thế nào có thể xác định ta nhất định có thể tới đâu? Vạn nhất này trên đường có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là Bạch Khai một chuyến sao? Nghe Cổ Dương nói, Nguyên Thánh trong ánh mắt là một mặt đẩm nhiên, bình tĩnh nói, ngươi không cảm thấy cho tới bây giờ, hết thảy đều thực thuận lợi sao? Cổ Dương trong mắt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc, chính mình vẫn luôn nói thiên đạo vận hành, chẳng phải Liêu là thật sự rơi vào thiên đạo giữa, lại còn không tự biết. Hai tay một quán, Cổ Dương không nói gì nói, "Vậy ngươi nói thẳng, này truyền thừa rốt cuộc là cái gì, lại vì cái gì sẽ lựa cho ta?" Nguyên Thánh nghi Nghĩ nghi, lúc này mới mở miệng nói, "Ta có thể giải thích cái thứ nhất vấn đề, này Hỗn Nguyên động truyền thừa đồ vật, tên là Đế chi lực, đến nơi nó từ nơi nào đến, không người biết hiểu." "Cứ cái thứ hai vấn đề đâu?" Cổ Dương không thuận theo không ngừng tha hỏi, "Thế muốn đem hết thảy biết rõ ràng." Nguyên Thánh nhẹ lay động lúc đầu, lúc này mới mở miệng nói, vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì không phải ta lựa chọn ngươi, mà là hôn nguyên động lựa chọn ngươi, vì làm ngươi truyền thừa đế chí lực. Nhìn Cổ Dương ánh mắt giữa trần chờ chi ý, Nguyên Thánh trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta sẽ không làm ngươi bởi vì ta lời nói của một bên liền tiếp thu truyền thừa, nhưng là vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể đàng xem đến đế chi lực sau, lại thận trọng quyết định. Đế chí lực thật sự ở chỗ này. Cổ Dương khiếp sợ ra tiếng. Nguyên Thánh gật gật đầu nói, đúng vậy, đúng là nơi này. Khi chúng ta mỗi một lần người thừa kế thân sau khi chết, nguyên bản tồn tại với trong thân thể đế chí lực liền sẽ trở lại cái này mới bắt đầu nơi, chờ đợi tiếp theo cái người thừa kế, người chính là ta lúc sau tiếp theo cái. Ánh mắt cẩn thận, Cổ Dương cũng không nghĩ từ bỏ này Cựu Cung đều cực kỳ hâm mộ hỗn nguyên động chuyển thừa, cuối cùng là gật đầu, mở miệng nói, nếu ngươi nói chuyển thừa ở chỗ này, khiến cho ta xác định chuyển thừa, lại xem hay không có thể được đến đi. Ân. Nguyên Thánh gật đầu, lấy tự thân còn lại thần thức, liên tiếp Cổ Dương huyết mạch, chỉ có hai người hợp nhất mới có thể mở ra truyền thừa nơi đệ thập trọng không gian. Tiến vào đệ thập trọng không gian lúc sau, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, nguyên lai mọi người tiến vào lúc sau, tổng cộng cửu trọng không gian, không, có một người lập lại, đến nỗi bộ tinh tinh đang ở thứ 6 trọng không gian giữa. Tất cả mọi người đang tìm kiếm không gian trung xuất khẩu, lại cuối cùng không thu hoạch được gì, chín mắt lăng kính có thể hoàn chỉnh nhìn đến chín không gian giữa tình huống, thứ 9 trọng không gian không người, hẳn là Cổ Dương vừa rồi sợ tại. Đem ánh mắt đầu hướng trung ương, Cổ Dương lúc này mới chú ý tới này phiến không gian cùng còn lại nơi bất đồng chỗ. Ở giữa vị trí, có một đoàn hắc bạch đan chéo lực lượng, hiện ra thái cực chi hình, chậm rãi lưu chuyển, màu đen cùng màu trắng lực lượng trước sau không có nhảy lôi một bước. Từng người ở chính mình phạm vi giữa. Đây là đế chi rốt sao? Cổ Dương chỉ chỉ thái cực phương hướng, nghi hoặc hỏi. Nguyên Thánh trong mắt là một mạng chính sách chi ý, gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói, "Đúng vậy, đây là đế chi lực, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi thử xem có không hấp thu lực lượng, ngươi yên tâm, ta sẽ không có vấn đề." Ân. Gật gật đầu, Cổ Dương trung quy vẫn là cảm thấy, thử một lần có lẽ là tốt, tổng so đến không một chuyến hảo, nếu có vấn đề, đúng lúc Ngưng hẳn liền có thể. Được đến thu hoạch động truyền thừa cơ hội, cũng không phải mỗi người đều có thể có, huống chi Cự nếu phái người tiến vào, cũng nên không có gì vấn đề khoanh chân mà ngồi, Cổ Dương thần thức lan tràn, một chút một chút đến gần rồi kêu đoàn đế chi lực, chúng quanh hết thảy, phảng phất đều biến mất giống nhau. Cổ Dương khoanh chân mà ngồi thân thể, ở thần thức tới gần đế chi lực sau, chậm rãi lên cao lên, là một cái cùng đế chi lực bình tê góc độ. Lực lượng bao vây Cổ Dương thần thức, làm Cổ Dương thân mình ngẩn ra, chỉ là nháy mắt, lực lượng tựa hồ là nhận ra tới Cổ Dương thân phận, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, rót vào Cổ Dương trong cơ thể. Chương 450, Hàm Linh nhận biến cố. Tác giả, cung tam một tiếng gào giống từ Cổ Dương trong cổ ra, nơi này tăm, không có bất luận kẻ nào biết, gào giống bạn hồi âm. Phản giáp nhập cổ dương trong hai, theo lực lượng nhập thể, quay cùng lưu chuyển. Cổ Dương thần thức vô cùng thanh tỉnh, lực lượng đánh sâu vào, mang cho Cổ Dương vô pháp thừa nhận thống khổ, nhưng Cổ Dương cuối cùng là lựa chọn cắn răng kiên trì. Ăn đến khổ trung khổ, mới là nhân tụ nhân, này hết thệ không phải không duyên cớ nói nói. Cuối cùng, cái loại này sẽ rách đau đớn ước chừng là rằng có một canh giờ tả hữu, ở Cổ Dương sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, đau đớn lại bỗng nhiên biến mất. Một trận gần như từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thoải mái, làm Cổ Dương cơ hồ rên rỉ ra tiếng, nhưng thần cảm giác, ở Cổ Dương thức hải giữa, ở giữa vị trí nhiệm một cái thái cực đồ hình chính là vừa rồi bên ngoài đế chi lực thu nhỏ lại bản, thái cực đồ hình hồn nhiên tiến thành, huyền ảo lực lượng tầng ra không ngừng, nhưng là đều ở thái cực bao vây phạm vi giữa, tựa hồ hiện giờ Cổ Dương tạm thời không có biện pháp sử dụng. Mở to mắt, nhìn về phía nguyên bản không gian trung ương phương hướng, kia cái bên ngoài thái cực đồ hình đã không thấy. Đế chi lực đã bị ngươi hấp thu, phải chờ tới ngươi thân chết thời điểm, đế chi lực mới có thể một lần nữa trở lại nơi này, chuẩn bị tiếp theo truyền thừa. Nhìn đến Cổ Dương thần sắc, Nguyên Thánh từ sau hiện ra thân hình, nhẹ giọng nói: "Cổ Dương gật đầu, đứng dậy, Trong cơ thể lực lượng cũng không có tăng lên, nhưng là Cổ Dương rõ ràng, này cổ cái gọi là đế chí lực, tương lai sẽ sinh ra tác dụng là không gì sánh kịp. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương vẫn luôn ngưng thần nhìn đế chí lực biến mất địa phương, đột nhiên hỏi nói, cái này đế chí lực, rốt cuộc là ai đặt ở nơi này, gần chỉ là vì cấp hậu nhân lưu lại truyền thừa sao? Tựa hồ là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, Nguyên Thánh vẻ mặt là một mặt suy tư chi ý, cuối cùng là lắc đầu nói, là ai lưu lại truyền thừa, lại có cái gì quan trọng đâu, quan trọng chỉ là hắn có thể cho ngươi một bước lên trời. Nhíu mày, Nguyên Thánh cái này giải thích, còn còn không bằng không giải thích, một bước lên trời, thành công quá nhanh, chạm đến càng cao, thường thường rơi càng tán nhẫn. Cổ Dương rất rõ ràng, cho nên lựa chọn ở bảo hiểm giữa tuần tự tiếp tiến, có đôi khi, hoàn toàn là hắn cẩn thận cứu hắn. Ngươi hiện tại lo lắng cái này cũng vô dụng, ngươi đã đạt được bị hắn nhận đồng tư cách, nên cao hùng mới đúng. Nguyên Thánh nhìn Cổ Dương bộ dáng, an ủi nói, Cổ Dương tùy ý cười cười, ánh mắt bình tĩnh, sắp thật như Nguyên Thánh theo như lời, lại lo lắng cũng là không có gì tác dụng, hiện tại xem ra là cái dạng này. Nhìn quanh bốn phía, bát trọng không gian giữa đều là một mặt bất đồng bộ dáng. Tám người là tám bộ dáng từng người ở trong đó nghiên cứu, làm như muốn ở trong đó tìm ra truyền thừa bóng dáng Bất quá cổ dương đang xem hướng thứ sáu trọng không gian thời điểm, lại là một mặt khẩn trương chi sắc, bộ tinh tinh đúng là trong đó, nhưng là tình huống nguy cấp. hàm Linh nhận không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng như là nổi điên giống nhau, đã ở bộ tinh tinh trên người để lại không ít miệng vết thương, mà phẩm dai nhị dai thần khí, phát điên tới, căn bản không phải bộ tinh tinh có thể khống chế. Cổ dương tâm thần vừa động, trực tiếp đi trước thứ 6 trọng không gian Thiếu chút nữa bị Hàm Linh nhận gây thương tích, lắc mình chi giàn che chở bộ Tinh Tinh, Thương khung kiếm xuất hiện, cùng Hàm Linh nhận đánh nhau chết sống đương trường. Từ cổ Dương thăng cấp phàm thần cảnh lúc sau, thì huyết châu cũng chính là Hóa Nguyên chính nội đan cùng cổ Dương hòa hợp nhất thể, kiếm linh cũng là tùy theo biến mất, bất quá cũng có thể đổi một loại cách nói, kỳ thật cổ Dương hiện giờ chính là Thương khung kiếm kiếm linh. So dĩ vãng càng thêm linh hoạt sử dụng, cổ Dương Thương khung kiếm tuy rằng mặt ngoài là thần khí nhất giai, nhưng là chân thật phẩm giai, sớm đã xa xa vượt qua. Thương khung kiếm cùng chi Hàm Linh nhận đánh nhau chết sống, này lực lượng tuy rằng có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhưng trên thực tế là ẩn ẩn rơi vào rồi hạ phong. Trong mắt chứng kiến hàm linh nhận cùng phía trước cổ Dương nhìn thấy hàm linh nhận cũng không tương đồng, ẩn ẩn có một tia khí ở trong đó, mang theo một tia như quỷ mị cảm giác. Những mày, nhìn về phía kinh hồn chưa định bộ Tinh Tinh, cổ Dương lúc này mới hỏi, đây là có chuyện gì nhi, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Bộ Tinh Tinh nhìn cùng chi thương không kiếm đánh nhau chết sống hàm linh nhận, trong mắt còn còn dư có một tia kinh sợ chi sắc, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi hàm linh nhận đột nhiên giống như là điên rồi giống nhau công ta. Cổ Dương chau mày, Nhìn thoáng qua hai người binh quý đánh nhau chỗ, lúc này mới đem nhượng bộ tươi tốt ngốc tại một bên, sau đó lắc mình gia nhập chạm vòng giữa. Nguyên bản thương không kiếm đánh nhau, bất quá là tồn tại với tự thân bản năng phản ứng, hiện giờ Cổ Dương gia nhập, làm cho cả chiến cuộc lập tức hiện ra ưu thế áp đảo. Cổ Dương đã trước tiên quan sát Hàm Linh nhận đánh nhau chết sống phương thức, trong lòng có đế, này lấy linh hoạt sừng, hơn nữa một tia nói chuyện không đâu thần bí ta mị, Cổ Dương phải đối phó, kỳ thật cũng không khó. Lên ken hữu lực, cầm trong tay thương khung kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu, cùng chi hàm linh nhận vẩn đi qua, không đợi hàm linh nhận phản ánh lại đây, sẽ ở đấu đồng thời, nhất tâm nhị dụng lấy linh hồn lực vì vổng, đem hàm linh nhận vổng trôi lên. Thần khí nhị giai hàm linh nhận, tuy là cổ dương cũng vô pháp dễ dàng chế phục, tâm sinh một kế, cổ dương hô một tiếng bộ tinh tinh, đem ngươi huyết tích ở hàm linh nhận thượng. Bộ tinh tinh hiểu ý, trực tiếp cắt mở bàn tay, chính mình trên người miệng vết thương đều là hàm linh nhận lưỡi đao tạo thành, lấy dính máu tươi là khẳng định. Nhưng là nó như cũ điên cuồng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hàm linh nhận lấy dính máu tươi còn chưa đủ, sở bộ tinh tinh trực tiếp đem chính mình cắt qua bàn tay bao trùm ở hàm linh nhận thượng. Này linh nhận là bộ tinh tinh mẫu thân để lại cho nàng, theo nàng lớn lên, dần dần giải khai phong ấn, trở thành nàng binh khí. Bộ Tinh Tinh không hi vọng mất đi nó. Bàn tay bao trùm hàm linh nhận, hàm linh nhận giống như rơi hút máu giống nhau, chúng quanh hết thảy, Bộ Tinh Tinh phảng phất đều nghe không thấy, chỉ có cùng hàm linh nhận tâm huyết tương liên cảm giác. Rốt cuộc, ở Bộ Tinh Tinh máu tươi chấn án hạ, hàm linh nhận dần dần an tính xuống dưới, Bộ Tinh Tinh cũng rốt cuộc là kiên trì không nổi nữa. Xúc lên Bộ Tinh Tinh bàn tay, đem nàng ôm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt nàng, làm Cổ Dương tâm sinh một mạt đau lòng. Cho nàng trong cơ thể giáo huấn một cổ lực lượng, lúc này mới cảm giác Bộ Tinh Tinh chút có chút sinh khí, làm nàng nằm thẳng nghỉ ngơi, dù sao nơi này không ai quấy rầy. Gian xếp hảo Bộ Tinh Tinh, Cổ Dương lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàm Linh Nhận phương hướng, lúc này đó, An Tính nằm ở Cổ Dương linh hồn lực bao vây chung, nào có nửa phần vừa rồi điên cùng ý vị. Thần thức dần dần tới gần trong đó, khiến cho Hàm Linh Nhận cảnh giác, bất quá có lẽ là thần thức hơi thở cùng bao vây nó linh hồn lực tương đồng, Cổ Dương tới gần còn xem như thuận lợi. Nói như vậy, một thanh bình thường thần khí, đặc biệt là phẩm giai còn ở nhị dai, là không có khả năng vô duyên vô cơ báo nổi, trong đó tất nhiên có cái gì người khác không biết sự tình. Một chút tới gần, trong đó bàng bạc hơi thở làm Cổ Dương kinh hãi, này đem Hàm Linh Nhận luyện chế người Phẩm giai cấp bậc tuyệt đối sẽ không có thấp, thậm chí là cùng Tô Tâm Thủy đều là thần đế cảnh đều nói không chừng. Chương 451, cái đích cho mọi người chỉ trích. Tác giả, cung tam cổ dương, đừng đến gần rồi, lại gần ngươi khả năng sẽ bị thương, này đem hàm linh nhận bên trong hơi thở không phải ngươi có thể thừa nhận. Tựa hồ là cảm giác được cổ dương động tác, Nguyên Thánh đong nhiên mở miệng nói, bất quá ngại với bộ tinh tinh tồn tại, cũng không có hiện ra thân hình. Cổ dương theo lời rời khỏi, truyền âm hỏi Nguyên Thánh, ngươi hay không biết cái gì? Gia, ta có thể cảm được, đó là cựu cùng chi nhất hơi thở, nhưng là cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng. Cái này cô nương vào cân cung, có lẽ ở cân trong cung có thể tìm được đáp. Cổ Dương gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bộ Tinh Tinh phương hướng, nàng xoa đầu, đã thanh tỉnh lại đây, Cổ Dương vội là đem nàng đỡ lên. Người còn hào đi?" Cổ Dương nhẹ giọng hỏi, mất máu quá nhiều hơn nữa quá độ mệt mỏi, không phải này một lát liền có thể khôi phục. Bộ Tinh Tinh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàm Linh nhận phương hướng, thấp giọng hỏi nói, "Nó như thế nào?" Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, đem nguyên thánh tồn tại dấu đi, chỉ làm mở miệng nói, "Ta ở trong đó cảm giác được thần đế cảnh hơi thở, có lẽ trong đó sẽ có cái gì liên hệ." Thần đế cảnh. Bộ Tinh Tinh lẩm bẩm ra tiếng. Sau một lúc lâu mới nói, thần đế cảnh không phải cựu cung chi chủ sao, vì cái gì sẽ cùng hàm linh nhận có quan hệ. Đối với bộ Tinh Tinh nghi vấn, Cổ Dương cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, vấn đề này hắn cũng vô pháp giải thích rõ ràng, hoặc là nói là không biết nên như thế nào giải thích. Hiện tại chỉ có thể đi về trước cấn cung, hỏi một chút trưởng môn hay không biết cái gì. Cổ Dương nói như thế nói, bộ Tinh Tinh gật đầu, này tự hồ là trước mắt duy nhất biện pháp. Đem Hàm Linh Nhận thu hồi tới, bộ Tinh Tinh bỗng nhiên ý thức được một cái rất kỳ quái vấn đề, đó chính là Cổ Dương như thế nào biết chính mình nơi này tình huống nguy cấp. Trong mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, mở miệng hỏi, nói: "Ngươi là như thế nào lại đây? Phía trước ngươi rõ ràng không ở nơi này." Cổ Dương trên mặt một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc, cũng không có tính toán dấu giếm Bộ Tinh Tinh, nói thẳng nói: "Ta được đến truyền thừa, có thể nhìn đến cựu trọng không gian tình huống, ngươi ở thứ 6 trọng không gian, cho nên ta có thể nhìn đến ngươi." Cổ Dương câu nói kế tiếp, nói thật, Bộ Tinh Tinh một câu đều không có nghe đi vào, chỉ là câu đầu tiên lời nói, liền hoàn toàn bị chấn hôn mê. "Ngươi được đến truyền thừa." Bộ Tinh Tinh nhịn không được thất thanh nói mớ mà ra, trong mắt lộ ra một mạt không tin chi ý chính là nhìn cổ Dương nghiêm túc thần sắc, lại không thể không tin tưởng. Cổ Dương gật đầu, xem như lại một lần xác định Bộ Tinh Tinh nói, Bộ Tinh Tinh không nói gì lúc đầu, hiển nhiên là bị cái này kinh hỉ có chút hướng hôn đầu góc, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, "Cổ Dương, ta phát hiện ngươi thật là vai chính, chúng ta chính là đảm đương tiếp khách." Hai tay một quán, đối với Bộ Tinh Tinh nói, hơi có chút không thể trì không, bình tĩnh nói, "Vất quá tạm thời không cần nói cho người khác, ta không nghĩ cấp chính mình tìm phiền bãi." Bộ Tinh Tinh ôn nhu cười, dương giọng nói, "Yên tâm đi, ngươi đã cứu ta, ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người." Cổ Dương trong mắt một mạt mỉm cười, nhìn về phía bốn phía, lúc này được đến truyền thừa, dư lại cũng liền không có gì, làm Nguyên Thánh hỗ trợ che giấu đế chi lực hơi thở, Cổ Dương lúc này mới mang theo Bộ Tinh Tinh đi ra ngoài. Đi ra ngoài Hôn Nguyên động ngáy mắt, sở hữu tổng cộng 9 người đều là cùng thời gian ra tới, trừ bỏ Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, còn lại người đều là một mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Bọn họ đều trong lòng biết chính mình không có được đến truyền thừa, vì thế đem ánh mắt đầu hướng về phía đối diện người trên ngời, trừ bỏ chính mình ở ngoài 8 người, đều có được đến truyền thừa khả năng. Đến nỗi chân chính chính chủ Chính đó bộ Tinh Tinh, một bộ vừa mới đã trải qua đại chiến suy yếu bộ dáng, bộ Tinh Tinh trên người tứ tung ngang dọc miệng vết thương, tỏ rõ hai người không tầm thường trải qua. Trong lúc nhất thời, hai người ở nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các ngươi làm cái gì? Bộ Tinh Tinh làm bộ không do nguyên do bộ dáng, chấn cổ Dương trước người, lạnh lùng quát lớn nói. Nhìn bộ Tinh Tinh thần sắc, bảy người đều làm một bộ hiểu rõ chi sắc, cầm đầu doan Phụng bình tĩnh nói, sư muội như vậy khẩn trương làm cái gì, chúng ta bất quá là tưởng quan tâm một chút các ngươi thường thế mà thôi. Có lẽ là phía trước Doãn Phụng đối với Bộ Tinh Tinh thái độ, Bộ Tinh Tinh chỉ là lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Không cần, chúng ta người đơn lực mỏng, chịu không dậy nổi sư huynh quan tâm." Doãn Phụng đối với Bộ Tinh Tinh thái độ cũng vẫn chưa trách cứ chi ý, chỉ là ở sau lưng đánh thủ thế, làm cho bọn họ đem Cổ Dương hai người vây quanh. Tốn Cung Vạn Thành trạch chưa động, như cũng đứng ở Doãn Phụng phía sau, Doãn Phụng lạnh giọng hỏi, "Không biết ấn quy củ làm việc sao? Tốn Cung chẳng lẽ tưởng làm đặc thù hóa không thành?" Vạn thành trạch cười, nhìn Doãn mắt một cái, bình nói, "Không phải Tốn tưởng làm đặc hóa, nếu là ngươi Doãn mệnh lệnh hợp tình hợp lý, Ta Vạn Thành Trạch không lặng nghe, nhưng đáng tiếc không phải như thế, không phải sao? Đoán Phụng trên mặt một mặt ngoài cười nhưng trong không cười chi sắc, thanh bằng nói: "Hảo, như vậy chờ lát nữa có chỗ lợi, ngươi cũng liền không cần thăng dự, an tính ở bên cạnh đợi đi, chờ lát nữa muốn một đám kiểm tra, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai được đến truyền thừa." Vạn Thành Trạch đối với Đoán Phụng hành vi cảm thấy cho chén, chính là hắn đại biểu chính là tồn cùng, không đơn giản là hắn Vạn Thành Trạch một người, cho nên lựa chọn rời khỏi sân nhà, chờ sự tình kết thúc lại rời đi. Đến nỗi còn lại 6 người, đều là đem cổ Dương 2 người vây quanh ở trong đó, nếu đã làm Tự nhiên là phải làm rốt cuộc, tha rằng sai sót 1000 cũng không thể buông tham một cái. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, giả vờ là vừa rồi mới biết được mấy người mục đích bộ dáng, đem bộ tinh tinh nữa, hộ ở phía sau, lúc này mới mở miệng nói, "Lộng lượng này, nguyên lai like này đây cho chúng ta hai người được đến truyền thừa sau. Thật sự là chê cười. Chê cười? Ngươi cảm thấy chúng ta là chê cười, vậy lấy ra cái giải thích hợp lý đến đây đi." Thống cô vân mắt lạnh nhìn Cổ Dương, thanh âm tiêm lại nói. Cổ Dương nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh nói, "Yêu cầu cái gì giải thích, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, là dựa vào cái gì cảm thấy ta được đến truyền thừa?" Dựa tưởng tượng sao? Có phải hay không tờ mở giờ quá ngây thơ rồi điểm. Đối mặt ly cùng người, trừ bỏ ôn như băng cùng Lăng Phong làm cổ Dương có vài phần hảo cảm bên ngoài, người khác cổ Dương đều không phải quá cảm mạo. Bị cổ Dương một câu cấp dôi trở về, Tống Cô Vân một bộ tức giận bất bình bộ dáng, muốn phát hỏa, lại bị Doãn Phụng cấp dừng lại. Doãn Phụng nhìn về phía chính khí lẫm nhiên cổ Dương, mở miệng nói, "Nếu ngươi nói muốn muốn chứng cứ, này rất đơn giản, làm ta lấy thần thức tra xét, nếu có chuyển thừa tung tích, nhất định trốn mất quá." Dựa vào cái gì làm ngươi cha, ngươi cho rằng ngươi là ai a, có cái gì tư cách? Doãn Phục giọng nói rơi xuống, trực tiếp đã bị Bộ Tinh Tinh cấp giống lên trở về, có Cổ Dương, nàng tự tin chính là thực đủ. Dù sao diễn kịch khẳng định là muốn diễn nguyên bộ, hết thể lấy đem cái này Doãn Phục loạng xoạng nhập ấy dập vi chuẩn, đây là Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh kế hoạch. Đối mặt Bộ Tinh Tinh, dù sao cũng là cái nữ tử, tuy là trong lòng sinh khí, cũng là không hảo phát tác, trong lòng đang ở cân nhắc hết sức, Cổ Dương lại là đã mở miệng, chương 452, tẩy thoát hiềm nghi. Tác giả, cung tam chúng ta vẫn chưa muốn khó xử vài vị, nhưng là ta tưởng hy vọng sự tình công bằng một chút, từ ngươi tiến hành thần thức tra xét có thể Nhưng là vì chứng minh chính ngươi không có được đến truyền thừa, hay không hẳn là trước cha một cha đâu." Cổ Dương một lời ra tiếng, tức khắc là đem Doãn Phụng đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, mấy người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Doãn Phụng phương hướng, tự hồ là cảm thấy Cổ Dương nói cũng rất có đạo lý. Toàn bộ trạng thái, ở trong nháy mắt thay đổi lại đây, Cổ Dương biến thành chủ đạo giả, mà Doan Phụng biến thành thất thượng đợi làm thị sân hơn dương. Chỉ là trong nháy mắt thất thần, Doãn Phụng liền hồi qua thần tới, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, "Thật hảo, nếu ngươi muốn công bằng, này ta không ngại, bất quá làm ai tới cha xét ta đâu?" Cổ Dương không nói chuyện, chỉ là dương mắt nhìn phía phía trước, một đạo thân ảnh chính độc câu ngồi ở trạm vòng ở ngoài, thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, hoàn toàn không có để ý nơi này cảnh tượng. Tựa hồ là có điều cảm ứng cổ Dương ánh mắt, Vạn Thành Trạch mở mắt, nhìn phía mọi người, lộ ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói, không bằng liền thỉnh vị này tốn cung sư huynh hỗ trợ đi, như vậy cũng coi như là công bằng. Doãn Phụng xem Vạn Thành Trạch bộ dáng, thần sắc phát hiện chần chờ, nhưng là cuối cùng cũng là gật đầu, nếu nói nơi này còn có ai là linh đắc như vậy chỉ còn lại có Vạn Thành Trạch một người chưa cho Vạn Thành Trạch cự tuyệt cơ hội, Doãn Phụng nói thẳng nói, một khi đã như vậy, như vậy liền tỉnh tốn cung sư huynh hỗ trợ như thế nào. Đối với này bỗng nhiên dừng ở chính mình trên người sự tình, Vạn Thành Trạch cũng là không có cự tuyệt, đến nơi chính hắn, hành đến đang ngồi liên đan, nhận được chức vị tin tưởng, cũng liền sinh bị. Hành đến trung ương, cùng Doãn Phụng mặt đối mặt ngồi xuống, Doãn Phụng thức hải bừng ra, tương đương là đối với Vạn Thành Trạch hoàn toàn tín nhiệm, Vạn Thành Trạch cũng là không có làm hắn thất vọng, sau một lát thu hồi thần thức, lưu lại một lời, về tới tại chỗ, hắn không có được đến hôn nguyên động chuyển thừa, không, có trong đó hơi thở. Đạt tại Đối với chứng minh chính mình trong sạch vạn thành trạch, Doãn Phụng câu này nói lời cảm tạ, cũng không biết là thiệt tình vẫn là từ lòng. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, Doãn Phụng lúc này mới ngón nói, hiện tại có thể đi. Cổ Dương nhún nhún vai, tùy ý nói, đây là tự nhiên, nếu ngươi đã chứng minh rồi chính mình trong sạch, như vậy ta cũng nên chứng minh một chút ta chính mình trong sạch. Cổ Dương lời này ý tứ thực rõ ràng, chính mình căn bản là không có được đến truyền thừa, bất quá là Doãn Phụng đầu nóng lên, một bên tình nguyện mà thôi. Hơn nữa càng là sắp đến muốn chứng minh trong sạch, Cổ Dương lại là càng thản lòng, liên quan bên người Bộ Tinh Tinh, cũng là vẻ mặt không đệ bụng thần sắc. Thấy như vậy một màn doán phụng, trong lòng Mạc Danh có chút lạnh, chính là hiện tại tình huống là cưới lên lưng còn khó leo xuống, doán phụng cũng là chỉ có thể đột thủ. Cùng chi cổ Dương bình tĩnh ngồi xuống, đối mặt cổ Dương bình tĩnh ánh mắt, khép hờ hai mắt, thần thức lan tràn, tiến vào cổ Dương trong cơ thể. Không thu hoạch được gì, cứ việc cổ Dương có rất nhiều đặc biệt hơi thở, nhưng trên thực tế nếu muốn tìm đến cổ Dương cùng hôn nguyên động căn hệ, trên cơ bản là không có. Trong mày giữa, doán phụng rời khỏi thức, chưa từng nói chuyện, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, đem ánh mắt đầu hướng về phía bộ Tinh Tinh phương hướng, trong miệng thanh âm truyền ra, có lẽ là chúng ta căn bản đem mục tiêu định sai rồi. Cổ Dương nhìn đến hắn ánh mắt cười, trên mặt một nụ cười, gần nhà nói: "Đi đi đi, cứ việc đi, dù sao hôm nay chúng ta hai người không bị cha một cha là đi không được." Bộ Tinh Tinh tản nhẫn chừng mắt nhìn Doãn Phụng liếc mắt một cái, cuối cùng là ngoan ngoãn nghe song Cổ Dương nói, khoanh chân ngồi ở Doãn Phụng phía trước, dung ra thần sắc. Như cũng là không thu hoạch được gì, trừ bỏ cảm giác được nàng trong cơ thể hơi thở thực không ổn định, còn lại cái gì đều không có, Doãn Phụng tựa hồ là phóng sai rồi mục tiêu. Đang lúc Cổ Dương cho rằng không có việc gì, chuẩn bị cùng Bộ Tinh Tinh cùng nhau rời đi là lúc, lại bị Khôn cung mục gọi lại, mở miệng hỏi: "Các người hai người vì cái gì sẽ cùng nhau ra tới?" Hơn nữa là như thế nào bị thương. Mục Trúc Nguyệt một lời có thể nói là một ngựa bừng tỉnh người trong động, ánh mắt mọi người đều là đổ hướng về phía Cổ Dương hai người phương hướng, chờ bọn họ đáp án. Cổ Dương đã sớm biên hảo lý do thoái thác, còn sợ bọn họ không hỏi đâu, hiện tại vừa hỏi, vừa lúc là có thể có tác dụng, Cổ Dương nhưng không nghĩ ngẫm phí. Vẫn chưa nhìn về phía bộ Tình Tình, Cổ Dương trực tiếp đỡ nàng ngồi xuống, lúc này mới nói, chúng ta đi vào là lúc, sát thật tao ngộ không gian xoay tròn phân cách, bất quá ta đúng lúc ôm lấy nàng, cho nên chúng ta hai người liền ở một cái không gian ở cái này giải thích vừa lòng sao? Mục Trúc Nguyệt nghĩ nghĩ chính mình ngay lúc đó tình huống, Miên Tương cảm thấy Cổ Dương Chi ngôn ở lúc ấy xem như nói được quá khứ tình huống, tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi như thế nào bị thương? Chúng ta bảy người nhưng đều không có tao nộ cái gì nguy cơ." Cổ Dương hờ hững cười, nhìn về phía Bộ Tinh Tinh, ý bảo mặt sau nàng tới đó nói, Bộ Tinh Tinh đem Hàm Linh Nhận lấy ra, thanh âm mang theo nửa phần suy yếu, mở miệng nói: "Ở không gian chung bản thân xác thật là không có gì nguy hiểm, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra." Hàm Linh Nhận bỗng nhiên nổi điên: "Chúng ta hai người đều là bị thương không nhẹ, ở ra tới phía trước." Hàm Linh Nhận bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới: "Chúng ta cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì." Nghe Bộ Tinh Tinh nói, thực rõ ràng có thể chứng minh một việc, này đem hàm linh nhận sở dĩ nổi điên là bởi vì cảm nhận được truyền thừa tồn tại, mà nó an tĩnh, thực rõ ràng là bởi vì truyền thừa biến mất. Nói cách khác, nếu truyền thừa không ở cổ dương, Bộ Tinh Tinh cùng Doãn Phụng trong tay, nên là ở dư lại 6 người trong tay, chỉ là không ai chịu thừa nhận. Nhìn quanh bốn phía, Doãn Phụng quát lạnh một tiếng nói, "Ha ha, vô luận là ai được đến truyền thừa, đều là ta cựu cùng một kiện chuyện may mắn, nhưng là như vậy cứ dấu không phải quân tử việc làm đi." Doãn Phụng một ngữ rơi xuống, mọi người như cũng là một mặt trầm mặc chi sắc, đều là hai mặt nhìn nhau, đối mặt cùng chính mình giống nhau cựu cùng đồng liêu trong lòng đều là một mặt không tiến nhiệm chi sắc. Nhưng thật ra Cổ Dương trước đó bị bài trừ hiềm nghi, nhìn Bộ Tinh Tinh tái nhợt sắc mặt, mở miệng nói: "Tôi tốt bị Hàm Linh nhận phận vệ, hiện tại tình huống không đúng, ta có thể hay không trước mang nàng sẽ cắn cung chữa thương, đến nỗi các ngươi ai được đến chuyển thừa, ta không muốn biết." Mọi người trong lòng đều là một mặt tức giận bất bình cảm giác, nhìn về phía Bộ Tinh Tinh tái nhợt sắc mặt, cũng là không đành lòng, Doãn Phụng dơ tay làm cho bọn họ rời đi. Ở hai người sau khi rời khỏi, còn thừa người đều là một mặt làm theo ý mình chi sắc, đối với là ai cầm đi chuyển thừa, trong lòng đều không có số. Doãn Phụng nhìn mọi người liếc mắt một cái, dẫn đầu rời đi nói, vô luận là ai được đến truyền thừa, hôm nay này phiên hành động đều là kém cỏi. Nói xong lúc sau, một bước bước vào truyền tống trận bên trong, đi trở về trung cung giữa, hiện nhiên vừa rồi giống như trò khơi hài giống nhau tình cảnh, làm hắn đã không nghĩ lại miệt mài theo đuổi, rốt cuộc là ai được đến truyền thừa. Con thưa người, cũng là một cái tiếp theo một cái rời đi, dư lại cuối cùng một cái vạn thành trạch, nhìn thoáng qua xung quanh, cũng là rời đi. Chương 453, cầu kiến tân cung. Tác giả, cung tâm một đạo thở dài thanh ở trung quay nhận ẩn hiện ra, vọng trời cao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ở vạn thành trạch trong mắt Bọn họ đều là cổ dương một ván trung đương cục giả mà thôi. Đi ra ngoài hôn nguyên động phạm vi, Cổ Dương cấp Tô Tâm Thủy truyền âm, báo cho chính mình không có việc gì, bất quá vẫn chưa nói ra chính mình được đến hôn nguyên động chuyển thừa việc, hiện giờ ở chính mình không có định đoạn phía trước, biết đến người càng ít càng tốt. Huống chi, việc này tốt nhất là giáp mặt nói rõ ràng, Cổ Dương hiện tại không có thời gian, trước giải quyết bộ tinh tinh việc mới là trọng điểm. Việc này Cổ Dương báo cho Tô Tâm Thủy, Tô Tâm Thủy làm hắn tự hành quyết định, Cổ Dương tự nhiên là không yên tâm bộ tình tình một người trở về, hơn nữa về hàm linh nhận sẽ đã chịu đế chi lực ảnh hưởng sự tình, Cổ Dương cũng muốn tìm đến đáp. Nếu đã được đến đế chí lực, như vậy tự nhiên là muốn đem nó hiểu biết thấu triệt, bằng không tương lai như thế nào vận dụng, đây chính là có thể làm nguyên thánh thăng cấp đến đệ thập cung trưởng môn vị trí lực lượng, vượt quá thường nhân chứng kiến. Cấn cung, cửu cung chi nhất, trưởng môn văn nhân nghệ, Cổ Dương nghe nói qua nàng tồn tại, nếu nói Tô Tâm Thủy là thiếu nữ nụ hoa, như vậy văn nhân nghệ chính là khi còn bé non đồng. Gặp qua văn nhân nghệ người, không một tin tưởng, nàng thế nhưng chính là cấn cung trưởng môn, truyền thuyết nàng có một trương hoa ha mặt, luôn là một thân sơ phấn quần áo, làm người vô pháp đem diện mạo thân phận liên hệ lên. Chỉ là, chân chính bởi vì nàng diện mạo khinh nhờn nàng người, Cuối cùng kết quả chỉ có một, đó chính là tử vong một cái lộ. Mắt khép hở là lúc, nàng giống như một cái gốm sứ hoa hoa, nhưng là ở nàng trận mắt khoảnh khắc, lại là đoạt mệnh tu la, văn nhân nghệ, là thuộc về Cửu cung giữa một cái truyền kỳ. Bộ Tinh Tinh thân phận là cấn cung đại trưởng lão đệ tử, vốn dĩ bộ tinh Tinh cho rằng chính mình là dựa vào thực lực thủ thắng, nhưng là hiện tại trong lòng lại có bất đồng ý tưởng. Chính mình trong tay, mẫu thân để lại cho chính mình hàm linh nhận, trong đó thế nhưng có cấn cung trưởng môn văn nhân nghệ hơi thở, như vậy chính mình hết thảy, hay không bởi vì văn nhân nghệ, cho nên có ưu đãi đâu. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó gặp mặt trưởng môn, sẽ có một cái kết quả. Ta sẽ buổi ngươi." Cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh thần sắp đêm mê, thấp giọng an ủi nói. Bộ Tinh Tinh ngừng lại một chút, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Ta không phải lo lắng cái này, ta là suy nghĩ, ta nhập Cẩn Cung hay không cùng này đem Hàm Linh nhận có quan hệ." Cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh, vấn đề này, hắn cũng không có lên tiếng quyền, bởi vì liền chính hắn, có lẽ đều là bởi vì thường không kiếm thị huyết châu, lúc này mới tiến vào trận cung. Không nói gì, Cổ Dương lúc này mới nói, "Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, này cũng chưa cái gì quan trọng, quan trọng là, chúng ta muốn quá hảo tự mình nhân sinh, nếu thiên đạo cho chúng ta lựa chọn, như vậy chúng ta liền quý trọng lựa chọn. Quý trọng. Bộ Tinh Tinh trong miệng lầm bẩm niệm, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ngươi luôn là có bất đồng lý do, thôi, chúng ta vào đi thôi, đi trước tìm ta sư phụ. Ha <cười> ha, hảo. Cổ Dương an ủi người bản lĩnh nhi luôn luôn rất cao, gật đầu, cùng Bộ Tinh Tinh cùng nhau tiến vào. Định Vân Hàn, cấn cung đại trưởng lão, cũng là Bộ Tinh Tinh sư phó, nói thật, kỳ thật cũng là Bộ Tinh Tinh thiên phú không tồi, tuy là có hàm linh nhận nguyên nhân, cũng có Bộ Tinh Tinh tự thân thiên phú nỗ lực, mới làm nàng có hôm nay vị trí. Sư phối ở sao? Cửa có thay phiên thủ vệ sư huynh, Tinh Tinh dò hỏi. Đại trưởng lão ở, sư tỷ Này đó đều là mới tới, Sương hô Bộ Tinh Tinh một tiếng sư tỉ, theo lý thượng hẳn là Cổ Dương là Bộ Tinh Tinh mang đến, những người này tự nhiên là không dám cản, tùy ý Cổ Dương đi theo tiến vào, tới rồi đại trưởng lão giữa sân. Cổ xưa cảm giác, cái này đại trưởng lão phẩm vị không tầm thường, sở cư chỗ nhưng thật ra làm nhân sinh ra một loại ở thượng cổ nơi cảm giác. Bởi vì sư phó sở tu công pháp nguyên nhân, nơi này sẽ tràn ngập sư phó hơi thở, rất nhiều đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cấp bậc càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Nhìn đến Cổ Dương giữa mày chấn động, Bộ Tinh Tinh giải thích nói, "Ân." Cổ Dương gật đầu, tùy theo đi phía trước đi. Đội kỷ bộ tinh tinh bước chân. Tươi tốt tham kiến sư phó, cấp sư phó đình an. Đi vào đường, Địch Vận Hàn ở chủ vị phía trên, bộ tinh tinh cung kính một lời nói. Cổ Dương cũng là cung kính thi lễ, tùy theo ngôn nói, trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, tham kiến đại trưởng lão. Địch Vận Hàn vốn là khép hở hai tròng mắt, nghe thế câu nói, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, giữa mày một mặt suy tư chi ý, thanh âm tùy theo chuyển ra, chấn cung trưởng môn đệ tử, tới ta cẩn cung làm chi? Sư phó, ta cùng Cổ Dương là cùng tiến hành cựu cung tuyển chọn, ngày đó cũng bởi vì có Cổ Dương hỗ trợ, mới có thể thuận lợi thông qua thí luyện, xem như bạn cũ. Lúc này đây là có việc Nhi muốn cầu kiến trưởng môn. Bộ Tinh Tinh không đành lòng làm Cổ Dương Lâm vào khó xử hoàn cảnh, như thế mở miệng nói. Địch Vận hàng nghe chi lời này, trong mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, lúc này mới hỏi, các ngươi cầu kiến trưởng môn là có chuyện gì? Trưởng môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thấy. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh liếc nhau, biết nếu không nói xảy ra chuyện trận tướng, sợ là không có như vậy hào giải quyết, gật đầu ý bảo Bộ Tinh Tinh, Bộ Tinh Tinh lúc này mới đem Hàm Linh Nhận đem ra. Sư phó, thỉnh nói cho trưởng môn, chúng ta ở tiến vào hôn nguyên đột Linh Nhận có điều cảm ứng, hơn nữa trong đó có trưởng môn hơi thở tồn tại. Bộ Tinh Tinh như thế nói, Lịch Vận Hàn thần sắc khẽ biến, nàng làm đại trưởng lão cũng là rõ ràng một ít năm đó sự tình bí thân, chỉ là không nghĩ tới hết thể tới như vậy mau. Một trận trầm mặc lúc sau, là một trận nhẹ truyền mà ra tiếng thở dài, Lịch Vận Hàn nhìn phía hai người, rốt cục là đứng dậy mở miệng nói, "Các ngươi thả ở chỗ này chờ một chút." Hai người gật đầu, Lịch Vận Hàn tùy theo rời đi, không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là đi tìm trưởng môn đi, muốn gặp trưởng môn, cũng không phải Lịch Vận Hàn bản thân chi lực có thể đồng ý không bao lâu gian, liền nhìn đến Lịch Vận Hàn đã trở lại, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị Bộ Tinh Tinh không người một lời đánh gãy, sư phó Ta muốn cho Cổ Dương cùng ta cùng đi." Lịch Vân Hàn nhìn thoáng qua Bộ tinh tinh, trên mặt là một mặt bỗng nhiên hiện ra tươi cười, không cấm trêu ghẹo nhìn nói, "Ngươi chính là nữ đại bất trung lưu." "Sư phó." Bộ tinh tinh một đạo hừ rỗi, nguyên lai nha đầu này cũng là sẽ làm đúng. Cổ Dương mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, đang muốn muốn nói, "Nếu là vì khó chính mình cũng có thể không đi, dù sao đến lúc đó Bộ Tình tinh đều sẽ nói cho chính mình." "Bất quá, này trưởng môn tựa hồ cũng không có Cổ Dương trong tưởng tượng keo kiệt như vậy." Lịch "Cùng nhau qua đi đi, vẫn chưa phản đối làm." Cổ Dương tiến vào trong đó. Bộ Tình Tình nghe vậy, là một trận tươi cười. Đối với địch vận Hàn thí lễ, lúc này mới rời đi, thông qua chuyển trống trợ, tiến vào trưởng môn phủ ở giữa. Có một mạt thú trúc thanh hương chi khí, làm người vui vẻ thoải mái, thú trúc trong rừng có một cái đường lát đá, một đường đi thông rừng trúc chỗ sâu trong. Căn cứ địch vận Hàn theo như lời, ngay trưởng môn nhà ở là ở đường lát đá cuối, hai người lúc này mới dọc theo đường lát đá đi tới, vào chỗ sâu trong. Chương 454, thân thế chí mê. Tác giả, cung tam trong không khí là một mặt lặng im chi ý, gió nhẹ ào ào, từ rừng gian qua, mang cho người một loại khó được yên tĩnh, cùng đấy lòng sâu nhất thoải mái. Dân dần tiến vào rừng trúc chỗ sâu tròng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một cái trúc rào che tiểu viện tử, nội bộ là một gian trúc ốc, trồng chọt không ít hoa tươi rực và trái cây, mùa rau dưa, từ cửa đi vào, trúc rào che thượng nằm bỏ ba con miêu, đối với cổ Dương nhẹ răng chớp mắt, đối với bộ Tinh Tinh nhưng thật ra một bộ ôn nhu quyến luyến bộ dáng. Này miêu cũng muốn nhận người sao? Cổ Dương nhìn ở bộ Tinh Tinh bên chân vòng vòng ba con miêu, không nói gì nói. Miêu tuy là hạ giới đại lục chi vật, nhưng cũng là có linh tính, này ba con miêu, càng vì thông minh, không thích người cũng là bình thường. Bộ Tinh Tinh đang muốn nói chuyện, lại nghe đến phía trước một trận thanh âm truyền ra. Hai người dương mắt vừa thấy, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Đáng yêu, đây là bọn họ nhìn thấy văn nhân nghệ duy nhất cảm giác, cổ Dương chỉ cảm thấy nghe đồn không giả. Một thân sơ màu hồng phấn quần áo, mang theo một chút bụi củ sen khuynh hướng cảm xúc, cung trang hình thức, mặt trên là màu trắng sợi tơ theo ra điểm điểm đào hoa, thấp thoáng ở giữa, là một mặt bất đồng phương hoa. Sợi tóc nhẹ rũ, tóc đen như mực, màu hồng phấn rải lụa quần quấn quên bệnh, ở sau đầu rơi xuống, dư lưu sợi tóc, theo gió thổi nhẹ mà vũ. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, lông mi như diệp, chóp mũi tiểu sảo, môi hồng răng trắng, màu da như ngọc, mang theo một mạt đào hoa sáng lạ. Này khuôn mặt, cái này bộ dáng Rõ ràng chính là một cái 14 tuổi thiếu nữ, đứng ở đào hoa nợ rộ dưới tầng cây, cánh đào sum suê rực rỡ mùa hoa. Một trận thất thần, không chỉ là Cổ Dương, ngay cả Bộ Tinh Tinh đều là bị nàng bộ dáng hấp dẫn, đáy mắt là một mặt kinh ngạc chi sắc, miệng khẽ nhếch, trong lòng khiếp sợ. Đôi mắt khép hở, văn nhân nghệ tinh mắt lại lần nữa mở khi, lại là làm chứng kiến người một trận hàng từ đủ khởi, trong mắt lạnh leo quả thực thẳng tới linh hồn chôn sâu trong. Ngáy mắt tỉnh thần lại đây, Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh dùng sức đầu, lại nhìn về phía quanh, mặc danh sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, tham kiến trưởng môn Đại trưởng lão thủ tịch đệ tử Bộ Tinh Tinh, tham kiến trưởng môn. Tỉnh thần lại đây hai người, trong miệng một lời ngôn nói, "Ân, vào đi." Chỉ là nhẹ điểm gật đầu, văn nhân nghệ đó là dẫn đầu vào phòng, phía sau Cổ Dương hai người đổi kịp, cùng nhau đi vào. Văn nhân nghệ ngồi trên chủ vị, làm Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh ngồi xuống, đó là không có lời nói, hai người lên nhau, Cổ Dương gật đầu, Bộ Tinh Tinh lúc này mới đem Hàm Linh Nhận đem ra. Nhìn Hàm Linh Nhận, văn nhân nghệ ánh mắt biến đổi, trong lòng trầm mặc, đem Hàm Linh Nhận chiêu vào trong tay, trong miệng thấp giọng một lời, "Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy." Văn nhân nghệ một lời, làm Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh liếc nhau. Trong lòng đều là nghĩ tới cùng chuyện, văn nhân nghệ quả nhiên cùng hàm linh nhận có quan hệ. Cổ Dương trong lòng thậm chí có một cái kỳ quái ý tưởng, nhìn nhìn bộ tinh tinh, lại nhìn nhìn văn nhân nghệ, chính là thấy thế nào cũng không giống như là mẹ con đi. Cổ Dương cái này ý tưởng vừa mới ở trong lòng nảy mầm, liền cảm giác được văn nhân nghệ ánh mắt giống như lưỡi kiếm bắn ra, làm Cổ Dương hít hà một hơi, vội là không dám lại loạn suy nghĩ. Ánh mắt từ Cổ Dương trên người rời đi, Cổ Dương lúc này mới cảm giác chúng quanh hàn khí dần dần tản ra đi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta không phải mẫu thân của nàng, bất quá này lũ phong ấn hơi thở sắc thật là thuộc về ta, ta cùng nàng mẫu thân là cốt Văn Nhân Nghệ một lời, đem tự thân quan hệ giải thích rõ ràng. Bộ Tinh Tinh sững sốt một chút, lúc này mới hỏi, "Trưởng môn, ngài thật sự nhận thức ta mối thân, kia ngài biết nàng ở đâu sao?" Văn Nhân Nghệ vẫn chưa đáp lại, mà là mở miệng hỏi, "Việc này ta sẽ nói cho ngươi, ngươi lại nói là như thế nào phát hiện hàm linh nhận cùng ta quan hệ?" Tuy là trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không thể lợi hạ, Cổ Dương trong lòng biết được, Bộ Tinh Tinh cũng là biết được, chỉ có thể áp xuống trong lòng nghĩ hoặc, đem sự tình giải thích một lần. Nguyên lai lúc này đây là ngươi tiến đến hôn động, thật sự là ý trời, thật sự là ý trời. Văn Nhân Nghệ trong thanh là một mặt buồn bã chậm rãi từ môi răng gian chạy ra. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh đều là một bộ nghi hoặc thần sắc, đối thượng hai người nghi hoặc hai trong mắt, Văn Nhân Nghệ lúc này mới tự tự nói về lúc trước việc, cũng là về Bộ Tinh Tinh thân thế chi mê. Lâu Nhạc Lan cùng Văn Nhân Nghệ là cùng tiến vào cấn cung người, ở tham gia thí luyện là lúc, hai người nhất kiến như cố, vì thế kết bái vì khác phái tỉ muội, như vậy với cấn trong cung làm bạn. Văn Nhân Nghệ thiên phú so chi Lâu nhạn Lan cao thượng một đường, kết quả là Văn Nhân Nghệ thiên phú liền đều dùng ở tu luyện thượng, đến nỗi Lâu Nhạc Lan tìm một vị phu quân, hai người làm thần tiên quy lữ. Sau này Văn Nhân Nghệ trở thành cấn cung trưởng môn, mà Lâu Nhạn Lan cùng chi bước tìm cũng là sớm chiều ở trùng, Lâu Nhạn Lan cũng là bởi vì này mang thai. Vốn gì hết thể đều là thuận lợi, thậm chí Văn Nhân Nghệ đã chuẩn bị tốt đương hài tử mẹ nuôi, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Người mang lục giáp Lâu Nhạn Lan, trợ giúp trưởng phu hộ pháp, bước tìm từ thần quân cảnh tiến vào thần hoàng cảnh, kết quả chết ngoài ý muốn. Lâu Nhạn Lan không tiếp thu được đả kích, gieo tâm ma, cũng ngụy động thai khí, vì bảo hộ trong bụng thai nhi sẽ không bị chính mình Lâu Nhạn Lan đem tự thân ấn, làm Văn Nhân nghệ ở trăm năm sau, đem hài tử mộ bụng mà ra, sau đó phân ra một sợi chính mình thức. Từ văn nhân nghệ luyện chế hàm linh nhẫn, đem thần thức phong ấn trong đó, dùng để bảo hộ Bộ Tinh Tinh. Văn nhân nghệ giọng nói rơi xuống sau, là lâu dài trầm mặc, liền Cổ Dương đều không có nghĩ đến, nguyên lai like này mặt sau còn có chuyện như vậy phát sinh, càng không nghĩ tới, Bộ Tinh Tinh thân phận, thế nhưng là này vô đạo chi biên cảnh thượng sinh ra hai tử. Bộ Tinh Tinh thần sắc là một trận sử sốt, liền chính nàng cũng không biết, có nên hay không tiếp thu cái này chân tướng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cô nhi chân tướng. Trường môn, ta đây mẫu thân ở đâu đâu? Bộ Tinh Tinh ở yên lặng lúc sau, rốt cục là đã mở miệng, Cổ Dương trong lòng trầm mặc, có lẽ đây là Bộ Tinh Tinh tốt nhất kết quả. Văn nhân nghệ trong mắt có chút vi uất, rũ tay phất đi nước mắt, nhẹ giọng nói, "Ngươi có thể têu ta văn nhân gì, mẫu thân ngươi liền ở cấn cùng giữa, nàng cũng vẫn luôn đang đợi ngươi trở về." "Trưởng, văn nhân gì, ta đây có thể đi nhìn xem nàng sao?" Đối với vị này văn nhân gì bộ Tinh Tinh còn không có quá thính hứng, nhưng là đối với từ tiểu khuyết thiếu thân tình bộ Tinh Tinh tới nói, vị này văn nhân gì làm nàng lựa chọn vui vẻ tiếp thu. "Ân." Văn nhân nghệ gật đầu, mang theo hai người tiến đến mật thất giữa. Vốn dĩ Cổ Dương là không có tính toán đi vào, nhưng là bộ Tinh Tinh đứng dậy chi gian, lại kéo lại Cổ Dương, hiển nhiên là muốn làm Cổ Dương cùng nhau đi vào. Trong lòng truyền âm cấp cổ Dương nói, coi như làm là bí mật trao đổi đi. Cổ Dương trần chờ một lát, trung bình là gật đầu, hắn biết rõ bộ tinh Tinh chỉ là tưởng cảm tạ hắn mà thôi, không nghĩ nhượng bộ tươi tốt khó xử, cũng liền tùy theo đi vào. Cẩn cũng mất thất, hoặc là nói là mật thất trung mất thất, từ lâu nhạn Lan trụ tiến vào lúc sau, trừ bỏ văn nhân nghệ, liền không ai đi vào. Hôm nay là người ở đây nhiều nhất một lần, hơn nữa trong đó một vị người đến là lâu nhạn Lan cuộc đời này muốn nhất nhìn đến một vị, chỉ tiếc, nàng ở trong phong ấn là ở vào hôn mê trạng thái. Chương 455, Liệt Dương Minh linh Tác giả, cung tam nhìn lâu nhạn Lan bộ dáng, Bộ Tinh Tinh trong mắt là một mặt bi ý, một khối thật lớn hàn bằng giữa, là một cái thanh y giai nhân, lúc này chính hai mắt nhắm liền, không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, Bộ Tinh Tinh nhẹ nhàng nước nở, nhìn về phía Văn Nhân Nghệ, thần sắc đê mê hỏi: "Văn nhân gì, ta mẫu thân vẫn luôn đều chỉ có thể như vậy sao?" Văn Nhân Nghệ đem Bộ Tinh Tinh ôm trong lòng chung, thấp giọng một ngữ nói: "Ta trước mắt chỉ có thể lựa chọn giữ được nàng cái mạng, nếu là đem phong ấn tẩy bỏ, nên đón nàng chính là tâm ma bám vào người, vĩnh viễn không được xoay người. Nếu là tâm ma, hay không có loại trừ phương pháp đâu." Cổ Dương nhìn cái kia thanh y giai nhân, lại nhìn về phía Bộ Tinh Tinh phương hướng, trầm giọng hỏi. Bộ Tinh Tinh nghe chi lời này, cũng là dương mắt nhìn phía Văn Nhân Nghệ, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc, làm Văn Nhân Nghệ không đành lòng cự tuyệt. Trong mặt hồi lâu, Văn Nhân Nghệ lúc này mới mở miệng nói, biện pháp không phải không có, nhưng là yêu cầu một thứ, ta không có biện pháp ra tay, các ngươi cũng không có khả năng được đến. Có lẽ là nhìn lâu nhạn làn cùng Bộ Tinh Tinh mẹ con không thể gặp nhau, Văn Nhân Nghệ trong lòng cũng là cực kỳ không đành lòng, cuối cùng là miễn cưỡng nói ra một cái phương án. Bộ Tinh Tinh không có chút nào chần chừ, trực tiếp hỏi, yêu cầu thứ gì, ta lập tức đi lấy. Văn Nhân Nghệ lắc đầu, Trong lòng kỳ thật là có chút hối hận nói cho Bộ Tinh Tinh, sau một lúc lâu mới nói, yêu cầu Tam giới lưu ly hỏa mùi lửa, dùng mùi lửa phụ trợ, mới có thể loại trừ tâm ma, chính là Tam giới lưu ly hỏa là lộc hồi đầu thánh vật, căn bản không có khả năng được đến. Bộ Tinh Tinh thần sắc vẻ ngoài, liền tính chưa từng nghe qua Tam giới lưu ly hỏa, nhưng là nàng lại nghe quá lộc hồi đầu, Lục hồi đầu thánh vật, đó là căn bản không có khả năng được đến. Hơn nữa văn nhân nghệ làm cấn cung chi chủ, càng thêm không có khả năng cùng chi lộc hồi đầu đối thượng, nàng phía sau còn có cấn cung đệ tử. Chỉ có cổ dương một người, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Bị văn nhân nghệ cùng Bộ Tình Tinh hai người cho rằng là cảm thấy sự tình không thể được, nhưng mà trên thực tế lại là, Cổ Dương cảm thấy vâng nữ. Muốn hay không như vậy xảo, chính mình vừa vật lộn tới một viên tam giới lưu ly hỏa hấu nhóm lửa loại, các nàng liền nói yêu cầu, quả thực không cần đúng lúc. Cái kia, cái này có thể chứ? Cổ Dương nhìn hai người một bộ thương tâm bộ dáng, thật sự là có chút không đành lòng, trong miệng nói, trong tay lấy ra kia viên ấu nhóm lửa loại. Ánh lửa doanh doanh, ở Cổ Dương bàn tay trung giống như ngoan đồng nhảy lên, Bộ Tình Tinh còn không biết là vật gì, nhưng là văn nhân nghệ lại rất rõ ràng. Ngươi từ nơi nào được đến? Văn nhân nghệ trầm giọng hỏi. Trong mắt đống Nhiên nhiều ra một mặt cẩn thận, không phải do nàng không cẩn thận, Cổ Dương không thỉnh tự đến, hơn nữa trong tay hắn vừa vẫn có văn nhân nghệ yêu cầu tam giới lưu ly hỏa, này hết thảy đều tới quá mức thuận lý thành chương, làm người không khỏi sinh ra một loại bị âm nhu bao phủ cảm giác. Đơn giản Cổ Dương trong tay tam giới lưu ly hỏa lai lịch thực chính phái, cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật, cũng liền ăn ngay nói thật. Ta phía trước cùng Càn cũng quản khinh ngánh lạc phi tiệt cùng nhau, tiến đến tìm kiếm tứ tư tượng, tiến hành thần trợ canh thăng cấp, bên có tư tượng chi hỏa, chính là tam giới hỏa, ta thắng thượng một lần đấu hỏa quan quân, tiến vào trong đó lấy hỏa khi Phát hiện này cái ổ nhóm lửa loại, liền cùng nhau mang ra tới. Thật là đơn giản như vậy sao? Văn Nhân Nghệ nghe Cổ Dương nói, trong thanh ấm như cũng mang theo một mặt khó mà tin được chi ý Văn Nhân gì, ta tin tưởng Cổ Dương, ngươi mau nhìn xem cái này, có thể hay không sử dụng đâu, nếu là không được, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Cổ Dương còn chưa giải thích, Bộ Tinh Tinh đã là vội vàng mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội. Văn Nhân Nghệ khẽ to mày, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, Cổ Dương nói thẳng nói, trưởng môn, xin ngươi yên tâm, nếu ngươi tốt nhận ta cái này bằng hữu, ta liền sẽ không làm hại nàng việc. Nhìn cổ Dương trong mắt thần sắc, văn nhân nghệ trung quy vẫn là lựa chọn tin tưởng, đối thượng bộ Tinh Tinh hai trong mắt, ngưng thanh nói: "Hy vọng ngươi là đúng đi. Nếu là không có hàm linh nhận trong đó bị đột nhiên gợi lên thần thức ảnh hưởng, có lẽ Lâu Nhạn làn còn có thể căng lâu một chút, nhưng là hiện tại chúng ta quyết định muốn động thủ loại trừ tâm ma, liền không có đường rút lui, nếu là thất bại, ta chỉ có thể đem nàng mặt sát, ngươi có thể minh bạch sao?" Văn nhân nghệ lời này là đối mặt bộ Tinh Tinh nói, vô luận là nàng, vẫn là cổ Dương, đều không có thay thế Lâu Nhạn Lan lựa chọn sinh mệnh quy lợi, chỉ có bộ Tinh Tinh có. Là làm lâu nhạn lan cứ như vậy cả đời ở trong phong ấn tồn tại, vẫn là làm nàng tỉnh lại sau, ở sống hay chết chi gian là một cái lựa chọn. Không có lập tức làm quyết định, Bộ Tinh Tinh đi hướng Hàn Băng chung lâu nhạn lan, đáy mắt là một mặt qua mang, ánh mắt ôn nhu, hai khuôn mặt có bảy phần giống nhau. Cách Hàn Băng, nhẹ vô về lâu nhạn lan khuôn mặt, Bộ Tinh Tinh nước mắt rơi xuống ở Hàn Băng thượng, ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Hồi lâu trầm mặt lúc sau, Bộ Tinh Tinh mới ngẩng đầu nhìn hướng văn nhân nghệ phương hướng, nào gật đầu nói, ta tưởng, Ngộ Thân hẳn là hi vọng sống sờ sờ quá, mà không phải giống một cái hoặc tử nhân giống nhau quá. Bộ Tinh Tinh chi ngôn, Dung Lâu Nhạn Lan làm lựa chọn, cũng cho nàng chính mình làm lựa chọn, nếu là mẫu thân tỉnh lại, hẳn là sẽ thật cao hứng nhìn thấy chính mình, nếu là mẫu thân cuối cùng chỉ có thể bị mạt sát, có lẽ nàng sẽ càng hy vọng trước tiên đi gặp phụ thân, mà không phải bị phong tại đây hàn băng giữa. "Hảo, ta đây liền nói rõ, tam giới lưu ly hỏa được không, nhưng là hiện giờ tam giới lưu ly hỏa là ấu nhóm lựa loại, vô pháp hoàn chỉnh sinh ra tác dụng." Kia như vậy làm. Nghe Văn Nhân ngậy nói, Bộ Tinh Tinh dồn dập ra tiếng nói. Cổ Dương giữ chặt Bộ Tinh Tinh, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nghe cấp văn nhân nghệ nói xong, văn nhân nghệ lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, có một vật có thể dục sinh mồi lửa, làm nó bằng mau tốc độ trưởng thành, các ngươi yêu cầu đi một chuyến đồ tiên trạch, đem bên trong liệt dương minh linh tức mang về tới. Đồ tiên trạch, liệt dương minh linh tức. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh hai người liếc nhau, đáy mắt là một mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc, hiển nhiên không thể minh bạch, này rốt cuộc là thứ gì? Văn nhân nghệ cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là mở miệng nói, nhập đồ tiên trạch lộ không cần lo lắng, ta sẽ đưa các ngươi đi vào, bất quá bên trong ác linh rất nhiều. Liệt yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết, bên trong chỉ có ác linh cùng liệt dương minh linh tước, các ngươi tiểu tâm chút hẳn là sẽ không có vấn đề. Bộ Tinh Tinh nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt trần trồ nói, ngươi đã giúp ta quá nhiều, ta không thể làm ngươi lại mạo hiểm. Cổ Dương lắc đầu, giơ tay nu loạn tiểu nha đầu đầu tóc, cười nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi, dù sao ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, không để bụng lại nhiều giúp một chút. Chính là, tuy tốt, ngươi khiến cho Cổ Dương cùng đi đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít, đồ tiên trạch trong vòng là cựu cung cấm địa, ta không thể tiến vào, ngươi một người quá mạo hiểm. Bộ Tinh Tinh còn chưa nói xong, đã bị văn nhân nghệ đánh gãy câu chuyện, hiển nhiên, có Cổ Dương bồi bộ Tinh Tinh, sắp thật là so bộ Tinh Tinh một người đi vào hảo. Chương 456, nhập đồ tiên trạch. Tác giả, cung tam nhìn bộ Tinh Tinh vẻ mặt chần chờ, Cổ Dương nói thẳng nói, "Vậy như vậy, lần này ta bồi ngươi đi, tiếp theo ta yêu cầu hỗ trợ lại tìm ngươi, như vậy được rồi đi." Dừng một chút, bộ Tinh Tinh vẫn là gật đầu, đồng ý cùng Cổ Dương cùng đi, có lẽ nàng là thiệt tình không hy vọng Cổ Dương đi theo đi mạo hiểm, nhưng không phải bởi vì chán ghét, mà là liên tiếc. Vạn nhất xảy ra chuyện gì Bộ Tinh Tinh tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố che ở cổ Dương phía trước, đây là bộ Tinh Tinh dưới đáy lòng cấp chính mình hứa hẹn. Cuối cùng nhìn thoáng qua lâu nhà Lan, cổ Dương cùng bộ Tinh Tinh lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài, hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi thêm xuất phát. Trở lại phòng cho khách giữa, cổ Dương lúc này mới nhớ tới Nguyên Thánh tồn tại, cũng là sắp đến lúc này, Nguyên Thánh mới chân chính dám lộ ra hơi thở tới. Người không có việc gì đi? Nhìn Nguyên Thánh như là tùng khẩu khí bộ dáng, cổ Dương nghi hoặc hỏi. Nguyên Thánh đầu, bình nói, không có việc gì, ta chỉ là không dám ở văn nhân nghệ trước mặt lộ diện, lúc trước cũ mọi người đối phó nguyên cung việc đã kết thúc. Ta không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cái con." Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, "Vậy ngươi hiện tại ra tới là có chuyện gì sao? Nơi này cũng không phải là thử an toàn." Nguyên Thánh lắc đầu, lúc này mới nói, "Ta ra tới là có chuyện quan trọng, ngươi biết cái này Đồ Tiên Trạch là địa phương nào sao?" Cổ Dương hơi nhíu mày, cũng không hiểu biết Nguyên Thánh nói cái gì, trầm giọng nói, "Ngươi tiếp tục nói." Nguyên Thánh trong mắt là một mặt bi ý mọc thành cụm, thật lâu sau lúc sau mới thở dài nói, "Đồ Tiên Trạch là Nguyên Cung Hủy Diệt nơi, ta muốn cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm lúc trước trận tướng, Nguyên Cung Hủy Diệt trận tướng." "Ngươi nói Đồ Tiên Trạch là lúc trước Nguyên Cung chiến trường, sao có thể?" Cổ Dương trong mắt một mảng nghi hoặc, khiếp sợ nói: "Nguyên Thánh gật đầu, đúng sự thật nói, ta là lúc trước tồn một sợi thần thức ở Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa, cho nên mới có thể di lưu đến bây giờ, về kia chảng đại chiến ngọn nguồn cùng trải qua, ta một chút đều không nhớ rõ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặt, là thật không nghĩ tới cái này cái gọi là đồ tiên trạch thế nhưng cùng Nguyên Cung có quan hệ, hơn nữa là Nguyên Cung ngã xuống nơi. Trong lòng suy tư một lát, chính mình hiện tại được đến đế chi lực, Nguyên Thánh thay đổi hay không cùng đế chi lực có quan hệ, Cổ Dương không thể xác định, có lẽ lần này là một cơ hội Cổ Dương gật đầu, đồng ý, theo sau Nguyên Thánh mới đi trở về Cổ Dương thần thức giữa, tiếp tục che dấu lên, hiện giờ ở cấn cùng giữa, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Lúc trước chân tướng không có điều tra rõ, Nguyên Thánh không thể bại lộ chính mình, hiện giờ Cổ Dương là hắn tìm được chân tướng duy nhất cơ hội, bỏ lỡ, liền thật sự không có. Nếu đổ tiên trạch là lúc trước Nguyên Thánh một cung mọi người ngã xuống nơi, như vậy lúc sau lại tưởng tiến vào trong đó, chính là rất khó một việc. Lúc này đây nếu không phải văn nhân nghệ thân phận không thích hợp tiến vào trong đó, cũng sẽ không đến phiên Cổ Dương cùng bộ Tinh Tinh, đổ tiên trách xem như cựu cùng cấm địa, cũng không là tình hình chung có thể vào. Ngày kế sáng sớm Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh gặp mặt, sau đó đi tìm Văn Nhân Nghệ, thông qua Văn Nhân Nghệ chuyển trống trận, tiến vào Đồ Tiên Trạch giữa. Hoang Vu, hết thảy đều là Hoang Vu, để lại cho Cổ Dương là một hồi Hoang Vu thị uyến, cái gọi là Đồ Tiên Trạch cũng chính là một cái thật lớn vũ trụ, bọn họ đem nơi này làm nguyên cung cuối cùng chôn cốt nơi. Một cổ âm trầm chi khí xoay quanh ở toàn bộ vũ trụ giữa, chờ đợi Cổ Dương, tựa hồ là một hồi không giống nhau đi trước. Cổ Dương, nơi này là người cảm giác thực không thoải mái, chúng ta vẫn là đi nhanh vậy nhanh đi. Tuy là Bộ Tinh Tinh tính cách bất động, nhưng là đối mặt này đó địa phương, vẫn là bản năng có chút e ngại. Cổ Dương gật đầu, văn nhân nghệ nói nơi này có rất nhiều ác linh, Cổ Dương trong tay thương không kiếm lấy ra tới, đem bộ Tinh Tinh hộ ở sau người, lúc này mới đi phía trước đi. Nhiên, làm người kỳ quái chính là, căn cứ văn nhân nghệ theo như lời, nơi này là tồn tại rất nhiều ác linh, nhưng là bọn họ tiến vào lúc sau, đi rồi một nửa lộ trình cũng không có nhìn đến một cái. Trung quanh tất cả đều là rách nát tinh vực đại lục, một đám vỡ thành chiến trạng, liền ở vũ trụ giữa nổi lơ lửng, tất cả đều hoang tàn vắng vẻ, hiển nhiên là một mảnh tĩnh mịch tinh cầu. Hơn nữa không ngừng không có ác linh xuất hiện, còn có văn nhân nghệ trong miệng dương minh linh Tước, cũng là giống nhau không thấy bóng dáng làm nhân tâm trung bình sinh một mặt bất an. Bộ Tinh Tinh đi theo Cổ Dương, nhìn trung quanh cảnh tượng, có một loại từ tâm mà sinh hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái, nghi thanh nói, "Cổ Dương, nơi này thật là đồ tiên trại sao?" Cổ Dương trong lòng cũng có chút không tự tin, lúc này mới dừng lại bước chân, triệu Hoán Nguyên Thánh, Nguyên Thánh nhìn quanh bốn phía vừa thấy, lúc này mới gật đầu nói, "Nơi này xác thật là đồ tiên trại, bất quá trong đó có điều bất động." Bất động? Cổ Dương thanh âm nghi hoặc, nhìn về phía bốn phía nói, "Ngươi có thể cảm ứng một chút, trong đó có cái gì đặc biệt hơi thở sao? Có lẽ chúng ta có thể biết được nơi này biến hóa nguồn Nguyên Thánh đầu, "Cựu người trong là sẽ không tới đây, năm đó việc đối với bọn họ tới nói, kỳ thật cũng là bí tân, Nguyên Thánh ở chỗ này, kỳ thật xem như an toàn. Nhưng thần cảm giác hồi lâu, Nguyên Thánh trong ánh mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, nhìn về phía một phương hướng, tựa hồ là có đại điều hiện. Làm sao vậy? Nơi đó có thứ gì sao? Cổ Dương nhìn về phía Nguyên Thánh sờ vọng phương hướng, mở miệng hỏi, nơi đó là toàn bộ vũ trụ chỗ sâu tròng, tôi không thấy không rõ tình huống. Nguyên Thánh hơi như mày, nhìn về phía Cổ Dương, lúc này mới nói, ta cảm giác không rõ ràng, nhưng là nơi đó xác thật là có một cổ cực không ổn định lực lượng, có lẽ có thể qua đi nhìn xem. Cổ Dương nhìn về phía Bộ Tinh Tinh, Bộ Tinh Tinh đang muốn phản đối, liền cảm giác chính mình cổ tế giận, tùy theo hôn mê bất tỉnh, trước mắt Cổ Dương dần dần biến mất. Đem Bộ Tinh Tinh thu ở cơ quan chủ giữa, liệt dương minh linh tức, Cổ Dương là khẳng định muốn động thủ, nhưng là về nguyên cùng, hôn nguyên động trận tướng, Cổ Dương cũng là muốn lộng minh mạch. Cho nên, chỉ có thể tạm thời hủy khuất một chút Bộ Tinh Tinh, tuy rằng y theo Bộ Tinh Tinh vũ lực không đến mức cấp Cổ Dương kéo chân sau, nhưng là Cổ Dương muốn phân tâm chiếu cố nàng, chung là không có phương tiện, cho nên đây là tốt nhất kết quả. Giàn xếp hảo Bộ Tinh Tinh, Cổ Dương lúc này mới rời đi tại chỗ, cùng nguyên thánh cùng nhau. Tuấn vừa rồi cảm giác cái kia phương hướng tiến đến, dần dần đi đến gần, Cổ Dương cũng là cảm giác được trong đó có chút bất đồng độ đồ vật. Chẳng lẽ là văn nhân nghệ theo như lời Ác Linh, chính là này Ác Linh ít nhất là thần trở cảnh, hẳn là không khoa học a. Cổ Dương ngưng thần cảm giác, trong miệng lầm bẩm nói, Nguyên Thánh lập đầu, hắn cũng không biết, chỉ là theo Cổ Dương cùng đi tới, sau đó ở phụ cận dừng lại bước chân. Người liền ở chỗ này, ta đi xem. Cổ Dương cấp Nguyên Thánh nói, sau đó chính mình một người tiếp tục đi phía trước một mình đi trước. Nơi này đã là vũ trụ chỗ sâu tròng, Cổ Dương không có chần chờ, đi phía trước được rồi. Trong lòng ngẩn ngẩn sinh ra chính là một mặt bất an, trong tay thương không kiếm hiện ra, làm trong lòng nhiều một tiêu bình tĩnh. Phía trước là một cái thông đạo bộ dáng đường đi, Cổ Dương đang muốn muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, chỉ là nháy mắt Cổ Dương đã bị một đoàn hắc khí đánh trúng. Chương 457, truyền thừa chi Tác giả: Cung Tam hắc khí đem Cổ Dương bao vây, chui vào cổ Dương miệng mũi giữa, làm cổ Dương nháy mắt hô hấp bị phong bế, trong chớp nhoáng, cổ Dương nháy mắt phản ứng, chủ động đem hô hấp phong bế, ngăn lại hắc khí tiếp tục tiến vào. Sau đó phong bế tự thân thần thức, nhưng là đã tiến vào kia một sợi hắc khí, lại là nhất phái đồng bộ chi thế, ở cổ Dương trong cơ thể tán loạn, không, cái kết quả. Cổ Dương dựa thế phát lực, một chân đạp trên mặt đất, chạy ra khỏi vũ trụ cối, dừng ở nguyên thánh trước mặt, cổ Dương tình huống đã là nguy cấp, nhưng là nguyên thánh lại không có lực lượng đi giúp cổ Dương. Cổ Dương cả người đều bị vây quanh ở xương đen giữa, trong sương đen ẩn ẩn hiện ra bộ xương khô, không biết là vật gì. Gào giống tiếng vang triệt toàn bộ vũ trụ, cổ Dương bị sương đen cuốn quanh, vô pháp chống thoát, cả người ở trong vũ trụ lung tung phản kháng, hơi thở bị sương đen tác động, bị sương đen chế phục chỉ là vấn đề thời gian. Vốn dĩ nếu là bình thường thần trợ cảnh, Cổ Dương là không có vấn đề, nhưng là loại này không bình thường thần trợ cảnh, mang cho Cổ Dương chỉ có đường chết một cái. Linh hồn lực vô pháp đột phá xương đen trói buộc, sở hữu lực lượng đánh vào xương đen trên người, đều là tan thành mấy khói, xương đen không có thực thể, thực chất tính lực lượng đối hắn sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Cổ Dương dãy rủa đã là càng ngày càng chậm, trong xương đen ẩn chứa một mạt án mòn tri lực, làm Cổ Dương cũng chịu không nổi, này căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Đang ở Cổ Dương cho rằng sự tình liền phải như vậy kết thúc điểm, Nguyên Thánh thanh âm vào Cổ Dương trong ngực giữa, Cổ Dương dùng thần thức điều động đế chi lực thử xem xem một ngữ bừng tỉnh người trong động cổ dương chưa bao giờ sử dụng quá đế chi lực hôm nay này tiên nguy cấp thời khắc cũng là chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y đi tàn lưu tại thân thể trùng xương đen một chút một chút ăn mò cổ dương thân thể nhưng là đơn giản trong thân thể hắn thần thức còn có thể vận dụng nếu không cổ dương liền thật sự chỉ có chờ chết một cái lộ trong không khí là một mặt làm im chi ý thần thức xuyên qua thật mạnh cái chắn rốt cục là chui vào kia cái có được đế chi lực thái cực đồ hình nữa hết thảy hết thảy chúng có kết quả mà thuộc về cổ dương kết quả nhưng vào lúc này thần thức tiến vào đế tri lực lấy mắt một cổ bằng bạc tri lực Phá tán sở hữu chói buộc, màu đen cùng màu trắng hai lũ quang mang đang chéo, thậm chí làm Cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Một tiếng chấn động linh hồn gào giống tiếng vang triệt toàn bộ vũ trụ trên không, kia cổ xương đen ầm ầm nổ tung, biến thành mấy vạn cái bộ xương khô, rơi xuống ở trên mặt đất. Xương đen tất cả đều bị Cổ Dương hấp thu, kia hết thảy, phản phất làm một hồi bất đồng ồ nào náo động, vào lúc này rốt cuộc kết thúc. Hắc Bạch lưỡng đạo lực lượng, đem xương đen như gió cuốn mây tan giống nhau nốt trừng, quanh hết thảy, thậm chí không cần Cổ Dương động thủ, sở hữu xương đen tích, hết thảy biến mất không thấy. Cổ Dương hai chồng mắt hơi hơi mở, mắt chứng kiến chỗ đã là một mảnh bình tĩnh, thật sự không nghĩ tới, này đế chi lực uy lực lại là như vậy đáng sợ. Chính mình gần là thúc dục nhập một sợi thần thức, liền có như vậy uy lực, có thể đem như vậy khó chơi thần trợ cảnh một kích phải giết, hơn nữa liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Linh hồn chỗ sâu trong đánh chết mới là đáng sợ nhất, nhìn trước mắt mấy vạn bộ sương khô, Cổ Dương khẽ thở dài, có lẽ cái này kết cục đối bọn họ tới nói là tốt nhất đi. Hẳn là có một cái ác linh ở lâu dài sinh tồn trùng, trong lúc vô ý cảm ứng tu luyện chi lực, cho nên cắn nuốt mặc khác ác linh, trưởng thành đến mức này, may mắn là ngươi đã đến, đến rồi. Nếu không làm hắn tiếp tục trưởng thành đột phá vũ trụ, liền gắn liền với thời gian vãng rồi. Nguyên Thánh nhìn phía dưới mấy vạn bộ xương khô, khẽ thở dài, trong lòng ẩn ẩn có chút bí ý, nhưng trong miệng vẫn là nói như thế nói. Một tướng nên công chết vào người, lúc trước bọn họ này đó đệ tử đi theo chính mình Nguyên Cung thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ là hôm nay loại kết quả này. Thôi, thôi, hết thảy đều đã là qua đi thức, trong lòng lại không tha cũng là vô dụ. Đưa bọn họ vùi lấp đi, dù sao cũng là chúng ta quấy rầy bọn họ an bình. Cổ Dương nhẹ giọng nói, trong mắt là một màn không đồng ý vị. Ân. Nguyên đầu, lui đi phía sau, tùy ý Cổ Dương động tác lực lượng vật tay gian, Cổ Dương có một loại ảo giác, giống như thần thức trung đế chi lực thái cực đồ hình, có điều bất đồng. Đi thêm nhìn kỹ đi, rồi lại không có phát hiện trong đó có cái gì bất đồng, thần sắc nghi hoặc gian, chỉ có thể đem sự tình từ bỏ. Nơi này có cái gì làm người hồi tưởng khởi năm đó việc đổ vật sao? Cổ Dương nhìn về phía Nguyên Thánh hỏi. Nguyên Thánh nhìn quanh bốn phía, chung quy là lúc đầu, mở miệng nói, không có, có lẽ kia đoạn ký ức thật là theo ta ngã xuống rồi đi, vẫn là trước làm tránh sự như đi. Nhìn Nguyên Thánh bộ dáng, Cổ Dương gật gật đầu, trong lòng thở dài khǒu khí, đem bộ Tinh Tinh phóng ra, lúc này nàng đã tỉnh lại. Vừa ra tới liền nắm cổ Dương Lỗ thai không bỏ, làm cổ Dương đau nhè răng trợn mắt, vội làm mở miệng xin tha nói, "Đình đình đình, ta cô nãi nãi, ta sai rồi, ta sai rồi." Bộ Tinh Tinh không thuận theo không buông tha, trong tay động tác chính là không định, tức giận nói, "Sai sai sai, sai nơi nào, ngươi nhưng thật ra nói nói xem a." Cổ Dương lấy tay bịn mạch, nghe Hà sắc thật là chính mình lỗi lý, bất đắc dĩ luôn nói, "Hảo hảo, ta không nên đem ngươi đánh hôn mê, ta không nên một người một mình đi mạo hiểm, được rồi đi." "Hừ." Tiêu Hư một tiếng, Bộ Tinh Tinh như cũng là đối với Cổ Dương trợn mắt giận nhìn, cũng may là Lỗ Hai buông tay. Lâm Cổ Dương xoa lốt hai không biết làm sao. "Tươi tốt, ta biết sai rồi, ngươi đừng trách ta, ta cũng là không nghĩ làm ngươi bị thường ngươi còn có bám mẫu, ngươi cũng không nghĩ làm nàng tỉnh lại lúc sau nhìn không tới ngươi đi." "Chính là" Bộ Tinh Tinh còn tưởng nói cái gì nữa, chính là đối thượng Cổ Dương rõ ràng hai trong mắt, cuối cùng là cái gì đều không có nói ra. "Hào đi, lần này thả ngươi một con ngựa, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Trung quân là bại hạ trận tới." Bộ Tinh Tinh rũ mi hỏi. Cổ Dương nhìn chung quanh liếc mắt một cái, "Nếu mày nói, tình huống hiện tại có điểm đặc thủ, vừa rồi bị ta chém giết kia chỉ ác linh cắn nơi này sở hữu ác linh" Liệt Dương Minh Linh tức cũng là bị hắn cắnướp, cho nên mới sẽ là chúng ta nhìn đến này phúc cảnh tượng. Từ từ, ngươi là nói Liệt Dương Minh Linh tức đều bị ác linh cắnướp, như vậy chúng ta đi chỗ nào tìm đâu? Bộ Tinh Tinh thanh âm sốt ruột truyền ra, trong lòng một mặt nôn nóng chi sắc. Cổ Dương ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nhìn về phía bốn phía nói, chúng ta trước đem nơi này hoàn toàn tìm tòi một lần, nhìn xem hay không có cá lở lưới. Bộ Tinh Tinh thần sắc trầm ngưng, cuối cùng vẫn là gật đầu, lựa chọn vâng theo Cổ Dương kế hoạch, trước mắt xem ra, cũng là chỉ có thể như thế. Một tấc một tấc sưu tầm, đây là lâu nhạn lan sống lại duy nhất cơ hội, Tinh Tinh không có khả năng từ bỏ. Nếu là lại tìm bên kế hoạch, không biết phải chờ tới bao lâu đi. Càng thêm không biết, lâu nhạn lan hay không còn có thể chờ đến kia đoạn thời gian, cho nên Bộ Tinh Tinh không thể bông tha bất luận cái gì cơ hội, cũng không thể từ bỏ. Tìm đòi hơn phân nửa cái vũ trụ, cổ Dương đều mau từ bỏ, Bộ Tinh Tinh lại như cũng là tinh thần phấn chấn, ở trong vũ trụ xuyên qua, dưới chân bước chân không ngừng. Chương 458, ngọn lửa dung hợp. Tác giả, cung tam cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh bộ dáng, trong lòng rất rõ ràng, nếu là không đem nơi này tìm xong, nàng là sẽ không bỏ qua, đơn giản cũng mặc cho từ nàng đi. Kỳ thật Cổ Dương trong lòng sớm có định số, nơi này có kia chỉ ác linh tồn tại, là không có khả năng tồn tại mặt khác đồ vật, có khả năng nhất trở thành cá lọt lưới chính là ác linh cái kia hoạt động. Chính là Cổ Dương cái thứ nhất đi vào xem, bên trong cái gì đều không có, cũng chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường hoạt động, không hơn. Đang ở Cổ Dương đã tìm xong một phương hướng, muốn đi xem bộ Tinh Tinh phương hướng thời điểm, lại thấy đến nàng ngồi xổm một chỗ rách nát tinh vực phía trên, không biết nhìn cái gì. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, đuổi qua đi, đang muốn nói chuyện, lại bị bộ Tinh Tinh lôi kéo ngồi xổm xuống dưới, nhìn về phía phía trước, Cổ Dương trong mắt nghi hoặc chi sắc càng đậm. Đây là cái gì? Cổ Dương nhìn chằm chằm tia cái như là cục đá giống nhau đồ vật, nghiêng thanh hỏi. Bộ Tinh Tinh không nói gì, thật cẩn thận đem kia khối mật mà cục đá phủ ở trong tay, trong tay xuất hiện một quả tiểu đao, mang theo một tia lực lượng, đem trên tảng đá mặt tắc chất, bong ra từng màng một tầng lại một tầng. Cuối cùng, dương ở cổ Dương trước mắt chính là một quả thơm màu xám trứng chim, bàn tay lớn nhỏ, nương thần cảm rất gian, cổ Dương nhịn không được kinh hô, nó bên trong còn có sinh mệnh. Ân Ân, chúng ta có thể đem nó phu hóa ra tới, như vậy có liệt dương minh linh tức. Bộ Tinh Tinh gật đầu nói, đáy mắt là một mạt vui sướng chi sắc. Hảo chúng ta tức khắc trở về. Cổ Dương gật đầu, mượn dùng văn nhân nghệ cấp linh thạch, mở ra chuyển tống trận, ở khoảnh khắc lúc sau, liền về tới cấn cùng mật thất giữa. Văn nhân nghệ tự hưu cảm ứng, ở Cổ Dương hai người xuất hiện là lúc, cũng là lập tức xuất hiện, trong mắt là một mặt nôn nóng chi sắc, lật ngục với bộ tinh tinh trong tay trứng chim phía trên, nghi thanh hỏi, đây là? Bộ tinh tinh nhìn trứng chim, trong mắt một mặt ôn nhu chi sắc, nhẹ giọng nói, văn nhân gì, đây là liệt dương minh linh tất trứng, chúng ta có thể đem nó phu hóa ra tới. Phu hóa? Tựa hồ là cũng không rõ ràng đồ tiền trạch giữa tình huống, văn nhân nghệ trong mắt rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Cổ Dương lúc này mới mở miệng giải thích, về đồ tiên trách trước mắt tình huống, Văn Nhân Nghệ rõ ràng hiểu mi, hiển nhiên là không nghĩ tới bên trong thế nhưng đã xảy ra như thế biến cố. Cuối cùng đem ánh mắt rừng ở kia viên trứng chim phía trên, nay tựa hồ là sống lại lâu nhạn lan duy nhất cơ hội, trong lòng trầm tư một lát, mở miệng nói, "Hảo, các người hai người trước tiên ở lại trong cung chủ hạ, ta tới xử lý phu hóa việc." Bộ Tinh Tinh ở đầu, trong mắt một mặt vui mừng, đem trứng chim giao cho Văn Nhân Nghệ, sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi ra ngoài. Một tháng lúc sau, Văn Nhân Nghệ truyền âm cho Cổ Dương, làm hắn tiến đến mật thất giữa, không ra Cổ Dương sở liệu. Quả nhiên là văn nhân nghệ đã phu hóa liệt dương minh linh dược. Tức thân bị giam cầm ở văn nhân nghệ thần tức giữa, Cổ Dương thân hình hiện ra, văn nhân nghệ đem trong tay tức thân đưa cho Cổ Dương, Cổ Dương tiếp nhận. Trong lòng có sợ cân nhắc, nhìn thoáng qua lâu nhạ lan, lại nhìn thoáng qua văn nhân nghệ nói, cái kia, ta ở chỗ này luyện hóa nó sao? Văn nhân nghệ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái nói, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương vội lá lắc đầu, ánh mắt chạm đến trong phong ấn lâu nhạ lan, lúc này mới nói, không phải, ta là lo lắng luyện hóa thời điểm sẽ ảnh hưởng tiến độ, có lẽ ta đi ra ngoài luyện chế hảo. Văn nhân nghệ nhìn hắn một cái lại nhìn thoáng qua Lâu Nhạc Lan, trong mắt thần sắc chuyển biến, phất tay gian, cổ Dương phía sau kia mặt trên tường, liền xuất hiện một cánh cửa, thanh âm tùy theo chuyển đến ra, ngươi vào đi thôi, ở bên trong sẽ không có người quấy rầy, ta sẽ ở bên ngoài cho người hộ pháp. Cổ Dương đương nhiên là không dám lại nói mà khác, hắn sợ gì không nghĩ văn nhân nghệ ở, nguyên nhân rất đơn giản, trong thân thể hắn có nguyên thánh còn sót lại thần thức, còn có đế chi lực tồn tại. Này Hai dạng khác biệt đồ vật, đối với hiện giờ Cửu cung tới nói, đều là ở vào nguy cơ thật mạnh tồn tại, tuy rằng không rõ ràng lắm lúc trước Cửu cung tiêu diệt Nguyên cung sự tình chân tướng, nhưng là cổ Dương không hy vọng chính mình trở thành tiêu diệt đối tượng. Cho nên, hết thể đều phải tiểu tâm vì thượng, ở cha ra chân tướng phía trước, Cổ Dương là sẽ không bại lộ chính mình trên người có được đế chi lực truyền thừa, trước làm doanh phụ mấy người chó cắn chó lại nói. Tiến vào phòng tối giữa, Cổ Dương khoanh chân mà ngồi, trước mặt xuất hiện tam giới lưu ly li hỏa ấu nhóm lửa loại, thần viêm tạm thời tách ra, muội lửa xoay quanh ở Cổ Dương đầu ngón tay, là một mặt không tha chi sắc. Đem tự thân trung quanh không gian giam cầm, sau đó đem Liệt Dương Minh linh tức phóng ra, tức thân trong nháy mắt khôi phục tự do, ở Cổ Dương bên người xoay quanh. Cổ Dương khống chế tam giới lưu ly hỏa vây quanh Liệt Dương Minh linh tức, ở một tiếng tiếng kêu sợ hai chung, tức thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bập lửa, chỉ là khoảnh khắc, trong đó lực lượng liền dung nhập ổ nhóm lửa loại giữa. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, Liệt Dương Minh linh tức ở nháy mắt cùng tam giới lưu ly hỏa sinh ra phản ứng hóa học, trong đó lực lượng bằng bạc, thậm chí có chút làm Cổ Dương áp chế không được xu thế. Không thể làm trong đó dung hợp lực lượng phá tan phong tỏa, nếu không hết thể liền đều kiếm tuổi năm tiêu 1 giờ, lao ra lực lượng đem không đủ để sử tam giới lưu ly hỏa tiến hóa. Cổ Dương điều động toàn bộ vũ lực Đem chung quanh lực lượng áp súc giáp súc lại áp súc, làm cho bọn họ giam cầm ở một cái không gian giữa, không ngừng dung hợp tiến hóa. Cổ Dương cái trán đã toát ra mồ hôi, chậm rãi bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, càng làm cho Cổ Dương lo lắng chính là, trong thân thể hắn đế chi lực có chút ngoa ngoệ dục dịch xu thế, mà bên ngoài còn có văn nhân nghệ như hổ rình mồi, Cổ Dương trong lòng trừ bỏ lo lắng vẫn là lo lắng. Nhưng thần cảm giác tam giới lưu ly hỏa cùng liệt dương minh linh tức dung hợp tiến độ, Cổ Dương thở phào nhõm, dung hợp đã tiếp cận kết thúc, chỉ cần lại căng nửa canh giờ, liền không thành vấn đề. Phân ra một sợi thần thức, đem đế chi lực ngăn trở, Nguyên Thánh Công biết dấu ở phương nào, bất quá chỉ cần không bị văn nhân nghệ phát hiện chính là sự tình tốt. Hai mắt mở bừng, thái dương gân xanh bắn tóe, Cổ Dương đã là chống đỡ đến cực hạ, đột nhiên trong lòng sinh ra một mạt thư thái chi sắc, Cổ Dương thần sắc chợt thả lỏng, ngón tay gian, một sợi ngọn lửa cuốn quanh, bao vây Cổ Dương toàn bộ cánh tay, làm hắn cảm giác được một kia ấm áp. Trên đầu mồ hôi bị bốc hơi lên hầu như không còn, Cổ Dương chậm rãi đứng dậy, lúc này mới đi ra ngoài phòng tối, thở phào khǒu khí, đơn giản cuối cùng là không có bại lộ đế chi lực tổn tại. Trưởng môn, đã hoàn thành, ngươi nhìn xem hay không có thể hành. Cổ Dương đem trong tay ngọn lửa truyền Cổ Dương vẫn chưa đem thần viêm cùng nhau, gần chỉ là tiến hóa sau tam giới lưu ly hỏa. Văn Nhân Nghệ phất quá mức diễm, trong mắt là một mặt chợt lóe mà qua ý mừng, gật đầu nói, "Như vậy liền rất hảo, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai bắt đầu." Thân. Thu hồi nội lửa, Cổ Dương vẫn chưa đi ra ngoài, như cũng là đi trở về phòng tối giữa, nơi đó hội tụ toàn bộ cấn cung lực lượng, làm Cổ Dương có thể khôi phục đến cần mau. Văn Nhân Nghệ cũng là không có ngăn cản, đi trước đi ra ngoài, sống lại loại trừ lâu nhạn làn trong cơ thể tâm ma sự tình, cũng không làm một ngày có thể làm được, cho nên có một số việc phải cho các trưởng lão công đạm một chút. 459, lấy toán trả ơn. Tác giả, cung tam một khi bắt đầu, loại trừ tâm ma việc chính là không có khả năng dừng lại, đã đợi rất nhiều năm, văn nhân nghệ không có khả năng làm sự tình không ở vạn toàn chuẩn bị trung tiến hành. Bộ Tinh Tinh cũng là đã được đến tin tức, trước tiên xuống dưới mật thất giữa, cũng không có quấy rầy cổ Dương, chỉ là lặng lặng canh giữ ở lâu nhạn lan bên người, chờ đợi hết thảy tân bắt đầu. Ngay kế sáng sớm, văn nhân nghệ đã đi tới mật thất giữa, cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh đã lên, đang ở chờ văn nhân nghệ. Chuyến này, văn nhân nghệ là chủ đạo, cổ Dương vì phụ trợ, Tinh Tinh quan chiến, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Cổ Dương hai người thoát không được tay, cũng chỉ có bộ Tinh Tinh thượng. Sống lại lâu nhạn lan bước đầu tiên, đầu tiên làm nàng tỉnh lại, sau đó lấy Tam giới lưu ly hỏa chi lực, loại trừ lâu nhạn lan tâm mà, này trong đó yêu cầu lâu nhạn lan là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Vốn dĩ Văn Nhân Nghệ lo lắng bộ Tình Tinh cảm xúc, muốn cho nàng đi trước làm tránh, nhưng là bộ Tình Tinh trong lòng lo lắng, cũng liền lưu tại đường trường, tức khắc bắt đầu động thủ. Cổ Dương cùng Văn Nhân Nghệ một tả một hữu quanh chân ngồi xuống, Cổ Dương làm Tam giới lưu ly hỏa độ thể mà ra. Văn nhân nghệ một sợi thần thức khống chế ngọn lửa, một sợi thần thức khống chế phong ấn, một sợi nghiêm mật nhìn chăm chú Lâu Nhạn Lan tình huống, chỉ cầu hết thảy vạn vô nhất thất. Khống chế được tam giới lưu ly hỏa chậm rãi đột phá phong ấn, dần dần đến gần rồi Lâu Nhạn Lan trên người, Lâu Nhạn Lan thân thể, có thể thấy được kịch liệt run rẩy lên. Đôi mắt bỗng nhiên mở, một tiếng thê lương tiếng la, quả thực trấn triệt hai lốt hai, nếu không có là mật thất bế âm, sợ là này một tiếng sau, đem ở cấn cung khiến cho cực đại phong ba. Bộ tinh tinh trường, Cổ Dương cùng nhân nghệ lại là bất động, ánh mắt kiên định, tự Hưu Thiên với trước, cũng thần sắc không thay đổi chi thế. Lâu Nhạn Lan đã tỉnh lại, nàng ở bị Phong ấn trước chính là Thần Quân cảnh, bay lên nhất giai thần hoàn cảnh, lúc sau chính là hiện giờ văn nhân nghệ thần đế cảnh, này lực lượng nhưng không dùng tính thượng. Vì sợ Lâu Nhạn Lan đột phá phong ấn, văn nhân nghệ khống chế phong ấn thần thức lại nhiều một sợ, nội bộ Lâu Nhạn Lan tâm ma cũng là dần dần ăn mòn, làm Lâu Nhạn Lan ở vào điên cuồng trạng thái. Không có chút nào di động, văn nhân nghệ tăng lớn tam giới lưu ly li hóa phát ra, nhưng là này một tăng lớn ở độ, nháy mắt văn nhân nghệ liền phát hiện vấn đề. Cổ Dương lực, nhân nghệ thật sự là kém quá nhiều, hai người căn bản là không thể so sánh, như thế thời khắc, hai người hơi thở tương liên, Văn nhân nghệ cảm giác đến che giấu nguyên thánh cùng đế chi lực hơi thở bất quá là dễ như trở bàn tay cổ dương còn còn không biết tình huống văn nhân nghệ cũng bởi vì hiện tại đúng là sử dụng tam giới lưu ly hỏa thời khắc mấu chốt không thể hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể lựa chọn dung sau lại nghị cổ dương cùng bộ tinh tinh đều là từ hôn nguyên động trở về rất có khả năng cổ dương chính là cái kia được đến hôn nguyên động chuyển thường người đến nỗi hắn vì cái gì muốn che giấu văn nhân nghệ cũng không biết áp xuống trong lòng nghi hoặc văn nhân nghệ thần sắc càng thêm nghiêm túc lên đối với cổ dương cũng là càng thêm một phần quốc kỵ phân ra một sợith thức giám thị cổ dương hết thảy đều thực thuận lợi Tuy là trong phong ấn lâu nhạn lan thống khổ và phần, nhưng là trên thực tế, nàng trong cơ thể tâm ma đang ở bị loại trừ, mà chính nàng cũng là ở dần dần trở về bản tâm. Suốt 7 ngày thời gian, Cổ Dương cùng văn nhân nghệ đều không có chợp mắt, nếu không có là văn nhân nghệ chống đỡ, Cổ Dương cũng căng không được lâu như vậy. Ở cuối cùng thời điểm kết thúc thời điểm, Cổ Dương trên cơ bản là thoát lực trả thái. Lâu nhạn lan đã cơ bản khôi phục bình thường, Tam giới lưu ly hỏa thiếu đốt cũng là dần dần tiếp cận kết thúc, lúc này lâu nhạn lan trong cơ thể linh lực đã có thể tự chủ vận chuyển. Văn nhân nghệ ý bảo Cổ Dương thu hồi Tam giới lưu ly hỏa, chính mình cũng là thu hồi thần dược. Sau đó mở ra phân ấn. Hồi lâu chưa từng hoạt động quá lâu Nhạ Lan, nhìn chính mình tay chân, pha là có chút không thích đứng, mắt nhìn phía Văn Nhân Nghệ phương hướng, trong mắt là một mặt cảm động. Văn Nhân Nghệ hai người nhẹ nhàng ôm một chút, lúc này mới vây tay làm bên cạnh nuốt nhát sợ sệt Bộ Tinh Tinh lại đây, Lâu Nhạ Lan nhìn Bộ Tinh Tinh, đương trường nước mắt rơi như mưa. Một tay đem Bộ Tinh Tinh ôm trong lòng trùng, trong lòng muôn vãn ngôn ngữ, đã là hóa thành nước mắt chạy xuống, ôm Bộ Tinh Tinh khóc không thành tiếng. Mộ thân. Bộ Tinh Tinh một ngữ lúc sau, đó là không còn có lời nói, ôm Lâu Nhạ Lan, nước mắt dính ướt vào áo. Cổ Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, muốn yên lặng lui ra ngoài, lại ở rời khỏi trên đường, bị văn nhân nghệ phát hiện, văn nhân nghệ một tiếng hô nhỏ, lâu nhạn lan mới phát hiện Cổ Dương tồn tại. Cổ Dương, từ từ. Cổ Dương lấy tay vịn mạch, trong lòng pha là có chút lo lắng, hiện tại chính mình đúng là thoát lực trạng thái, lại lưu lại, nguy cơ thật mạnh. Cổ Dương thấy mấy người đều nhìn chính mình, lúc này mới nói, hiện giờ tiền bối đã khôi phục, cũng liền không cần Cổ Dương, Cổ Dương thả trước cáo lui. Văn nhân nghệ còn chưa nói chuyện, lại là lâu nhạn lan đi ở Cổ Dương trước mặt, trong mắt một mặt lạnh lẽo, còn bạn rất nhỏ suy tư, nhiên náy mắt một mặt hàn ý bắn tóe, bàn tay hoa đao trực tiếp bổ về phía Cổ Dương. Kia trong nháy mắt sợ ngây người mọi người, Cổ Dương cũng là bởi vì thoát lực trốn tránh không kịp, mắt thấy Lâu Nhạn Lan lấy hoàn trả ơn, liền phải đem Cổ Dương chém thành hai nửa hết sức, Bộ Tinh Tinh trực tiếp lấy thân tương chắn, làm Lâu Nhạn Lan thu tay lại không kịp, thiếu chút nữa bị thương Bộ Tinh Tinh. Hung hăng thu hồi thủ đao lực đạo, liền ở Bộ Tinh Tinh trên lưng một cễ thiếu chút nữa chính là thường cập tới mạng, Lâu Nhạn Lan trong mắt một mạt hận sắt không thành kép chi ý người làm cái gì. Lâu Nhạn tức giận quát. Bộ Tinh, tinh đem Cổ Dương dậy tới, hủy diệt trong mắt nước mắt, nói, thân, Cổ Dương là người ân nhân cứu mạng." Ngài sao lại có thể đối hắn xuống tay? Ân nhân cứu mạng. Lâu Nhạn Lan thanh âm cơ hồ là cắn răng truyền ra, nghe vào mọi người trong tai, giống như chỉ. Nhiên, kế tiếp nói, lại nhượng bộ tươi tốt cùng Cổ Dương đương trường xử suốt, "Tươi tốt, ngươi có biết hắn là người kẻ thù giết cha, ta biến thành như vậy, đóng băng Hàn Thạch cũng là vì hắn." Kẻ thù giết cha. Bộ Tinh Tinh đỡ cổ Dương tay, không tự giác buông ra, lại giữ chặt, nhịn không được nói, "Sao có thể? Cổ Dương tội tắc căn bạn không có khả năng giết phụ thân." Cổ Dương cũng là vẻ mặt đốc, cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào liên xạ đến chính mình trên đầu tới? Hơn nữa vẫn là lớn như vậy một cái nổi thực rõ ràng cổ dương sinh ra thời điểm phòng trường vị này lâu nhạn Lan tiền bối cũng đã bị đóng băng khi đó cổ dương sao có thể giết bộ tình tinh hành tra chỉ là dùng đầu góc ngẫ lại đều không thể sự tỉnh chính là nhìn lâu nhạn Lan bộ giáng một chút cũng không giống như là nói dân à còn có vừa rồi kia thủ đao, nếu không phải bộ tinh tinh chống đỡ tuyệt đối là sẽ không có bất luận cái gì đâu tay làm cổ dương mệnh tăng Đương trưởng Nhạn Lan người trước bình tĩnh một chút văn nhân nghệ kéo lại lâu nhà Lan thấp giọng nói hiển nhiên trong lòng rất rõ ràng lâu nhạ Lan vì cái gì sẽ nhằm vào cổ dương Lâu Nhạn Lan trong mắt một mạt bi ý, nhìn phía Văn Nhân Nghệ, trầm giọng nói: "Năm đó việc ngươi rất rõ ràng, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh?" Chương 460: Năm đó trận tướng. Tác giả: Cung Tam Nhạn Lan, ngươi thấy rõ ràng, hắn không phải Nguyên Thánh, Nguyên Thánh năm đó đã chết, hắn được đến chỉ là hôn nguyên trong động, cùng Nguyên Thánh giống nhau truyền thừa mà thôi. Nhìn Lâu Nhạn Lan điên cùng trạng thái, Văn Nhân Nghệ trầm giọng nói: "Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh trong mắt đều là một mạt không rõ nguyên do chi ý, đối với năm đó việc, bọn họ hai cái tiểu bối căn bản không thể nào biết được, nơi đây Cổ Dương bị mất mạng cũng không biết là chuyện như thế nào." Cổ Dương tuy rằng biết lúc này nói chuyện mạo hiểm Nhưng là tổng so không minh bạch đã chết hảo, lúc này mới mở miệng hỏi, tiền bối, còn tỉnh minh kỳ, ta cổ Dương không phải dám làm không dám nhận người, nếu thật là ta sai, ta sẽ không phản bác. Ha ha, dám làm không dám nhận, ngươi cho rằng năm đó tội của ngươi thực nhẹ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi được đến nguyên thánh truyền thừa, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cùng hắn giống nhau. Lâu Nhạn Lan nghe cổ Dương nói, trực tiếp lạnh giọng quát lớn nói, không lưu chút nào tình cảm. Cổ Dương trong mắt là một mặt trầm mặc chi sắc, không biết năm đó phát sinh chuyện gì, căn bản vô pháp tội bỏ Lâu Nhạn Lan khúc mắc, xem ra hôm nay việc, chú định là tan trong không vui. Không khí một trận trầm mặc, Văn Nhân Nghệ đứng dậy, đối mặt Lâu Nhạc Lan, nhẹ giọng nói, "Nhạc Lan, năm đó việc, xác thật là Nguyên Thánh sai, nhưng là Nguyên Thánh cũng bởi vậy trả giá đại giới, Cổ Dương cũng không là Nguyên Thánh, không nên thừa nhận như thế." Lâu Nhạc Lan nhìn Văn Nhân Nghệ, trong mắt một mặt bi ý mọc thành cụm, đáy mắt thần sắc làm người động dung, thở sâu, lúc này mới một tiếng lời nói truyền ra, "Năm đó Nguyên Thánh việc, vô luận như thế nào ta đều sẽ không quên." Nói xong lúc sau, trực tiếp liền mang theo Bộ Tinh Tinh rời đi mất, thất, Bộ Tinh Tinh trong mắt nhìn Cổ Dương lực có không tha, nhưng là đối mặt Cổ Dương cùng chính mình thật vất vả cầu tới mâu thân chi gian, Bộ Tinh Tinh cũng là làm ra lựa chọn. Cổ Dương, thực xin lỗi. Bộ Tinh Tinh bị lôi kéo đi thời điểm, quay đầu gian là một mặt bi thương chi sắc lưu chuyển, môi răng khẽ chạm, vẫn chưa phát ra âm thanh. Cổ Dương tất nhiên là sẽ không trách Bộ Tinh Tinh, nhẹ lay động lắc đầu, cũng không có ngăn cản Bộ Tinh Tinh rời đi, nhượng bộ tươi tốt đi yên tâm. Mật thất giữa, cuối cùng chỉ còn lại có Cổ Dương cùng văn nhân nghệ hai người, văn nhân nghệ dù sao cũng là một tông trưởng môn, hơn nữa đều không phải là là sự tình thân chịu dạ, trong đó thái độ cũng là hơi chút công chính chút. Cổ Dương trong lòng đã là bị nghi hoặc che kín, đối mặt văn nhân nghệ, cũng kính hành lễ, nhẹ giọng nói, trưởng môn Còn Thỉnh vị Cổ Dương giải thích nghi hoặc, năm đó Nguyên Thánh cùng Cựu Cung Chi Gian, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Nghệ nhìn Cổ Dương, thật lâu chưa từng nói chuyện, trần chờ hồi lâu, lúc này mới nói, năm đó bí thân, ngươi xác thật là có biết đến quyền lợi, Nguyên Thánh cũng có biết đến quyền lợi. Văn Nhân Nghệ cuối cùng một câu, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, kia lũ thần thức một trận dao động, nhưng là cũng không có nhiệt hân, hiển nhiên Văn Nhân Nghệ là biết Nguyên Thánh tồn tại có một sợi thần thức ở Cổ Dương trong cơ thể. Lâu dài lúc sau, Văn Nhân Nghệ mới đưa năm đó việc, một năm một mười, sự vô toàn diện tất cả đều nói cùng Cổ Dương. Nguyên Thánh cùng Cựu Cung Chi Gian Sắc thật là không đội trời trung đại thủ, cùng lâu nhạn lan chi gian, càng là sinh tử chi thủ. Nguyên cung trở thành đệ tử cùng, là nguyên cung nhất cường thịnh thời điểm, nhưng là loại này tuẩn tịnh, vẫn chưa liên tục bao lâu, đột tiên chập trùng, liền bạo phát một hồi đáng sợ chiến tranh. Tiến vào thần đế cảnh, sẽ dung hợp vũ trụ hình thành nguyên vũ trụ, mà đột tiên trạch chính là nguyên thánh nguyên vũ trụ, chỉ là đột tiên trạch giữa tình cảnh, lại cũng không là cùng Cửu cung một trận chiến tạo thành, mà là nguyên thánh chính mình tạo thành. hấp chính mình, vũ trụ sở hữu sinh mệnh, hơn nữa bắt đầu đánh chủ ý, cuối cung là chọn diện nguyên thánh, hạ thủ vị cường. Nếu không chờ đến Nguyên Thánh hấp thu sở hữu lực lượng, thăng cấp thần đế cảnh phía trên thần tôn cảnh, như vậy hết thảy liền đều thời gian đã muộn. Kết quả là, mới có mặt sau cựu cùng cùng nhau liên hợp, tiêu diệt nguyên cung viện phát sinh, hết thảy đều là nguyên cung tự chịu diệt vong. Mà Lâu Nhạc Lan cùng Nguyên Thánh cử hận, cũng là ở diện sắt Nguyên Thánh nháy mắt kết hạ, phu quân bức tìm từ thần quân cảnh nhập thần hoàn cảnh, kết quả bởi vì Nguyên Thánh lúc sắp chết phản công, tạo thành thiên địa ma, thân, lộ, Lan, chính là một cái lỗ, tâm tự kiểm chế. Chính mình đem chính mình giam cầm, Sau đó làm văn nhân nghệ đem chính mình phong ấn, ở trong năm sau, đem bộ Tinh Tinh ngủ bụng mà ra, luyện chế hàm linh nhận, phong ấn một sợi lâu nhạn lan toàn thức, làm bạn bộ Tinh Tinh trưởng thành. Nguyên Thánh một người, hủy diệt không chỉ là toàn bộ nguyên cùng, còn có rất nhiều hết thảy, chỉ là nguyên thánh vì cái gì sẽ cái gì đều không nhớ rõ, đây là Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương thật dài thở dài, trong lòng trầm mặc, không ngờ quá, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Chính mình đau khổ tìm kiếm chân tướng, cuối cùng thế nhưng là như thế này khó có thể làm người tiếp thu hình ảnh, Nguyên Thánh, thiện hay ác, ai lại cũng biết. Cổ Dương đối mặt văn nhân nghệ Trung quy là hỏi, kia vì cái gì nguyên thánh sẽ không nhớ rõ kia đoạn ký ức đâu, này nếu thật là chính hắn làm, không, có khả năng không nhớ rõ. Văn Nhân Nghệ lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, có lẽ là chính mình vô pháp đối mặt này đoạn lịch sử cũng nói không chừng, dù sao cũng là hắn thân thủ vị diệt chính mình một tay thành lập nguyên cung. Cổ Dương trầm mặc, trong lòng không biết nên tin tưởng ai, nguyên thánh cũng là vẫn luôn trầm mặc bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì phản đối, cũng không có đồng ý ý tứ. Khẽ thở dài, Cổ Dương Trung Quân là làm ra quyết định, hết thảy chờ đi ra ngoài rồi nói sau, cấp Văn Nhân Nghệ hành lễ, lúc này mới nói, nếu sự tình chân tướng đã minh ta đây liền đi trước cáo lui. Nói xong lúc sau, Cổ Dương chuẩn bị xoay người rời đi hết sức, lại bị Văn Nhân Nghệ gọi lại, "Ngươi được đến truyền tự việc, ta sẽ nói cho Tô Tâm Thủy." "Ừ." Cổ Dương cũng vì phản đối, vốn gì hắn cũng liền tính toán trở về trấn cung, Tô Tâm Thủy biết, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Rời đi trấn cung, Cổ Dương nhiều là bình tĩnh, mới ra đi cấn cung cửa cung, phải tới rồi Tô Tâm Thủy truyền âm, làm Cổ Dương tức khắc trở về trấn cung, hiển nhiên Văn Nhân Nghệ đã nói cho Tô Tâm Thủy. Cổ Dương truyền âm nói, đang ở trên đường trở về, Tô Tâm Thủy cũng là không có lại nói, chỉ là dặn dò Cổ Dương tiểu tâm ít, hôn nguyên động truyền thừa không hảo không chế. Mãi cho đến nửa đường thượng, Nguyên Thánh mới bông nhiên ra tới, ngăn cản Cổ Dương trở về lộ, dung sắc gian là một mặt chính xác, đầy mặt tiên lặng bộ dáng. "Ngươi làm sao vậy?" Đối với Nguyên Thánh trong miệng mất trí nhớ không biết là thật là giả, Cổ Dương ánh mắt gian rõ ràng có một tia cảnh giác. Nguyên Thánh rất rõ ràng Cổ Dương thái độ, biết như vậy trở tướng, đừng nói Cổ Dương không tiếp thu được, ngay cả chính hắn đều là không tiếp thu được. Trong mặt hồi lâu, Nguyên Thánh trong mắt là một mặt dễ dụa chi sắc, chung quy là mở miệng nói, "Cổ Dương, ngươi có lẽ cảm thấy ta ở lừa ngươi, nhưng là xin nghe ta nói xong kế tiếp nói." Hảo. Cổ Dương gật, gật đầu, nhìn như nghiêm túc nghe bộ dáng. Chương 461, đánh chết Nguyên Thánh. Tác giả, cung ta Nguyên Thánh vẫn chưa để ý Cổ Dương hay không tin tưởng, chỉ là lo chính mình nói, ta là thật sự không nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình, cái kia chân tướng nếu là đúng như bọn họ theo như lời, như vậy ngươi trở về lúc sau, sẽ là cùng ta giống nhau kết cục, thậm chí thảm hại hơn. Này nói như thế nào? Cổ Dương hơi như mày, ngưng thanh hỏi. Nguyên Thánh trong mắt một mặt chính xác, làm Cổ Dương rất rõ ràng hắn không phải ở nói giỡn, trầm mặc thật lâu sau, thanh âm tùy theo truyền ra, kiểu cung làm việc, không để lôi thoát, hoàn toàn vì cựu suy nghĩ, mà ngươi được đến cùng ta giống nhau truyền thừa cũng liền ý nghĩa, ngươi rất có khả năng sẽ làm ra cùng ta giống nhau sự tình tới, cuối cùng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cổ Dương trầm mặt một lát, rất rõ ràng Nguyên Thánh theo như lời, cũng không phải không có khả năng, nếu mày hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nguyên Thánh nhìn về phía Cổ Dương, chính trọng nói, ngươi muốn chính mình tìm ra trận tướng, lúc này đây đi trở về trấn cùng, ta lo lắng ngươi liền rốt cuộc già không được. Nguyên Thánh bi kịch, ở Cổ Dương xem ra chính là chính mình ảnh thu nhỏ, Nguyên Thánh mất trí nhớ là thật, hơn nữa hiện không có vũ lực, cũng không có thể, càng thêm không có chống lại Cổ Dương năng lực, hắn không cần phải cấp Cổ Dương chế tạo như vậy nói chuyện giật gân. Đến nỗi văn nhân ngậy nói, ở cổ Dương xem ra là lời nói của một bên, Nguyên Thánh mới là chân chính đường cục giả, nếu muốn được đến trận tướng, sợ là chỉ có này một cái lộ, chính mình hiện tại liền ở Nguyên Thánh đã từng đi qua trên đường, mà tìm được năm đó chân tướng nguyên nhân, cũng liền ở chính mình trên người, có lẽ thật sự như Nguyên Thánh theo như lời, cổ Dương chính là không nên trở về, hẳn là chính mình đi tìm cái kia chân tướng. Tiên lặng hồi lâu, cổ Dương rốt cục là làm ra quyết định, chủ động chặt đứt cùng Tô Tâm Thủy liên hệ, sau đó lấy thiên đạo chi lực ẩn tàng rồi tự thân tích. Trừ phi cổ Dương muốn cho người tìm được, nếu không ý theo cổ Dương cùng tiên đạo phụ hợp độ, chỉ cần cổ Dương tưởng che giấu liền sẽ không có người tìm được hắn. Như thế ẩn nấp, cực kỳ hao phí thể lực, Cổ Dương lúc ấy 7 ngày hao phí lực lượng, cũng là đều vào lúc này bùng nổ, ẩn ẩn có làm Cổ Dương vô pháp khống chế xu thế. Chẳng lẽ là muốn thăng cấp tiên thần cảnh lục giai? Cổ Dương trong lòng lẩm bẩm nói, từ ngày đó ở Đồ Tiên Trạch đánh chết kia chỉ An Linh, Cổ Dương liền cảm giác chính mình hơi thở có trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông. Nhưng là sau lại lại sự tình gì đều không có, lúc này đây trải qua 7 ngày mệt mỏi sử dụng thần thức cùng trong cơ thể lực lượng khống chế tam giới lưu hỏa, làm Cổ Dương bản trầm hơi thở lại một lần mãnh lên. Cổ Dương nhíu mày gian, chấn cung, ly cung Cản cung, cấn cung đều không thể đi, Cổ Dương trong lòng nghĩ đến, chỉ có một địa phương, cũng là chỉ có nơi đó sẽ không có người phát hiện. Ngày đó Cổ Dương ở nơi đó để lại chuyển tống trận, lúc sau lại đi liền không cần lại trải qua cản câu nói, nhập trời xanh chí hải, Cổ Dương ở ngoại vi giữa tìm một khối đá ngầm, sau đó ngồi định rồi thân mình. Hơi thở lưu chuyển, ở trong nháy mắt phóng lên cao, đơn giản nơi này là trời xanh chí hải, hơi thở ẩn nấp, không người phát hiện Cổ Dương thế, nhưng tại đây thăng cấp. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương trên người hơi thở kế tiếp kéo lên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, ở hơi thở kéo lên trên đường Có một sợi xa lạ hơi thở bồi hồi. Cổ Dương ngưng thần cảm giác, kia lũ hơi thở tụ hội là từ đế chi lực cái kia thái cực đồ hình trung chuyển ra tới, chính là làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, chỉ là màu đen lực lượng bồi hồi mà ra, cuốn quanh ở Cổ Dương thăng cấp linh khí giữa, làm Cổ Dương vô pháp tự kiềm chế. Kia lũ hơi thở giữa, làm Cổ Dương sinh ra một mạt quen thuộc cảm giác, thẳng đến tới gần mới phát hiện, kia lũ hơi thở cùng đồ tiền trạch giữa chính mình đánh chết ác linh hơi thở nhất trí. Trong không khí là một mạt nghiêm nghị chi ý, Cổ Dương trong lòng lan tràn vô số ý tưởng, thậm chí có nghĩ tới hay không đây là nguyên thánh một cái âm lưu, cái kia ở đồ tiên trạch giữa ác linh Kỳ thật vốn dĩ liền cùng nguyên thánh cũng có quan hệ, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, Cổ Dương lại cảm thấy không quá khả năng, kia cổ cuốn quanh ở Cổ Dương linh lực giữa lực lượng, là một loại cùng nguyên thánh hơi thở hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cổ Dương thăng cấp đã là tới rồi mấu chốt thời khắc, mà kia cổ lực lượng cổ vốn không có biện pháp đem nó từ giữa chốc, hết thể đè sinh ở trong chớp nhoáng, làm Cổ Dương cơ hội là ở nháy mắt liền làm quyết định. Áp chế, áp chế, hung hăng áp chế, đem đã sắp phá tan thiên thần cảnh lục giai cái chắn lực lượng một lần nữa lại áp chế trở về. Nhưng là, Cổ Dương trong lòng ý tưởng là bình thường, thực tế hành động lên, lại là nguy cơ tràn mạnh. Hơn nữa sự hiện Cổ Dương vô pháp khống chế ngoài ý muốn, áp chế quá tàn nhẫn, làm cho lực lượng xuất hiện bắn ngược, này trong nháy mắt bắn ngược, làm Cổ Dương kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, lục dai cái chắn trong khoảnh khắc phá tan, kia cổ từ đế chi lực trung diễn sinh ác linh lực, lượng, trực tiếp theo Cổ Dương linh lực, nhảy vào thiên thần cảnh lục dai. Cổ Dương hai mắt huyết hồng, gào giống thanh chấn triệt toàn bộ trời xanh chi hải, làm chung quanh nước biển trong nháy mắt tất cả đều sôi trào lên, dưới chân đá ngầm, ở trong khoảnh khắc bị chấn nát. Cổ Dương thân ảnh rơi vào biển rộng trùng, giống như vô can lục bình, ở trong đó phiêu dãng, chậm rãi trồi lên mặt nước, Cổ Dương hai mắt như cũ huyết hồng nhưng là kia mặt vô thần làm nhân tâm kinh. Bay tới một cái đá ngầm mặt trên, Cổ Dương vô ý thức bò đi lên, lóc lóc ngồi ở đá ngầm thượng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Màu đỏ sợi tóc cùng trên người quần áo nháy mắt khô cạn, mặt trên kết điểm điểm mối tinh, trên người ở ẩn có một cổ màu đen hơi thở lan tràn, dần dần chiếm cứ cổ Dương quanh thân, cổ Dương trong mắt bỗng nhiên có chút thần thái. Nhưng mà kia mặt thần thái giữa, có một sợi tà khí lan tràn ở giữa, dương mắt gian, đỏ như máu hai tròng mắt, tựa hồ đã không phải cổ Dương. "Cổ Dương, ngươi tỉnh, thế nào, thăng cấp thuận lợi sao?" Nguyên Thánh ra tới, nhìn đến cổ Dương ngây ngồi vội là tiến lên mở miệng hỏi. Ở cổ dương thăng cấp phía trước, cấp nguyên thánh hạ cấm chế, như vậy cũng là vì phòng ngừa nguyên thánh ra đoạn, nơi đây cổ dương thăng cấp xong, cấm chế tựa hồ là tự hành giải khai. Cổ dương thần sắc kỳ quái, nhìn liếc mắt một cái nguyên thánh, tựa hồ là cũng không nhận thức hắn giống nhau, huyết hồng hai trong mắt, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Đang ở nguyên thánh kỳ quái hết sức, đột nhiên cảm giác được một sợi tình phong rơi xuống, sống thẳng chính mình cổ họng, một đôi tay bóp lấy chính mình cổ, làm nguyên thánh ở trong khoảnh khắc bị người khống chế. Cổ dương đôi tay là một cổ giam cầm hơi thở lằn trận, nguyên thánh ở nháy mắt đã bị cổ dương áp chế, căn bản không có chạy thoát cơ hội. Tần Tập Trung, Cổ Dương khống chế Tam Giới Lưu Ly Hỏa, trực tiếp đem Nguyên Thánh bao vây, không màng Nguyên Thánh tinh tụng hai trong mắt, chỉ là trong khoảnh khắc khiến cho hắn tan thành mây khói. Tuy Nguyên Thánh hơi thở cũng không có chân chính biến mất, bạn Tam Giới Lưu Ly Hỏa, thế nhưng về tới đế chi lực giữa. Đế chi lực thái cực đồ hình chia làm hắc bạch nhị sắc, ác linh ngày đó hấp thu, là tiến vào màu đen bộ phận, nhưng là hôm nay Nguyên Thánh hấp thu, là tiến vào màu trắng bộ phận. Đế chi lực hấp thu Nguyên Thánh lực lượng, cơ là ở nháy mắt, Cổ Dương đỏ bừng hai mắt liền mất, trên người khí cũng là dần dần Chương 462, truyền thừa trận tướng. Tác giả Cùng tam đây là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Cổ Dương trong mắt là một mạt nghi hoặc, trong lòng tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì, nhưng là chính mình một chút đều không nhớ rõ. Nhìn xung quanh trên biển trôi nổi đáng ngẩm, Cổ Dương xoa xoa đầu, cảm giác giống như thiếu chút cái gì, lạc mục chung quanh, rốt cục là đã nhận ra. Nguyên Thánh như thế nào không thấy? Cổ Dương nhỉ non ra tiếng, trong lòng ngưng thần cảm giác, nhưng là cũng không có tìm được Nguyên Thánh bóng dáng, Nguyên Thánh giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nghi hoặc giữa, Cổ Dương trong lòng nghĩ tới cái gì, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa. Chỉ là lúc này đây, Nguyên Thánh nơi ở cũ cảnh tượng cùng ngày đó chứng kiến có điều bất đồng, nguyên bản là bị tuyết bao trùm nguyên thánh nơi ở cũ, không biết khi nào đã biến thành một khối thật lớn sắt băng. Đông tuyết hòa tan, hóa thành băng cứng đem toàn bộ nguyên thánh nơi ở cũ phong ở trong đó, trên đỉnh có ẩn ẩn quang mang rơi xuống, sinh ra một mạt khắc thường chết xạ. Đang ở cổ Dương nghi hoặc hết sức, một đạo thần thức phóng, dừng ở cổ Dương trước mặt, này thượng là một bức hình ảnh, hình ảnh trung cảnh tượng cổ Dương rất thuộc, đúng là chính mình vừa rồi nơi trời xanh chi hải. Cổ Dương trong mắt là một nghi hoặc chi sắc, đáy mắt trầm mặc, nhìn phóng hình ảnh giữa chính mình. Cổ Dương cảm giác có chút không quen biết, cặp kia đỏ bừng đôi mắt, thật là chính mình sao? Nhưng mà, không chỉ là kia nói ngồi ở đá ngầm thượng cô tịch thân ảnh, còn có kế tiếp xuất hiện một màn, đều làm Cổ Dương cảm thấy không thể tin tưởng. Nguyên Thánh ra tới thời điểm, cổ Dương ánh mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ, nhưng mà, chân chính nhìn đến là chính mình giết Nguyên Thánh thời điểm, cổ Dương tỏ vẻ, chính mình hoàn toàn tiếp thu không nổi. Sao có thể? Sao có thể đâu? Cổ Dương trong miệng nói mớ ra tiếng, cảm giác hoàn toàn không thể tin tưởng, chính là trước mắt phóng một màn, tựa hồ cũng không giả. Nếu không nên như thế nào giải thích, Nguyên Thánh vô duyên vô cớ biến mất việc, Cổ Dương không nói gì, chau mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chính mình sẽ hoàn toàn không nhớ do phát sinh quá chuyện như vậy. Trong lòng Trầm Mặc, hình chiếu đã biến mất, chỉ ở mặt băng thượng để lại một viên linh thạch, tựa hồ là Nguyên Thánh lúc sắp chết chuyên môn cấp cổ Dương lưu lại, muốn phụ trợ cổ Dương tìm được chân tướng. Vô lực ngồi ở mặt băng thượng, Cổ Dương không cảm thấy rét lạnh, ngược lại là hắn trong lòng so mặt băng càng thêm rét lạnh, đem thần thức thấu nhập linh giữa, lập đi lặp lại nhìn chính mình đánh chết Nguyên Thánh quá trình, muốn từ trong đó tìm được cái gì dấu vết để lại, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhiên, liền ở cổ Dương lại lần nữa đem thần thức thấu nhập linh thạch thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, thu hồi linh thạch, đem thần thức đầu nhập vào chính mình thức hải giữa, cổ Dương ánh mắt thay đổi. Hắn còn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, ở chính mình tiến vào thiên thần cảnh lục dai thời điểm, một sợi màu đen lực lượng đi theo tiến vào cái trắng giữa, cổ Dương nhìn trước mắt bình tĩnh thái cực đồ hình, trong mắt là lại là một màn không bình tĩnh. Đế chi lực thái cực đồ hình chung, màu đen lực lượng cùng màu trắng lực lượng tồn tại, đã một lần nữa biến thành bình thể, nguyên bản bởi vì hấp thu ác linh lực lượng, ở vào hạ phong màu trắng bộ phận, cũng lại một lần nữa khôi phục lại đây, hiện ra lực lượng ngang nhau chi thế. Nhìn trước mắt một màn, Cổ Dương trong lòng đột nhiên có một tia hiểu ra, chính mình lâm vào cái loại này huyết hồng hai trong mắt trạng thái, là bởi vì bị đế chi lực chung màu đen lực lượng khống chế, mà chính mình sở dĩ có thể tỉnh lại, lại là bởi vì màu trắng lực lượng vượt qua màu đen lực lượng, nếu không phải hấp thu nguyên thánh lực lượng, bổ sung màu trắng bộ phận, chính mình hay không sẽ vĩnh truy hắc ám giữa. Cổ Dương trong lòng là nghĩ lại mà sợ, trong mắt trào ra cũng là một mặt lo lắng chi ý, trong mắt quang mang không hề bình tĩnh, rất rõ ràng, việc này không thể coi như không phát quá. Vì nay chi kế, có thể giúp Cổ Dương, cũng cũng chỉ có một người. Thô tâm Thủy, ngươi là sẽ giúp ta? vẫn là sẽ hại ta. Cổ Dương trong miệng lầm bầm nói, đáy mắt thần sắc mê mang, cuối cùng là thở dài khẩu khí, trong lòng có quyết định. Trời xanh chi hải, Cổ Dương bình tĩnh ngồi trên đá ngầm phía trên, nơi xa một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, màu vàng nhạt cùng chàng, như cũng là kia phó siêu nhiên trên thế gian bộ dáng. Người đã đến rồi. Cổ Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn đến người tới, trong miệng thanh âm nhẹ chuyển mà ra, "Đứng dậy." Tô Tâm Thủy đối với Cổ Dương chủ động chặt đứt thần thức liên hệ, trong lòng có một mặt lo lắng, hiện giờ nhìn đến Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, trong lòng lo lắng cũng là phai nhạt chút. "Người tìm ta?" Bởi vì Hoắc Nguyên chính nguyên nhân Đối với Cổ Dương, Tô Tâm Thủy trong lòng luôn là có một mặt bất đồng chi sắc, hoặc là nói là, đối với Cổ Dương tùy hứng, nhiều một tia bao dung. Cổ Dương thở sâu, gật gật đầu, đem trong tay linh thạch đưa cho Tô Tâm Thủy, này khối linh thạch tự nhiên không phải bên, đúng là nguyên thánh để lại cho Cổ Dương kia một khối. Tô Tâm Thủy trong mắt là một mặt nghi hoặc chi sắc, nhìn về phía Cổ Dương, thấy hắn cũng không có tính toán giải thích bộ dáng, lúc này mới đem thần thức đầu nhập vào linh thạch giữa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm Tô Tâm Thủy khiếp sợ không thôi, là thật sự không nghi tới như vậy cảnh tượng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt, Tô Tâm Thủy liên tục nhìn hai lần, lúc này mới dương mắt hỏi Cổ Dương, đây là thật sự. Cổ Dương gật đầu, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, không phải do hắn không thừa nhận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu lúc ấy Tô Tâm Thủy ở hiện trường, có lẽ còn sẽ rõ ràng Cổ Dương rốt cuộc làm sao vậy, chính là trên thực tế, Tô Tâm Thủy không có, cho nên chỉ có thể tái nhợt hỏi ra những lời này. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt bi ý, nhìn về phía Tô Tâm Thủy, dũng sắc gian là một mặt cười khổ, ngồi trên đá ngầm phía trên, nhìn xa phương xa, trong miệng tự bại tựa ra, sư phó Cậu cũng không sai, Nguyên Thánh cũng không sai, sai chính là này Hỗn Nguyên Động chuyển thừa. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Tâm Thủy trong mắt là một mạt nghi hoặc, hiển nhiên là có chút nghe không hiểu. Cổ Dương mở ra thần thức, lôi kéo một sợi Tô Tâm Thủy thần thức tiến vào thức hải trung, dừng ở đế chi lực trước mặt. Ngươi chỗ đã thấy, chính là hôn Nguyên Động đế chi lực chuyển thừa. Cổ Dương mở miệng nói, Tô Tâm Thủy mày đẹp hơi chau, nghi thanh hỏi, kia cái này cùng Nguyên Thánh, còn có vừa rồi việc có cái gì quan hệ? Cổ Dương trên mặt là một mạt cười khổ lăm chạm, trong lòng trầm mặc, thấp giọng nói, đương màu đen lực lượng vượt qua màu trắng lực lượng thời điểm, ta liền sẽ mất đi thần trí hoàn toàn sẽ không nhớ rõ lúc ấy phát sinh sự tình gì, này cũng cùng lúc ấy Nguyên Thánh nói cho ta nhất trí, hắn vẫn luôn khăng khăng những cái đó sự tình không phải chính mình làm. Ý của ngươi là nói, kia hết thể đều là tại đây cổ màu đen lực lượng không chê trung tiến hành sao? Tô Tâm Thủy Trần chờ nói. Cổ Dương tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là kết hợp chính mình cùng Nguyên Thánh trải qua, cái này 택 nói, không có bất luận vấn đề gì, thậm chí còn còn như vậy một kia tiếp cận chân tướng ý vị. Đúng vậy, ngươi nói không sai, hiện tại ta là cưới lên lưng còn khó leo xuống, nếu là trở về, sợ là đúng như Nguyên Thánh theo như lời, chỉ có cùng hắn giống nhau kết cục. Cổ Dương ánh mắt sầu lo nói trên 463, đánh tới cửa đi. Tác giả, Cung Tam Tô Tâm Thủy lắc đầu nói, ngươi không thể trở về, nếu là trở về, cuối cùng sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ sẽ đem nguy cơ bóc chết ở nội chung, ngươi chỉ có đường chết một cái. Nghe Tô Tâm Thủy nói, Cổ Dương không nói gì nói, sư phó, nói rất đúng giống ngươi ta đều không phải Cửu cung người giống nhau. Trừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, Tô Tâm Thủy nhíu mày nói, ngươi còn có tâm tư nói giỡn đâu, tóm lại không chỉ là trấn cung, Cửu phạm vi đều không cần xuất hiện. Ân, ta chính là tình toán đi. Đừng nói cho ta, ta sẽ không muốn biết ngươi đâu, tóm lại ngươi là ta trấn cung trưởng môn đệ tử. Việc này ta sẽ phụ trách đến cùng." Cổ Dương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Tâm Thủy cấp tiếp nhận câu chuyện, ngăn chặn Cổ Dương nửa câu sau chưa nói xong nói, đối mặt Cổ Dương, Tô Tâm Thủy lựa chọn bao che. Cổ Dương gật đầu, Tô Tâm Thủy tiếp tục nói, "Về ngươi trong cơ thể đế chi lực chuyển thừa sự tình, ta sẽ nhiều hơn lưu ý, nhìn xem có không tìm ra trong đó chân tướng." "Sư phó, đa tạ." Cổ Dương thanh bằng một lời, trong lòng nhiều là cảm hái, vô luận Tô Tâm Thủy là bởi vì Hoắc Nguyên đang giúp chính mình, nhưng là bởi vì đồ đệ thân phận giúp chính mình, Cổ Dương đều thực cảm kích. Nhân sinh không như 89 10, có thể gặp được Tô Tâm Thủy, là Cổ Dương may mắn. Tô Tâm Thủy nhẹ lay động lắc đầu, đạm nhiên nói: "Hảo, ta đi trước, sau này ngươi muốn chiếu cố hảo chính ngươi, cần phải không thể làm cựu cung phát hiện được này." Minh Bạch, Cổ Dương gật đầu, cung kính niết bái, Tô Tâm Thủy tức khắc rời đi, không lưu một tia dấu vết, Cổ Dương cũng là biến mất ở trời xanh tri hải. Có Tô Tâm Thủy hỗ trợ, Cổ Dương sự tình sẽ hảo giải quyết nửa phần, rốt cuộc nếu là thật sự bại lộ ra tới, Cổ Dương vô pháp khống chế truyền thừa, như vậy có nguyên thánh vết sẽ đổ, Cổ Dương chỉ có bị mạn sát một cái lộ. Cổ Dương trong lòng thực Minh Bạch, Tô Tâm Thủy trong lòng càng thêm Minh Bạch, nhưng là Tô Tâm Thủy lựa chọn đứng ở Cổ Dương bên này. Là Thương khung kiếm chỉ dẫn Cổ Dương trở về, Tô Tâm Thủy nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Giờ đi trời xanh chi hải, Cổ Dương tiến đến phương hướng, có lẽ là Tô Tâm Thủy không nghĩ tới, rốt cuộc nàng cho rằng Cổ Dương sẽ đi một cái hiếm khi có dân cư địa phương. Nhưng mà, sự thật lại phi như thế, Cổ Dương sở đi địa phương, đúng là vô đạo chi cảnh loạn cục bắt đầu, thượng một lần tới đây, Cổ Dương đã là trộn lẫn đến long trời lở đất, lúc này đây Cổ Dương lại không biết sẽ liên lụy ra cái dạng gì phong ba tới. Người nào, Thiện Sấm Lộc hồi đầu, không biết nơi này quy củ sao? Cổ Dương vừa mới đứng ở hồi đầu cửa thành, đã bị trong đó thủ vệ ngăn cản. Không phải người quen, Hoặc là nói không phải lần trước ngăn lại cổ Dương kia đội nhân mã, đánh giá có thể là thay ca, cho nên người không giống nhau. Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý, nếu này lập hồi đầu là một cái dùng võ vi tôn địa phương, như vậy cổ Dương khiến cho bọn họ biết, các bậc cũng không thể đại biểu hết thảy. Trong tay thương khung kiếm hiện ra, cổ Dương trong lòng huyết khí cuồn cuộn là lúc, còn không có chú ý tới, thương khung kiếm ẩn ẩn lộ ra một sợi hắc khí, ở xuất hiện nháy mắt biến mất. Cổ Dương khỏe môi là một mạt cười lạnh, cầm trong tay thương khung kiếm, lấy một chăm, đi nhanh về phía trước, có căng da đầu sông lên, chính là bất quá nhất chiêu đã bị chủ bày. Có thần trợ cảnh nhìn đến cổ Dương động tác, Một cái thiên thần cảnh lục dai cũng dám tiến sấm, trong lòng chỉ cảm thấy cổ Dương tím chết, cầm trong tay trường thương, trực tiếp nhằm phía cổ Dương. Tới hảo. Cổ Dương quát chói thai một tiếng, trong tay thương khung kiếm vung lên, làm chung quanh vướng bận người tất cả đều không tự chủ được rời khỏi vòng chiến, sau đó cùng cái kia thần trợ cảnh chiến ở một chỗ. Chỉ là xem, tự nhiên không biết cổ Dương lợi hại ở nơi nào, chân chính tới rồi giao chiến thời điểm, cái kia thần trở cảnh trong lòng mới bắt đầu sinh ra một tia hối hận chi ý thương khung kiếm cùng trường thương tương tiếp, chiêu chiêu là mệnh, làm cái kia thần trợ cảnh mệt mỏi ứng đối, cứ việc cấp bậc so cổ Dương cao, nhưng là làm người kỳ quái chính là Cổ Dương thực rõ ràng là cùng thần trợ cảnh chiến cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa ở giao chiến trong quá trình, cổ Dương đáy mắt màu đỏ quang mang ẩn hiện, ở bất tri bất rất giữa, hơi thở kế tiếp kéo lên. Vốn dĩ hẳn là ở đối chiến trung dần dần mệt mỏi cổ Dương, cùng chi này thần trợ cảnh một trận chiến lại vừa vận tương phản, làm cái kia thần trợ cảnh mệt mỏi ứng đối, thời khắc mấu chốt, bị cổ Dương một kích bị mất mạng. Nhất kiếm xuyên thấu cái kia thần trợ cảnh thân thể, cổ kiếm, nhiên tới cái cảnh, thương khung kiếm đâm thấu, đưa lộ hai dọng, ký, tiếp sau tìm chết, muốn nhìn địa phương. Phúc. Cổ Dương rút kiếm mắt Thân hình lập lòe lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia thần trợ cảnh thân mình ậm ậm về phía sau đảo đi. Cổ Dương đâm vào nháy mắt, trong đó kiếm khi đã tiêu diệt cái này thần trợ cảnh sở hữu sinh cơ, Cổ Dương đối với loại này tìm chết người, chưa bao giờ sẽ nâng tay. Ông tay áo nhẹ huy, làm trước mặt mùi máu tươi nhi phai nhạt điểm, nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương nhìn từng đôi kinh hồn chưa định con người, đáy mắt là một mặt lạnh nhạt chi ý cái gọi là dùng võ vi tôn, cũng chính là khinh mềm sợ ác, loại địa phương này, nên có Cổ Dương loại người này cho bọn hắn tẩy tẩy đôi mắt, làm cho bọn họ biết, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lĩnh chủ đại nhân đến rồi. Cổ Dương đang muốn thu hồi trường kiếm, bỗng nhiên nghe được phía trước có người một tiếng hô to, lật vào trong tầm mắt chứng kiến, lần này đạo thật là người quen. Thượng một lần Cổ Dương đạt được tiến vào tam giới Lưu Ly Hỏa Tư Cách, một Phong liền muốn đem Cổ Dương chiêu nhập chính mình thủ hạ, nghề hà Cổ Dương lại chạy. Lúc này đây nghe nói có người ở lập hồi đầu quái rối, vốn là muốn muốn đến xem là cái nào không có mắt, chứng kiến lại là Cổ Dương, là một Phong trên mặt đốn sinh một nụ cười. Hiện đại, như thế nào lớn như vậy trận trường, chẳng lẽ là Getbò Kakata chưa từng sang lên sao? Mộ Phong một thân áo dài cháo thể, thanh âm trêu đùa truyền ra. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, Bình Tính nói: "Cổ Dương không dám, bất quá là muốn dùng nhanh nhất tốc độ cùng ca ca ôn chuyện mà thôi, ngươi xem hiện tại tỉnh đi nhiều ít sự tỉnh." "Hảo hảo hảo, tới liền hảo, đi một chút, chúng ta huynh đệ uống rượu đi." Một Phong nói, trực tiếp đáp thượng Cổ Dương vai lưng, sau đó liền đi rồi. Giữ lại cửa thủ vệ, một mảnh hai mặt nhìn nhau chi sắc, nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, chỉ cảm thấy này rốt cuộc xem như chuyện gì nhi a. Đến nỗi Cổ Dương cùng Một Phong hai người, kề vai sắt cánh đi trở về đại địa giữa, người bái rượu, cùng Cổ Dương tính toán đau uống một phen. Đệ, một lần vốn là muốn cho Hiền lưu lại cho ta hỗ trợ. Kết quả còn chưa trở đến, liền nghe nói hiền Đệ đã rời đi, chẳng lẽ là cảm thấy ca ca chiếu cố không chu toàn sao? Một Phong dơ tay một rót rượu, cười nói, Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, khẽ thở dài, lúc này mới nói, một Phong lĩnh chủ, kỳ thật thượng một lần Cổ Dương đã có ý tưởng lưu tại Lộc hồi Đầu, nhưng là ngại với thân phận, không dám cấp lĩnh chủ tìm phiền thoái, kỳ thật ta là trấn cung trưởng môn đệ tử. Một Phong thần sắc một đốn, bỗng nhiên liền cười, một trận lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao, lúc ấy cùng ngươi cùng nhau tới Lạc Cản cung ngợi, ta đã đã điều tra xong, nhưng là ngươi cùng bọn họ không giống nhau, hiện giờ ngươi trở về Lộc Hội Đầu đã nói lên tà không nhìn lầm. Chương 464, thả con dép, bắt con tôm. Tác giả, cung tam lĩnh chủ đại nhân, đa tạ, ngài tán thành làm, Cổ Dương không có gì báo đáp. Cổ Dương cung kính một lời, nói như thế nói, kỳ thật Cổ Dương tới đây chân chính mục tiêu là tam giới lưu ly hỏa, muốn lợi dụng nó, nhìn xem hay không có thể xua tan trong cơ thể kia cổ thổ bạo hơi thở, này trường tồn hàng tỷ năm ngọn lửa khẳng định là so Cổ Dương đốt cháy giai đoạn muốn càng thêm lợi hại một ít. Huống chi Cổ Dương cũng thật yêu cầu cái kia nơi sân, trong đó có thể che chắn đại bộ phận hơi thở, bảo đảm Cổ Dương không bị cửu cung cùng người có tâm phát hiện. Bất quá, một phong tựa hồ cũng hoàn toàn không đốc, nghe Cổ Dương nói, cũng cũng không có đắc ý với báo, mà là nhìn như tùy ý hỏi, không biết hiện đại lần này là như thế nào nghĩ đến trở về đâu. Thường một lần hiện đại chính là không từ mà biệt. Cổ Dương còn tưởng rằng hắn không hỏi đâu, Trầm Mặc Chi Gian, hồi lâu mới nói nói, linh chủ đại nhân nhưng nghe nói qua Nguyên Thánh. Một phong trong lòng Trầm Tư, chần chờ một chút, lúc này mới nói, ta nhớ rõ lúc trước cựu cung lúc sau, còn có một cái đệ thập cung, mà đệ thập cung chi chủ chính là Nguyên Thánh, này có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương lắc đầu, bằng nói, thập cung hủy diệt vẫn luôn là một cái mê. Rồi sau đó ta mới biết được, Cửu cung kỳ thật là muốn gồm tâu đệ ta cùng, cho nên mới sẽ hủy hoại đệ ta cùng, mà ta tồn tại, chỉ cần thân phận bại lộ, liền sẽ trở thành Cửu cung chung cái đích cho mọi người chỉ trích. Một Phong dung sắc gian là một mặt như lọt vào trong xương ngủ chi sắc, nói thật, hắn là thật không nghe hiểu cổ Dương ý tứ, lúc này mới hỏi, "Hiện đại, cái này nói thật, ngươi cùng Nguyên Thánh có cái gì quan hệ sao?" Một Phong hỏi thử, nhưng cổ Dương lại là chỉnh trọng gật đầu, xác định một Phong nói, mở miệng nói, "Ta được đến Nguyên Thánh truyền thừa mối." "Ngà, Nguyên Thánh truyền thừa mối?" Mộ Phong đang ở cấp chính mình rót rượu, trong miệng lẩm nói, Chờ hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, lăng là chén rượu đầy cũng không tự biết. Ngươi nói ngươi được đến nguyên thánh truyền thừa manh mối. Rượu bắn tung tóe tại một phong trên tay, làm một phong một chút bừng tỉnh lại đây, nhịn không được thất thanh mà ra. Cổ Dương gật đầu, đối với một phong thất thố phảng phất giống như chưa giác, hắn đã sớm nghị kỹ rồi kế hoạch, đây là một cái một phong không có khả năng lý do cự tuyệt. Chần chờ một lát, một phong lúc này mới hỏi, kia cái này manh mối là cái gì đâu? Cổ Dương sắc mặt hơi có chút khó xử, lúc này mới nói, đại ca, ngươi yên tâm, đạt được truyền thừa này, tất nhiên là chúng ta huynh đệ cùng tiến đến, sẽ không chỉ có một mình ta. Thật sự Mộ Phong vẻ mặt hư phấn, hắn chợt còn không phải là cổ dương những lời này sao. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, "Đại ca, ta tới Lộc hồi đầu đầu nhập vào đại ca, cũng liền làm tốt quyết định này, cho nên đại ca xin yên tâm, về sau cái này chuyện thừa, khẳng định có đại ca một phần." "Hảo, hảo, hảo, Hiền đệ, ngươi thả cứ yên tâm ở chỗ này ở, truyền thừa việc, ngươi ta huynh đệ, bàn bạc kỹ hơn." Một Phong trên mặt một trận ý cười, giơ tay cấp cổ Dương đổ ly rượu. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, uống một hơi cạn sạch ly rượu ngon, lúc này mới dặn dò nói, "Đại ca, việc này trăm triệu không thể truyền ra đi, hiện giờ ta thực lực không đủ, nếu là truyền ra đi, sợ là sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Một Phong một trận cao giọng cười dài, liên tục gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, Hiền Đệ yên tâm, bất quá Hiền Đệ theo như lời thực lực không đủ việc, đại ca nhưng thật ra có thể hỗ trợ." "Úc, này từ lâu nói." Nghe được tăng lên thực lực, Cổ Dương tựa hồn là rất có hứng thú bộ dáng, nghi thanh mở miệng hỏi. Một Phong trên mặt một trận tươi cười, lúc này mới mở miệng nói, "Lần trước Hiền Đệ tiến vào Tam Giới Lưu Ly Hỏa Chúng, bất quá mấy ngày liền ra tới, không có cảm nhận được trong đó chỗ tốt, gần đây ta có thể giúp Hiền Đệ an bài một lần tiến vào cơ hội." "Thật sự?" Cổ Dương trong mắt một mạt kinh dị chi sắc. Mộ Phong một bộ không có dự đoán được bộ dáng, làm một Phong càng thêm vài phần tín nhiệm. Một Phong gật đầu, uống một hơi cạn sạch ly chung, rượu, cười nói: "Hiện đại đều đối với đại ca như vậy tín nhiệm, đại ca cũng nên có điểm bảo vẻ, không phải sao?" Cổ Dương nghe được lời này, trong mắt nhất phái cảm kích chi sắc, đứng dậy nhất bái lúc này mới nói: "Vô luận như thế nào, Cổ Dương đều đa tạ đại ca hỗ trợ, thật sự đa tạ." Một Phong cười cười, làm Cổ Dương ngồi xuống, nói là ngày mai an bài hắn tiến vào Tam giới Lưu Ly Hỏa, sau đó hai người ngươi tới ta đi, một phen rượu đủ no, cũng là khách và chủ tận hoan. Rồi sau đó Mộ Phong an bài Cổ Dương tiến vào phòng cho khách giữa nghỉ ngơi. Đại điện giữa dư lại một phòng một người, bên cạnh một cái hộ vệ hiên thân. "Lĩnh chủ, người này thân phận hay không còn cần điều tra một phen. Hộ vệ cung kính một lời nói. "Ân." Một Phong gật đầu, mở miệng nói, "Yêu cầu điều tra, hiện tại cái này tình huống, không ngừng muốn xác định thân phận của hán, còn muốn xác định về nguyên thánh truyền thừa việc. Thuộc hạ minh bạch, nhưng là về nguyên thánh, vẫn luôn là cựu cung tối kỵ, sợ là này trong đó có thể tra được tin tức sẽ không quá nhiều." Hộ vệ trần chờ nói. Một Phong thần sắc đạm nhiên, bình nói, "Không cần lo lắng, có thể tìm được nhiều ít tính nhiêu ít, dư lại ta biết từ nơi nào tìm." "Minh bạch, thuộc hạ cáo lui." Từ từ, hộ vệ đang muốn rời đi, lại bị một Phong một lời trở, lúc này mới hỏi, đại nhân còn có gì phân phó? Một Phong nhìn hộ vệ liếc mắt một cái, nhìn quanh bốn phía nói, vừa rồi nghe được nói chuyện có bao nhiêu người? Hộ vệ trong lòng cả kinh, trầm mặt một lát lúc này mới nói, bao gồm có thuộc Hà Nội, tổng cộng 9 người. Ân, thực hảo. Một Phong đáy mắt là một mặt đạm mạc chi sắc, thanh âm bình tĩnh truyền ra, trừ bỏ ngươi ở ngoài, dư lại ngươi biết nên làm như thế nào, nếu sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài, như vậy ngươi liền chuẩn bị để đầu tới gặp. Hộ vệ vừa nghe lời này, buông một tiếng Trực tiếp quỷ gối trên mặt đất, chỉnh trọng luôn nói, đại nhân yên tâm, hôm nay nơi này nói, sẽ không chuyển ra đi nửa cái tự. Như vậy tốt nhất, người đi xuống đi. Một phong thanh âm lạnh nhạt truyền ra, làm hộ vệ một trận kinh hồn chưa định, vội là biến mất mà đi. Tối nay chú định không phải bình tĩnh một đêm. Bất quá đối với Cổ Dương tới nói, còn không biết hắn vừa tới, cũng đã hủy hoại tám điều tánh mạng, tin tưởng lúc sau, hẳn là còn sẽ có không biết. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương tỉnh lại khi, sắc trời đã sáng rồi, toàn bộ lộc hồi đầu ở dần dần sống lại giữa, như nhau thường lui tới loạn cục bắt đầu. Hiện đại, tối hôm qua thượng ngủ ngon giấc không? Kaká nơi này đỡ sơ. Ngươi cũng không nên để ý. Nhập đại điện trung tìm được một phòng, một Phong nhìn đến Cổ Dương, cười nói, "Cổ Dương đạm nhiên cười, lúc này mới mở miệng nói, đại ca yên tâm, ta ở chỗ này thực hảo, làm đại ca lo lắng." Một Phong vỗ vô, vô Cổ Dương bả vai, cười nói, "Ngươi ta huynh đệ, gì nói này đó, đi thôi, ta mang ngươi đi tam giới lưu ly hỏa." "Đa tại đại ca." Cổ Dương mặt lộ vẻ vui mừng, đuổi kịp một Phong bước chân, hai người một trước một sau rừng ở tam giới lưu ly hỏa phía trước. Cảm thụ được quen thuộc ánh lửa vào trước mặt, Cổ Dương trong lòng làm một mặt khó nén xao động, không giên cớ dâng lên một mặt hưng phấn cảm giác. Đem đáy mắt quang mang dấu đi, Cổ Dương lúc này mới hỏi một phòng, "Đại ca, ta như vậy không giàn cớ đi vào, sẽ không làm ngươi khó xử đi?" Chương 465, Huyết Dương Hiền Thần. Tác giả: Cung Tam nghe được Cổ Dương nói, một phong cười, Dương giọng nói, "Đương nhiên sẽ không, ngươi đoạt được thượng một lần đấu hỏa quần quân, vốn là là có một năm tu luyện quyền lợi, thả xem ngươi lần này có thể tăng lên nhiều ít." Một khi đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuệ mệnh. Cổ Dương gật đầu nói, sau đó một bước bước vào trong đó, vẫn luôn rơi xuống chỗ sâu tròng, định trú ở hỏa tâm giữa. Tam rơi lưu ly hỏa, quả nhiên là thứ tốt. Cổ Dương khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được trung quanh bảng bạc lực lượng. Tâm sinh cảm thán. Nơi này Tam giới lưu ly hỏa lực lượng cũng không phải là cổ Dương kia cái mồi lửa có thể bằng được, nếu là sử dụng cái này Tam giới lưu ly hỏa, sợ là chỉ cần một ngày thời gian, liền đủ để cho lâu nhạn lan tỉnh táo lại. Thân sắc kiến lặng, cổ Dương lần này tiến đến chủ yếu mục đích, chính là muốn lợi dụng Tam giới lưu ly hỏa đem trong cơ thể kia cổ thô bạo hơi thở loại trừ, nếu không vĩnh viễn đều là một viên bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bùng nổ, làm cổ Dương mệt mỏi ứng đối. Tâm thần trầm tĩnh, cổ Dương thần thức giữa Tam giới lưu hỏa xuất hiện ở cổ Dương trước mặt, ánh lửa doanh doanh. Tuyên phù ở cổ dương phía trước, cùng ở ngoài giới tam giới lưu ly hỏa hiện ra hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Cổ Dương mượn dùng này cái bị chính mình luyện hóa mùi lửa, câu thông bên ngoài tam giới lưu ly hỏa, này ngọn lửa nháy mắt vây quanh toàn bộ không gian, hơi thở của bạo. Cổ Dương ngưng thần tĩnh khí, cảm giác được trung quanh đồng bộ hơi thở, cổ Dương dần dần lôi kéo hơi thở, tiến vào bị luyện hóa mùi lửa giữa, sau đó từ mùi lửa trung lôi kéo hơi thở tiến vào thân thể của mình. Hết thảy đều là ở thuận lợi tiến hành giữa, cổ Dương khống chế tam giới lưu hỏa, vờn quanh cổ Dương vây quanh chính mình, nhưng mà, liền ở hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, làm người toàn vô đoàn trước sự tình đã xảy ra. Đế chi lực bỗng nhiên động tác, làm cổ Dương vốn dĩ ổn định hơi thở, thình lình xảy ra nóng nảy, hơn nữa trong cơ thể thô bạo hơi thở bị lôi kéo, cổ Dương cả người ở trong ngoài giáp công trung sinh tự khó liệu. Huyết hồng hai trong mắt bỗng nhiên hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dung ra cấm chế, làm tam giới lưu ly hỏa toàn bộ nhảy vào trong cơ thể, không màng tự thân hay không có thể chịu được. Ngọn lửa tiến vào khoảnh khắc, cổ Dương trên người quần áo toàn bộ rách nát, sợi tóc ở nháy mắt bị ngọn lửa nháy mắt hạ gục, toàn bộ tam giới lưu ly hỏa đem, cổ Dương bao vây thành một cái thật lớn hỏa người. Lan ra tiếp thu tam giới lưu ly hỏa nướng, trong hỏa diễm lực lượng một chút thẩm thấu vào thân thể giữa. Cấp cổ Dương ra tăng trừ lực lượng, nhưng là kia cổ lực lượng lại không phải cổ Dương chính mình muốn, cổ Dương thật sự là xem nhẹ đế chi lực tồn tại, đế chi lực lực ảnh hưởng, làm cổ Dương hết thể đều đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Thân thức đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, cổ Dương trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại không chịu khống chế cảm giác, tựa hồ là có một cái khác chính mình ở trong cơ thể thức tỉnh. Cổ Dương cảm giác được ngoại giới hết thể đã là càng ngày càng bằng được, thậm chí có thể nói, cổ Dương tồn tại đã hoàn toàn bị một người khác che giấu. Cổ Dương, ngươi liền chậm rãi nhúng nháp ta, vì ngươi chuẩn bị tồn đi. Huyết hồng hai trong mắt mở, một đầu màu đen đón gió mà trường với sau đầu, huyết đồng cùng tốc đỏ, tựa hồ là thay đổi lại đây. Tình lại người, là thần trợ cảnh thất dai, nhưng là lại không phải cổ dương, chân chính cổ dương bị giam cầm ở thần thức trung vô pháp tự cứu. Cổ dương đã hoàn toàn mất đi chính mình thân thể quyền khống chế, chỉ có thể ở giam cầm trung, vô lực dãy rủa. Không, có một cái kết quả. Nghe được thanh âm truyền ra, cổ dương tiếng hét phẫn nộ ra, người rốt cuộc là ai, lăn ra ta thân thể, người muốn làm cái gì? Tỉnh lại người khỏe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười, mang theo một tia tà khí, làm người không được hãm sâu trong đó. Thanh âm chậm rãi truyền ra, ta là ai, ta còn không phải là ngươi sao, ta là huyết dương ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cho nên chúng ta ai sử dụng thân thể này, lại có cái gì khác nhau đâu. Huyết Dương, không, Cổ Dương là ta, huyết Dương cũng là ta, không phải ngươi cái này đoạt xá trọng sinh ra hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Dương thanh âm phẫn nội chuyển ra, hắn trong đầu giống như hổ não, hoàn toàn không muốn tin tưởng người này. Huyết Dương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thanh âm nhẹ truyền mà ra nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi xác thật chính là ta, mà ta cũng xác thật chính là ngươi, thân thể này ngươi dùng nhiều năm như vậy, cũng nên làm ta dùng dùng. Hôn trưởng, ngươi muốn làm gì? Cổ Dương trong mắt là một mạt sợ. Mắt thấy huyết Dương nhẹ ra tam giới lưu ly hòa phàm vì, lại là bất lực. Huyết Dương ánh mắt bình tĩnh, đi ra ngoài mặt đất phía trên, nhìn lộc hồi đầu, nghe trong không khí mùi máu tươi cùng thô bạo chi khí, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Không tồi, không tồi, nơi này mới chân chính là cái hảo địa phương. Huyết Dương nhìn về phía bốn phía, thật sâu hít vào một hơi, thực hưởng thụ nơi này hết thảy. Nhìn phía thức Hải trung bị giam cầm Cổ Dương, Huyết Dương cười nói, "Cổ Dương, nếu không phải ta hiện tại năng lực không đủ, khẳng định đem ngươi sát, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này lợi đi." Hào hào thể hội một chút cái loại này, cảm giác bất lực, tựa như ta ở trời xanh chi hải tỉnh lại, bất quá một lát đã bị ngươi áp trở về cái loại cảm giác này. Là ngươi giết chết Nguyên Thánh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm vẫn nội chuyển ra. Huyết Dương nhìn Cổ Dương tức muốn hộp máu bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra có chút hối hận giết hắn, nếu không phải hắn, ta phòng trừng có thể sớm một chút trở về, cũng không cần lại chờ lâu như vậy, ngươi thế giới quá nhàm chán. Cổ Dương trong đã ẩn ẩn tồn tại ngọn nguồn, chính là đế chi lực thái cực hình trung màu đen lượng. Kể từ đó, chỉ cần màu trắng lực lượng vượt qua màu đen lực lượng, có phải hay không liền đại biểu cho Cổ Dương có thể khống chế thân thể, mà huyết Dương sẽ bị giam cầm. Nghĩ đến đây, Cổ Dương tâm tình dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía huyết Dương, bình tĩnh nói, "Huyết Dương, ngươi không phải ta, cũng vĩnh viễn không thể trở thành ta." Huyết Dương bước chân di động, nghe được Cổ Dương nói, rất nhỏ đỉnh trệ một cái chớp mắt bước chân, thanh em chậm rãi truyền ra, "Ta không cần trở thành ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến, chân chính có thú thế giới là bộ gì." Nói xong lúc sau, đó là không hề để ý tới Cổ Dương, lo chính mình tiến đến đại địa giữa, tìm kiếm một phòng Tuy rằng cổ Dương cảm thấy không quá bao nhiêu thời gian nhưng là trên thực tế thời gian đã là qua suốt một năm cổ Dương không hẳn là huyết Dương hắn tử cổ dương trong cơ thể trọng sinh dùng suốt một năm thời gian nếu không phải cổ dương lúc trước quyết sách sai lầm phòng trừng hắn còn phải dùng càng lâu huyết Dương tham kiến đại ca nhập trong điện nhìn thấy một phong xem chính mình thần sắc có điểm lăng, huyết Dương dẫn đầu muốn nói Nghe được huyết Dương tự báo ra môn, một phong lúc này mới một trận ý cười từ chủ vị trên giới tới nằm huyết Dương hai vaiất cao giọng nói tiểu từ người như thế nào một năm không thấy biến hóa lớn như vậy huyết Dương thần xác bình tiếng nói đại ca Vô luận như thế nào biến, huyết dương đều là đại ca đệ đệ, sau này đại ca đã kêu ta huyết dương đi, nếu vào lập hồi đầu, đi phía trước hết thảy, đều nên chém chặt đứt. Chương 466, thịt người bánh có nhân. Tác giả, cung tam mộ phong ôm quá huyết dương bà bài, dương giọng nói, hảo hảo, huyết dương liền huyết dương, lúc này mới như là ta lập hồi đầu người. Ha ha ha ha. Đả tại đại ca. Huyết dương đối với một phong lôi kéo làm quen, đáy mắt là một mặt chợt lóe mà qua lặc leo, nhưng trong miệng chi ngữ lại nhiều là cung kính. Mộ phong thực vừa lòng huyết dương thái độ, nhìn về phía huyết dương, lúc này mới nói, thế nào, lần này thăng cấp như thế nào? Huyết Dương gật đầu nói, "Lấy đại ca phúc, Huyết Dương hiện tại đã là thần trợ cánh đất giai, tại đây lập hồi đầu tuy rằng so ra kém đại ca, nhưng là tự bảo vệ mình ngô ngu." Bị Huyết Dương khen tặng chỗ cười, một Phong liên tục lắc đầu nói, "Ngươi một năm thời gian thăng cấp thần trợ cảnh đất giai, đã là một cái gì đếm, không cần tự coi nhẹ mình, về sau còn có cơ hội, yên tâm đi." "Là, đa tạ đại ca." Huyết Dương như cũng là một câu nói lời cảm tạng, hết sức cung kính chi ý một phong gật đầu, nhìn về phía Huyết Dương, lại nhìn nhìn bên ngoài nói, "Huyết Dương, này lập hội đầu Đông tây nam bắc tứ phương thế lực" cũng chính là ta Đông Phương yếu đi một đường, nếu có người hỗ trợ, tương lai chúng ta anh em đồng lòng, tất biển đồng cũng cạn. Một phong lời này, thực rõ ràng là muốn chiêu An huyết Dương, bất quá một bộ phận mục đích, tự nhiên là vì đem huyết Dương lưu tại Lục hồi đầu, chờ đến điều tra rõ về nguyên thánh truyền thừa việc, chính là huyết Dương mất đi giá trị lợi dụng là lúc. Huyết Dương trong lòng tự nhiên là rõ ràng, nhưng là hắn cũng có mục đích của chính mình, Lục hội đầu là nhất thích hợp hắn sinh tồn địa phương, cũng là hắn nhất thích hợp dung hợp thân thể này địa phương, có tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể buông tha. Trực tiếp xoay người nhấp bái, đối mặt một phong nói, đại ca, Huệ Dương cuộc đời này nguyện vì đại ca cống hiến. Có việc thỉnh đại ca phân phó chính là, huyết dương tất nhiên sẽ không có chối tử. Một Phong cười đem đem huyết dương nâng dậy, dương giọng nói, "Hào hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lục Hồi đầu đồng Phương thế lực phó lĩnh chủ, cũng là ta một Phong toàn bộ thế lực phó lãnh đạo, như thế nào?" "Đa tại đại ca, đại ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm đại ca thất vọng, Đông Phương thế lực tất nhiên ở đại ca dẫn dắt hạ, kế tiếp kéo lên." Huyết Dương một lời, chính là làm Mộ Phong đánh nội tâm đều đang cười, trong lòng như ngọc bản tính đánh đến xôn xao vang, huyết dương đối với Mộ Phong tới nói, đã mau trở thành cá trong chậu. "Nếu ngươi đồng ý, ta chờ nữa sẽ làm người chiêu cáo toàn bộ Lục Hồi đầu." Ngươi đi theo cùng đi nhìn một cái đi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ một phong tương ứng thủ vệ đều về ngươi quản." Một phong Dương giọng nói. huyết Dương cung kính nhất bái gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài, đi theo ngoài cửa hộ vệ, tiến đến lộc hồi đầu đi dạo, chờ đợi hắn sẽ là một hồi tân sinh mệnh bắt đầu. Đến nỗi một phong, ở huyết Dương rời đi sau, tùy tay nhất chiều, chính là một bóng người xuất hiện ở sau người, cùng lần trước không phải cùng người, Thanh em tùy theo chuyển đến ra, hắn trở về không có. Hộ vệ lắc đầu, thấp giọng nói, khoảng cách lần trước truyền quay lại tin tức, đã qua 3 tháng, hay không điều cầu áp dụng thi thố. Một phong vẻ mặt là một mặt lạnh lẽo, môi tương chẩm bảo. Thật lâu sau mới mở miệng nói, "Không cần, nếu là hắn nhiệm vụ thất bại, cũng liền không cần đã trở lại." Giọng nói rơi xuống, một phong trực tiếp rời đi đường trường, hộ vệ cũng là biến mất, đại điện giữa một lần nữa khôi phục yên lặng, nơi này trải qua, đều là không tiếng động ồn ào náo động. Đến nơi huyết dương, đã đi trước từ hắn tương ứng trong thành quân doanh, nơi này thủ vệ, hiện tại tất cả đều là huyết dương thủ hạ, tiếp thu huyết dương điều khiển, đây là bọn họ nửa canh giờ trước nhận được mệnh lệnh. Đối bọn họ tới nói, mệnh lệnh tồn tại, chính là phục tùng. Chỉ là, Dương Chân chính nhìn đến huyết dương kia một khắc, có người lại làm một trận chân mềm, đứng ở đội ngũ trung run, run không dám ngẩng đầu. Trợ hồ là một bộ sợ bị huyết dương nhìn đến bộ dáng. Nói thật, hắn không như vậy còn hảo, hắn một như vậy, đảo thật là ứng, câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn động tác làm hắn bộ dáng ở đội ngũ chung đặc biệt thấy được. Người, ra tới. Huyết dương lăng không một lần tay, trực tiếp làm người nọ ra tới, nếu lúc này Cổ Dương là thanh tỉnh, phòng trừng sẽ nhận ra tới đây người, cái này là Cổ Dương lần đầu tiên tiến đến khi, cái kia ở cửa ngăn lại bọn họ ba người thủ vệ. Tuy là lúc này Cổ Dương đôi mắt tóc đều bất động, nhưng kia trương khuôn mặt lại là giống nhau như lúc, làm cái kia thủ vệ, đương trường đã bị dọa phá gan. Thủ vệ bổn quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, thân mình không được mà phát run, quả thực là đối mặt huyết dương như rắn giết mãnh thú, nào có ngày đó như vậy diều võ dương oai chi khí. Ngươi vì sao như vậy sợ ta? Ân. Huyết Dương làm người dọn một chương ghế nằm, ngồi ở mọi người trước mặt, đối mặt cái kia thủ vệ như thế hỏi. Thủ vệ không ngừng gật đầu, thiếu chút nữa là đem đầu đều phải đỡ vỡ, nhưng trong miệng lại là một câu giải thích nói cũng không dám nói, chỉ không được xin tha. Cũng là, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, này một năm trước vẫn là bị chính mình quát má người, ở một năm sau lại là trở thành một phong đầu lĩnh người tân vực, này chiến cũng không phải là giống nhau đâu. Việt Dương nhìn cái kia thủ vệ có giương bộ dáng, trong lòng một trận bực bội chi khí mọc thành cụm, thân hình chợt lóe, bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái kia thủ vệ giằng cầm. Thủ vệ dập đầu động tác đình trệ, trực tiếp đốn ở đường trường, mà huyết Dương ngay sau đó động tác, trực tiếp làm mọi người dọa phá gan. Một tay lột ra cái kia quỷ xuống đất thủ vệ đầu, sau đó linh hồn lực mở rộng, đem thủ vệ xương cốt trực tiếp từ đỉnh đầu rút ra, một bộ hoàn chỉnh khung xương, bị bãi ở thân thể bên cạnh. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, tất cả mọi người là tĩnh nếu ve mùa đông, không biết nên nói cái gì, cũng có lẽ là căn bản không dám nói cái gì. Đến nỗi người khởi sướng Việt Dương, khẽ môi là một mặt lạnh nhạt ý cười, nhìn quanh bốn phía, lui về ghế nằm ngồi, tìm một người phân phó cái gì, liền nhìn đến người nọ sắc mặt tái nhợt đi rồi. Không bao lâu gian, liền nhìn đến vừa rồi rời đi người kia, từ nơi xa đã trở lại, nhưng không chỉ là một người trở về, còn mang theo mặt khác mấy người, nâng một ít làm người không do nguyên do đồ vật. Một cái đá phiến, một cái ủng đàn, bên trong tựa hồ là trân thủy, còn có một cái thiết giá, mặt trên thả một khối văn sát, mấy thứ đồ vật lấy lại đây, mọi người trên mặt đều là bị nghi hoặc tràn ngập. Chỉ có vết dương một người, nhìn mọi người thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo còn một tia nghiền ấm, trong lòng sớm có quyết đoán. Huyết Dương chính là cố ý giết gà dọa khỉ, đây mới là huyết dương phải làm, đến nỗi này gà, thực rõ ràng chính là vừa rồi cái kia tìm đường chết thủ vệ, ngọc không mài không sáng, người không ma không thành Phật, huyết dương đây là ở giúp bọn hắn, làm cho bọn họ sớm ngày Vinh đang đại đạo, sớm ngày siêu thoát. Một trường huy đi, huyết dương đem cái kia thủ vệ quần áo trực tiếp làm vỡ nát, sau đó dẫn theo thi thể liền ném tới ung đàn bên trong, một phen dạo thủy lúc sau, lúc này mới vớt lên ném tới đá phiến mặt trên. Lấy tay hóa dao, chỉ là trong chốc lát, chỉnh khối thịt thân liền biến thành thứ huyết dương thu tay lại, dư lại liền không cần làm. Đi, đưa bọn họ chia làm từng gói đều cho ta nướng chính lạng, một người một cái, nếu là phân không đều đều, liền đem ngươi thịt cầm đi thêm. Chương 467, cáo trạng thất bại. Tác giả, cung Tam huyết dương ngón tay nhẹ huy, đầu ngón tay liền huyết ô cũng không từng dính lên, huyết hồng hai tròng mắt mang theo một tia ý cười, so với kia địa ngục u minh còn đáng sợ. Bên người thủ vệ cũng không dám không làm theo, nhìn trung quanh một trương trương tái nhợt khuôn mặt, vì không đem chính mình kéo xuống nước, cũng là chỉ có căng da đầu làm theo. Là người giúp chính mình nóng lửa, sau đó lúc này mới một khối, một khối 99, mọi người xếp hàng lĩnh, huyết dương liền như vậy nhịn, vữu bất động bộ dáng. Ngươi thủ đoạn Chính là như vậy sao? Huyết Tinh đáng sợ, làm người đều sợ hãi ngươi. Như thế cảnh tượng, Huyết Dương tự nhiên là muốn cho Cổ Dương nhìn đến. Nghe được Cổ Dương nói, Huyết Dương nhàn nhạt trả lời, thủ đoạn lại như thế nào, hữu dụng liền thành, nhìn bọn họ từ sói xám biến thành chim cút nhỏ, không phải một kiện rất thú vị sự tình sao? Nhìn Huyết Dương vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Cổ Dương chỉ cảm thấy ghê tởm, như thế bộ dáng hình phạt, là người có thể làm được sao? Nhắm mắt dưỡng thần, Cổ Dương thậm chí không nghĩ lại xem, Huyết Dương cười lạnh, chỉ tặng Cổ Dương một câu, lòng dạ đàn bà. Mắt nhìn phía phía trước, Huyết Dương trong mắt là một mặt thân thiết ý cười, nhìn những người đó ăn nhẹ rằng chớp mắt, làm Huyết Dương cảm thấy thực sáng. Đương nhiên, Huyết Dương đôi mắt híp lại, tựa hồ là phát hiện cái gì, theo Huyết Dương ánh mắt nhìn lại, một người lấm la lấm liệt đứng ở đội ngũ bên cạnh, tựa hồ là cầm thịt trở về, nhưng là xem hắn bộ dáng, lại không giống như là ăn bộ dáng. Một cái lắc mình khoảng cách, Huyết Dương nháy mắt xuất hiện ở Vương Lộ trước mặt, huyết hồng hai trong mắt giống như dưới nền đất u minh, ở nhìn thẳng Vương Lộ trong nháy mắt, thậm chí làm hắn đã quên chính mình là ai. "Đại, đại nhân, ngài có chuyện gì sao?" Vương Lộ nhìn Huyết Dương, thanh âm run run ra. Huyết Dương khỏe môi lan tràn chính là một mặt ôn nhu tươi cười, nhưng là xem ở Vương Lộ trong mắt, lại là so quỷ mị còn đáng sợ. Ngươi vừa rồi làm cái gì đây? Huyết Dương thanh âm rõ ràng chuyển ra, thậm chí có thể nói là mang theo một tia ôn nhu. Vương Lộ đáy mắt thần sắc lập lòe, nuốt nước miếng một cái nói, "Ta, ta đi lên thịt. "Út, phải không?" Huyết Dương đôi mắt chi sắc lưu chuyển, chuyện đương nhiên vừa chuyển hỏi, kia thì đâu?" Vương Lộ cả kinh, vội là nói, "Ăn, đối, chính là ăn." "Ăn?" Huyết Dương trong mắt chi sắc mang theo ý cười, nhìn về phía Vương Lộ, cười nói, "Thật sự ăn sao?" Vương Lộ đem tâm một hành, nghiêm mặt nói, "Là ăn, thật sự ăn, thì ngài nhân không cần oan uổng tiểu nhân." Hoa uổng. Huyết Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, bỗng nhiên mắt huyết hồng nhìn hướng về phía Vương Lộ phương hướng, khỏe môi ý cười phóng đại, tay phải trực tiếp xuyên thấu Vương Lộ dạ dày, trong đó hơi thở quay, làm hắn trong khoảnh khắc bị mất mạng. Rút ra tay phải, thực rõ ràng cũng không có thịt khối tồn tại, Huyết Dương một tay mổ ra Vương Lộ đầu, lại là một khối hoàn chỉnh khung xương. Thân thể bị ném hướng về phía đàn phương hướng, khởi đầy đất nước, tất cả mọi người bị ngơ ngẩn, như thế nào lại đã chết một cái. Huyết Dương thân ảnh đã về tới ghế phương hướng. Nhìn về phía mọi người là một mặt cười lạnh, mở miệng nói, "Các người ăn hoặc là không ăn, chính mình trong lòng rõ ràng, nhưng nếu là không ăn làm ta phát hiện, như vậy liền ngượng ngủng, lại muốn thêm một cái người cho các người ăn." Chính mình ước lượng ước lượng đi. Huyết Dương nói xong, chính là một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nhưng mà, có vết xé đổ, ai cũng không dám lô mãng, không nói đến có nghĩ bị người ăn, nhưng là còn có nghĩ ăn, đã là cái vấn đề. Suốt nửa ngày thời gian, ngay một phen Huyết Dương tạo thành trò khơi hài mới xem như kết thúc, mỗi người lại nhìn về phía Huyết Dương, trong ánh mắt đều nhiều một mạn sợ sắc, ở bọn họ trong lòng, hắn không phải người, là ác mà. Thật hảo, hôm nay vẫn luyện liền trước hạ màn, sau này còn có rất nhiều cho các ngươi kinh hĩ sự tình phát sinh, dựa mắt mong chờ đi." Huyết Dương một ngữ lúc sau, liền biến mất ở đường trường, giữ lại một đám người, quả thực là như hoạch đại xá, một đám phun thành cầu hùng dạng. Vài người đứng chung một chỗ, tựa hồ trong đó có cái dẫn đầu bộ dáng, nhìn huyết Dương rời đi phương hướng, trong mắt là một mặt tức giận bất bình bộ dáng. Bên cạnh có người sắc mặt tái nhợt lại đây, nhìn người nọ, thở dài khẩu khi nói, "Văn ca, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, không thể làm cái này Huệ Dương như vậy lăn lộn đi xuống." Có người nghe được lời này, cũng là dựa vào lại đây, tiếp lời nói, "Đúng vậy, Văn Ca, Liễn Tính, kêu hai cái tiểu tử bình thường làm người chán ghét, khá vậy không đến mức muốn rơi vào loại này trường hợp đi. Liên tiếp mấy người đều là hắc đệ, bị bọn họ gọi Văn Ca người, trầm mặt hồi lâu lúc này mới nói, hôm nay hai vị huynh đệ đều là chết oan uổng, việc này xác thật không thể liền như vậy tính. Văn Ca, không bằng chúng ta đi tìm một Phong lĩnh chủ, cái này vết dương, liền Tính là lại kiêu ngạo, một Phong lĩnh chủ nói, cũng nên là muốn nghe đi. Không khí trầm mặt chung, có người đưa ra một cái ý tưởng. Cân nhắc chi gian, mọi người tựa hồ đều là cảm thấy phương pháp này được không, nếu không bọn họ té mạng, liền tất cả đều bị ở cái kia vết dương trên người. Việc này không cần lộ ra, từ ta tới xử lý, các người đêm nay tốt nhất hảo nghỉ ngơi, vô luận ta hay không thành công, các ngươi đều không cần hành động thiếu suy nghĩ." Văn Ca mở miệng nói, rất có một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Mấy người đều là trợ mặc, nhìn Văn Ca rời đi, cũng không có ngăn trở. Bọn họ những người này chung, cũng cũng chỉ có Văn Ca nói có thể ở mặt trên khiến cho vài phần coi trọng. Bọn họ này đó giữ lại vô danh tiểu tốt, liền tính là muốn hỗ trợ, đều là vô pháp khiến cho cũng đủ chú ý, nếu là Văn Ca xảy ra chuyện gì, giữ lại người cũng cũng chỉ có thể khuất phục với huyết dương uy nghiêm hạ. Đại điện phía trên, nhìn như chỉ có một phong một người. Vân ca trắng là gan qua đi, đáy mắt thần sắc lập lòe, mang theo nửa phần thần trương. Thủ vệ dẫn đầu Lưu Văn, tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Lưu Văn cung kính niệp bái, trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Một phong thủy ý nói, đã trễ thế này, ngươi tới có chuyện gì sao? Lưu Văn trần chờ một lát, lúc này mới đem buổi chiều huyết dương hành động 1 năm 10 nói ra, thanh âm như khóc như tố, toàn bộ đại điện là một mảnh bi thương chi sắc ba phủ. Nhiên, Lưu Văn nói xong lúc sau, vốn tưởng rằng có thể được đến một phong hoán dẫn chất vấn huyết dương kết quả, trên thực tế nên đón hắn lại là một trận vừa bãi tiếng cười, bạn thanh âm truyền ra, hảo, hảo hảo hảo, một cái huyết dương gia quả nhiên là không, có nhìn lẩm hắn, tiểu tử này có dũng có mưu, có đảm lược có quyết đoán, đủ tàn nhẫn mới là ta lược hồi đầu chuẩn tắc, Lưu Văn, ngươi muốn học Điểm Nhi. Học Điểm Nhi? Lưu Văn nhất thời không có phản ánh lại đây, tuy rằng nơi này là Lược hồi đầu, nhưng là như máu Dương giống nhau đối chính mình sớm chiều ở trung huynh đệ xuống tay, hắn Lưu Văn vẫn là làm không được. Một phong trong mắt một mạt cười lạnh, trong lòng yên lặng nói, so với huyết Dương tầm quan trọng tới nói, giết các ngươi một cái nửa cái tính cái gì? Bất quá, trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, trong miệng lại không có nói ra, chỉ là làm Lưu Văn lui xuống. Lưu Văn Tâm sinh hàn ý, nhớ rõ chính mình như thế nào tới, lại đã quên chính mình là như thế nào rồi đi, vẫn luôn đi ra ngoài cửa, nhìn đến màn đêm hạ một bóng hình, mới kinh ngạc phát hiện phía sau lưng một tia lạnh leo, chương 468, huyết tinh thủ đoạn. Tác giả, cung tam ngươi muốn làm cái gì? Lưu Văn lạnh giọng hỏi. Huyết Dương đứng ở đại điện phía trước, sau lưng là một vòng trăng, rằm, Huyết Đồng nhìn về phía Lưu Văn phương hướng, thanh âm bình đạm truyền ra, có một số việc, ngươi làm, liền không thể coi như không phát quá. Lưu Văn nhịn không được dùng mình một cái, Huyết Dương độc hắn là tận mắt nhìn thấy. Nơi đây đơn độc đối mặt huyết dương, làm Lưu Văn trong lòng chỉ có lẫm lệ tung hành. Ngươi muốn làm gì?" Trong miệng một nữ, vào lúc này hơi hiện thái nhận, trong không khí là một mặt lặng im chi ý, trong đêm tối giữa, một màn này rằng có có vẻ phá lệ chọc người chú mục. Huyết Dương nghe Lưu Văn chất vấn, đáy mắt là một mặt thân thiết ôn nhu, thanh âm thanh triệt chuyển ra, "Ta không nghĩ làm gì, chỉ nghĩ làm ngươi, vì ngươi tự tin, trả giá đại dối. "Ngươi?" Huyết Dương trong lời nói tốc sát chi ý, làm Lưu Văn cả người đều lặng ngốc, một câu chưa nói xong, trong lòng trước hết nghĩ đến chính là một chữ, "Trạy." Linh chủ đã không quan tâm chính mình thủ vệ chết sống, Lưu Văn muốn mạng sống cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiên, nếu Huệ Dương đã độc thủ, lại như thế nào sẽ làm Lưu Văn dễ như trở bàn tay đào tàu đâu. Nay căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Trong không khí là một mặt thân thiết chưa mặt, hết thể hình ảnh đều ở đại điện phía trước rừng hình ảnh, một bàn tay linh ở một người cổ, một đạo thanh thủy thanh âm phát ra, cổ theo tiếng mà đoạn. Bất quá thực vinh hạnh, bị vặn gãy cổ người cũng chưa chết, mà là bị Huệ Dương phong bế vũ lực, chặt đứt thần thức, chỉ cần để lại cảm giác đau thần kinh. Vô luận như thế nào dễ rựa, như thế nào phản kháng, hắn cảm nhận được Đều đem là không gì sánh kịp thống khổ, hơn nữa chỉ còn lại có thống khổ. Vô lực quy trên mặt đất, Lưu Văn Tân hình đã chống đỡ không được, nhưng là thần thức trung cảm giác đau thần kinh lại là dị thường rõ ràng. Bị phong ấn thần thức nhịn không được gào giống ra tiếng, "Hỗn đản, ngươi có bản lĩnh giết ta?" Huyết Dương đạm đạm cười, tùy theo đáp lại nói, liền như vậy giết ngươi, là quá tiện ngươi, ta thần thức vừa động, ngươi là có thể đủ bị giết, minh bạch sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Lưu Văn tiếng hét phẫn nộ ra, bị giam cầm thần thức nhìn Huệ Dương tới cười, nhịn không được có chút run, run. Huyết Dương thần sắc bình tĩnh, kéo khỏi Lưu Văn thân thể liền đi ra ngoài, thân thể mặt ngoài còn có bị vặn gãy cổ, không ngừng mà ở cầu thang thượng ma sát va chạm, làm Lưu Văn Sống không bằng chết. Chờ khiêng hơn trăm cấp cầu thang, Lưu Văn cả người đã lảng đốc, đau, vô biên vô hạn thống khổ đã mau làm hắn chết lặng. Hắn đã không có tinh lực đi cùng huyết dương phản kháng, vốn di kịch liệt run rẩy thần thức bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, tựa hồ là lựa chọn nhận mệnh. Gần như khủng bố đau đớn, mấy bạn năm không có cảm nhận được như thế đáng sợ đau đớn, đều vào lúc này thể hiện đến vô cùng nhuyễn, làm hắn hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Rốt cuộc, bước chân ngừng lại, Cái loại này kịch liệt đau đớn không có lại thâm nhập xu thế, bốn phía hoàn cảnh Lưu Văn có thể nhìn đến, tựa hồ là ở trên thành lâu. Thành lâu? Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Lưu Văn thần thức kinh hoàng hỏi. Huyết Dương trong mắt là một mặt cực kỳ bình tĩnh tươi cười, lộ ra một tia quỷ dị, làm người xem một cái liền vô pháp quên, kia mặt tươi cười chính là ác ma. Ta muốn làm cái gì, người lập tức sẽ biết. Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền vào Lưu Văn trong hai, giống như từ địa ngục truyền ra. Giọng nói giơi xuống, không đợi Lưu Văn phản ứng lại đây, chính là một cây trường thẳng nhiên xuất hiện, vòng qua Lưu Văn, cổ trì gian Sau đó đem hắn treo ở thành lâu phía trên. Một tiếng gào giống vang vọng ám dạ trên không, nguyên bản là vô pháp phát ra âm thanh Lưu Văn, ở thừa nhận như thế đau nhức thời điểm, vẫn là gần như bản năng hô ra tới. Vốn dĩ cũng đã đứt gãy cổ, bất lực thừa nhận toàn bộ thân thể trọng lượng, màu da đã chết đi, nhưng là hắn thần thức lại không có lúc nào là không thể hội thân thể mang đến thống khổ, thậm chí liền dãy rủ cơ hội đều không có. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lưu Văn, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra run rẩy, hoàn chỉnh vây quanh chỉnh khối thân thể, làm hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Dẩm Một chậu dày nặng đè thực, đem Lưu Văn từ đầu xối đến chân, tuy rằng tí tách tí tách rơi xuống không ít, nhưng đại bộ phận đều là dính ở hắn trên người. Tiên Lặng bất động, thực dễ dàng làm Lưu Văn trói quen cái loại này thống khổ, cho nên huyết Dương cố ý cho hắn thêm chút liệu, điều đàn mổ sẽ làm hắn thống khổ vĩnh viên ở vào mới mẹ độc đao trình độ. Đây là huyết Dương thủ đoạn nhỏ, nhưng là mang đến thống khổ lại là không gì sánh kịp. Chậm rãi hưởng thủ đi, có lẽ ở lúc sau một ngày nào đó, ta sẽ phát phát tâm, làm ngươi một cách bị mất mạng. Huệ Dương thanh âm chậm rãi truyền ra, sau đó xoay người biến mất ở đống trượng. kế sáng sớm, Huệ Dương thân ảnh xuất hiện ở doanh địa giữa. Có người là thấy được trên thành lâu treo cái gì, nhưng là đã nhận không ra là Lưu Văn. Điều đang ngổ, làm cho cả thân thể đã biến thành vỡ nát tồn tại, tuy rằng miệng vết thương đều cũng không thâm, chỉ là ở mặt ngoài, nhưng là đối với Lưu Văn tới nói, lại là thời thời khắc khắc ở vào thống cổ giữa. Trên đài cao, Huyết Dương thân ảnh bình tĩnh ngồi, nhìn dưới đội ngũ, một câu nói ra, làm chung quanh ồn ào, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, trên thành lâu người, đều thấy được đi, muốn biết là ai sao. Huyết Dương lời này thực rõ ràng, cái kia trên thành lâu treo người, chính là bọn họ nhận thức, mà trừ bỏ hôm qua biến mất hai cái huynh đệ, hiện tại không ở tràng cung cũng chỉ dư lại một người. Tối hôm qua tiến lên đi tìm lĩnh chủ, muốn tìm kiếm một phần công chính lưu văn, cũng không biết sao. Nhìn mọi người một mảnh trầm mặt chi sắc, huyết dương nhướng mày hỏi, nhìn quanh bốn phía, là một trương trương hận ý mọc thành của mặt, hiển nhiên bọn họ cũng không phải như mặt ngoài không rõ ràng lắm. Thực hảo, nếu đều không muốn nói phải không? Ta liền nói nói ta quý củ. Huyết dương nhìn về phía bốn phía, thanh âm chậm rãi truyền ra, cũng không người phản đối. Bình tĩnh cười, thanh âm tiếp tục chuyển ra, đầu tiên, nếu lĩnh chủ đem các ngươi cho ta quản lý, như vậy ta chính là các ngươi đầu, còn lại đầu, cũng liền cũng không cần. Nhị, nơi này tuy rằng là lộc hồi đầu, Nhưng là người khác có thể không quy củ, các ngươi không thể không quy củ, nếu không dùng cái gì tới ức lúc, Lục hội đầu là yêu cầu tự do, nhưng là cũng muốn làm mọi người biết, Côn Viêm thế lực thống lĩnh, bốn vị lĩnh chủ mới là Lục hồi đầu tuyệt đối cầm quyền giả. Cho nên, không có quy củ sao thành được phép tắc, từ hôm nay trở đi, lời nói của ta, mời các ngươi nói gì nghe nấy, nếu có bất luận cái gì cái lời, ta không ngại lại tưởng điểm Tân Chiêu số tới đối phó các ngươi, đến nỗi là chết thống khoái vẫn là không thoải mái, cái này ta liền không thể xác định. Tất cả mọi người làm một bộ im như sầu mùa đông chi sắc, không ai dám nói chuyện, hôm qua hai cái huynh đệ, hơn nữa hôm nay sở xem Lưu Văn hết thảy, đều làm cho bọn họ không dám cùng huyết dương đối nghịch. Nơi này hết thảy, phản phất một hồi tâm lư, bọn họ cuối cùng lựa chọn thần phục. Huyết Dương hành trình, thực rõ ràng làm cho cả một phong tương ứng rực rỡ tân sinh, bất chi bất dật trùng, huyết dương tên tuổi, nhưng thật ra chuyển vào thống lĩnh trong 2. Chương 469, Nguyên vị lĩnh chủ. Tác giả, cung tam lộc hội đầu, cung viêm thủ lĩnh, đối với huyết dương hành trình rất có thưởng thức chi ý, chuyển triệu một phòng, làm hắn mang theo huyết dương tiến đến vừa thấy, tựa là muốn nhìn xem cái này bất đồng với thường nhân thiếu niên, là cái gì nhân vật. Bất quá, tới rồi lúc sau huyết dương mới nhìn đến. Hôm nay đối với chính mình tò mò người cũng không ít, hơn nữa một phòng cùng nhau, Cổ Viêm tương ứng tứ phương thế lực, thế nhưng đều đến đông đủ. Đông phương tương ứng một phòng, Thần Vương Cảnh nhất giai, cũng coi như là huyết dương quen thuộc nhất nhân vật, phương Tây tương ứng sấm sét, Thần Vương Cảnh tầng giai, một đầu sắc bén tóc ngắn, tập tập tận trời, mặt nếu dao tước, thân hình cường tráng, một thân ăn mặc gọn gàng, bên hông treo một thanh rìu to bản. Phía nam tương ứng tập vũ, Thần Vương Cảnh nhị giai, âm nhu nam tử, am hiểu nam giảng yêu nam sát, điện, điện xua xua vị, hắn mệt, mang khí. Vạn năm thơ tẩm dung hợp tinh thạch, tính giai thật tốt, hơn nữa, nhưng trưởng những đoàn. Cuối cùng là phương Bắc tương ứng tím điện, Thần Vương Cảnh Lục dai, một thân nhẹ giáp, sợi tóc nhẹ thuốc, tuấn mỹ dị tượng, rất có nước khác chí khí, mi nếu đạo tước, tựa núi sa chi đại, mắt nếu tinh quang lộc lẫy, là tứ đại lĩnh chủ chung nhất nhận người thích nhân vật, lấy một thanh tia chớp bộ dáng tím kiếm vì binh khí. Tới phía trước chỉ là một phong cấp huyết dương giới thiệu một chút những người này mà thôi, chân chính đối mặt thời điểm, huyết dương chỉ nghị phun tạo một tiếng, đều là chút cái gì yêu ma quỷ quái. Phía trước một cái phấn hồng giai nhân dáng người lay động hướng đi huyết dương phương hướng, sợi tóc nhẹ rũ dung sắc xinh đẹp, nhưng là trước ngực một mặt bình hẳn, tỏ rõ thân phận của hắn. "Công tử, Tập Vũ chưa bao giờ ra mắt công tử, không biết công tử đánh chỗ nào tới đâu." Tập tiếng mưa rơi âm mềm mềm mại mại truyền ra, sóng mắt lưu chuyển. Huyết Dương trong lòng dâng lên một mặt khắc hàn, nếu là một nữ tử như vậy, phòng trưng huyết Dương còn hiểu ý vượn ý mã một phen, nhưng là nhìn trước mắt nam tử, huyết Dương chỉ cảm thấy cả người khởi nổi ra gà. Từ đâu ra con người sự tình gì?" Huyết Dương trực tiếp mở miệng nói, làm chung quanh người một trận cười vang, đặc biệt là Tím Điện, trong lòng một trận sảng khoái, chính là đã lâu không thấy được Tập Vũ như vậy ăn mệ. Tập Vũ chính là không cam lòng yếu thế. Dầu Miệng nhìn về phía Huệ Dương nói, "Công tử như thế nào có thể nói như vậy đâu, Tập Vũ chính là sẽ thương tâm." Trung quanh một đám người, tuy là biết Tập Vũ bộ dáng, nhưng là chân chính nghe được lời này thời điểm, vẫn là nhịn không được có chút phạm ghét tẩm. huyết Dương trên đầu cơn xanh bạo khởi, làm ngon ngần, hắn chính là thừa nhận nhiều nhất. Muốn làm bộ không có nhìn đến Tập Vũ bộ dáng, trực tiếp từ Tập Vũ bên người qua đi, hướng phản một cẩn phương hướng đi, lại ở trải qua Tập Vũ bên người thời điểm, bị Tập Kích Vũ bắt được thủ đoạn. Cơ hội là phản xạ có điều kiện giống nhau thoát khỏi, nhưng là dễ dụ một cái chớp mắt, Huệ Dương thế nhưng không có tránh thoát, ánh mắt từ ban đầu chán ghét, biến thành lãnh lệ. Huyết Dương là thần chờ cánh thất giai, Tập Vũ là thần vương cảnh nhị giai, vũ lực cũng không tương đương, nhưng là này trong nháy mắt Huyết Dương bộ phát ra tới khí thế, lại cùng Tập Vũ có lực lượng ngang nhau chi thế. Tập Vũ ánh mắt có trong nháy mắt lóe thần, nhưng là đối mặt cặp kia vết mắt, thế nhưng vô hình trung sinh ra một mạt tâm động cảm giác, bắt lấy Huyết Dương tay không buông ra. Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có thích hay không ta, nếu là thích, chúng ta đêm nay thượng liền động phòng hoa chúc. Tập tiếng mưa rơi âm rõ ràng truyền ra, làm Huyết Dương trong mắt lạnh lẽo càng thêm nùng nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình thủ đoạn một đôi tay ngọc, lạnh nhạt truyền ra, nếu là còn muốn ngươi này chỉ tay liền cho ta bbung ra không bỏ tập vũ cơ hội là ở nháy mắt trả lời đáy mắt là một mặt ý cười hắn liền thích loại này có tính tình tiểu thiếu niên so tím điện hào chơi nhiều Tuy rằng luận diện mạo vẫn là tím điện càng tốt hơn nhưng là đối mặt tập vũ tím điện trực tiếp là có xa lắm không đi bao xa người Hà Vũ lực không được kịp làm tập vũ chỉ có thể xa xem không thể dâm luận nào huyết Dương trong mắt lạnh lẽo không giảm khỏe môi chậm rãi hiện ra một mặt câu nhân ý cười làm tập vũ cơ hội là nháy mắt bị kia mặt tươi cười hấp dẫn cơ hội là đã quên kia tươi cười sau lưng ý thứ bang một cái tát trực tiếp đánh vào tập Vũ trên mặt, làm vốn là tuyết trắng như ngọc mặt đẹp nhất thời nổi lên một mảnh hồng ửng, cả khuôn mặt là một trận kinh ngạc, đôi tay tức khắc che mặt nhìn huyết Dương. Người thế nhưng đánh ta? Tập Vũ vẻ mặt không tin nhìn huyết Dương, trong miệng khiếp sợ ra tiếng, hai tròng mắt giữa nhất thời là nhiều một mảng sương mù, một bộ ngay sau đó liền phải khóc ra tới bộ dáng. Huyết Dương cười lạnh một tiếng, phất tay áo đi phía trước nói, ta dựa vào cái gì không thể đánh ngươi, ngươi có cái gì tư cách làm ta không đánh ngươi? Tập Vũ tức khắc sững tại chỗ, nước mắt rầm liền xuống dưới, xoay người chính là một giậm chân. Túm tím điện phương hướng đi, tím điện vội không ngừng một chốn, làm tập Vũ Hoa lê mang nước mắt, chạy một bên sinh hờn rồi đi. Như thế một màn hạ mạn, mọi người một mảnh cười vang chi sắc, chỉ có Huyết Dương ngủ sắc bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nay phiên định lực bộ dáng, cũng không sợ sự bộ dáng, làm phàn một cận trong mắt, nhiều là một mặt thưởng thức chi ý, lần đầu gặp mặt, vẫn là ở vũ lực thấp hơn tập vũ dưới tình huống, còn dám cùng tập vũ chính diện đối thượng, này cũng không phải là ai đều dám làm, dù sao cũng là một phương thế lực lĩnh chủ, cũng không phải Huyết Dương chọc đến hởy. Nhưng là Huyết Dương không sợ tập vũ, đệ nhất thuyết minh hắn chính là cái lang đầu thành. Như vậy cũng không đáng hôm nay phản một cẩn vừa thấy, hôm nay có thể được đến phản một cẩn ưu ái, thực rõ ràng huyết dương là thuộc về đệ nhị loại, huyết dương trong tay có cũng đủ đối phó tập vũ cậy vào, liền như máu dương dám có một phong cùng phản một cẩn nói thượng hợp tác, hôm nay là hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải hai người lần đầu tiên giao lưu. Một Phong cho rằng chính mình mới là thúc đệ huyết dương cùng phản một cẩn gặp mặt mà luôn, trên thực tế hắn bất quá là cái lời dẫn, huyết dương mới là chân chính người khởi xướng Mộ Phong ở tính kế huyết dương, huyết dương lại làm sao không phải ở tính kế Mộ Phong, một cái trong tay có được đủ để cùng cựu cung chi nhất chống lại truyền dương. Đối với một phong hữu dụng, đối với phản một cẩn đồng dạng hữu dụng. Huyết Dương tham kiến thống lĩnh, sớm có nghe thấy thống lĩnh uy danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Huyết Dương tiến lên một bước, cung kính nhất bại ngôn nói, "Nôn ngựa giữa, là một mạt tôn kính tri ý phản một cẩn dung sắc gian là một mạt ý cười, trong miệng Dương giọng nói, "Đứng lên đi, đối với Huyết Dương huynh đệ, ngươi thân danh ta cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay gặp nhau, đúng là duyên phận." Hai người lẫn nhau hàn huyền, một đột nhiên hỏi nói Huyết Dương, "Huyết Dương, nhưng có hứng thú trở thành tứ đại chủ nhất?" Tứ đại linh chủ chí nhất? Huyết Dương không nói gì, Họ như vậy có phải hay không quá mức lậu có chút, hơi có chần chừ nói, thống lĩnh lời này, huyết dương không quá minh bạch. Phan một cần nhìn về phía Huyết Dương, lại nhìn thoáng qua như lọt vào trong sương mù bốn vị thống lĩnh, bình tĩnh nói, ngươi chỉ nói ngươi nguyện ý hoặc là không muốn liên hậu, còn lại có cái gì nhưng nói. Trong mặt một lát, huyết dương như là làm ra cái gì quyết định giống nhau, thật mạnh gật đầu nói, hảo, ta nguyện ý. Hảo, thứ hảo. Phan Mộ Cẩn thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, mọi người còn không có phản ứng lại đây, chính là một tiếng kêu rên ra. Chương 470, cuồng viêm lĩnh chủ. Tác giả, Cung tam dương mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Đúng là một phòng, sau lưng áo dài là một cái độc lớn, bạn một trận đốt chọi hương vị, mà thông qua cái kia đại động, thậm chí có thể nhìn đến chủ vị thượng Phản nhất cận. Mục phòng muốn há mồm lên án, chính là một câu nguyên lạnh lời nói đều không có phát ra tới, liền ầm ầm nga xuống, Phản nhất cận xuống tay ngáy mắt, đã chặt đứt mục phòng quanh thân sở hữu sinh cơ. Nhìn một phòng nga xuống, huyết dương cuối cùng là minh bạch phàm nhất cận ý tứ, không sai, tứ đại lĩnh chủ trí nhất, huyết dương uấn, như vậy sát một cái, không phải có vị trí sao. Huyết dương trên mặt là một mạt đạm nhiên ý cười, cung kính nhất bái nói, đa thống lĩnh đại nhân, huyết dương tất nhiên sẽ không làm thống lĩnh đại nhân thất vọng. Phan Nhất Cẩn thận sắc gợi, ánh mắt nếu có điều chỉ nhìn Huệ Dương liếc mắt một cái, mở miệng nói: "Ngươi Minh Bạch ta làm như vậy mục đích liền hảo, hy vọng ngươi có thể sớm một chút cho ta tin tức tốt, và không ngươi hẳn là Minh Bạch hậu quả như thế nào?" "Minh Bạch." Huyết Dương kiên định hai chữ, vang vọng toàn bộ đại điện, trong đó ý tứ chỉ có Huyết Dương cùng Phan Nhất Cẩn hai người minh bạch. "Thật hảo." Phan Nhất Cẩn dương giọng một lời, mình tính nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phương tương ứng lĩnh chủ, cùng thế lực Phương một mạch từ ngươi thống lĩnh." Là, Huệ Dương chắc chắn theo thống lĩnh đại nhân ý nguyện, làm Phương tương ứng lại sang uy hoàng. Huệ Dương một lời vòng lương 3 ngày không giúp. Ở một phen ầm Hàn Huyên Trung, lúc này mới rời đi. Sắp đến ra cửa khi, Tập Vũ cầm một chén rượu, lung lay ngăn cản Huệ Dương đường đi, sóng mắt lưu chuyển, mỹ nhãn như tơ, đem chén rượu đưa cho Huệ Dương nói, uống lên này ly rượu như thế nào?" Huệ Dương chưa từng tiếp nhận chén rượu, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Nếu ngươi không nghĩ tứ đại lĩnh chủ biến thành tam đại lĩnh chủ nói, tốt nhất ly ta xa một chút nhi. Nói xong lúc sau, huyết Dương phất tay áo bỏ đi, không lưu một tia bùi bặm, bộ mai con chạy lên. Chén rượu rơi trên mặt đất, hồn nhiên bất giác. Huệ Dương phải không? Ta nói cho ngươi, ngươi sớm muộn gì là ta vật trong bàn tay. Lâm trên đường trở về, Huyết Dương giải khai cổ Dương phong ấn, đương nhiên chỉ là làm hắn có thể nói chuyện, đến nơi bên đều là không được, Huyết Dương lại không đốc. Bất quá, này lâu dài thời gian phủ đầy bụi, đã làm cổ Dương từ lúc ban đầu phẫn hận, biến thành hiện tại bình tĩnh, giành giật từng giây ở tự hỏi, như thế nào đoạt lại chính mình thân thể quyền khống chế? Như thế nào? Ta bất quá là đem ngươi phong ấn mấy ngày, ngươi liền biến choáng và sao? Huyết dương thanh âm chậm rãi truyền vào cổ Dương trong tai, nhìn cổ Dương ngây ngốc bộ dáng, vừa nói Cổ Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Nóc không nóc cùng ngươi không quan hệ, ngươi hành động, có người đang xem, tổng hội có người thu thập ngươi." Không sai, tuy rằng Cổ Dương bị huyết Dương phong bế không có cách nào nói chuyện, nhưng là ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều xem đến rõ ràng, huyết Dương sợ làm hết thảy, làm Cổ Dương tin tưởng thiện ác trung có báo. Nghe được Cổ Dương nói, huyết Dương trong mắt là một mạt cười lạnh chi sắc, khỏe môi ý cười dần dần phong đại, làm người nhìn đến khắp cả người phát lạnh. Chớ thật sự có kia một ngày, có lẽ ngươi đã nhìn không tới, như vậy cũng liền không có, như vậy quan trọng, không phải sao? Có trọng yếu hay không chỉ có chính ngươi biết, người ở làm tiên đang xem, người trốn không thoát thiên đạo luân hồi. Cổ Dương một lời bình tĩnh tràn đầy, theo sau liền nhắm hai mắt lại, không hề ngôn nói. Vô Luận Huyết Dương nói cái gì, Cổ Dương đều là kia phó bình tĩnh bộ dáng, lặng lặng ngồi, Huyết Dương vô pháp thương tổn hắn mấy may, chỉ có thể phẫn hận bất bình, rồi lại không thể lợi hạ. Huyết Dương thần thức rời khỏi trong cơ thể, Cổ Dương lúc này mới mở mắt, nhìn về phía xung quanh, tại đây nguyên bản thuộc về chính mình thần thức không gian giữa, hơi hiện thực mịch quản Nhất định có thể tìm được phương pháp, một chút có thể tìm được chế hành hắn phương pháp. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, đây là có ý tứ gì? Lộc Hồi Đầu, từ Côn Viêm Thế Lực hứng khởi lúc sau, chính là ở Cựu Cung trọng điểm chú ý giữa, hiện giờ phát sinh hết thảy, làm Cựu Cung như lâm đại địch. Côn Viêm tứ phương thế lực, nguyên bản Đông phương tương ứng một phòng, thế nhưng bị thống lĩnh phản nhất cẩn thân thủ giết chết, sau đó đỡ thượng vị một cái tên là huyết Dương thanh niên. Mà cái này tên là huyết Dương thanh niên, trừ bộ chỉnh đốn Lộc Hồi Đầu sắc bén thủ đoạn chuyển ra bên ngoài, còn lại tất cả đều là một điều bí ẩn. Này có lẽ là Lộc Hồi Đầu chung cố tình chế tạo tình cảnh, nhưng là đối với Cựu Cung tới nói, lại làm như nguy cơ tiền đến, một cái vô pháp sáng tỏ thân phận kẻ thần bí gia nhập Lộc Hồi Đầu hay không sẽ thay đổi hiện giờ Cửu cung cùng cùng lập đầu kết cục, ai cũng không biết. Kiểu cung phái trưởng lão cùng thương nghị, cuối cùng quyết định, kiểu cung mọi người, từng người phái một vị đệ tử tiến đến lộc hồi đầu, điều tra vị này đem lộc hội đầu lăn lộn lòng trời lở đất người, rốt cuộc là ai. Cuối cùng, mỗi một cung một người, trong đó trấn cung vị Diệp Dương Vũ, tuy rằng thực lực không cao, nhưng là lúc này đây xem như hắn vì tự hôn việc lập công chỗ tội. Sau đó càng cung vị quan tinh hoánh, có năng lực, có đảm lượng, càng cung tương ứng cũng thị phi nàng gia không thể, đến nội dư lại cũng chính là, Ly cung Quang Trần, cung Tuyết, cung Phạm nói cung thư hoàng nghị, Trung cung Tổ Văn Lâm ấn cùng tôi Dương Trạch, Khảm cùng Phan Tổng cộng 9 người ở lộc hồi đầu cửa thành hội họp, sau đó âm thầm thành, rốt cuộc chuyến này là âm thầm điều tra, không nên quá mức cao điệu, xác định kế hoạch sau, tách ra vào thành. Lúc sau ở trong thành trụ tiến cùng Giang Khắc tuy rằng cho nhau làm bộ không quen biết, nhưng trên thực tế từ bọn họ vào cửa nháy mắt, kia khuôn mặt lúc sau sở hữu tư liệu liền đều truyền tới huyết Dương trên tay. Nhìn trên tay này phân tư liệu, phiên một chương chương nguyên bản cùng Cổ Dương sinh ra rất nhiều quan hệ người, huyết Dương khẽ môi dần dần lan tràn ra chính là một mặt cười lạnh. Cổ Dương, ngươi nói, nếu là ta làm cho bọn họ lại đây Nhìn đến này khuôn mặt bọn họ sẽ có như thế nào ý từng đâu. Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền ra, đem Cổ Dương tâm tư hấp dẫn tới rồi danh sách phía trên. Xem xong danh sách thượng chín người, trừ bỏ ở quản khinh gánh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt ở ngoài, còn lại người đều là đảo qua mà qua, tùy ý nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Huyết Dương tự hồn là thực hiểu biết Cổ Dương cường trang trấn định, đem trong tay danh sách vòng ba người ra tới, sau đó đem danh sách đưa cho bên ngoài thủ vệ, dương giọng nói, đi, đem này ba vị mời đi theo. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Huệ Dương động tác, Cổ Dương mày nhăn lại, trầm hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Huyết Dương cười cười nói, "Ta muốn làm cái gì, ngươi sẽ biết, chờ lát nữa ngươi cứ yên tâm xem diễn hảo, bảo đảm xuất sắc." "Huyết Dương, ta cảnh cáo ngươi, bọn họ cùng chúng ta ân oán không có quan hệ, ngươi độc lập hồi đầu người không quan hệ, nhưng là ngươi không thể động cứu cung người." Nghe được Huyết Dương nói, Cổ Dương tức giận nói, "Huyết Dương nhìn thoáng qua Cổ Dương, thanh âm dừng một chút, lúc này mới hỏi, "Ngươi lại nói nói rõ ràng đâu, là không thể động cứu cung người, vẫn là không thể động người của ngươi?" Chương 471: Ba người làm khách. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương không có trả lời Huyết Dương vấn đề, chỉ là ánh mắt trừng mắt Huyết Dương, thanh âm bình tĩnh truyền ra nói, Huyết Dương, nếu ngươi thương tổn bọn họ, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Huyết Dương như là nghe được cái gì buồn cười việc giống nhau, một trận tiếng cười qua đi, thanh âm lạnh nhạt chuyển vào cổ Dương trong tai, "Cổ Dương, ngươi nhớ kỹ, hối hận là ngươi mới có thể làm sự tình. không phải ta, ta mới là hoàn mỹ nhất, nếu không phải đã chịu ta ảnh hưởng, ngươi là đi không đến hôm nay. Ngươi rốt cuộc là ai?" Cổ Dương thanh âm mang theo một tia trần trở, "Huyết Dương rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở cổ Dương trong cơ thể?" Này đối cổ Dương tới nói, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Huyết Dương trong mắt một trận ý cười, ở cổ Dương trong mắt view hiện dự tận. Sắc thật là một trường giống nhau như lúc mặt lại làm cổ Dương sinh ra chính là một cổ xa lạ cảm giác huyết Dương không nói gì cũng không có đem cổ dương nói chuyện năng lực lại lần nữa phong bế làm hắn có thể cùng huyết Dương giống nhau nhìn thế giới này tựa hồ là có tuần muốn phát sinh mà cổ Dương chính là trận này tuần giữa huyết Dương nhất chờ mong người xem hắn muốn một chút một chút đem cổ dương lòng tự trọng cùng trong lòng chấp nhiệm đánh nát hắn huyết Dương mới là chân chính có tư cách có được khối này hoàn mị thân thể người đại điện giữa là lâu dài cho mặt mặc cho cổ dương như thế nào nói huyết Dương đều là một bộ nhắm mắt giữa thần không để ý tới hắn bộáng ma bên kia lại cùng nơi này an tính hình thành tiên minh đối lập, huyết dương người đột nhiên xuất hiện ở khách điếm, làm cựu cung mấy người đều là như lâm đại địch. Bọn họ đã đến, chỉ tỏ rõ một việc, chính là bọn họ hành tung đã bại lộ, hơn nữa đã bị người tiên hạ thủ vi cường, đoạt tiên cơ. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, thủ vệ làm người phong bế cửa, sau đó một tiếng hô to vang vọng toàn bộ khách điếm, cựu cung mọi người quang lâm chúng ta lập hồi đầu, là chúng ta vinh hạnh, huyết dương lĩnh chủ muốn các vị đi làm khách, thỉnh các vị hiện vừa thấy đi. Thanh em rơi xuống, toàn bộ khách điếm đều là an tĩnh sụp dưới, sở hữu không liên quan người đều là một đám tại chỗ không dám động tác sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mấy cái hô hấp lúc sau, lầu hai thượng mới mở ra một gian cửa phòng, sau đó là chín người nối đuôi nhau mà ra, tiến đến thủ vệ thấy như vậy một màn, đáy mắt là một mặt đạm nhiên ý cười. Không khí cơ hồ đình trệ, lấy thư hoàng nghị tâm đầu, một hàng chín người chậm rãi từ thang lầu trên giới tới, lập với thủ vệ phía trước, tuy rằng là chín người đối mặt mấy chục người, nhưng là này khí thế lại là lực lượng ngang nhau. Tuy rằng chúng ta chín người đi đến, cũng không có báo cho huyết dương lãnh chủ, nhưng mà cũng không cần như vậy gióng trống khua tới bắt chúng ta đi. Thư hoàng nghị cảm giác được khách điếm xung quanh đã bị vây quanh, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng nhàn nhạt, nhạt luôn nói, "Thủ vệ bình tĩnh cười, hành lễ lúc này mới nói, "Chư vị nhiều lo lắng, chúng ta tiến đến, chỉ là phụng mệnh Thỉnh ba vị qua đi làm khách mà thôi, chư vị không cần hoảng loạn." "Ba vị?" Thủ vệ chi ngôn làm thư hoàng nghị một bộ như lọt vào trong xương mủ chi sắc, nhìn về phía mấy người, như cũng là không rõ, nhịn không được nghi hoặc ra tiếng, "Đây là có ý tứ gì?" Thủ vệ vẫn chưa vô lễ, chỉ là nhìn về phía chín người, bình tĩnh nói, "Qua ngôn chân, quảng kinh ảnh, Diệp Dương Vũ, đều ở đi." Nghe được thanh âm, vị thết lên tên ba người hai mặt nhìn nhau. Tiến lên một bước trăm miệng một lời nói, "Ờ, không biết có chuyện gì? Hai vị đều là nữ tử, Diệp Dương Vũ tự nhiên mà vậy đi ở các nàng trước mặt, nghi thanh hỏi." Thủ vệ trên mặt một nụ cười, mở miệng nói, "Công tử không cần thần trợ, thỉnh ba vị đi theo ta, linh chủ muốn thấy các ngươi một mặt." Từ từ, Diệp Dương Vũ ba người còn chưa đồng ý, liền nghe được thư hoàng nghị thanh âm chuyển ra, "Chúng ta cùng nhau tiến đến." Thủ vệ đối mặt thư hoàng nghị, tuy rằng cấp bậc kém một chút một đường, nhưng là dung sắc gian lại không có chút nào khiếp sắc, thanh bằng nói, "Linh chủ chỉ ba vị qua đi, mà các vị ở chỗ này chờ đi." Thư hoàng nghị nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, Thân y mang theo nửa phần tức giận truyền ra, như thế nào, lĩnh chủ là sợ chúng ta cùng nhau tiến đến, đem hắn nóc nhà ném đi sao? Thủ vệ Như cũ bình tĩnh nói, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc nhi, lĩnh chủ chỉ thị ba người, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mang ba người đi, thỉnh chư vị không cần khó xử. Người, hảo, ta và các người đi. Thư Hoàng Nghị còn tưởng tranh thủ một chút, rốt cuộc ba người so sánh với chính người, tính nguy hiểm sắc thật là muốn lớn hơn một chút, chính là quản khinh gánh lại là một lời đồng ý dư lại qua luôn chân cùng Diệp Dương Vũ cũng là trong miệng một lời nói, chúng ta cũng đồng ý, liền từ chúng ta ba người đi trước xung phong đi. Nhìn về phía ba người, Thư Hoàng nghị như mày, sau một lúc lâu mới nói, "Việc này thật sự là quá mức nguy hiểm, nếu là các ngươi xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ?" Quảng Khinh Gánh nhìn thủ vệ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Ở lập hội đầu xảy ra chuyện, tự nhiên là đem trách nhiệm đối lỗi ở lập hội đầu trên người, ta tưởng vị này lĩnh chủ đại nhân, cũng là sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình." Thủ vệ Dung Sắc Gian có chút xấu hổ, thực rõ ràng, Quảng Khinh Gánh câu nói kia là nói cho hắn nghe, ngượng ngùng cười, vẫn chưa nói chuyện. Thư Hoàng nghị trầm sau một lúc lâu, lúc này mới nói, "Một khi đã như vậy, các ngươi liền đi trước, bất quá nếu là các ngươi xảy ra chuyện gì, cuối cùng sẽ lập tức được đến tin tức, cuối cùng hậu quả cũng không phải là Lộc hồi đầu có thể thừa nhận. Nghe thư hoàng nghị nửa tự uy hiếp nói, thủ vệ bình tĩnh nói: "Xin yên tâm, chúng ta linh chủ là rất có thành ý, tất nhiên sẽ không làm ba vị bị thương, chỉ là tưởng thưởng ba vị một tự, không hơn." Thở sâu, thư hoàng nghị lúc này mới gật gật đầu, sau đó làm quản khinh lãnh ba người rời đi, theo thủ vệ đi xa, đáy mắt thần sắc rất là nghi hoặc. "Thư hoàng nghị, ngươi nói bọn họ ba người hay không nhận thức cái này huyết dương đâu? Nếu không vì cái gì bọn họ ba người qua đi?" Trung cung tổ Văn Lâm nhíu mày nói, trong miệng chi ngôn không phải không có đạo lý. Mạc Khắc giữ lại mấy cung, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tổ Văn Lâm phương hướng, phảng phất một ngữ bừng tỉnh người trong động, đều là cảm thấy cái này phát hiện là có khả năng nhất. Thư Hoàng Nghị nhìn Tổ Văn Lâm liếc mắt một cái, thần sắc lạnh lùng nói, "Huyết Dương làm nhiều việc ác, ngoan độc dị lượng, như thế nào sẽ cùng Cựu Cung người nhắc lên quan hệ, về sau nói chuyện có điểm căn cứ." Nói xong lúc sau, thư Hoàng Nghị trực tiếp liền rời đi lại đường, về tới chính mình phòng, giữ lại mấy người từng người nhìn theo qua, nhún nhún vai cũng liền đi trở về. Trong khách sạn ồn ào náo động ầm ầm đoàn người trung thiếu ba người, mà này ba người còn còn không rõ ràng lắm, chờ đợi chính mình chính là cái gì là sinh, là chết, là thủ, là hoán, là thống khổ tra tấn, vẫn là hoang, ca trùng chửi cười, hết thể đều là không biết. Nhập đại điện, không có một bóng người, không, có một người, đưa lưng về phía mọi người, đứng ở đại điện giữa, thân hình phiêu uẩn, đều có một vẻ phong lưu thái độ, tóc dài hơi rũ, không gió tự động. Thuộc hạ tham kiến lĩnh chủ, người đã mang đến. Thủ vệ cung kính niết bái, trong miệng như thế luôn nói. Huyết Dương một tay vung lên, làm thủ vệ đi xuống, xoay người khoảnh khắc lộ ra khuôn mặt, làm quản khinh ánh trong mắt là một mạt kinh sắc, không cấm thất thanh mà ra, Cổ Dương. Chương 472, khóe mắt thương nước mắt. Tác giả Cung Tam nghe được toàn Khinh ánh tiếng hô, lại nhìn về phía đã hoàn toàn xoay người huyết dương, Diệp Dương Vũ trong mắt cũng là một mặt khiếp sợ, trong lòng kinh giác không, có khả năng chính là kia khuôn mặt, sắp thật là Cổ Dương không sai. Cổ Dương, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này, còn biến thành cái gì huyết dương lĩnh chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Dương Vũ vội vàng hỏi, trong lòng bị nghi hoặc tràn ngập. Huyết Dương phảng phất giống như chưa từng nghe được Diệp Dương Vũ vấn đề, vẻ mặt là một mặt cười lạnh, làm chung quanh không khí cơ hồ là ở nháy mắt đình trệ, quản khinh ảnh trong lòng dâng lên một mạt mãnh liệt không phải cảm, chỉ cảm thấy trước mắt cái kia Cổ Dương cùng chính mình trong lòng, Cổ Dương hoàn toàn bất động. Một cổ đau lòng đến vô pháp hô hấp cảm giác, tràn ngập ở quản khinh gánh thân thể giữa, trung quanh hết thể phản phất đều biến mất. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì?" Qua ngôn chân thanh âm truyền ra, nàng cùng lúc trước cổ Dương bất quá là gặp mặt một lần, nơi đây không nhớ rõ cũng là tất nhiên. Huyết Dương nhìn về phía Qua ngôn chân, trong mắt là một mặt sắc lạnh, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi còn nhận thức ta sao?" Hoặc là nói, "Ngươi còn nhận thức phía trước ta?" Huyết Dương lời này, trong đó mang theo một mặt quỷ dị hơi thở, làm Qua ngôn chân không biết nên nói nhận thức vẫn là không có biết, thật lâu sau, lúc này mới thở sâu, bình nói, "Không có biết, ta hẳn là nhận thức ngươi sao?" Huệ Dương bỗng nhiên liền cười, cười đến bờ bãi dữ tợn, tiếng cười vang vọng toàn bộ đại điện, làm người từ đấy lòng sinh ra một cổ hận ý, nhịn không được dùng mình một cái. Lý cung nghị đẳng đệ tử Cổ Dương, Lý cung đang nguyện rượu, lang phòng, không biết ta nói như vậy, ngươi nhưng nghe minh bạch. Huệ Dương thanh âm trầm dãi truyền ra, từng câu từng chữ truyền vào qua ngôn chân trong tai, kia trong ngáy mắt, sở hữu hình ảnh đều rõ ràng lên. Mà quản khinh gánh cùng Diệp Dương Vũ cũng là cuối cùng xác định Dương thân phận, cái này Dương chủ chính là bọn họ lúc trước nhận thức Cổ Dương. Chỉ là, Cổ Dương như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? những cái đó phát sinh lập hồi đầu sắc bén sự kiện, cũng không phải là bọn họ nhận thức cái kia Cổ Dương sẽ làm được. Trong lúc nhất thời, Quan Khinh Gánh cùng Diệp Dương Vũ đều lặng ngốc, mà Qua Ngôn Trần, trải qua huyết Dương nhắc nhở, cũng là bỗng nhiên nhớ tới không ít chuyện tình. Ngươi là lúc ấy đàng nguyện rượu mang theo tới gặp ta người kia, chính là lúc ấy ngươi rõ ràng không phải cái dạng này. Qua Ngôn Trần nghi hoặc thành ra, đối với Cổ Dương vẫn tượng, chính là lúc trước một đầu tóc đỏ, chính là hiện giờ tóc đỏ lại biến thành huyết đồng. Huyết Dương nghe được Qua Ngôn Trần nói, khóe môi mặt ý cười, là thật cao Qua Ngôn cục là nhớ lại chính mình, nói, vậy ngươi biết tội của ngươi là ở đâu sao? Quang Nôn Chân vẻ mặt không do nguyên do chi ý, hoàn toàn không rõ huyết dương ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có tội gì? Ta nhưng chưa từng nhớ do chính mình đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi." Huyết Dương ánh mắt chung là một mặt lạnh lẽo, chầm mặt sau một lúc lâu mới nói nói, "Ngươi thật sự cảm thấy, không có thực xin lỗi ta địa phương sao?" "Không có." Quang Nôn Chân bình tĩnh nói, ngôn ngữ gian là một mặt kiên định chi ý, hiện nhiên là một bộ không chịu huyết dương uy hiếp bộ dáng. Huyết Dương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong miệng một lời nhẹ giọng truyền ra, "Quang Nôn Chân, lúc trước ngươi rõ ràng có được làm ta tiến vào Ly cung trở thành nhị đệ tử lợi, vì cái gì phải vì khó ta Làm ta không duyên cớ đi loại 3 năm dược, ngươi cho ta một cái lý do đâu? Lý do? Quang Ngôn chân hừ lạnh một tiếng, mặt mày một chỗ nói, lý do chính là, ngay lúc đó ngươi không có tư cách trở thành Ly cung đệ tử, làm ngươi loại dược đã là tốt, không đương trường đổi ngươi đi ra ngoài, đã là xem ở đàng nguyện diệu phần thượng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một trận ngửa mặt lên trời cười dài, huyết Dương nhìn về phía Quang Ngôn Trần, quát lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, vì cái gì sau lại nhìn đến ôn như băng lạnh bại, liền lập tức đem sự tình làm đâu? Có phải hay không mắt cho xem người thấp, chính ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi, hiện tại ngươi nên rõ ràng, tội của ngươi là cái gì đi. Bị Huệ Dương một hồi chất móc, Qua Ngôn chân sắc mặt có chút tái nhợt, trưởng thở ra, lúc này mới kiên cường nói, mắt chó xem người thấp, nói không nên là ta, ta chỉ là dựa theo quy củ làm quy củ, ngươi không quyền lợi đối ta làm cái gì. Không quyền lợi. Huyết Dương trong mắt một trận buồn cười, nhìn về phía Qua Ngôn Trần, quát lạnh tanh ra, ngươi là đã quên nơi này là Lạc Hồi đầu sao? Ta nói cho ngươi, ở chỗ này ta chính là quy củ. Qua Ngôn Trần trong lòng chần chờ một lát, ngẩng đầu mở nói, ngươi đừng quên, lúc trước là chính ngươi lựa chọn ta chính mình lựa chọn. Huyết Dương nhịn không được thất thanh cười ra, không nói gì lắc đầu nói, "Ta nói cho ngươi, nếu không phải ngươi tự cho mình rất cao, khinh thường ta, lại như thế nào sẽ có hôm nay kết cục? Hắn lúc ấy sinh bị tính tình của ngươi, ta cũng sẽ không liền như vậy tính. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc trước việc liền tính là ta cố ý lại như thế nào? Qua đi lâu như vậy, lôi chuyện cũ có ý nghĩa sao?" Qua ngôn chân trong miệng hơi có chút hoảng không chọn luôn, tiếng hét phẫn nộ ra. Huyết Dương vụ vỗ tay, khóe môi lan tràn ra một mặt ý cười, kia mặt quỷ dị tươi cười làm người khắp cả người phát lạnh, qua ngôn chân thân mình cơ hồ là cứng ở tại chỗ. "Ngươi tới đem nàng dẫn đi, Dương giọng một lời, thủ vệ ngay sau đó tiến vào, quản khinh gánh cùng Diệp Dương Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, vội là chắn qua luôn chân trước người. Quản khinh gánh nhìn về phía huyết Dương, trong mắt một mặt bi ý mộc thành cụm, thanh âm thê lương nói, "Cổ Dương, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy?" Một ngữ lúc sau, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, mà huyết Dương khỏe mắt, thế nhưng cũng là một giọt nước mắt chảy xuống, như thế một màn, làm người kinh ngạc, càng làm cho huyết Dương trong mắt hiện ra một mạt dữ tợn. "Ngươi dám động nàng, ta liều chết cũng muốn làm người trả giá đại rồi." Cổ Dương thanh ở thứ hại trung truyền ra, nguyên bản ngồi cổ Dương, đã đứng thẳng thân thể Một mạt khí thế bừng bừng phấn chấn. Huyết Dương nhìn Cổ Dương một màn, vừa rồi bất quá là chính mình nhất thời sơ sẩy, làm Cổ Dương bắt được tới rồi cơ hội mà thôi, Cổ Dương nếu muốn đoạt lại thân thể, nhưng không dễ dàng như vậy. Một tiếng cười lạnh, huyết Dương hung hăng một đáp, khiến cho Cổ Dương thần thức nửa quỷ ở trên mặt đất, trong phút chốc, Cổ Dương liền kém cỏi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể làm cái gì? Ngươi bất quá là ta tù nhân, mình mà sao? Ngươi muốn tìm đúng chính mình vị trí. Huệ Dương không ngừng áp chế Cổ Dương, thanh âm giống như thẩm xét chuyên gia, vọng cổ dương màn thai. Cổ Dương bị áp chế không thể nhúc nhiên, ở Cổ Dương kể bên cực hạn là lúc, Một cỗ rất nhỏ lực lượng bỗng nhiên từ thân thể các nơi tiến vào Cổ Dương thần thức giữa, giúp hắn chống cự trước mắt hỗn cảnh. Lực lượng tiến vào, làm Cổ Dương ở nháy mắt đạt được duy trì, toàn lực bung ra thần thức, hấp thu kia cổ lực lượng, thế nhưng đột phá huyết dương hạn chế, chiếm lĩnh thức hải, đem huyết dương hạn chế lực lượng của chính mình bước đi ra ngoài. Kế tiếp, chỉ cần Cổ Dương đột phá thức hải, đem huyết dương khống chế chính mình thân thể lực lượng phong ấn hoặc là hủy diệt, như vậy Cổ Dương liền có thể một lần nữa đoạt lại chính mình thân quyền khống chế. Nhiên, Cổ Dương rất rõ ràng làm như vậy có thể thành công, huyết dương cũng là rõ ràng, Cổ Dương hấp thu kia cỗ xa lạ lực lượng lúc sau, liền không ở huyết dương khống chế phạm vi giữa, chương 473, đột phá phong ấn. Tác giả, cung tam bất quá, huyết dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho cổ dương đột phá thứ hại, ít nhất còn muốn đưa hắn một phần đại lễ mới là. Ngươi nguyện ý thay thế qua luôn chân chịu trừng trịu chừng phạt sao? Huyết Dương trầm giọng hỏi quản khinh cánh. Quản khinh cánh ngơ ngác nhìn Huyết Dương, tự từ hắn trong mắt tìm được một tia đối chính mình quyến luyến, nhưng cuối cùng cũng là chỉ có lạnh lẽo. Dung sắc gian là một mạt nhạt méo cười, quản là cái gì trừng nhìn thoáng qua đang ở ra sức đột cổ dương, nói, bên ngoài trên quảng trường có một đám đóng lại rất mà. Tất cả đều y xuân dược, ngươi dám đi vào, ta liền phóng nàng một con ngựa. Qua luôn chân sắc mặt tái nhật, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, hiển nhiên là cảm thấy hôm nay trốn bất quá này một kiếp. Đang ở đột phá thứ hải cổ dương, vẻ mặt sốt ruột chi sắc, không ngừng ra tăng lực lượng, chỉ hy vọng đổi ở sự tình vô pháp vãn hồi phía trước, có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhiên, huyết dương trong mắt lạnh lẽo, đã thật sâu đau đớn quản khinh ánh hai trong mắt, chỉ cho là chính mình khi đó hái sai rồi người, lúc này chung đem trả giá đại giới. Trong mắt khó nén đau lòng, quản khinh gánh muốn ở huyết dương trong mắt tìm được một tia không tha. Cuối cùng là thất bại, một nụ cười như hoa sáng lạ, thanh âm thấp chuyển mà ra, "Ta đồng ý." Một câu ta đồng ý, chấn kinh rồi ba người, Qua Ngôn chân, Diệp Dương Vũ, còn có Cổ Dương, Cổ Dương hô lớn một tiếng không cần, hấp thu lực lượng cường độ tức khắc lại lớn 3 phần, làm huyết Dương trên mặt sắc lệnh càng động, trực tiếp Dương giọng nói, "Hạo, thực hảo, đem nàng cho ta ném vào trại nuôi ngựa chúng, nếu là chính nàng lựa chọn, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt." Huyết Dương, người cái hỗn đản." Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra, chính là bỏ huyết Dương, không ai nghe được nói, mà huyết Dương đối mặt Cổ Dương chỉ có một câu Ngươi đột phá phong ấn lại như thế nào, ngươi cả đời đã hủy hoại, về sau ngươi cũng chỉ có thể dùng huyết dương tên này tồn tại, còn không bằng hiện tại thiếu phí nửa phần sức lực. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được." Cổ Dương lạnh dọn một lời, khuynh chân ngồi xuống, quầng khinh ánh trong mắt đau lòng, hung hăng đánh ở Cổ Dương trong lòng, hắn sẽ không từ bỏ. Nhìn Cổ Dương động tác, Huyết Dương trong mắt là một mặt cười lạnh lùng tràn trản, trầm giọng nói, "Ta Huyết Dương muốn làm sự tình, còn không có làm không thành." Nhưng giọng nói rơi xuống, Huyết Dương bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nhỉ, Cổ Dương hấp thu nhập tự thân lực lượng, trong đó không chỉ là có kia mạt xa lạ lực lượng, còn có thuộc về lực lượng của chính mình. Phát hiện này, làm Huyết Dương Nguyên bản bình tĩnh thần sắc nhiều một chút hoảng hốt, nhưng là dây lát chi gian, kia mạn hoảng loạn liền dấu đi vô tung. Ha ha, ngươi hấp thu lại như thế nào, ta sẽ làm ngươi ở khống chế thân thể này phía trước, xem xong trận này tuồng, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích." Huyết Dương trong miệng lẩm bẩm nói, dương mắt nhìn phía phía trước, mang đi quản khinh gánh người bị ngăn cản, ngăn lại người không phải bên, đúng là Diệp Dương vũ cùng tỉnh táo lại qua ngôn chân. Hai người đối mặt mấy chục người, tuy là thực lực kém thật lớn, nhưng lại trong mắt lại không có sợ sắc, có rất nhiều một mạn thấy chết không sợ, làm nhân sinh ra một loại cùng chung kẻ địch cảm giác. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, huyết Dương trực tiếp một tay vung lên, thần trợ cảnh thất giai chi lực, đối phó hai người dư dạ, bị phong bế vũ lực, ném ở một bên, chỉ có thể trợn mắt nhìn quản khinh gánh bị mang đi. Cổ Dương, người rốt cuộc làm sao vậy? Cái kia vị ôn như băng cùng ta quyết chiến Cổ Dương, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Dương Vũ thanh âm gào giống mà ra, làm huyết Dương đi tới bước chân một chút cứng lại. Đình trệ bước chân ở một cái chớp mắt lúc sau một lần nữa đi tới, một cổ thô bạo chi khí sông thẳng Diệp Dương vũ ngực, hung hăng vào cây cột thượng, trong phun ra một ngụm máu một đạo thanh âm truyền vào trong tai. Sự tình rất đơn giản, bởi vì ta không phải cái cổ dương, mà là huyết dương, cái kia yếu đối coi tiền như rác, đã sớm đã chết. Qua luôn chân nâng dậy Diệp Dương Vũ, dưới chân bước chân một cái lảo đảo, nhìn về phía huyết dương phương hướng, Diệp Dương Vũ thấp giọng nói, chờ lát nữa vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi tức khắc rời đi, cổ dương trong cơ thể hơi thở không ổn định, muốn đổi kịp ngươi cũng không phải chuyện dễ, nhất định phải làm cho bọn họ biết tình huống nơi này. Vậy con ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vũ, dù sao cũng là nữ tử, ở thực lực bị hoàn toàn áp chế dưới tình huống, trong lúc nhất thời rối loạn một vùng. Diệp Dương Vũ làm nàng nâng chính mình ngồi xuống, nhìn phía trước một mảnh loạn cục bắt đầu, lắc đầu nói, "Ta không rời đi, ta muốn biết rõ ràng cổ Dương biến thành như vậy nguyên nhân, bằng không còn có một người sẽ chịu thương tồn. Người, Qua luôn chân còn tưởng lại nói, chính là theo Diệp Dương Vũ ánh mắt nhìn lại, trong lòng chỉ cảm thấy là một mặt bi ý mọc thành cụm. Quản Khinh ánh đi bước một đi lên đài cao, cuối cùng nhìn liếc mắt một cái huyết Dương phương hướng, trong mắt Bi ý đã như yên trần tần đi, để lại cho huyết Dương chính là một trường sáng lạ tươi cười. Từ từ tính ý, hôm nay đoạn, nếu còn kiếp sau, bất tương yến. Nay hẳn là Quản Khinh gánh trong lòng cuối cùng ý tưởng. Ánh mắt giấu đi, thả người nhảy liền nhảy vào rác trại nuôi ngựa trùng, nhưng mà, không đợi rơi vào trong đó, quản khinh gánh cũng đã tự bạo thân chết. Toàn bộ rác trại nuôi ngựa trùng là một mảnh huyết vụ tràn ngập, làm nhân tâm như cho tàn, thần sắc bi thương. Không cần, không cần. Cổ Dương phá tan thức hại phong ấn, một lần nữa đạt được thân thể không chế khoảnh khắc, đúng là quản khinh gánh nhảy mà nhập, nhảy vào rác trại nuôi ngựa thời điểm. Cứ việc không ngừng dẫễu dụa nỗ lực, lại cuối cùng là chậm một bước, Cổ Dương vô lực trên mặt đất, đầu chôn ở hoài gian, tiếng khóc không thể chứng minh. Mà ở Cổ Dương khống chế thân thể khoảnh khắc, huyết dương cũng là bị phong ấn. Cổ Dương đem màu đen lực lượng cùng huyết Dương cùng nhau, áp xúc phong lớn thành một viên mưa châu, tổn với thái cực đồ hình giữa, cũng là ở nháy mắt, màu trắng lực lượng tràn ngập toàn bộ thái cực đồ hình, làm Cổ Dương nháy mắt tỉnh táo lại, này hết thể đều là ít nhiều lúc ấy Tô Tâm Thủy lưu tại Cổ Dương trong cơ thể kia cổ lực lượng. Nếu không phải kia cổ lực lượng đúng lúc cùng Cổ Dương liên tiếp thượng, hiện tại Cổ Dương như cũng là ở bị huyết Dương áp chế giữa, căn bản không có xoay người đứng sống. Trên mặt là nước mắt chảy xuống, Cổ Dương ngửa đầu nhìn trời, một tiếng thê lương kêu gọi vọng trên không, huyết đồng khôi phục màu đen, mà một đầu màu đen, cũng là khôi phục màu đỏ. Cổ Dương, chân chính Cổ Dương đã trở lại. Nước mắt lăng không sánh lạ, tích nhỏ giọt mà, lấy dính đầy đất bụi bặm, cổ Dương quỳ trên mặt đất, đối với quản khinh hánh thân chết phương hướng, thật mạnh khái mấy cái văn đầu, mỗi người nói năng có khí phách. Phía sau đại điện trung Diệp Dương Vũ cùng qua ngôn chân đã choáng váng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào này huyết dương thái độ lớn như vậy biến hóa. Đợt ta lên. Diệp Dương Vũ tuy rằng không biết cổ Dương phát sinh chuyện gì, nhưng là nhìn hiện tại cái này cổ Dương, Diệp Dương Vũ thực rõ ràng biết, này một cái mới là chân chính cổ Dương. Quang Luân chân chần chờ một cái trước mắt, nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn chính là vừa mới giết quản khinh hánh Ngươi không sợ hắn đem ngươi cùng nhau giết sao?" Diệp Dương Vũ nhìn Qua Ngôn Chân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, từng bước một dịch hướng về phía Cổ Dương Phương Hướng, Qua Ngôn Chân phẫn nộ một giậm chân, cuối cùng là đỡ hắn đi qua. Chương 474, báo thủ chi tâm. Tác giả: Cung Tam đứng ở Cổ Dương phía sau, Diệp Dương Vũ thanh âm chậm rãi truyền ra, "Cổ Dương, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy?" Cổ Dương thu hồi trong mắt nước mắt, đứng dậy, màu đen con ngươi so với kia song huyết mắt hoạt nhìn mắt nhiều, trong mắt cũng là nhiều nửa phần cảm tình. Cũng không có quá nhiều giải thích, Cổ Dương chỉ là đối mặt Qua Ngôn Chân, mở miệng nói, "Ta vì vừa rồi việc hướng ngươi xin lỗi." kia chuyện đều không phải là là ta buồn ý. Xin lỗi, nếu là xin lỗi hữu dụng, quản khinh cánh có thể sống lại sao? Quang Luân Trần nghe được Cổ Dương một câu không quan hệ đau khổ xin lỗi, đột nhiên nổi giận. Trong tay trường kiếm trực tiếp bổ về phía Cổ Dương phương hướng, mà Cổ Dương không né không tránh, tùy ý Quang Luân Trần đánh xuống, tựa hồ là thật sự muốn vì quản khinh cánh chết đến mạng. Cổ Dương hiện giờ là thần chờ cảnh nhất dai, vốn gì có thể thăng cấp càng nhiều, nhưng là hắn cố tình áp xúc vũ lực, chỉ là thăng cấp đến thần chờ cảnh nhất giai, Tô Tâm Thủy lưu lại lực lượng, sẽ ở Cổ Dương lần sau thăng cấp khi tiếp tục xuất hiện, kia cổ lực lượng cũng không có dùng xong. Đến tận đây khi Cổ Dương rõ ràng là có thể lẽ tránh, nhưng là Cổ Dương lại không có bất luận cái gì động tác, Qua Ngôn Chân cũng là không có bất luận cái gì chần trở, thẳng đến Diệp Dương Vũ độc thủ. Qua Ngôn Chân trường kiếm đánh rất thời khắc, Diệp Dương Vũ lấy thân tương đương, trường kiếm ở đâm vào Diệp Dương Vũ cánh tay thời điểm, nghẹn xinh xinh dừng lại, Qua Ngôn Chân trong mắt là một mạt khiếp sợ. Trường kiếm vừa thu lại, nhìn Diệp Dương Vũ cánh tay huyết lưu như chú, Qua Ngôn Chân nhịn không được tức giận nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đem cánh tay miệng vết thương như trụ máu tươi ngừng, Diệp Dương Vũ ngẩng đầu nói, ta biết, rất rõ ràng, cũng thực minh bạch, nhưng là nếu tùy ý ám sát Cổ Dương, ta sẽ hối hận. Ngụy Quang luôn chân thành âm tức giận, tàn nhẫn trừng mắt cổ Dương, hiển nhiên là đem hết thể đều do tội ở hắn trên người. Đến nỗi cổ Dương, mắt gian là một mặt thất thần bộ dáng, nhìn phía trước, thật lâu mới bừng tỉnh, trầm giọng nói, "Ta biết chính mình làm cái gì, quản khinh đánh chết, ngươi trách ta là là?" Chính ngươi biết liền hảo. Quang luôn chân như cũng là phẫn nộ bộ dáng, hiển nhiên đối với cổ Dương tạo thành quản khinh đánh chết, thật lâu không thể tiêu tan. "Cổ Dương, ngươi vừa rồi rốt cuộc là?" Diệp Dương vũ một câu còn không có nói xong, đã bị cổ Dương xua tay đánh gãy. Trầm mặc lát, cổ Dương lúc này mới nói, "Về quản khinh việc, ta sẽ báo thủ." Việc này ta sẽ làm toàn bộ lập hội đầu trốn cùng. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Diệp Dương Vũ nhìn Cổ Dương Yên lặng bộ dáng, nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, nhưng là vẫn chưa nói ra kế hoạch của chính mình, hiển nhiên là muốn chính mình một người đi hoàn thành. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua Như cũ tức giận bất bình qua khuôn chân, lúc này mới nói, "Cổ Dương, Cựu cung đều người tới, chúng ta có thể hỗ trợ." "Ta không đồng ý." Từ hắn lựa chọn cùng lập hội đầu nhân vi ngũ, liền không hề cùng chúng ta Cựu cung có bất luận cái gì quan hệ. Qua Ngôn Chân nghe được Diệp Dương Vũ nói, lập tức phản đối nói. Diệp Dương Vũ nhíu mày nói, "Qua Ngôn Chân, kia không phải Cổ Dương muốn ý?" Hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, người liền không thể cho hắn một cái cơ hội sao? Cơ hội? Quangôn chân như là nghe được cái gì buồn cười việc, cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói, cơ hội, hắn có đã cho quản khinh gánh cơ hội sao? Ta cũng có sai, nhưng là nhất sai chính là hắn Cổ Dương, hắn mới là người khởi sướng. xướng. Quangôn chân, kia không phải Cổ Dương buồn ý, hắn cũng không nghĩ như vậy, người rốt cuộc có hiểu hay không? Phát sinh chuyện như vậy, Cổ Dương cũng không muốn. Diệp Dương Vũ đôi mắt khép hở, trầm giọng nói. Quangôn chân ánh mắt kiên định, dứt khoát lắc đầu nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cùng hắn hợp tác, hắn lúc này liền tính là thanh tỉnh lại có ai biết hắn khi nào sẽ trở lại dáng vẻ kia. Ngươi. Hảo, không cần nói nữa, ta Cổ Dương một người làm việc một người đường, việc này vốn là vô tình làm cựu cung liên lụy, các ngươi rời đi đi, nếu ta thân chết, các ngươi tức khắc rời đi lục hồi đầu. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, đánh gây hai người nói đầu, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Dương vũ cùng quang ngôn chân đều là một trận chơ mặc, tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói ra này, nói như vậy tới, Diệp Dương Vũ mần người, lúc này mới nhìn về phía Quang ngôn chân nói, sư tỷ, ta có chuyện muốn đơn độc cùng Cổ Dương nói. Quang ngôn chân không nói gì, trường tỏ ra, cuối cùng vẫn là rời đi đem nơi này để lại cho Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ. Ta biết ngươi cảm thấy thực xin lỗi quản Kinh anh, nhưng là ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nếu ngươi đã nói muốn vì quản Kinh anh báo thủ, làm lộc hồi đầu trả giá đại giới, như vậy khiến cho chúng ta cùng nhau hỗ trợ, mà không phải làm ngươi một người mạo hiểm, bỏ qua cái này khó được cơ hội. Nhìn qua ngôn chân rời đi, Diệp Dương Vũ nói thẳng nói, trong lời nói là một mặt trầm trọng, đối mặt Cổ Dương, hắn so qua ngôn chân càng nhiều vài phần hiểu biết. Cứ việc lúc trước vì ôn nhu băng, hai người là ở vào mặt đối lập tình huống, nhưng hiện tại có rất nhiều một loại tâm tâm tương thích, Diệp Dương Vũ hiểu biết Cổ Dương. Lúc trước niệm Hiện tại Quản Khinh ánh, Cổ Dương trong lòng kỳ thật là có tình, chỉ là kia phân tình còn không có tới kịp nói, cũng đã biến mất. Các nàng ấy, Cổ Dương không có cách nào đáp lại, hắn trong lòng có một cái gia, có thâm ái người, yêu Cổ Dương, chú định là một cái bi kịch. Chỉ là, liền tính là Cổ Dương không thể cho các nàng một cái gia, nhưng là đối mặt bọn họ cảm tình, Cổ Dương cũng làm không đến thờ ơ hoài niệm chi tử, làm Cổ Dương phá tan thiên đạo trói buộc, đánh gây thiên đạo diễn luyện, cùng Diệp Dương Vũ chính đại quang minh chiến một hồi, cũng thu hoạch Diệp Dương Vũ tôn trọng. Lúc này đây Quản Khinh Anh chi tử, cấp Cổ Dương đã kích so lần trước càng sâu. Diệp Dương Vũ rất rõ ràng y theo cổ dương tính cách tất nhiên là không chết không ngừng, cho nên mới sẽ như vậy khuyên bảo cổ Dương chuyện này là ta sai ta không thể lại đem các ngươi kéo xuống nước cổ dương nghe diệp Dương Vũ nói nhẹ giọng nói diệp Dương Vũ trưởng phun ra khẩu khí mở miệng nói cổ dương lúc này đây ta sợ di có thể tới nơi này kỳ thật là vì lúc trước hối hôn việc lập công cho tội ngươi cũng có thể lựa chọn lợi dụng ngươi hiện tại tiện lợi cùng cửu cung hợp tác mới là chân chính thích hợp lựa chọn cổ dương chẳng mặt hồi lâu như mày lúc này mới nóiươi có cái gì ý tưởng Diệp Dương Vũ vẫn chưa lập tức nói ra mà là làm qua ngôn chân đã trở lại Đối mặt hai người Diệp Dương Vũ lúc này mới nói ra kế hoạch của chính mình ở cuối cùng về quản khinh ánh chết cũng là đưa ra ý nghĩ của chính mình nhưng là nghe được Diệp Dương Vũ ý kiến khi cổ dương cùng qua luôn chân lại là đồng thời bắt đầu tự hồ là có khó được ý kiến nhất trí thời điểm đối với này phân phânnan ý hai người đều là hơi có chút kinh ngạc cổ dương Trần chờ một lát lúc này mới nói quản khinh ánh tri tử ta sẽ đúng sự thật báo cho sẽ không chống tránh còn lại có thể dựa theo ngươi theo như lời làm chỉ có chuyện này ta không đồng ý Đúng vậy nếu là nói ra nói dối đối quản kinhnh ánh không cơ bằng ta cũng không nghĩ như vậy qua luôn chân trí ngữ theo sau chuyển gia Này trong lời nói nhiều nửa phần hòa hoãn, tựa hồ là đối cổ Dương này phân đảm đương nhiều tốt hơn cảm. Chương 475 lập kế hoạch nhập Thánh Hỏa. Tác giả, cung tam trong lòng bắt đầu chậm rãi chốc đối với cổ Dương thành kiến, bắt đầu dần dần ngược lại trung lập, có lẽ vừa rồi đối với cổ Dương phẫn nộ, chỉ là đối mặt quản khinh gánh ấy nay mà thôi. Nghe hai người nói, Diệp Dương Vũ gật đầu đồng ý, sau đó ba người cùng tiến đến khách điếm, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, thủ vệ nhóm liền tính là thấy được, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Trong khách sạn, giữ lại 6 người, nguyên nhân chính là vì quản khinh gánh ba người rời đi tụ tập ở bên nhau, bọn họ đã rời đi hồi lâu nhưng không có bất luận cái gì tin tức không khỏi làm nhân tâm trung lo lắng không thôi Rốt cuộc diệp Dương Vũ ba người trở về thời điểm tất cả mọi người tụ tập ở khách điếm đại đường giữa không có người không liên quan nếu đã bại lộ thân phận bọn họ cũng liền đem nơi này trở thành tổng đà chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là đi khi ba người lại không phải lúc này ba người trong đó có người gặp qua cổ dương có người chưa thấy qua cổ dương người là cổ dương người như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau trở về đâu thư Hoàng nghị nhận ra tới cổ dương hắn cùng cổ dương cũng đều không phải là, là gặp mặt một lần Huân nữa Cổ Dương thân phận, cũng làm hắn sẽ không dễ dàng làm lơ. Trấn cung trưởng môn đệ tử, nay cũng không phải đơn thuần cái nào đệ tử có thể được đến tụ vinh. Tuy rằng không có gặp qua Cổ Dương chân nhân, nhưng là bọn họ này mấy người đối với Cổ Dương tên tuổi cũng là nghe nói qua, cửu cung trung duy nhất một vị trưởng môn đệ tử, thật sự là chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp mặt. Cổ Dương cùng chi thư Hoàng Nghị hành lễ, nói một tiếng sư minh, lúc này mới nói, ta chính là các người muốn tìm hết Dương, lập hội đầu Đông Phương tương ứng tân lĩnh chủ. Ngươi nói cái gì? Thư Hoàng Nghị nhịn không được khiếp sợ ra tiếng. Một cái trấn cung trưởng môn đệ tử, như thế nào sẽ đương nhiên trở thành Lộc hồi đầu tân lĩnh chủ, này thật sự là làm người không thể tin được một việc. Nhiên, nhìn Cổ Dương nghiêm túc hai tròng mắt, lại nhìn về phía cùng Cổ Dương cùng trở về hai người thần sắc, Thư Hoàng nghị trong lòng đã có quyết đoán, việc này là thật sự. Còn thừa sáu người cũng là một bộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đối với này tân nhiệm huyết dương lĩnh chủ, Thư Hoàng nghị thế nhưng nhận thức, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thư Hoàng nghị, vị này chính là? Tuấn cung tuân đan tuyết nhìn nơi đây thiếu niên, nghi hoặc mở hỏi. Thư Hoàng nghị nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, Lúc này mới nói, vị này chính là trấn cung trưởng môn đệ tử cổ Dương, cũng là các ngươi lúc này nhìn đến huyết dương lĩnh chủ, trấn cung trưởng môn đệ tử. Không biết nội tình năm người, đều là một bộ ổ lên chi sắc, hiện nhiên tin tức này so cổ Dương là huyết dương lĩnh chủ tin tức còn muốn càng thêm chấn động. Đối bọn họ tới nói, Lộc hồi đầu vĩnh viễn là bất nhập lưu tồn tại, có thể trở thành Lộc hồi đầu lĩnh chủ cũng không phải cái gì nhiều không dạy nổi sự tình, nhưng là này trấn cung trưởng môn đệ tử chính là không giống nhau. Trong không khí là một mặt trầm mặc không khí, toàn bộ khách điểm đều bao phủ một màn tóc mục chi sắc, Hiển nhiên hôm nay này hai cái tin tức, đều là tự đáy lòng chấn động. Quản Khinh Gánh ở phương nào, nàng như thế nào không có trở về. Trung cung tổ Văn Lâm Nghi hoặc hỏi, trong miệng rất là bình tĩnh, tựa hồ là đã đem Cổ Dương thân phận tiêu hóa không sai biệt lắm. Nhiên, vấn đề này lại là ở giọng nói rơi xuống sau, lại lần nữa nhắc lên ngàn trọng lãng, qua luôn chân trong mắt là một mạt dày đặc quan khí trừng mắt Cổ Dương, làm chung quanh không khí lại lần nữa ngã vào băng điểm. Một tiếng dày đặc thở dài đem toàn bộ không khí một lần nữa lôi trở lại hiện thực, mọi người dương mắt nhìn về phía tiếng thở dài truyền đến phương hướng, đúng là Cổ Dương. Quản Khinh Gánh chí tử ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, việc này ta cũng sẽ liền bồi thường tử cung, ta biết rõ vô pháp được đến quản khinh gánh thông cảm, cũng vô pháp được đến cửu cung tha thứ, nhưng là sự tình đã phát sinh, ta chỉ có thể lựa chọn tận lực đi làm. Cổ Dương Chi ngôn làm tất cả mọi người lâm vào trầm mặt giữa, câu đầu tiên lời nói lúc sau, chính là hết thệ bắt đầu, cũng là hết thệ kết thúc thời điểm, một mặt bi thương hơi thở yên lặng ở không trung. 9 người tiến đến, tuy rằng nơi các cung lập trường bất đồng, nhưng cùng là cửu cung người, đối với đồng liếu hy sinh cũng là lòng có không tha. Nàng, là đi như thế nào? Tuân Đan Tuyết thấp giọng hỏi nói, chuyến này đều là nữ tử. Quản khinh gánh tuy rằng mặt ngoài cao lãnh, nhưng là vẫn luôn đối tuân đàn tuyết rất là chiếu cố. Cổ Dương trầm mặt hồi lâu, trung bình là lắc đầu nói, "Việc này là ta sai, ta không nói gì cái lại, trong đó chân tướng ta tưởng cho nàng cuối cùng một phần giữ lại, thành thứ lỗi." Cổ Dương nói như thế, cũng liền không ai hỏi lại, cuối cùng là thư hoàng nghị trợ giải khẩu khí, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi có tính toán gì không?" Cổ Dương tổng hợp Diệp Dương Vũ ý kiến, sau đó đưa ra ý nghị của chính mình, mọi người nghe xong, tự hữu suy tư chi ý, cuối cùng là gật đầu. Thư hoàng nghị nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới nói, "Ngươi nếu thật sự có thể được đến dị hòa, Như vậy chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Cửu cung sở dĩ bất động lộc hồi đầu, chính là bởi vì dị hỏa nguyên nhân, Cổ viêm lĩnh chủ có thể điều động dị hòa đối chiến. Thì ra là thế, như vậy việc này ta sẽ tận lực hoàn thành, lúc này đây đã có cơ hội, ta sẽ làm lộc hồi đầu trả giá đại giới. Cổ Dương nghe được thư hoàng nghị nói, ánh mắt trong suốt nói, Thư hoàng nghị gật đầu, mở miệng nói, "Hảo, việc này ta sẽ có điều quyết đoán, ta hiện tại chạy về Cửu cung, thông chi Cửu cung trưởng lao việc này, sau đó chuẩn bị cùng ngươi tiếp ứng." "Hảo, ta đi về trước, để tránh chọc người hoài nghi, quản khinh việc, ta sẽ tự mình hướng Cửu cung giải thích." Cổ Dương nghĩ nghĩ, Cuối cùng vẫn là nói. Thư hoàng nghị gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích, quản kinh gánh việc đã phát sinh, đồ đem tội nghiệt quái ở cổ Dương trên người, cũng không là quân tử việc làm, huống chi hiện tại cổ Dương cũng là lòng có xin lỗi, không thích hợp nói thêm nữa. Cổ Dương tùy theo rời đi, từ thư hoàng nghị phân phó, giữ lại Cửu cung 8 người, tất cả đều rời đi đi hướng lập hồi đầu bên ngoài chờ, mục đích vô hán, chỉ là vì an toàn khởi kiến. Cổ Dương chuyến này nguy cơ thật mạnh, nếu là có một tia sai lầm, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, mà Cửu cung này mấy người, cũng là đứng mũi chịu sào, không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho nên vì an toàn phải kiến, bọn họ vẫn là trước rời đi Lục hồi đầu mới là chính, giải, vô luận Cổ Dương thành công cũng không, này trang chiến dịch đều không phải bọn họ kẻ hèn dư lại 8 người có thể tham dự. Bất quá, ở Lục hồi đầu chờ đợi, chỉ có 7 người, trong đó Thư Hoàng Nghị một người đi trở về tự cung, nói cho chư vị trưởng lão, nơi này đã xảy ra sự tình gì. Đến nỗi chư vị trưởng lão như thế nào quyết định, như vậy liền không phải Thư Hoàng Nghị có thể quyết định, Thư Hoàng Nghị nhiệm vụ chính là đem việc này báo cáo trở về, cho Cổ Dương toàn lực duy trì. Cổ Dương một người nhẹ ý trở về Lục hội đầu cùng viên bộ lạc. Xuyên qua quảng trường, trong mắt là một mặt giày đặc bí ý, theo sau thân ảnh dừng ở đại điện giữa. "Người tới." Cổ Dương dương giọng vượt uống, đại điện giữa nháy mắt là xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải phía trước thuộc về một phong người nọ, kia nhóm người bao gồm đi ra ngoài điều tra về nguyên thấy người, đều đã biến mất. Thỉnh linh chủ phân phó, người tới quỳ xuống đất một tiếng nói." Cổ Dương đầu cũng chưa hồi, thanh bằng nói, "Ta muốn đi tam giới lưu ly hỏa trung thăng cấp vũ lực, nơi này sự tỉnh liền giao cho các ngươi, không cần ra cái gì nhiễu loạn." Chương 476, chiến diện lệnh kháng. Tác giả, cùng tam lạ. Quỳ trên mặt đất người nọ lời nói còn không có nói xong, Váng lên mắt Cổ Dương đã không thấy tam hơi, ngẩng đầu lên nhìn trống rỗng đại điện, bất đắc gì nhún vai đi rồi. Đến nỗi Cổ Dương, lúc này thân ảnh đã là xuất hiện ở tam giới lưu ly li hỏa giữa, lúc này đây tiến vào, trong đó không khí tuy rằng là cùng phía trước tương đồng, nhưng Cổ Dương tâm cảnh lại đã là là bất đồng. Mượn dùng Tô Tâm Thủy lực lượng, đã đem huyết dương cùng cái kia thái cực giữa màu đen lực lượng phong ấn, đem cái này bom hẹn giờ xử lý, Cổ Dương trong lòng cũng là nhiều nửa phần bình thản. Thưa một lần Cổ Dương tiến vào, đem huyết dương từ bên trong sóng lại, đã hấp thu tam giới lưu ly li lực lượng chứa ở Cổ Dương trong cơ thể, lúc này đây tiến vào, Cổ Dương trực tiếp đi trong hỏa diệm tâm cũng không có dựa vào cái kia cách trở không gian tồn tại. Trong đó lực lượng, ở cổ Dương từng bước một tiến vào giữa dần dần lên cao, cũng là dần dần làm cổ Dương tê cứng, trong đó lực lượng, một chút một chút cùng cổ Dương dung hợp. Khoanh chân ngồi ở trong hỏa diệm vương, cổ Dương hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, mắt xem bốn lộ thai ngay bắt phương, nhắm mắt lại, càng có thể cảm giác được ngọn lửa giữa dao động. Không thể tưởng được nơi này hết thảy, cổ Dương có thể lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ xung quanh đều là vây quanh cổ Dương một người, làm cổ Dương cảm giác hết thảy đều là ở mờ miệng giữa, vô pháp tự kiểm chế. Hơi thở bắt đầu khởi động giữa Cổ Dương ngồi xếp bằng thân hình bắt đầu chậm rãi di động, dòng khí xoay quanh giữa, mang theo chính là một cổ huyền áo chi khí. Cổ Dương thần thức nhẹ nhàng bao trùm chính mình quanh thân, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, bắt đầu hấp nhập tam giới lưu ly li hỏa hơi thở, có càng sâu chỉnh tự dung hợp. Không người biết hiểu, nơi này hết thể đang ở bị Cổ Dương hấp thu mang đi, Cổ Dương hành động tiến hành cực kỳ thuận lợi, bên kia thư hoàng nghị, cũng là từ ly cung đại trưởng lão mang đội, từ cửu cung triệu tập nhân mã, ở tới rồi trên đường. Cổ Dương thức ở vây quanh tự thân lúc sau, dần dần bắt đầu hướng bên cạnh lan tràn, một chút một chút đồng hóa toàn bộ tam giới lưu ly li Thẳng đến cổ Dương Lan tràn tiến vào ngọn lửa trung tâm giữa mới ngừng lại được. Nơi này hết tại, sắc họa thượng dấu chấm câu. Cổ Dương thần thức bao vây ngọn lửa trung tâm, từ tức hải trung tướng dị hỏa thấu đi ra ngoài, trong cơ thể thần viêm dị hỏa đến gần rồi tam giới lưu ly hỏa trung tâm, trong nháy mắt là chợt lóe mà qua hỏa hoa hoa bản Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, Tất Phương thần viêm cùng tam giới lưu ly hỏa dung hợp hiện ra gay cần phát triển, trong đó thỉnh xảy ra lực lượng thậm chí làm cổ Dương đều cảm thấy kinh hãi. Một trận mãnh liệt qua đi, để lại cho cổ Dương chính là một đóa hoàn toàn mới ngọn lửa với trước mặt, Phương thần viêm dung hợp tam giới lưu hỏa Cổ Dương được đến sẽ là một kiện uy lực mạnh mẽ sắc khí. Dùng tất phương thần viêm dung hợp khống chế tam giới lưu ly hỏa, có thể so Cổ Dương ngạnh sinh sinh chính mình không chế muốn hào đến nhiều, đến nỗi kia oa ấu nhóm lửa loại, Cổ Dương lựa chọn đem nó giàn xếp ở bên cạnh tiếp tục đào tạo, có đôi khi cũng là có thể âm nhân. Hết thệ đều là thuận lợi, Cổ Dương cho rằng hết thệ đều đã kết thúc, đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, dị biến lại đã xảy ra. Tam giới lưu ly hỏa trên mặt đất đế, Cổ Dương chuẩn bị đi ra ngoài là lúc, lại phát hiện nhập khẩu bị phong bế, trong tay thương khung kiếm nháy mắt xuất hiện, để lại cho Cổ Dương lại là một mảnh thân thiết hắc ám. Tam giới lưu ly bị Cổ Dương thu sau khi đi, Nơi này lưu lại chính là một mảnh hắc ám, trong đó ẩn ẩn ẩn chứa một cổ xa lạ hơi thở, cổ Dương lại phân rõ không ra là ở đầu cái phương hướng. Dẫn theo thương khung kiếm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chậm rãi dừng ở trong đó một phương hướng, trong lòng tựa hồ là xác định cái gì, trong tay một đoàn ngọn lửa xuất hiện, chiếu rọi ra phía trước một bóng người. Bóng người xuất hiện làm cổ Dương cả kinh, bởi vì người này cùng cổ Dương cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá muốn nói chân chính cổ Dương cùng Phan Nhất cận gặp nhau, xem như lần đầu tiên. "Ngươi thực làm ta thất vọng a." Phan Nhất Cẩn thanh lạnh lùng truyền ra, sắc mặt mang theo một tia cứng đờ, hiển nhiên trước mắt cái này bộ dáng cũng không là hắn tướng mạo sẵn có, hắn mang theo ra người mặt nạ. Cổ Dương nhìn về phía Phan Nhất Cận, trong lòng nhiều ra chính là một mặt lạnh nhạt, lúc trước Huệ Dương cùng Phan Nhất Cận hợp tác, Cổ Dương cũng là biết một vài. Từ hắn không chút nào nương tay liền đem một phong giết chết tới xem, người này cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, cho nên Cổ Dương lúc này mới sẽ như thế cẩn thận, nguyên nhân vô hẳn, đơn giản là Phan Nhất Cẩn hẳn là sẽ tùy thời động thủ giết Cổ Dương. Thất vọng không phải ta mang cho ngươi, mà là ngươi cảm thấy sự tỉnh thoát ly chế, cho nên mới sẽ cảm thấy thất vọng. Cổ Dương tương khung kiếm đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đột phá. Cổ Dương luyện hóa dị hỏa lúc sau là thần trợ cảnh nhị giai, mà phản nhất cẩn cấp bậc là thần hoàng cảnh nhất giai, trong đó có thần vương cảnh, thần quân cảnh chiến lệ, có thể nói phản nhất cẩn một kích, cổ Dương đều ngăn cản không được. Vô pháp truyền âm đi ra ngoài thông tri thư hoàng nghị mọi người nói chính mình bị nhốt, hiển nhiên phản nhất cẩn đã sớm liệu đến cái này kế tiếp, cho nên mới sẽ đem tam giới lưu ly li hỏa nhập khẩu phong bế. Hiện tại cổ Dương là têu trời không ứng, têu đất không linh, chỉ có dựa vào chính mình. Nghe cổ Dương nói, phản là một tiếng cười lạnh truyền ra, khuôn mặt cơ bắp quỷ dị có rút lại, hiện ra một mặt giữ tợn chi ý người tới đây mục đích, chính là vì nải tam giới lưu ly li hỏa đi. Nguyên thánh truyền thừa đã là nhiều năm chưa từng xuất hiện, nó chỉ là người muốn đạt được ta tín nhiệm một cái nguy trang." Phan Nhất cần nói nói âm trầm cùng bố, nghe vào cổ Dương trong thai cũng là phía sau lưng lạnh cả người, như thế một câu, thực rõ ràng nói ra một sự thật, đó chính là hôm nay không phải cổ Dương chết, chính là Phan Nhất cần vong, nếu không là không, có khả năng có đi ra ngoài cơ hội. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng dị thường, thần thức không ngừng rõ thám biết nhập khẩu phương ấn, nhìn xem có không tìm được sơ hở từ trong đó đột phá đi ra ngoài, nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Thần sắc yên lặng giữa, cổ Dương suy nghĩ như suối phun, nhìn về phía Phan Nhất Cẩn nói, "Ngươi thực thông minh." Bất quá ngươi đoán sai rồi, Nguyên Thánh truyền thừa đúng là ta trên tay, hơn nữa không phải truyền thừa manh mối, là chân chính Nguyên Thánh truyền thừa. Ngươi nói cái gì? Cổ Dương một lời hoàn toàn hấp dẫn Phan Nhất Cẩn tâm thần, tuy rằng mang theo ra người mặn nạ, nhưng là trong mắt khiếp sợ như cũng là rõ ràng có thể thấy được. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, ta nói, ta đã được đến Nguyên Thánh truyền thừa, hơn nữa chính là tiếp theo cái Nguyên Thánh, ngươi còn có cái gì muốn biết sao, hoặc là nói, ngươi muốn nhìn xem Nguyên Thánh truyền thừa sao? Cơ hội là có thể thấy được thật thái, Phan Nhất Cẩn hô hấp dồn lên, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, trong mắt một mặt rẫy hiển nhiên là ở chờ chờ Cổ Dương lời nói hay không vì hư. Trong không khí là một mặt gần như quỷ dị chơ mặc, Phan Nhất Cẩn ánh mắt dần dần từ vừa rồi hơ hào biến thành nưng thật, làm Cổ Dương trong mắt phát ra một tia lạnh leo. Quả không ra trong lòng sở liệu, Phan Nhất Cẩn từ trong cổ họng quát lạnh ra một câu, sau đó nháy mắt động thủ, chỉ cần giết người, như vậy chuyển thừa chính là của ta, đã tạ ngươi đem nó mang đến. Cổ Dương không có chút nào trần trở, tại đây loại thời khác, chấm một bước chính là sinh mệnh chung kết, lôi đình thân thể nháy mắt hiện ra, dung hợp tam giới lưu ly hỏa thần viêm, cơ hội là ở trong phút bao trùm thân, Vân đẩy tay ngọc, chính diện đối Nhất Cẩn một chương 477, Táp hợp thiên đường. Tác giả Cung tam chỉ là trong khoảnh khắc, cổ dương đã bị một cổ thật lớn lực lượng đánh sâu vào đến cơ hồ muốn mất đi ý thức, nhiên, trên thực tế phản nhất cẩn này một kích chân chính đánh sâu vào địa phương cũng không phải cổ dương, cổ dương thân thể hơi hơi chật một cái trước mắt. Thật lớn lực đánh vào mang theo cổ dương, trực tiếp đánh vỡ phong bế dưới nền đất nhập khẩu phong ấn, mà cổ dương thân thể cũng là tùy theo bị mang ra. Một khối bộ xương khô từ giữa không chung rơi xuống, bị nghe được động tính tới rồi thư hoàng nghĩ tiếp được, bộ xương khô không phải người khác, đúng là từ dưới nền đất lao ra cổ Dương Cổ Dương quanh thân ở phàm nhất cần một kích đánh sâu vào hạ, đã không dư thừa tiếp theo ti huyết độ, chỉ còn lại có một sợi hơi thở, đem sinh mệnh treo, đánh sâu vào lại lớn một chút nhì, chính là Cổ Dương Vinh thế không được siêu sinh là lúc. Thứ hoàng nghị không nào tới, Cổ Dương vi phá độ lộc hồi đầu, thế nhưng sẽ trả giá lớn như vậy lại giới, đem Cổ Dương mang về lộc hồi đầu bên ngoài tộc mệnh, chờ đợi cửu cung chín vị trưởng lão lựa chọn. Tư Ly cung quý ngọc sơn dẫn dắt, chín vị trưởng lão đem tam giới Lưu Ly nhập khẩu bao quanh, quanh đợi đến nhất cần lao tới, muốn tìm kiếm Cổ Dương đoạt được chuyển thừa là lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt chín người Tuy rằng không phải các cung đều phái tới đại trưởng lão, nhưng đều là thần hoãn cảnh, làm Phan nhất cần đối mặt như thế chớ trượng, nhất thời có chút lốc. Cửu cung trưởng môn cũng không là kiểu cung diện cung hỏa không được ra, cho nên về luật hội đầu, chỉ cần hắn không có tránh trận táo bạo uy hiếp cửu cung, cửu cung cũng là sẽ không dễ dàng đối hắn động thủ. Đến nỗi hiện giờ, có Cổ Dương xung phong, làm cửu cung không đánh mà thắng đem toàn bộ luật hội đầu san bằng, đây là cơ sau mà không làm. Hơn nữa đã không có tam giới lưu ly hỏa có thể thao tác phản giống như là lão mất đi bước, chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé. Đáy mắt thần sắc mê mang, nhìn quanh bốn phía cổ Dương đã không thấy, hiển nhiên hôm nay việc chính là chính mình trung kế, có lẽ từ lúc bắt đầu, đây là một cái kế. Quý Ngọc Sơn, thật lớn bản lĩnh, thế nhưng nguyện ý hy sinh một cái như thế thiên tài cựu cung đệ tử, chỉ vì danh chính ngôn thuận đem ta lộc hồi đầu đánh bại sao? Phan Nhất Cẩn lạnh giọng một lời, trong mắt một mặt ý cười, tự hưu đối đầu kẻ địch mạnh, lại như cũng không sợ bộ dáng. Quý Ngọc Sơn cùng Phan Nhất Cẩn đã là gặp mặt nhiều lần, nhưng là như thế giông trống khưa chiến tới, vẫn là lần đầu, lúc này đây hẳn là cũng chính là hai người gặp mặt cuối cùng một lần. Đánh bại lại như thế nào, không đánh bại lại như thế nào? Lộc hồi đầu ở Cửu cung trung tổn tại vốn là là một cái dị loại, sớm một chút thu thượng hảo, hữu cung cũng là có thể sớm một chút tiến tâm. Nhìn thoáng qua Phan Nhất Cẩn, Quý Ngọc Sơn đạm nhiên nói, hiện nhiên trong lòng đã có quyết đoán, hôm nay là sẽ không bỏ qua Phan Nhất Cẩn. Phan Nhất Cẩn lạnh lùng cười, cuối cùng nhìn thoáng qua đã khói thuốc súng nổi lên bốn phía lộc hồi đầu, thân mình bỗng nhiên cấp tốc bay ngược trở về, thẳng tắp rơi xuống tam giới lưu ly hỏa dưới nền đất. Giữa, Quý Ngọc Sơn thần sắc căng thẳng, sắc mặt nhiên liền thay đổi, một tay vung lên, quát chói một tiếng, mọi người lui về phía sau. Vừa dứt lời, chỉ nghe được một trận tiếng gầm rú truyền ra, toàn bộ hồi đầu lấy tam giới lưu ly hỏa vì bản tính, tất cả đều biến thành một mảnh biển lửa, toàn bộ Lộc hồi đầu trực tiếp không còn nữa tồn tại. Quý Ngọc Sơn còn xem như vũ lực cấp bậc đủ cao, Trung cung cao nhạc hà phản ứng lại đây bắt đầu chạy thời điểm, đã là dâu đều bị đốt cháy. 9 người nhìn bởi vì Phan Nhất cần tự bạo, biến thành một mảnh biển lửa Lộc hồi đầu, đáy mắt là một mặt thở dài chi sắc, vốn dĩ không có tính toán làm như vậy tàn nhẫn, nhưng là phàn Nhất cần chính mình làm như vậy, cũng liền tỉnh 9 người một "Thôi, Lộc hội đầu đã hủy, giữ lại nếu có cá lộc lưới, khiến cho bọn họ tự sinh tự diện. Các cung trở về bẩm báo một chút trưởng môn, trấn cung lưu lại Quý Ngọc Sơn nhìn phía trước biển lửa, đối mặt vài vị trưởng lao Dương giọng nói, "Là, mọi người một lời, theo sau tứ tán khai đi, chỉ còn lại có Quý Ngọc Sơn cùng Trấn cung Mạc Hạo không, hai người tương đối, tự nhiên là chỉ vì một việc." Chưa từng nói chuyện, Quý Ngọc Sơn dẫn đầu mà đi, Mạc Hạo không theo sau được kịp, lúc ấy Cổ Dương ra tới tình huống hai người là thấy được, tình huống nguy cơ giữa, vẫn là đi trước nhìn xem mới quyết định, rốt cuộc Cổ Dương chính là Trấn cung trưởng môn đệ tử. Đi ra ngoài lộc hồi đầu bên ngoài, Cổ Dương tình huống nếu không có Lạ thư Hoàng Nghị chân khí lôi kéo, hiện tại Cổ Dương cũng đã là tử lộ một cái, chỉnh khối thân thể đã hoàn toàn đã không có người dạng. Tham kiến trưởng lão. Vài vị cùng Quảng khinh gánh cùng tiến đến tông môn đệ tử đều là canh dự ở nơi này, hiện giờ quản khinh gánh đã chết, lại làm cho bọn họ mất đi cổ dương, thôi có chút thừa nhận không tới. Ân, thư hoàng nghị lưu lại, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhìn đến thư hoàng nghị tự cấp cổ dương giúp nhập chân khí tụ mệnh, Quý Ngọc Sơn như thế mà miệng nói, "Là, mọi người ngưng thanh một lời, tùy theo rời khỏi liều trại, đi hướng bên ngoài." Cổ Dương tình huống như thế nào? Tuy rằng nghe nói một ít về cổ dương ở hồi đầu sở làm ra vẻ vì, nhưng cổ dương rốt cũng là trấn cung trưởng môn đệ tử, hơn nữa cùng trưởng môn quan hệ bất đồng, nếu là xảy ra chuyện gì cũng không hảo công đạo. Hùng chi hiện tại Mạc Hạo không cũng không biết, hay không Cổ Dương ở lộc hồi đầu sở làm việc, từ Tô Tâm Thủy bày mưu đặt kế, rốt cuộc tuy rằng trung gian có không ít nhạc đệm, nhưng là cuối cùng kết quả là đối với cựu cung có điều bổ ích. Thư Hoàng Nghị không dám thả lòng chân khí điều nhập, Quý Ngọc Sơn động thủ tiếp nhận thư Hoàng Nghị động tác, thư Hoàng Nghị lúc này mới có chuyến khẩu khí cơ hội. Cổ Dương hiện giờ nếu là chặt đứt này khẩu chân khí, sợ là sẽ lập tức bị mất mạng, cảnh cùng phàn lệch sự là quá lớn. Nhìn cổ Dương bộ dáng, thư Hoàng mày nói. Quý Ngọc Sơn một bên cấp Cổ Dương truyền vận chân khí, một bên tra xét Cổ Dương tình huống. Cuối cùng là xác định hiện giờ cổ Dương tình huống, cùng thư hoàng nghị theo như lời giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, nếu không có là cổ Dương cầu sinh dục vọng mãnh liệt, hiện tại căn bản liền cứu cơ hội đều không có. Ý chí kiên định, người trước đi ra ngoài đi, ta có việc cùng Mạc trưởng lao nói. Quý Ngọc Sơn trầm mặt một lát, nhìn về phía thư hoàng nghị nói. Thư hoàng nghị tự nhiên biết bọn họ muốn nói sự tình hẳn là không thích hợp chính mình nghe, cung kính nhất bái hai người, lúc này mới đi ra ngoài. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, chi khai ý chí kiên định, cũng liền giữ lại chúng ta hai cái lao ra hỏa, không cần quanh co lòng vòng. Mạc Hạo không cũng là nhân tình. Trực tiếp mở miệng nói, Quý Ngọc Sơn cười, không nói gì lắc đầu, lúc này mới nói, Cổ Dương lúc trước cùng ta cái tiếng nghĩa nữ như băng là đồng thời tiến vào cửu cung, chỉ là nơi các cung bất đồng mà thôi, ta vốn có ý cấp như băng định ra diệp Dương Vũ kia việc hôn nhân, lại bị Cổ Dương tiểu từ này cấp chỗ lẫn. Mạc Hạo không sững suốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Quý Ngọc Sơn thế, nhưng ở thời điểm này nói này một vụ, bất quá kia chuyện hắn cũng là nghe nói, Cổ Dương đem việc hôn nhân cho người ta nói lui về sau, lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chuyện này tựa hồ là thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi là sợ ngươi cái kia nghĩa nữ cùng quản khinh ánh giống nhau? Kết quả là Ái Cổ Dương lại vì hắn mà đã chết đi. Mạc Hạo Trống không muốn nói. Quý Ngọc Sơn nghe Mạc Hạo Trống không lời nói, hiếm thấy, thế nhưng không có phản đối, thở dài khẩu khí lúc này mới nói, nữ đại bất trung lưu, nếu là như băng không thích tiểu tử này, ta nhưng thật ra sẽ không thao này phần tâm, nhưng Nghệ Hà nàng là thích, ta cái này làm nghĩa phụ, vẫn là tưởng cho nàng giúp một phần nội. Chương 478: trăm năm sơ tỉnh. Tác giả: Cung Tam Minh Bạch, ngươi tưởng như thế nào làm? Mạc Hạo không mở miệng hỏi. Quý Ngọc Sơn nhìn về phía trên giường Cổ Dương, lúc này mới mở miệng nói, nếu là có thể, ta muốn đem hắn mang về Cung dưỡng thương làm như băng chăm sóc hắn, trong khoảng thời gian này cũng làm cho bọn họ tăng tiến một chút cảm tình. Ngươi đã quyết định cho hắn dùng Trích Tiên Thủy sao? Mạc Hạo không chầm chậm nói. Quý Ngọc Sơn gật đầu, khẽ thở dài nói, trừ lần đó ra, cũng là không có cách có thể lấy được như vậy tốt hiệu quả, cho nên dùng một chút cũng không phương. Thân Hoàng cảnh khảo nghiệm, hắn mới thần trợ cảnh liền đã trải qua, tiểu tử này không hổ là trưởng môn coi trọng người à Mạc Hạo không nói nhỏ nhĩ non, tựa hồ cổ Dương hiện giờ cái này trạng thái, vẫn là chuyện tốt nhi giống nhau. Quý Ngọc Sơn cũng là gật đầu nói, kể từ đó, đối hắn nhưng thật ra tốt, tương lai tiến vào thần hoàng cảnh hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nói như vậy cũng là không sai. Nhìn nhìn bên ngoài sát trời, ở lộc hồi đầu một mảnh ánh lựa chiếu rọi chung, màn đêm đã là dần dần tới gần, đêm nay đêm, chú định không phải bình tĩnh. Trở lại ly cung giữa, Quý Ngọc Sơn đem cổ Dương giao cho Ôn Như Băng, sau đó đi chuẩn bị trích tiên thủy. Ôn Như Băng nhìn đến cổ Dương khoảnh khắc, căn bản không thể tin tưởng, này thế nhưng là cổ Dương. Biết được sự tình trận tướng, lại biết được quản khinh ánh nguyên nhân chết, trong lòng ẩn ẩn có chút bi thống, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là cổ Dương, Ôn Như Băng cũng là chỉ có thể chuyên tâm chiếu cố hắn. Tiến vào thân hoàng cảnh, yêu cầu đem tự thân toàn bộ hòa tan, sau đó lấy trích tiên thủy trọng tố chân chính thành tựu tiên thể, vinh đăng đại đạo, thoát ly phàm thể thân thể. Cổ Dương hiện giờ chính là ở trước tiên trải qua chuyện như vậy, chỉ là hắn ở chiều sâu hôn mê giữa, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Thời gian một ngày một ngày qua đi, mật thất trung Cổ Dương, trong cơ thể hơi thở dần dần ổn định, thân thể thượng ra thịt đã sinh trưởng ra tới, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, không còn nữa gì vãng dư tận bộ dáng. Cả ngày thủ Cổ Dương, kia mặt ôn nhu ánh mắt vẫn luôn vây quanh Cổ Dương, cho Cổ Dương một mặt đã lâu ấm áp, trong bình tĩnh, thời gian như bóng câu qua khe cửa, chậm rãi chảy xuôi vô tung. Trong năm thời gian, Cổ Dương trong cơ thể vũ lực Từ lúc ban đầu trôi đi, đến sau lại chậm rãi một lần nữa tụ tập, tiêu phí không ít thời gian, thẳng đến sau lại ổn định ở thần trợ cảnh nghi giai đỉnh, hết thể mới có rồi kết quả. Ân. Duyên doanh, doanh anh đến, chiếu sang toàn bộ phong tối, phản phất giống như ban ngày, từ cổ Dương tiến vào nơi này, anh đến liền không có tắc quá. Chậm rãi mở to mắt, không người, vừa mới bắt đầu ngủ thời điểm, cổ Dương là vô ý thức, sau lại cũng là dần dần rõ ràng tình huống nơi này, ôn như băng mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian tới bồi hắn cho chuyện, nói cho hắn bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn khối này giống như ngọc thạch giống nhau tinh gánh dịch thấu thân thể. Cổ Dương cảm thấy có chút xa lạ, bất quá trong đó nổ mạnh tính lực lượng, lại làm Cổ Dương tâm sinh cảm khái. Trích Tiên thủy sắc thật là cái thứ tốt, để lại cho Cổ Dương sẽ là cả đời chỗ tốt, lúc này đây tuy rằng không có nói thăng nhiều ít vũ lực, nhưng là cũng coi như nhờ hỏa được phúc. Có người rời đi, có người trở về, thế sự vô thường, có lẽ thật sự chính là như vậy, làm người vô pháp đo trước. Vận chuyển trong cơ thể vũ lực, Cổ Dương trong lòng dần dần sinh ra một tia bất an, theo kia mặt bất an ngọn nguồn đi tới, làm người kinh tủng hình ảnh hiện ra ở Cổ Dương trước mắt. Thái cực đồ hình, cái tia lúc trước làm Cổ Dương hối hận không kịp đế chi lực truyền thừa. Ở Cổ Dương ngủ say 100 năm lúc sau, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cổ Dương trong lòng là một mặt trầm mặc chi ý, nhìn Hắc Bạch Nhị sắc đang chéo thái cực đồ hình, sắc mặt có chút sợ hãi chi ý, trong năm trước phát sinh sự tình, Cổ Dương không nghĩ lại trải qua một lần. Trong lòng đống nhiên nghĩ tới cái gì, Cổ Dương vội là đem ánh mắt đầu hướng về phía phong ấn huyết dương nơi, vạn hạnh chính là, huyết dương như cũng là ở phòng ấn giữa, cũng không có đột phá dấu hiệu. Cái này phát hiện, làm Cổ Dương tự phào khẩu khí, nếu là thật sự phát sinh kia chờ đáng sợ sự tình, Cổ Dương xác thật là tiếp thu không nổi. Cổ, Cổ Dương. Một đạo thanh âm rõ ràng truyền ra, mang theo một tia tử lại có một tia chần chờ, tự hồ là có chút không xác định chính mình trước mắt nhìn đến một mặt này. Cổ Dương thu hồi vận chuyển vũ lực, trên người như ngọc quang huy dần dần khôi phục màu da, trong cơ thể hơi thở cũng là trở nên vững vàng, lúc này mới xoay người nhìn phía thanh âm chuyển ra phương hướng. Như cũng là kia trương quen thuộc khuôn mặt, qua như vậy hồi lâu, cũng là không có chút nào biến hóa, như là không có trải qua này trăm năm phí thời gian, như cũng là kia trương thanh lánh khuôn mặt, chỉ là vào lúc này nhiều một tia khó có thể tự giữ ôn nhu động. Đã lâu không thấy. Cổ Dương thanh nhẹ nhàng truyền ra, hồi lâu không có phát ra quá thanh âm giọng nói, mang theo một tia nhạt nhẽo khàn làm người mặc danh sinh ra một mạt mê say. Người rốt cuộc tình. Nghe được Cổ Dương nói chuyện, Ôn Như Băng tựa hồ lúc này mới tỉnh dậy lại đây, trong miệng nhẹ giọng một lời, khỏe mắt nước mắt ầm ầm rơi xuống, giống như nhũ yến nhập hải giống nhau nhào vào Cổ Dương trong lòng ngực, bắt đầu lên tiếng khóc thút thít lên. Ôn Như Băng tình lình xảy ra động tác, làm Cổ Dương một trận thất thần, tùy ý Ôn Như Băng ôm chính mình khóc thút thít, đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ có thể giữ ở hai bên. Hồi lâu, thật là đi qua hồi lâu lúc sau, Ôn Như Băng mới từ Cổ Dương ngực ngẩng đầu lên, khóe mắt nước mắt hay còn ở, nhưng là trong lòng bi thương đã là đạm đi không khép. Trôi hơi, hơi như người, lao đi trên mặt nước mắt, thanh âm trầm thấp truyền ra, "Thực xin lỗi, ta có chút thất thố, ngươi tỉnh lại ta rất cao hứng." Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, lúc này mới nói, "Không quan hệ, này trăm năm tới, thật sự đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi như vậy cẩn thận chiếu cô ta, ta cũng không thể nhanh như vậy tỉnh lại." "Đây là ta nên làm." Ôn Như băng cơ hồ là thuận miệng liền nói ra những lời này, đối thượng Cổ Dương một đôi kinh ngạc hai trong mắt, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Không, ta là nói ngươi ở chỗ này lại không có mặt khác thân nhân, ta làm bằng lưu chiếu cố là là?" Cổ Dương trên mặt một mạt bình tĩnh tươi cười. Dỗi tay lau đi ôn như băng trên mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Thấp thấp lắc đầu, lại lần nữa ngẩn đầu gian, ôn như băng trên mặt đã là một mặt bình tĩnh, ôn nhu hay còn ở, nhưng là trong đó cảm tình tựa hồn là bị áp chế, thanh lanh chi sắc càng đậm. Ngươi hiện giờ tỉnh lại, không có gì chỗ không ổn đi. Ôn như băng lúc này mới mở miệng hỏi. Cổ Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, bất quá ta còn có chút việc phải đi về trấn cung dò hỏi một chút trưởng môn mới được. Ngươi này liền phải đi sao? Ôn như băng trong miệng nhiên thanh ra, mang theo một mặt vội vàng, tựa hồ là ý thức được chính mình thất tố, phục lại cúi đầu. Cố Dương trong mắt là chợt lóe mà qua không đành lòng tần sắc, trong lòng là một mặt trần chờ, nhưng trong miệng vẫn là chỉnh trọng nói: "Ừm, rời đi trấn cung lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem, tại đây Ly cung chúng đã quái dày đủ lâu rồi. Nhưng ta không cảm thấy ngươi quái dày a." Ôn Như Băng trong lòng yên lặng một lời, cuối cùng là không có nói ra, không thể tưởng được, cuối cùng hai người vẫn là không có bất luận cái gì bên nhau cơ hội. Chương 479: Trở về trấn cung. Tác giả: Cung tam thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, về sau có thời gian ta sẽ trở về xem ngươi. Cố Dương vỗ vỗ Ôn Như Băng bà vai, thử bên người nàng đi. Ôn Như Băng liền như vậy lặng lặng nhìn Cổ Dương bóng dáng rời đi, khỏe mắt nước mắt chảy xuống, cuộc đời này hái sai rồi người, chung quy sẽ là một hồi thương ly biệt. Tiến đến bãi kiến ly cung đại trưởng lão Quý Ngọc Sơn, Cổ Dương lúc này mới rời đi ly cung, dù sao cũng là Quý Ngọc Sơn cứu chính mình. Quý Ngọc Sơn nhìn Cổ Dương một người tiến đến, trong lòng đã là minh bạch cái gì, ở Cổ Dương sau khi rời đi thở dài khẩu khí, chung quy là bỏ lỡ, xem ra cũng là quản khinh ánh việc cấp Cổ Dương đã kích quá lớn. Quý Ngọc Sơn không có đoán sai, chính là bởi vì quản khinh ánh việc, làm Cổ Dương không dám đối Ôn Như Băng có bất luận cái gì đáp lại, hết thảy đều là cái sai lầm. Hiện giờ đế chi lực trung màu đen lực lượng một lần nữa trở về, huyết dương việc hay không sẽ một lần nữa phát sinh, sẽ ở khi nào phát sinh, đối với Cổ Dương tới nói, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên, liền tính là trong lòng đối với Ôn Như Băng có tình, Cổ Dương cũng không thể gái nàng, Cổ Dương không thể đem nàng đặt nguy hiểm giữa, liền Ôn Như Băng xa một chút, là đối nàng tốt nhất bảo hộ. Cổ Dương minh bạch, có lẽ Ôn Như Băng cũng là minh bạch, cho nên nàng không sợ không náo, tùy ý Cổ Dương rời đi, không nghĩ làm, Cổ Dương bởi vì chính mình có sự, có thể này như thế làm bạn Cổ Dương trăm năm, Ôn Như Băng đã thực thỏa mãn. Tương lai hay không còn sẽ có gặp mặt cơ hội, đối với ôn như băng tới nói đã cũng không quan trọng, quý trọng sở có được, không xa cầu chính mình không chiếm được, có lẽ nhân sinh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chấn Cung, Cổ Dương lại lần nữa trở về, nơi này trăm năm biến hóa kỳ thật cũng không có bao lớn, rốt cuộc tại đây vô đạo chi cảnh thời gian, trăm năm bất quá là búng tay vung lên, lên gian. Đứng lại, người nào dám can đạm thiện sống Chấn Cung. Cửa thủ vệ đệ tử tuy rằng là tân nhân, nhưng là đối mặt Cổ Dương như cũng không sợ. Cổ Dương trong tay lệnh bài bay vào người nọ trong lòng ngực. một ngữ nhẹ truyền mà ra, "Chấn Cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, ra ngoài rèn luyện trở về." Trưởng môn, trưởng môn đệ tử. Thủ vệ đệ tử vẻ mặt ngộp bức, cầm trong tay lệnh bài, bùng một tiếng liền quỳ xuống, trong miệng kinh ngạc ra tiếng, cuống quýt đem lệnh bài trả lại cho Cổ Dương. Cổ Dương vẫn chưa nói chuyện, quần áo một quyền lệnh bài, lững lững tiến vào chấn cung giữa, làm một chúng thủ vệ nhẹ nhàng tỏa ra, một đám thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Nhập trường môn phụ viện, Cổ Dương vừa mới tới cửa, đã bị bảy khanh cấp phát gục trên mặt đất, ríu rít Cổ Dương, cha là người xấu, cha không cần tiểu thất, cha không cần tiểu thất. Cổ Dương không nói gì, rủa đứng dậy, vỗ về tiểu thất đầu nói, "Đồng đốc, cha như thế nào sẽ không cần tiểu thất đâu." Tiểu Thất như vậy đáng yêu, đúng không? Chính là à, Tiểu Thất, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, cha ngươi là bởi vì sinh bệnh, cho nên mới sẽ không tìm ngươi, không phải không cần ngươi. Vũ Nhạc Nhân thanh âm từ nơi xa chuyển đến, mang theo một tia bất đắc dĩ. Vũ Nhạc Nhân vừa dứt lời hạ, Tiểu Thất Khanh quay đầu liền cho hắn rối qua đi, "Hừ, vì cái gì ngươi không sinh bệnh đâu, ngươi sinh bệnh cha liền có thể trở về với ta, người xấu Nhạc Nhân." Vũ Nhạc Nhân hai tay một quán, chính là không dám cùng Tiểu th Khanh đối thượng, đối mặt Cổ Dương bất đắc dĩ hiển nhiên Cổ Dương không ở nhiệt tử, tiểu tử này cũng là đã chịu không ít tác bách, cho nên mới có thể luyện liền như thế bình tĩnh tĩnh tĩnh. Không nói gì cười, Cổ Dương vũ vũ bảy khanh đầu nhỏ, làm nàng đi một bên bọn nhi, lúc này mới hỏi Vũ Nhạc Nhân, trưởng môn ở sao? Ân, trưởng môn ở bên trong. Ngươi hiện tại không có việc gì sao? Vũ Nhạc Nhân thanh âm dừng một chút, lúc này mới hỏi ra nửa câu sau lời nói. Cổ Dương gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không rõ, cho nên tỉnh lại muốn đi hỏi một chút trưởng môn. Ân. Vũ Nhạc Nhân gật đầu, khẽ thở dài nói, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi đi tìm trưởng môn đi, ta đi nói cho đại trưởng lão một tiếng ngươi trở lại, hắn cũng là thực lo lắng ngươi. Hảo. Đạt ạ." Cổ Dương đấm một quyền Vũ Nhạc Nhân ngực, cười nói, "Vũ Nhạc Nhân thần sắc bình tĩnh, xoay người rời đi, lắc lắc tay nói, người ta huynh đệ, hà tất nói cảm ơn." Cổ Dương trên mặt là một mặt ôn nhu tươi cười, phi thân lên cây, tiến đến trưởng môn chỗ ở, cửa mở ra, hiển nhiên Tô Tâm Thủy đã biết Cổ Dương sắp trở về. Cổ Dương tham kiến sư phó, tiến vào thủ ốc giữa, Tô Tâm Thủy đang ngồi ở giường mềm thượng, Cổ Dương cung kính nhất bài nói, "Tô Tâm Thủy." Tô gật đầu, tùy ý nói, "Đứng lên đi, chính mình tìm vị trí ngồi xuống liền hảo." Cổ Dương đầu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lúc này mới mở hỏi, "Sư phó, về đế chí lực" Sư phó nhưng có cái gì manh mối sao? Tô Tâm Thủy khẽ thở dài, đầu video, lúc này mới nói, ta là tìm được rồi rất nhiều tư liệu, nhưng là chân chính ngọn nguồn lại không có tìm được, như vậy phía trước hết thầy cũng liền đều kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Không quan hệ, hiện giờ ta đã tỉnh, tạm thời có thể áp chế chế chi lực truyền thừa, cũng là có thể hỗ trợ tìm kiếm này trong đó chân tướng. Cổ Dương vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn trong lòng đã đã sớm dự đoán được, này trong đó chân tướng sẽ không đơn giản như vậy. Nhẹ điểm gật đầu, Tô Tâm Thủy lúc này mới hỏi, ngươi hiện tại nhưng có cảm thấy cái gì không phải sao? Lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? về quản khinh cánh việc, cuối cùng muốn truy trách sao?" Cổ Dương vẫn chưa lập tức trả lời, mà làm mở miệng hỏi Tô Tâm Thủy. Tô Tâm Thủy lắc đầu, lúc này mới nói, "Cũng không có, ngươi lúc sau động tĩnh quá lớn, hơn nữa đem lục hồi đầu hoàn toàn tiêu diệt, cho nên ta thuận nước đẩy thuyền, đem việc này che giấu, nói ngươi che giấu tung tích tiến vào lục hồi đầu, là ta bày mưu đặt kế, vì diệt trừ lục hồi đầu làm chuẩn bị." Nguyên lai like là như thế này, đả tạ sư phó. Cổ Dương trong lòng hơi có chút không bình tĩnh, từ nhập trấn cũng bắt đầu, Tô Tâm Thủy liền giúp quá nhiều, làm hắn thật là không có gì báo đáp. Chăm mặc thật lâu sau, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói lên chính mình lúc trước tình huống. Từ đi đổ tiên trạch bắt đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối hết thể nói cho Tô Tâm Thủy, bao gồm trăm năm sau tỉnh lại, màu đen lực lượng trở về cùng về huyết dương phong ấn, tất cả đều nói cho Tô Tâm Thủy. Không khí một trận yên lặng, tuy là Tô Tâm Thủy vì cựu cung chi chủ, cũng là không có cách nào giải quyết trước mắt việc, hoặc là nói là giải thích trước mắt việc. Thở dài khẩu khí, Tô Tâm Thủy cũng không biết, vì cái gì Cổ Dương một người sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, từ lúc bắt đầu được đến Hoắc Nguyên chính nội đan, Cổ Dương vận mệnh cũng đã thay đổi, thậm chí có thể nói là siêu thoát rồi đạo ở ngoài. Ta hiện tại cơ bản có thể đoán được Vì cái gì lúc ấy Nguyên Thánh sẽ mất chi nhớ, mà ta lại nhớ rõ về huyết dương trải qua hết thẻ sự tình, nguyên nhân của hắn, hẳn là huyết dương bị phong ấn, mà Nguyên Thánh trong đó lực lượng là bị đánh chết. Nói như thế tới, kỳ thật lúc trước Nguyên Thánh cũng cũng không có lửa người, hắn là sắc thật không biết kia chuyện. Tô Tâm Thủy trầm giọng nói, trong lòng an tâm một chút, nếu không bọn họ lúc trước chính là sát sai rồi người.